truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n fun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương một có anh em sẽ có cả thế giới tại ga xe lửa một người đàn ông mặc áo khoác màu tối đ e o kính dâm thân thể cao lớn cường tráng bước ra vừa đi vừa gọi điện thoại đã điều tra xong chưa thưa tướng long đã điều tra xong rồi cô gái mười năm trước đã cứu anh ra khỏi biển l ử a tên là đường sở vi sau khi cứu anh mặc dù đường sở vi may mắn còn sống nhưng lại bị bỏng toàn thân lên đến chín mươi lăm nghe vậy người đàn ông siết chặt di động sắc mặt chầm xuống mặc dù là mùa hè oi bức song nhiệt độ chúng quanh lại tự nhiên hạ xuống gió lạnh thổi qua những người đi ngang qua bên cạnh người đàn ông này đều không nhịn được d ù n mình người đàn ông này lên là giang c u n g tuấn người nhà họ giang mười năm trước một âm mưu nhằm vào nhà họ giang đã triển khai lửa lớn thiêu cháy cả nhà một thiếu nữ đã liều lĩnh xông vào biển lửa cứu anh sau đêm hôm đó ba mươi tám mạng người của nhà họ giang đều bị trôn vùi trong biển lửa đệ nhất gia tộc trở thành lịch sử còn giang c u n g tuấn sau khi được cứu thoát dưới khát vọng sinh tồn anh đã nhảy xuống sông nên mới may mắn còn sống anh lưu lạc đến nam cương từ một binh lính vô danh trở thành đại tướng một vùng anh từng một mình chiến đấu với ba vạn quân địch tinh nhuệ từng một mình xông vào nội bộ quân địch bắt sống đại tướng phe địch anh là tướng long nổi tiếng khắp nam cương anh là hắc long mà kẻ địch nghe tên đã sợ mất mật anh cũng chính là đại tướng trẻ tuổi nhất nước đại lan từ trước tới nay sau khi được phong làm đại tướng anh quyết định xuất ngũ trở về thành phố t ử đằng anh về để trả ơn đồng thời cũng trả thù trả ơn cứu mạng của đường sở vị trả mối thù diện tộc của nhà họ giang tôi muốn toàn bộ tư liệu của đường sở vi em đã gửi đến hộp meo của anh anh kiểm tra đi giang cung tuấn cúp điện thoại mở gờ mới kiểm tra học thư đường sở vi nữ 27 tuổi người nhà họ đường ở thành phố tử đ ằ n g nhà họ đường chỉ có thể coi là gia tộc hàng hai mười năm trước đường sở vi mới lên lớp 12. h ô m đó là chủ nhật cô ấy cùng mấy người bạn học ra ngoài ô đi việt nít đến chiều tối thấy một căn biệt thự bị cháy cô ấy nghe thấy tiếng kêu cứu v è n liều lĩnh xông vào biển lửa cứu một thiếu niên người thiếu niên đó chính là giang cung tuấn mà sự cố ngoài ý muốn này đã thay đổi cả cuộc đời đường sở vi cô ấy bị bỏng toàn thân mặc dù còn sống nhưng diện tích bỏng lên đến 95%. t ừ đó trở đi cô ấy trở thành trò cười trong mắt bạn học trở thành đối tượng thảo luận sau bữa cơm của mọi người đường sở vĩ ân cứu mạng năm đó tôi sẽ dùng nửa đời sau để báo đáp nhà họ tiêu nhà họ vương nhà họ chu giang cung tuấn tôi đã trở lại những thứ ngày xưa bị các người cướp đi tôi sẽ đòi lại từng thứ một 38 vong hồn của nhà họ giang tôi sẽ dùng máu tươi của các người để cung tế giang cung tuấn nắm chặt bàn tay cất bước lên một chiếc xe thương vụ không có biển số tài xế là một người đàn ông đội mũ lưỡi c h a i mặc áo ba lô màu đen người này nói tướng long ba ngày sau là ngày nhà họ đường chọn rể cho đường sở vi gia chủ nhà họ đường là đường thành lâm đã lên tiếng chỉ cần ở rể nhà họ đường cưới đường sở vi thì chính là người nhà họ đường sẽ được họ phù hộ giang cung tuấn n h g mày chọn rể là sao tướng long dù gì nhà họ đường cũng là gia tộc lớn n h ữ n g đường sở vi lại trở thành cô gái xấu nhất thành phố tử đằng không ai dám cưới còn trở thành trò cười nhà họ đường cụ đường cũng sốt ruột nên mới nghĩ ra cách này mặc dù đường sở vi bị hủy dung toàn thân nhưng sản nghiệp của nhà họ đường rõ rành rành ra đấy vẫn có rất nhiều người sẵn lòng cưới đường sở vi biệt tự nhà họ đường hôm nay những nhân vật quan trọng của nhà họ đường đều tề tự ở đây bởi vì hôm nay là ngày đường thành lâm chọn rể cho cháu gái đường sở vi thông qua một lần lựa chọn có mười người bước vào vòng trong trong đại sành biệt thự có mười người đàn ông có già có trẻ có đẹp có xấu mười người này đều không có thân phận bối cảnh giang cung tuấn cũng nằm trong số đó nếu không có đường sở vi thì anh đã chết trong trận hỏa hoạn mười năm trước không có đường sở vi thì sẽ không có giang cung tuấn của ngày hôm nay cũng không có hắc long nổi tiếng khắp đất nam trên sofa trong phòng khách một người phụ nữ ăn mặc che kín cả người đeo khăn che mặt màu trắng không thể thấy rõ gương mặt của cô một ông lão mặc áo kaki chống gậy ba t ô n g đứng dậy nhìn mười người trước mắt cất cao giọng bây giờ tôi tuyên bố người sẽ trở thành con rể của nhà họ đường là giang cung tuấn nghe vậy người phụ nữ che mặt khẽ run lên vận mệnh nửa đời sau của cô đã bị quyết định rồi ư cô biết từ khi cứu người mười năm trước cô đã đánh mất tất cả những người bị trượt đều thất vọng rời đi giang cung tuấn đứng giữa đại sảnh nhà họ đường lưng thẳng tắp như một thân cây một người đàn ông đến bên cạnh giang cung tuấn vỗ vai anh c ư ờ i khẩy em dễ sau này đối xử với em họ của anh tốt một chút mặc dù em ấy bị hủy dung hơi xấu xí nhưng dù gì cũng là phụ nữ vẫn có thể thỏa mãn cậu người này chính là cháu đích tôn của nhà họ đường đường lăng giang cung tuấn không nhìn đường lăng trong mắt anh chỉ có đường sở vi anh nhìn cô gái ngồi trên sofa không thể thấy rõ dung nhan của cô nhưng có thể thấy khăn che mặt màu trắng đã bị nước mắt của cô thâm ướt sở vi con tự về đi Mẹ đi đánh ba à i người niên nói, đây một trung ghét nữ chán phụ s u đó lắp con ủ a ta tên là Hà Mai, mẹ của đường đã Sở Vi. Bà h à toàn thất vọng về cô con gái này. Con này. nhà vọng họ về gái gái cô đi ư ư ờ ờ n n g gà g đều cho trong s ạ công h chọn vậy vào tùy mà một bà con cục con c tiện người đường gái lại rơi đi Ba, ta kết qua rể. ở ty trước đây cha của đường sở vi đường bình chào hỏi với đường thành lâm rồi cũng vội vàng rời đi không quan tâm tới đường sở vi người nhà họ đường đều nhìn giang cung tuấn một cách b ố n cận người đàn ông này cao lớn có tay có chân vậy mà lại ở rể nhà họ đường cưới trò hề của toàn bộ thành phố t ừ đặng là đường sở vi còn giang cung tuấn thì đi đến trước mặt đường sở vi vươn tay ra trước mặt cô từ hôm nay trở đi anh sẽ bảo vệ em có anh ở đây em sẽ có toàn bộ thế giới em chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới giọng nói mạnh mẽ truyền vào hai đường sở vi giờ phút này cô đã quên mất vẻ mặt cười n h ạ o của người nhà quên sự trào phúng của người nhà trong mắt chỉ còn lại người đàn ông cao lớn mạnh mở lại thâm tình này giang cung tuấn cầm tay cô kéo cô đứng dậy thâm tình nói đi thôi giang cung tuấn kéo đường sở vi rời khỏi biệt thự nhà họ đường bên ngoài biệt thự một chiếc xe thương vụ không có biển số đ ồ ở đó hai người đàn ông mặc tây trang đèn chờ ngoài xe giang cung tuấn kéo đường sở vi đi tới hai người đàn ông lập tức lên tiếng tướng giang cung tuấn ngắt lời hai người đưa tôi đến nội kinh c á t tôi muốn chữa thương cho vợ tôi giang cung tuấn chẳng những là tướng long nổi tiếng khắp nam cường mà còn là một thần ý ỉa có thể cứu sống người chết tái tạo tứ chi muốn chữa trị vết sẹo trên người đường sở vi quá đơn giản t r ư n g hai gà chồng nội kinh c á t là một căn biệt thự xa hoa nhất thành phố tử đằng chiếm diện tích hai m ư nghìn m hai vườn hoa bảy ơ i s ơ n gôn cần thứ gì cũng có trong đại s ả n h biệt thự đường sở vĩ ngơ ngác ngồi trên sofa mềm mại nhìn biệt thự như cung điện này cô biết ông nội tìm chồng cho mình phàm là người đàn ông có khí khái một chút đều sẽ không cưới mình ở r ẻ nhà họ đường chuyện chính ở trung t r u nờ cơ m cô không rõ thân phận người chồng này nhưng cô có thể đoán được đây là một người đàn ông ham hư vinh không biết tiến tới muốn ở r ẻ nhà họ đường để có tiền tiêu nhưng cô không ngờ người chồng này lại dẫn mình tới một nơi m n g ảo như vậy giang cung tuấn túi xuống tháo khăn che mặt của đường sở vi đừng đường sở vi hoảng hốt né tránh ngoại hình của cô rất đáng sợ toàn thân đầy sẹo cô sợ người đàn ông chưa từng gặp mặt lại thành chồng mình này sẽ hoảng sợ khi thấy khuôn mặt mình nhưng giang cung tuấn vẫn tháo khăn che mặt của cô đường sở vi khẩn trương đến mức tim đập thình thịch xấu hổ chỉ muốn tìm cái lỗ trôi xuống trên gương mặt cô tràn đầy vết sẹo ghê người giang cung tuấn chạm lên vết sẹo trái tim đau như bị giao cớ tất cả đều là do anh tặng nếu không cứu anh thì đường sở vi sẽ không ra nông ỗ i này gương mặt cương nghị của anh hiện lên chút đau lỏng suýt nữa bất khóc sở vi em chịu khổ rồi đường sở vi không dám nhìn vào mắt giang c u n g tuấn hai tay vỏ vá áo giang c u n g tuấn thâm tình nói em yên tâm anh sẽ chữa trị vết thương cho em đường sở vi kinh hoàng không dám nhìn giang c u n g tuấn lấy thuốc tới đây giang c u n g tuấn đứng dậy hét lên cửa biệt thự mở ra mấy người đàn ông mặc tây trang đen khiêng mấy cái thùng vào đại sảnh sau đó mở nắp thùng bên trong chứa đầy các loại thảo dược vô giá giang c u n g tuấn bắt đầu bào chế thuốc làm xong anh đi đến bên cạnh đường sở v i túi xuống kéo bàn tay đầy vết sẹo của cô đường sở vi khế r u lên không nhịn được thu tay lại giấu sau lưng túi đầu nhỏ giọng nói anh anh làm gì vậy sở vi em đừng sợ khởi quần áo ra đường sở vi nhất thời b ậ t khóc đứng dậy nhanh chóng h ở i hết quần áo dưng dưng nhìn giang c u n g tuấn vâng tôi rất xấu trên người tôi toàn là vết thương anh đã hài lòng chưa trong mắt đường sở vi người chồng mà ông nội chọn cho mình muốn cười nhà mình nhục nhã mình mấy năm nay cô đã quen rồi kể từ khi xảy ra chuyện mỗi đêm cô đều khóc lóc thảm thiết mỗi đêm đều bừng tỉnh trong ác ngộng cô cắn môi nhìn giang c u n g tuấn nước mắt rơi la chã khiến giang công tuấn rất đau lòng trái tim lạnh lùng bị kích thích anh ôm thân thể đầy sẹo của đường sở vi vào lòng trịnh trọng hứa hẹn anh sẽ không ghét bỏ em bất kể em như thế nào em cũng là vợ anh bây giờ hay sau này cũng thế đường sở vi s ư ớ n g sở người này không phải muốn cười nhạo mình sao cô hoảng hốt không kịp phản ứng giang cung tuấn buông cô ra cầm thuốc được bảo chế xong cẩn thận đắp lên người cô sau đó cầm băng gạc c u ố n lên người giúp cô không lâu sau đường sở vi đã được băng bó toàn thân giống hệ sát ư ớ p giang cung tuấn đỡ đường sở vi ngồi xuống sở vi anh sẽ không lừa em chỉ cần mười ngày thôi mười ngày sau anh hứa em sẽ hoàn toàn được lột xác thật ư đường sở vi không tin đương nhiên anh sẽ không lừa em mặc dù lúc này cô không thấy mặt giang c u n g tuấn nhưng có thể nghe thấy giọng của anh rất chấm thấp dịu dàng khiến lòng cô ấm áp thoáng chốc mười ngày đã trôi qua mười ngày này là quãng thời gian vui vẻ nhất của đường sở vi trong suốt mười năm qua cô không biết thân phận của người chồng này nhưng anh lại chu đáo quan tâm tới cô ở bên cô suốt hai mươi bốn giờ chỉ cần c ô ngủ dậy thì sẽ có một bàn tay mạnh mẽ kéo cô lên mười năm qua cô không biết cái gì gọi là quan tâm càng không biết cảm giác yêu đương là gì nhưng bây giờ cô cảm thấy mình đã yêu trong biệt thự trước gương đường sở vi được băng bó khắp người ngay cả trên mặt c ũ n g quấn kín mít giờ k h á c này cô rất khẩn trương mười ngày qua ngày nào cô cũng bôi thuốc có thể cảm nhận thấy làn da của mình như bị thiêu đốt giang cung tuấn nói với cô rằng chỉ cần kiên trì bôi thuốc thì mấy ngày sau cô sẽ lấy lại ngoại hình của mình thật, thật sự có thể sao cô nắm chặt bàn tay mạnh mẽ có chứ giang cung tuấn chậm rãi gỡ băng gạc trên mặt trên người cô đường sở vi thấy có ánh sáng trước mắt nhưng cô không dám mở mắt ra em mở mắt ra xem thử đi lúc này đường sở vi mở mở mắt cô trần như nhậu đứng trước gương trong gương là một cô gái trên người còn dính một thuốc nhưng vẫn thấy rõ làn da trắng trẻo chân bóng của cô thấy gương mặt gần như hoàn hảo không tì vết trong gương đường sở vi khiếp sợ há hốc mồm mấy giây sau cô nhanh chóng lau thuốc bột trên mặt sờ lên má mình vẻ mặt khó tin đây là cô kinh hai trận tròn mắt không thể tin nổi cô gái làn da trắng trẻo nón nà này lại chính là mình mười năm trước cô bị bỏng toàn thân cho dù thời nay y tế đã phát triển muốn khôi phục lại là điều không thể nhưng bây giờ cô đã khôi phục mười năm qua cô chưa bao giờ dám soi gương mỗi đêm đều bừng tỉnh trong ác mộng nhìn gương mặt gần như hoàn hảo trong gương cô vui mừng rơi nước mắt nào vào lòng giang c u n g tuấn khóc lạ t r ã nỗi tuổi nục h mười năm giờ đây đã tan thành mây khói giang c u n g tuấn ôm đường sở vị trịnh trọng hứa hẹn về sau anh sẽ bảo vệ em không cho em chịu bất cứ tổn thương nào nữa đường sở vi tỉnh táo lại từ trong hương phấn lúc này mới nhớ mình không mặc gì không khỏi đỏ mặt túi đầu cô chui ra từ lòng giang công tuấn túi đầu không biết nên làm gì giang công tuấn chỉ vào phòng tắm nói anh đã rót nước cấm cho em rồi Quần mua cũng xong, nhưng anh không áo đã b i ế tướng số sải đo đó. đ loại nào của mặc mua vừa em em xem mấy nên nội bộ nào vừa thì mặc bộ y thì ờ n ngựa ngùng túi đầu chạy vào phòng、8. Còn Giang Cung Tuấn thì ra phòng khách, ngồi xuống g sở sofa, vi vào túi điếu ra thì một thuốc t đầu cầm chạy khách, châm. ư long một người đàn ông bước vào từ khoảng cửa ông khoảng t r ừ n g bốn mươi tuổi mặc tây trang màu đen cầm một sấp văn kiện dày c ộ t túi đầu dâng lên tư liệu của bồn gia tộc lớn đều ở đây nguyên nhân hậu quả khiến nhà họ giang bị diệt môn mười năm trước đều có trong tư liệu mời ngài xem giang cung tuấn chỉ lên bàn để ở đây tướng long chẳng qua chỉ là mấy gia tộc nhỏ mà thôi ngài chỉ cần ra lệnh một tiếng thuộc hạ dẫn người tiêu diệt chúng trong tích tắc giang cung tuấn nâng tay lên người đàn ông lập tức im lặng giang cung tuấn ngẩng đầu nhìn ông ta tôi đã không còn là tướng long từ nay về sau thế giới này không còn tướng long điều tra bốn gia tộc lớn ở thành phố tử đẳng là lần cuối cùng tôi dùng đặc quyền ông không cần đi theo tôi dẫn các anh em trở về đi biên giới còn cần các ông canh gác người đàn ông lập tức quỳ xuống kiên quyết nói một ngày là tướng cả đời là tướng bây giờ biên giới nam cương đã ổn định kẻ địch không dám xâm phạm tướng long đừng đuổi chúng tôi đi cho chúng tôi ở lại giúp ngài giang cung tuấn đứng dậy đỡ người đàn ông đứng lên nô huy đây là việc tư của tôi tôi sẽ tự xử lý sau khi xử lý xong tôi muốn sống một cuộc sống bình yên không có đau kiếm tôi muốn ở bên cạnh sở vi cho cô ấy tình yêu lớn nhất thế gian tướng long lui ra đi dẫn các anh em trở về nam cương đi giang cung tuấn hét lên nô huy lại quỳ xuống cũng lớn tiếng nói tướng long hãy bảo trọng trăm vạn quân hắc long chúng tôi vẫn sẽ chờ ngài trở về đi đi giang cung tuấn ngồi xuống xua tay lúc này nô h u mới rời đi chẳng mấy chốc đường sở vi đã tắm rửa xong đi ra cô mặc váy hai dây màu trắng để lộ chiếc cổ và cánh tay t r ắ n g nón cô rất vui vẻ k h ẽ huýt sáo sờ lần ra m i ệ n g màng của mình thấy giang c u n g tuấn ngồi trên s o f a hút thuốc lá cô lập từng ngừng lại đi tới bên cạnh anh ngồi xuống gò má đỏ hửng không biết là vì mới tắm xong hay là vì e thẹn anh cô lên tiếng lại không biết nên nói cái gì mặc dù cô đã chung sống với giang c u n g tuấn m ộ ư ơ i ngày nhưng vẫn luôn m ị t mắt bây giờ đối mặt với giang c u n g tuấn cô hơi nhút nhát khuôn mặt đỏ rực không biết nên nói gì mới phải giang công tuấn lúc này mới tỉnh táo lại nhìn đường sở vi đã hoàn toàn lành lặn đôi mắt sáng lên vợ khi nào chúng ta đi đăng ký hả đường sở vi ngây người khẽ há miệng khuôn mặt mở mịn trông vô cùng đáng yêu giang c u n g tuấn cười nói anh đã ở rể nhà họ đường là chồng của em đây chính là do ông nội em ra lệnh chẳng lẽ em muốn đổi ý không gả cho anh sao g ả đường sở vi phản ứng lại không nhiều lời mà chỉ nói một chữ mười ngày qua giang c u n g tuấn chăm sóc mình chú đáo khiến cô biết cái gì gọi là ấm lòng một người đàn ông như vậy sao cô có thể không gả cô lén lút nhìn giang công tuấn vóc dáng to lớn gương mặt kiên tưởng khiến gò má cô đỏ hửng tim đập thình thịch một tiếng sau một nam một nữ nắm tay nhau bước ra cục dân chính đường sở vi nhìn giấy chứng nhận màu đỏ trong tay nhất thời hoảng hốt họ đã đăng ký kết hôn rồi ư cô từng ảo tưởng tương lai của mình từng ảo tưởng mình sẽ có một tình yêu loanh loanh nhiệt liệt nhưng mọi thứ lại khác xa ảo tưởng của cô ông nội sắp đặt cuộc đời cho cô cô bị giang cung tuấn ở rể nhà họ đường dẫn đến một nơi đẹp như cung điện mười ngày sau vết sẹo trên người cô đều biến mất cô khôi phục dung nhan thành một cô gái xinh đẹp nghiêng nước như thành mặc dù cô không rõ thân phận của chồng mình nhưng trong lòng rất vui vẻ càng nắm chặt tay giang c u n g tuấn chương ba lật l ọ n đường sở vi rời khỏi nhà họ đường mười ngày nhà họ đường không hề tìm kiếm trong mắt người nhà họ đường đường sở vi chính là sỉ nhục của nhà họ đường là trò cười của thành phố tử đằng không có đường sở vi sự nghiệp của nhà họ đường chắc chắn sẽ được nâng cao hơn một tầng sau khi khôi phục dung mạo đường sở vi lập tức đi đăng ký kết hôn với giang c u n g tuấn sau đó về nhà đường thành lâm có ba đứa con trai con cả là đường hiện con thứ là đường khánh con út là đường mình vì có đường sở vi nên đường bình rất không được người nhà họ đường coi trọng mặc dù ông ta nơm nớp làm việc lập được không ít công tích cho nhà họ đường nhưng lại có địa vị rất thấp không có bất cứ quyền phát ngôn nào mặc dù đường bình là một giám đốc của tập đoàn đường thị nhưng không có cổ phần của công ty mỗi tháng chỉ nhận tiền lương không có bất cứ hoa hồng khiến gia đình ông ta sống rất túng thiếu mặc dù ông ta đã mua nhà nhưng mỗi tháng đều phải trả tiền mua g ó t cung tuấn đây chính là nhà em đường sở vi dẫn giang c u n g tuấn về đến nhà chỉ vào cửa phòng đóng kín nói kém xa cung điện của anh giang cung tuấn nắm tay cô cười nói có em nơi nào cũng là nhà đường sở vi ấm áp bước đến trước cửa nhẹ nhàng gõ cửa không lâu sau cửa phòng đã mở ra người mở cửa là hà diệp mai mẹ của đường sở vi thấy một cô gái xinh đẹp và một người đàn ông xa lạ bà ta không khỏi sửng sốt hỏi cô cậu tìm ai mẹ đường sở vi tê u khiến hà diệp mai s ứ n g sờ nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp này nhất thời không phản ứng kịp mẹ c o n là sở vi đây hả hà diệp mai khiếp sợ nhìn cô gái xinh đẹp như tiên nữ bước ra từ trong tranh này khó hiểu hỏi cô cô là sở vi ứ vâng con sẻo đã hết rồi mẹ mười ngày Cung Tuấn cũng、kêu. Câu.、Hà、Diệp Mai lại n g n qua con vẫn đang trị liệu con đã lành lặn rồi sẽ không khiến mẹ mất mặt nữa đường sở vi nghẹn ngào nói kể từ khi xảy ra chuyện cô khiến nhà họ đường mất hết mặt mũi khiến nhà họ đường trở thành trò cười cho thành phố tử đăng khiến ba mẹ không ngóc đầu dậy được trước mặt người ngoài con gái hà diệp mai c ũ n g ô m đường sở vi thương tâm bật khóc con gái là lỗi của mẹ trước kia mẹ ghẻ lệnh con khiến con chịu khổ chịu tổn thương mau vào nhà đi b a ta kéo đường sở vi vào nhà con gái đã khôi phục dung mạo khiến hà diệp mai nổi lên tâm tư khác với sắc đẹp hiện giờ của con gái mình hoàn toàn có thể gả cho người giàu thậm chí là gả cho danh gia vọng tộc chứ không phải là gả cho một tên phế vật ham phú quý không biết tiếng lưới vì tiền mà ca nguyện ở r ẻ bà ta lạnh lùng nhìn giang c u n g tuấn chỉ ra ngoài cửa ra ngoài mẹ làm gì vậy đây là chồng con là cháu rể do chính ông nội lựa chọn cơ mà được rồi vậy thì chúng ta đến biệt thự của gia tộc để ông cụ đích thân hủy bỏ việc hôn nhân này hà diệp mai kéo đường sở vì muốn đi cung t u ấ n đường sở vi quay sang vẻ mặt bất đắc dĩ giang c u n g tuấn muốn v a y vẻ mặt thờ ơ đi theo hai mẹ con tại đại sành biệt thự nhà họ đường người nhà họ đường nhìn cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh hà diệp mai vẻ mặt tràn đầy khó tin đây đây chính là đường sở vi ư người bị hủy dung suốt mười năm kia thế là thế nào sao mới mười ngày không gặp mà lại lột xét rồi sở vi là cô hả sở vi đúng là sở vi sao cô sang hàn quốc phẫu thuật thẩm mỹ hả bây giờ kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ hiện đại đến thế sao người nhà họ đường đều rất khó tin không thể tin được rằng cô gái xinh đẹp này lại chính là đường sở vi toàn thân đầy sẹo kia đây là an tiên đan ạ hà diệp mai đi thẳng vào vấn đề ba con không đồng ý hôn sự này với sắc đẹp của sở vi hoàn toàn có thể gả cho danh gia vọng tộc sao có thể gả cho một thằng phế vật ở rễ đường thành lâm ngồi trên s o f a hút thuốc lào nhìn chăm c h ẳ m đường sở vi ông ta không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến đường sở vi lành lặn chỉ trong mười ngày nắn g ngủi nhưng bây giờ đường sở vi đúng là rất xinh đẹp ông ta khẽ gật đầu nói ừ con nói có lý hiện giờ con cháu của các gia tộc lớn ở thành phố tử đằng này còn rất nhiều người chưa cưới vợ ba sẽ vận dụng quan hệ liên lạc với các gia tộc lớn tìm nhà chồng cho sở vi cháu không đồng ý đường sở vi đứng dậy d ư n g d ư n g nói ông nội chính ông đã quyết định gả cháu cho giang cùng tuấn bây giờ giang cung tuấn c h ư a khỏi cho cháu các ông lại đổi ý các ông c ó c h á u là thứ gì con bé chết tiền này con nói gì thế hả hà diệp mai cho đường sở vi một cái tát quát lên đi theo t h ằ n g n g h è o kiết xác này có gì hay đường sở vi ông má đông nhiên cầm một con dao gọt hoa quả trên bàn đặt lên mặt mình mẹ còn ép con nữa thì con sẽ tự d ạ c mặt con hà diệp mai tức giận đến run lên đủ rồi đường thành lâm quát lên còn ra hệ thống gì nữa đường sở vi ông nội cũng chỉ muốn tốt cho cháu thôi với nhan sắc hiện tại của cháu gả vào danh gia vọng tộc chỉ là chuyện nhỏ hưởng thụ vinh hoa phú quý không tốt sao cần gì phải đi theo một thằng nghèo lúc này giang cung tuấn đông đứng dậy nhìn một lượt người nhà họ đường bình tĩnh nói tôi cũng không nhất thiết phải ở rể nhà họ đường đây là chuyện giữa tôi và sở vi chúng tôi đã đăng ký kết hôn nếu cô ấy chịu ly hôn thì tôi không còn lời nào để nói nhưng nếu cô ấy không chịu ai cũng không thể ép cô ấy thằng kia có chỗ cho mày nói chuyện sao cháu đích tôn đường lăng chỉ vào mũi giang cung tuấn mắng mày chỉ là thằng ở rể phế vật tôi không có tư cách nói chuyện ở nhà họ đường nhà họ đường muốn mày cút đi thì mày phải cút giang c u n g tuấn bẻ gấy ngón tay đường lăng chỉ vào mình lạnh lùng nói chưa từng có kẻ nào dám chỉ cho tôi kiểu này hãy đau đường lăng đau đớn hét lên hoàn mình văn mải tôi tôi sai rồi buông buông tay ra trước đất giang c u n g tuấn buông tay anh ta ra đường lăng thở hổn hển nhìn vẻ mặt lạnh lùng của giang c u n g tuấn nội giận câm gạt tàn muốn nện lên đầu giang c u n g tuấn làm gì vậy hả đường thành lâm quát lớn còn có thể thống gì không hả bỏ xuống đường lăng quay sang nhìn đường thành lâm vẻ mặt quát ư ớ c ông nội thằng này thật quá đáng ông phải giúp cháu. Được rồi, Đường Thành giúp giít phải cháu. hơi thuốc rồi Được một Lâm lạo, không nâng tay lên, nhìn Giang Cung Tuấn nói, tay t i cho cậu một tỷ ă trăm m triệu, cậu ly hôn với、sở、Vi, cậu sau ly này hôn h ô n Sở k còn bất cứ quan nữa. Không. bất hệ gì với sở Vi Sở đường sở vi hét lên lão s ư ợ c đường thành lâm đập tay lên bàn quắt ông còn chứa chết đâu vẫn là gia chủ nhà họ đường chuyện trong nhà đều do ông quyết định giang cung tuấn cũng không muốn thấy đường sở vi trở mặt với nhà họ đường lần này anh trở về với hai mục đích thứ nhất là trả ơn thứ hai là báo thù anh không muốn vì mình trả ơn là khiến đường sở vi khó xử khiến đường sở vi quyết liệt với người nhà ông nội xin hãy cho tôi một cơ hội để chứng minh tôi không thua kém bất cứ kẻ nào cơ hội ư đường lăng cười lạnh giang c u n g tuấn tư liệu ghi rõ mày là trẻ mồ côi lớn lên ở viện mồ côi từng đi lính mấy năm sao mày có thể xứng đôi với sở vi bây giờ cho mày cơ hội cũng được mày biết tập đoàn vạn quân không nhà họ đường vẫn muốn được hợp tác với tập đoàn vạn quân chẳng qua là không thể liên lạc được nếu mày có thể làm cho tập đoàn vạn quân hợp tác với nhà họ đường thì bọn tao không ngại thừa nhận mày là con rể nhà họ đường đường、lăng、đã sớm trướng mắt giang công tuấn một thằng đi lính xuất ngũ thứ nhất không có tiền thứ hai không có quyền t ê u gì mà k ê u anh ta suy nghĩ một cách gây khó dễ cho giang c u n g tuấn khiến giang c u n g tuấn biết khó mà lui trong lòng anh ta đã có đối tượng làm em rể phù hợp đó chính là tiêu thành người của nhà họ tiêu đứng đầu trong bốn gia tộc lớn ông nội cho giang c u n g tuấn tới tập đoàn vạn quân lấy đơn đặt hàng đi nếu cậu ta có thể nhận được đơn đặt hàng thì thừa nhận cậu ta còn không thì cút đi đường thành lâm hút thuốc lào nói ừ được đấy nhà họ đường chủ yếu là kinh doanh gia công dược liệu gần đây tập đoàn vạn quân đang mở rộng sản xuất có rất nhiều đơn hàng vô số doanh nghiệp gia công dược liệu đều tranh đoạt đơn hàng của vạn quân chỉ cần cậu có thể nhận được đơn đặt hàng 90 tỷ của tập đoàn vạn quân thì tôi sẽ thừa nhận cậu là con rể của nhà họ đường tôi cho cậu mười ngày không cần mười ngày ngày mai tôi sẽ cho ông đơn đặt hàng r ứ t lời giang cung tuấn kéo đường sở vi rời đi thằng này ngông thật đấy vạn quân chính là đầu tàu trong lĩnh vực y dược trị giá niêm yết mấy chục ngàn tỷ muốn nhận được đơn đặt hàng từ vạn quân đúng là nằm mơ giữa ban ngày đường lăng t i n h thường hà diệp mai văn mải、ba. chương h tỷ là cái bốn gì? Với nhan chuẩn bị quan tài sau khi rời khỏi nhà họ đường đường sở vi khóc lã chả nói xin lỗi anh em vô dụng quá ngay cả hôn nhân của mình mà cũng không tự quyết định được giang cung tuấn nắm tay cô nói ông nội đã nói rồi mà chỉ cần anh nhận được đơn hàng của tập đoàn vạn quân thì sẽ thừa nhận em là vợ anh nhưng đó là tập đoàn vạn quân cơ mà đường sở vi vẫn rất lo lắng thân là người thành phố t ử đẳng sao cô lại không biết tập đoàn vạn quân đây chính là doanh nghiệp xuyên quốc gia mấy năm gần đây mới tiến vào thành phố t ử đẳng đơn hàng của tập đoàn vạn quân hầu hết đều nắm giữ trong tay bốn gia tộc lớn giang cung tuấn cười nói không thử một chút thì sao biết không được đường sở vi bông nhớ tới chuyện khác nói Đúng đang đoàn để được đạo đoàn nhớ rồi, một người bạn Vạn Quân, còn quản ngành. nhờ lãnh Vạn Quân. gặp rồi, rồi, việc mối, em em Em một làm một tìm làm chủ chắc tập tập cấp của của cô cô cấp cao của ấy ấy là là ở sẽ sẽ ừ hai người tay nắm tay về nhà nhà của đường sở vi nằm trong cùng khu dân cư với biệt thự nhà họ đường chẳng qua nhà chính của nhà họ đường là biệt thự còn nhà của đường sở vi lại là khu trung cư cao tầng hai người đi bộ về nhà hà diệp mai đã trở lại nhưng bà ta không cho giang cung tuấn vào nhà giang cung tuấn chỉ có thể bất đắc gì nói sở vi anh về trước đây Đường sau ở vi vụ phải gật đầu. Bây giờ nhiệm cũng còn cách khác, được c không nào đành hàng nhận đơn hàng gật là đầu. đầu Bây ủ tập đoàn vạn q â thân n nhà đường nhận phận của Giang Cung Tuấn. để họ thừa của Sau khi vào nhà cô bắt đầu liên lạc với bạn học c ũ n h i ề u năm không hỏi han còn giang cung tuấn thì về tới nội kinh c á t biệt thự xa hoa nhất thành phố tử đằng anh ngồi trên s o f a hút thuốc lấy di động ra gọi điện thoại kêu chủ tịch tập đoàn vạn quân tới nội kinh c á t anh vốn không định vận dụng đặc quyền của tướng long nhưng muốn lấy được đơn hàng của vạn quân thì không thể không vận dụng không lâu sau một người đàn ông trung niên đã xuất hiện ở nội kinh các người đàn ông này khoảng t r ừ n g năm mươi tuổi mặc tây trang vóc dáng hơi mập hói đầu tướng tướng long người đàn ông vừa bước vào nội kinh cắt đã lập tức quỳ xuống ông ta chính là người phụ trách tập đoàn vạn quân ở thành phố từ đẳng tên là diệp hình người nhà họ diệp ở thủ đô trước khi đến đây ông ta đã biết thân phận của người mà mình sẽ gặp mặt đó chính là tướng long nổi tiếng khắp nam cương một sát thần khiến kẻ địch run sợ đối mặt với nhân vật cỡ này ông ta không dám chậm trễ quỳ xuống đất chạy mồ hôi lạnh liên tục diệp hình giang cung tuấn đặt tư liệu xuống nhìn người đàn ông trung niên quỳ trên sàn nhà t h ả ngày nhiên nói, n đ ứ lên nói chuyện、đi. Vân、diệp、Hình đứng dậy, chán đi. Diệp hôi dậy, đầy mồ m không dám dơ t a lên lao. Trong lòng Trong ông không ta rất biết sợ hãi, mai ì mình gì. n thần này khi nào, gọi mình tới đây làm gì. Ngày h khi đã đắc đây tội sát tới gọi làm m vợ tôi đường sở vi sẽ tới tập đoàn b ạ n quân hỏi ông đơn hàng chín mươi tỷ ông phải đích thân tiếp đón không được sơ xuất ngay vậy diệp hình thở phào nhẹ nhõm cười nịnh nọn tướng long không không thành vấn đề đừng nói là chín mươi tỷ cho dù là chín trăm tỷ chỉ cần tướng long cần tôi đều dâng hai tay nhớ kỹ tên vợ tôi là đường sở vi k h ông phải là đường sở vi của nhà họ vi là đường đường. sở của ta ô Ông i rồi. lui nhớ chuyện Hết kỹ. r đi. Vâng. Diệp hình như được đại Diệp vội rời khỏi nội kinh Vâng. vàng thân hình như toàn súng. Ông cắt, xá, ướt ta là người của nhà họ diệp ở thủ đô là người cầm quyền của vạn quân ở thành phố tử đăng ngay cả bốn gia tộc lớn ở thành phố tử đăng cũng phải nơm nớp lo sợ khi đối mặt với ông ta nhưng trước giang cung tuấn ông ta lại không dám h ó hé một lời sau khi diệp hình rời đi giang cung tuấn đứng dậy lẩm bẩm đã về mười mấy ngày rồi mình còn chưa đi viếng thăm anh rời khỏi nội kinh các dự tính bắt taxi đến đống hoang tàn ngoài ngoại ô xong một chiếc xe thương vụ không có biển số lại đỗ trước cổng nội kinh cắt một người đàn ông cao lớn da đen mặc áo ba lô đen đứng ngay bên cạnh xe giang cung tuấn đi qua nhìn n ô huy chẳng phải tôi đã kêu cậu dẫn các anh em về nam cương rồi hay sao he he các anh em đã về nam cương rồi nhưng tôi ở lại tướng long ngài cho tôi ở lại đi kêu tôi là anh giang đi nơi này không có tướng long vâng tới nghĩa trang nhà họ giang anh giang lên xe đi không lâu sau giang cung tuấn đã tới vị trí của biệt thự nhà họ giang ngày xưa biệt thự nhà họ giang đã bị đốt thành cho tàn bây giờ chỉ còn lại những ngôi mộ đệ nhất gia tộc của thành phố tử đằng ngày xưa giờ đã biến thành đống đổ nát trên bầu trời mây đen dày đặc mưa to tầm tã rơi xuống một thanh niên khoác áo gió màu nâu đứng trước một nhà họ giang sau lưng anh là một người đàn ông đứng c h e rủ cho anh giang cung tuấn lập tức quỳ xuống mười năm trước nhà họ giang là đệ nhất gia tộc của thành phố tử đằng năm đó anh một ư ơ i tám tuổi ba anh cưới một người vợ kế mẹ kế của anh tên là tiêu nhàn nhã người nhà họ tiêu nay chính là đệ nhất gia tộc của thành phố tử đằng tiêu nhàn nhã đã gài bẫy trèo lên giường ông nội vu khống ông nội bỏ thuốc bà ta làm hại ông nội thân bại danh liệt trở thành trò cưới cho cả thành phố tử đằng cũng trong năm đó tiêu nhàn nhã đã tố cáo ba anh là giang niên phạm tội tham nhũng khiến ba anh n ộ i giận tái phát bệnh tim tiêu nhàn nhã lại không kêu cấp cứu mà đẩy ba xuống lầu tuyên bố với bên ngoài rằng ba anh sợ tội nên tự sát ba anh đã chết bốn gia tộc lớn ép ba mươi mấy người nhà họ giang phải giao ra trí bảo hoa nguyễn sơn cư đồ mà nhà họ giang đã gìn giữ lưu truyền ngàn năm qua sau khi chiếm được hoa nguyệt sơn cư đồ bốn gia tộc lớn đã thiêu cháy nhà họ giang chia cắt tài sản của nhà họ giang ba ba có tội ba là tội đồ của nhà họ giang ba không nên cưới tiêu nhàn nhã ba không nên dẫn người đàn bà lòng ngông dạ thú đó về nhà giang cung tuấn q u ì trước mộ b ậ t khóc ai bảo nam nhỉ không có lệ chẳng qua chưa đến chỗ thương tâm anh hận ba anh đều tại ba yêu phải người đàn bà không nên yêu nên mới khiến nhà họ giang bị diệt vong anh hận tiêu nhàn nhã càng hận bốn gia tộc lớn nhà họ tiêu nhà họ vương nhà họ triệu nhà họ chu chính bốn gia tộc này đã khiến người nhà họ giang biến thành vong hồn ông nội ông chết b á nước cháu thể nhất định sẽ lấy đầu của người cầm quyền bốn gia tộc lớn đến đây cúng tế linh hồn của người nhà họ giang tướng long xin hãy nén đau thương nô huy cầm dù nói anh ta chưa bao giờ thấy giang cung tuấn buồn bã đau lòng đến mức này chưa bao giờ thấy h ắ c long giành chân bốn phương như thế này cho dù đối mặt với thiên quân v ạ n mã anh cũng chưa bao giờ sợ hãi bây giờ lại rơi nước mắt tướng long tối nay tập đoàn long đẳng của nhà họ tiêu sẽ tổ chức tiệc mừng tập đoàn long đẳng và tập đoàn vạn quân ký kết hiệp ước vĩnh cửu sau này long đ ằ n g sẽ được ưu tiên lựa chọn đơn hàng của văn quân hôm nay còn là tiệc mừng thọ tám mươi tuổi của tộc trưởng nhà họ tiêu cho nên nhà họ tiêu đã tổ chức cả tiệc ăn mừng lẫn tiệc sinh nhật long đ ằ n g giang cung tuấn siết chặt n ắ m đấm long đ ằ n g là sản nghiệp của nhà họ giang bây giờ lại biến thành tài sản riêng của nhà họ tiêu anh chậm d ã i đứng dậy gương mặt kiên nghị hiện lên chút s á c ý chuẩn bị một chiếc quan tài đến nhà họ tiêu lấy lợi tức chuẩn bị một chiếc quan t m á đ n h à họ tiêu lấy lợi tức chuẩn bị một chiếc quan tài đến nhà họ tiêu lấy lợi tức thứ nhất là tập đoàn long đ ằ n g của nhà họ tiêu sẽ ký kết hiệp ước với tập đoàn vạn quân trở thành đối tác thân thiết nhất đại biểu cho thế lực của nhà họ tiêu sẽ được nâng cao một bước thứ hai là cụ tiêu bối hoa của nhà họ tiêu mừng thọ tám mươi tuổi bên ngoài nhà họ tiêu siêu xe tụ tập các nhân vật nổi tiếng của thành phố tử đ ằ n g đều xuất hiện chúc mừng đại thọ của cụ tiêu chúc mừng nhà họ tiêu và tập đoàn vạn quân trở thành đối tác vĩnh cửu nhà họ vương dâng tặng ngọc như ý ngàn năm trị giá chín mươi sáu tỷ chúc nhà họ tiêu tài nguyên như nước nhà họ triệu dâng tặng bản gốc của đường bá hồ trị giá hai mươi b ố tỷ trước cổng nhà họ tiêu mc lễ nghi cầm mịt rổ phồn liên tục thông báo q u à của khách quý trong đại s ả n h biệt thự tiêu bối hoa mặc áo dài mặc dù đã hơn tám mươi tuổi song trông lão ta vẫn rất khỏe mạnh nghe tên món quà của các vị khách quý lão ta cười không ngậm miệng lại được bữa tiệc này tụ tập thành viên của các gia tộc lớn khắp thành phố tử đ ằ n g này ngay cả gia tộc hạng hai như nhà họ đường cũng đến dự để định bợ nhà họ tiêu đường thành lâm cũng nhọc lòng bỏ ra rất nhiều tiền mua một viên ngọc phật tặng cho tiêu bối hoa người của các gia tộc đều nhân dịp này kết giao với nhau mở rộng mạng lưới quan hệ bên ngoài biệt thự nhà họ tiêu một người đàn ông khoác áo gió màu nâu đeo mặt nạ khiêng một chiếc quan tài đi tới chiếc quan tài này nặng ít nhất một trăm kg song người đàn ông này lại nâng nó chỉ bằng một tay mà không thấy cố sức người hạ y chính là giang c u n g tuấn t h g long uy trấn nam cương lần này anh trở về thứ nhất là trả ơn thứ hai là báo thủ bây giờ anh đã ở rể nhà họ đường là chồng của đường sở vi anh không muốn giữ phiền váy cho đường sở vi nên mới đeo mặt nạ màu đen hóa thân thành diêm la m ặ t quỷ đến trước cổng nhà họ tiêu anh dùng sức ném quan tài bay ra ngoài đập bể cửa nhà họ tiêu rơi vào đại sảnh cảnh tượng này khiến mọi người hoảng sợ bữa tiệc huyên náo đ ô n g chốc trở nên t ĩ n h lặng chuyện gì xảy ra vậy hôm nay là đại thọ tám mươi tuổi của tiêu bối hoa ai dám cả gan tặng một chiếc quan tài tiêu bối hoa đang trò chuyện với mấy người cầm quyền của gia tộc lớn thấy quan tài bay vào lão ta trầm mặt q u á t lên thế này là sao bảo vệ đâu làm ăn kiểu gì vậy hả kẻ nào mang thứ này tới đây mau kiên ra ngoài cho ta tiêu bối hoa chiếc quan tài này là quà tôi tặng cho ông hôm nay là mừng thọ tám mươi của ông ngày này sang năm cũng sẽ là ngày rỗ của ông một tiếng nói vang lên sau đó một người đàn ông đ e o mặt nạ quỷ khoác áo gió màu nâu bước vào cậu cậu là ai tiêu bối hoa nhìn chằm chằm giang cung tuấn nơi này nhà họ tiêu l á o ta chính là người cầm quyền của nhà họ tiêu là giác một cánh tay của tiêu bằng bị kéo đứt máu tươi chảy lênh láng khắp sàn nhà a i i tiêu bằng cất tiếng hét cào xé tim gan những người đến dự tiệc đều ngây ra như phóng họ sống trong thời đại hòa bình chưa bao giờ thấy cảnh tượng đấm máu thế này rất nhiều người đều lùi lại sợ bị và lây giang cung tuấn giống như sát thần cầm cánh tay cụt ném xuống sàn nhà khí thế của anh rất mạnh hơn nữa còn ra tay nhanh như chấp khiến người nhà họ tiêu run lẩy bẩy lùi lại liên tục tiêu bối hoa cũng lùi lại đưa tay sờ s a u e o chuẩn bị rút vũ khí giết chết khách không mời mà đến giang cung tuấn từng bước tới gần tiêu bối hoa đại s ả n h vô số người nhưng chỉ có tiếng kêu la đau đớn của tiêu bằng sau đó cậu ta ngất xịu vì đau đớn đại s ả n h phút chốc trở nên tính mịch chỉ còn lại tiếng bước chân mang cái chết đến gần quỳ xuống giang cung tuấn quất lên khí thế của giang cung tuấn rất mạnh đó chính là sát khí sau khi đã trải qua chiến trường giết chết vô số người mà hình thành dưới áp lực của sát khí đ á n quyền quý cùng người nhà họ tiêu đều run lẩy bẩy lại thêm tiêu bằng bị bẻ đứt một cánh tay nên không một a i dám bước ra nói một lời một tiếng quỳ xuống như chuông báo động khiến tiêu bối hoa run lên hoang mang sợ hãi lúc này lao ta đã quên phản kháng không chịu khống chế quỳ xuống sàn nhà、Phịt. thấy cảnh tượng này đ á n quyền quý thành phố tử đằng há h ố c mộm đây chính là tiêu bối hoa người cầm quyền của nhà họ tiêu đứng đầu trong bốn gia tộc lớn vậy mà bây giờ lại quỳ xuống như một con chó một cây gậy sắt xuất hiện trong tay giang c u n g tuấn cây gậy này rất kỳ lạ thân gậy có từng khớp nối nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện nó được tạo ra từ vô số cây kim trâm tiêu bối hoa ông đã biết tội chưa giờ phút này tiêu bối hoa mới tỉnh táo lại lưng lão ta toát ra mồ hôi lạnh thế là thế nào tại sao mình lại quỳ xuống lão ta muốn đứng dậy nhưng phát hiện hai chân mềm n ú n không t h ả i đứng lên nổi cậu kia cậu biết mình đang nói chuyện với a i không mặc dù không đứng lên được song lão ta lại biểu hiện rất t ư ờ n g thế sợ lên sau heo chuẩn bị bắn chết khách không mời mà đến bất cứ lúc nào người nhà họ tiêu đều không dám ra mặt sợ bị liên lụy tôi sẽ cho ông chết rõ ràng mười năm trước ven hồ hoa cư một trận hỏa hoạn cháy một ngày một đêm ba mươi tám vong hồn cần máu tươi của ông để cúng tế giọng nói lạnh lùng vang vọng khắp đại sảnh giang cung tuấn bông chốc xuất hiện sau lưng tiêu bối hoa cầm dây thép tạo ra từ kìm châm vòng qua cổ lao ta hơi dùng sức máu tươi bắn tung tóe thủ cấp rơi xuống mặt đất á đ á n quyền quý đều hét t o lên quỳ g i m xuống mặt đất run lẩy người nhà họ tiêu thấy tiêu đối hoa chết thảm cũng sợ hết hồn giang cung tuấn cầm một chiếc túi màu đen bỏ thủ cấp của tiêu đối hoa vào đó xoay người bỏ đi mặc dù anh ra rời đi song đại sành biệt thự lại l ặ n g ngắt như tờ mọi người đều n g ồ i bậy xuống đất ông đầu còn thi thể không đầu của nhã chính là người phụ nữ đã làm cho nhà họ giang trở nên dối loạn hủy diệt nhà họ diệp gương mặt xinh đẹp của bà ta c h ầ m xuống gọi điện cho anh tư chưa tiếng giống của tiêu nhàn nhã vang vọng giữa đại sành gọi gọi rồi cứ giữ nguyên hiện trường chờ anh tư trở về đêm dài vắng lặng mấy chiếc máy bay trực thăng hạ cánh trong quân khu tử đẳng trên thân máy bay khắc hai chữ tây cương một người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng khoác chiến bảo bước xuống máy bay bên ngoài là hành loạt quân nhân được võ trang đứng thẳng lưng giơ tay làm lễ trào ngay sau đó từng chiếc xe dịp được mở cửa người đàn ông trung niên bước lên xe chạy thẳng tới biệt thự nhà họ tiêu người đàn ông trung niên vội vã trở về thấy tình huống trong biệt thự nhà họ tiêu thấy thi thể không đầu của tiêu bối hoa nằm giữa đại sành lập tức cởi mũ quỳ xuống đất ba con đã đến trễ có thể bất kể là kẻ nào con cũng sẽ không tha cho hắn ta giọng nói phẫn nộ vang lên anh tư tiêu nhàn nhã b ư ớ c tới người này chính là con trai thứ t ư của tiêu bối hờ tiêu trinh tiêu trinh m ặ t không biểu cảm trầm giọng nói anh cần video theo dõi trên bữa tiệc vâng em sẽ đi lấy ngay tiêu nhàn nhã gật đầu sau đó ra lệnh người hầu đi lấy video theo dõi tiêu trinh đứng lên kiểm tra vết thương của tiêu bối hoa sau đó xem video thấy được cảnh tượng giang cung tuấn giết tiêu bối hoa ông ta lạnh lùng hỏi trước khi giết ba người này đã nói gì tiêu nhàn nhã đáp mười năm trước ven hồ hoa cư một trận hỏa hoạn cháy một ngày một đêm 38 vong hồn cần máu tươi của ông để chương sáu đến khách sạn đàm phán sáng sớm hôm sau giang cung tuấn nhận được điện thoại của đường sở vi chồng ơi em đã liên lạc được với bạn thời trung học của em cô ấy đồng ý giúp em còn giúp em hẹn chủ tịch diệp hình của vạn quân anh đang ở đâu chúng ta cùng tới tập đoàn vạn quân lấy đơn hàng lúc đó ông nội sẽ thừa nhận anh giọng nói phấn khởi của đường sở vi chuyển đến từ trong điện thoại em ở nhà chờ anh sẽ tới đón em ngay giang cung tuấn cúp điện thoại nhanh chóng rời giường vệ sinh một chút rồi ra ngoài anh giang đi đâu vậy nô huy đã chở t r ư ớ c xe tới nhà sở vi anh giang lên xe đi giang cung tuấn bước lên chiếc xe không có biển số nô huy lái xe nhanh chóng đến nhà đường sở v i sau đó anh chở bên ngoài khu trung cư không lâu sau đường sở vi đã đi ra hôm nay cần gặp chủ tịch vạn quân nên cô cũng ăn diện một phen mặc quần áo ôm sát người tóc đen xóa trên vai vô cùng xinh đẹp chồng ơi từ xa cô đã thấy giang c u n g tuấn đứng trước xe thương vụ nhanh chóng chạy tới vui vẻ nói bạn học rất nể mặt em đã hẹn giúp em rồi chúng ta đi thẳng tới tập đoàn vạn quân là được giang c u n g tuấn cười khẽ bạn học gì chứ không có anh nhắc nhở diệp hình t r ư ớ c thì sao diệp hình lại chịu chiêu đãi đường sở vi nhưng thấy đường sở vi phấn khởi anh cũng không đả kích cô mà khen ngợi anh biết vợ anh giỏi nhất mà lần này anh đều dựa vào em nếu không nhận được đơn hàng thì anh sẽ bị đuổi ra khỏi nhà đường sở vi nợ nụ cười xinh đẹp anh yên tâm em sẽ không để anh bị đuổi đi đâu cô không biết thân phận của giang c u n g tuấn nhưng cô đã từng tới biệt thự của giang c u n g tuấn đó chính là nội kinh các xa hoa nhất thành phố t ử đằng cực kỳ đắt đỏ người sống trong biệt thự đó thì sao có thể là người bình thường cô cảm thấy kiếp trước mình tích đức nên mới được gặp người đàn ông tốt như vậy cho nên cô muốn biểu hiện tốt một chút cho giang c u n g tuấn thấy cô muốn cho giang c u n g tuấn biết cô không còn đường sở vĩ trước kia nữa mặc dù mấy năm nay bị người khinh thường cũng có cơ hội này ly hôn với anh thì em sẽ được gả vào nhà giàu xí đường sở vi khinh thường nhà giàu có gì hay mười năm qua em từng bị khinh thường trào phúng bao nhiêu lần trong mắt họ em chính là trò cười ai tốt với em em đều biết em không muốn gả cho nhà giàu đâu hơn nữa chồng em cũng là nhà giàu mà nói rồi cô mỉm cười hạnh phúc giang c u n g tuấn không khỏi nắm tay đường sở vị cô gái này còn rất tỉnh táo nô huy chỉ im lặng lái xe chẳng mấy chốc đã đến bên ngoài cao tốc tập đoàn vạn quân tập đoàn vạn quân là sản nghiệp của nhà họ diệp ở thủ đô một tập đoàn xuyên quốc gia trụ sở chính của tập đoàn vạn quân rất lớn là một tòa cao ốc cao tám tầng giang công tuấn và đường sở vi bước xuống xe đường sở vi hoảng hốt nhìn tòa cao ốc này mười năm qua cô rất ít khi ra ngoài nhưng trong lòng lại rất khao khát thế giới bên ngoài cô ở nhà vẫn chăm chỉ học tập là vì một ngày kia muốn được thoát khỏi lồng giam bay lượn trên bầu trời cô lấy di động gọi điện cho bạn thời cấp ba khoảng hai mươi phút sau một người phụ nữ mặc đồ công sở trang điểm r i ê m rúa đi ra thấy đường sở vĩ cô ta không khỏi kinh ngạc hôm qua đường sở vi nói đã khôi phục khuôn mặt còn gửi anh chụp cho cô ta cô ta còn chưa tin bây giờ gặp mặt quả nhiên là thật cô ta không khỏi hâm mộ nhìn gương mặt xinh đẹp như tiên của đường sở vị lại gần ngập ngừng hỏi cậu là sở vi hả đường sở vi phấn khởi nằm tay cô gái kích động nói g i a huệ là tới đây không ngờ cậu lại giỏi như vậy được làm chủ quản ở tập đoàn vạn quân luôn l o n g hư vinh của ngô gia huệ được thỏa mãn cười nói chỉ kiếm miếng cơm ăn thôi sở vi muốn gặp chủ tịch thì còn cần được tổng giám đốc cho phép đi thôi hả đường sở vi ngây người hôm qua lúc chắt chiến rồ ngô gia huệ nói là đã hẹn chủ tịch diệp hình rồi cơ mà sở vi cậu phải biết rằng đơn hàng của vạn quân không dễ dàng lấy được đâu muốn lấy đơn hàng thì phải trả giá cô ta ghé vào hai đường sở vi thì thầm nghe vậy đường sở vi quyết đoán từ chối không được nô gia huệ cũng trở mặt không kiên nhắn nói sở vi không trả giá chút gì đó thì sao có thể nhận được hồi báo tớ đã gửi ảnh chụp của cậu cho giám đốc giám đốc nói được chỉ cần ngủ với anh ấy một đêm thì khỏi cần gặp chủ tịch giám và quân xong đúng lúc này nô gia huệ lại quay về bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên ông ta mặc tây trang đ e o c à vạt trông như một người thành đạt nô gia huệ thân mật ôm cánh tay ông ta đi đến trước mặt đường sở vị cười nói sở vi đây chính là giám đốc của tập đoàn vạn quân chuyên phụ trách giao tiếp với các doanh nghiệp khác muốn cho doanh nghiệp nào đơn hàng thì đều trông cậy vào giám đốc t r ầ n ngô gia huệ có thể trèo lên nhanh như vậy đều là nhờ cô ta đi theo giám đốc trần làm bồ nhí của ông ta nên mới được trở thành chủ quản g giám đường động lòng, hơn nữa, hứa hẹn chỉ cần ngô Gia、huệ、giúp ông ngủ đường không Gia Đêm đốc được đãi để xem qua, Huệ sau phiếu Hu ta của nữa hứa ta ta, cô cho tức chỉ cần bạc cô Nô Nô Trần trụ Trần thì bạt ảnh hơn hẹn Vi. Vi này Sở Sở sẽ sẽ Lập lập bỏ đường sở vi còn xinh đẹp hơn cả trong ảnh ông ta thể phải chiếm được mỹ nữ cực phẩm này thế là ông ta hướng ngực bước tới nhìn đường sở vi nói đường sở vi đúng không gia huệ đã nói cho tôi nghe chuyện của cô rồi trời nóng thế này chúng ta vào phòng khách sạn nói cho rõ nhé cô yên tâm có tôi ở đây đừng nói là đơn hàng chín mươi tỷ cho dù là một trăm năm mươi tỷ thì tôi cũng có thể cho cô chương bảy quá dễ tính vẻ mặt trần lập cực kỳ chắc chắn ông ta là giám đốc phụ trách lĩnh vực này nhờ chức này mà ông ta đã ngủ không biết bao nhiêu người phụ nữ ban đầu mấy người phụ nữ đó còn từ chối nhưng qua một khoảng thời gian những người phụ nữ đó đều sẽ chủ động hiến dân để lấy được đơn hàng nô gia huệ cũng muốn thúc đẩy chuyện này một khi thành công trần lập hài lòng cô ta cũng sẽ nhận được không ít lợi ích cô ta bèn đi tới kéo đường sở vi sang một bên q u ứ nhủ sở vi tớ biết mấy năm nay cậu đã chịu khổ nhưng bây giờ cậu đã khôi phục dung mạo trở nên xinh đẹp cậu phải biết lợi dụng ưu thế của bản thân chứ thanh xuân của con gái chỉ có mấy năm nếu bỏ lỡ thì sẽ không còn nữa đâu tớ đã có chồng không có khả năng đường sở vi quyết đoán từ chối nô gia huệ lập tức trở mặt đường sở vi cô đừng có vênh mặt với tôi giám đốc trần để mắt tới cô là vinh hạnh của cô đắc tội giám đốc trần sau này nhà họ đường đường hòng hợp tác với vạn quân nữa cung t u ấ n đường sở v i đi đến trước mặt giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn không nhìn hai người này là chỉ vào cửa cao Úc, nói đi em đi gặp chủ tịch chứ không phải làm giám đốc gì đó chẳng qua là giám đốc tôi đừng bận tâm quá thằng kia mày là ai trần lập lạnh lùng nhìn giang c u n g tuấn、Cút. giang c u n g tuấn chỉ đáp lại một chữ anh là tướng long của đất nam loại người như trần lập còn không xứng sách dạy cho anh trên tầng cao nhất cao ốc và quân diệp hình đã chờ đường sở v i từ sáng sớm trong văn phòng chủ tịch nhưng chờ hồi lâu mà vẫn không thấy đường sở vi ông ta nóng lòng đích thân xuống lầu hỏi quay tiếp tân dưới lầu một nhưng phát hiện không có người tên là đường sở vi tìm mình ông ta rất sốt ruột đây chính là vợ của tướng long nếu chậm trễ thì không cần nói tới ông ta ngay cả nhà họ diệp cũng sẽ xong đời diệp hình đi ra ngoài muốn đứng chờ ngoài cửa vừa ra ngoài đã thấy giám đốc đang trò chuyện với ai đó ông ta tập trung nhìn kỹ thì thấy giang cùng tuấn không khỏi run lên x u ý t nữa ngồi bệnh xuống đất ông ta lau mồ hôi trên mặt nhanh chóng đi qua tướng còn chưa nói hết câu thì giang c u n g tuấn đã trừng ông ta diệp hình lập tức hiểu ý giang c u n g tuấn nói với đường sở vi sở v i đó là chủ tịch v ạ n quân em còn đứng n g â y ra đấy làm gì đi mau đi anh có thể ở lại nhà họ đường hay không đều nhờ em đấy đường sở vi nhìn sang thì cũng thấy người đàn ông hói đầu đang lại gần nhất thời mắt sáng lên đúng thế n gờ ta chính là diệp hình chủ tịch tập đoàn v ạ n quân ha ha ngô g i a huệ lại cười ầm lên đ ư n g đùa chủ tịch đang ở trong văn phòng đấy trần lập cũng trầm mặt nói đường sở v i tôi nói rồi không tới khách sạn bản chuyện thì đợi này cô đừng hòng nhận được đơn hàng của vạn quân trần lập đã ăn chắc đường sở vi ông ta là giám đốc chuyên tiếp xúc với tập đoàn khác trừ các đối tác chủ yếu những đơn hàng còn dư của vạn quân sẽ được giao cho công ty nào đều cần ông ta nộp tư liệu chỉ cần ông ta ém tư liệu của nhà họ đường thì đường sở vi sẽ không thể nhận được đơn hàng của vạn quân d i ệ p hình bước tới quát lên làm gì thế hả không đi làm à nghe thấy giọng nói nô gia huệ và trần lập mới quay lại thấy diễm hình hai người bỗng chốc thay đổi sắp g ặ t chủ chủ tịch chán trần lập toát mồ hôi hột nếu để chủ tịch biết hành vi của mình thì chắc chắn ông ta sẽ bị đ ổ i việc bây giờ ông ta chỉ cầu nguyện cho chủ tịch không nghe thấy lời nói vừa rồi của mình diệp hình chắp tay sau lưng hỏi chuyện gì ở đây vậy giang cung tuấn đẩy đường sở vi cô lập tức tỉnh táo lại nói chào chào chủ tịch diệp tôi là đường sở vi của công ty vĩnh nhạc đường thị hôm nay tôi đại biểu cho công ty vĩnh nhạc muốn hợp tác với vạn quân muốn nhận một ít đơn hàng đối mặt với nhân vật lớn như diệp hình đường sở vi hơi nhút nhát thành phố tử đằng được xưng là kinh đô dược liệu tại nơi này có hàng chục ngàn công ty gia công dược liệu mà những công ty này đều dựa dẫm vào các tập đoàn lớn ban ân công ty vĩnh nhạc của đường thị có quy mô không lớn hoàn toàn không có tư cách hợp tác với tập đoàn vạn quân tôi đang hỏi hai người sao lại ở đây diệp hình đanh mặt nhìn ngô gia huệ và trần lập lúc này giang cung tuấn mới lên tiếng vợ tôi đến vạn quân b à n hợp đồng nhưng giám đốc này lại đòi lợi ích ông ta lạm dụng chức quyền không cho công ty vĩnh nhạc cơ hội tôi cho răng vạn quân là một tập đoàn lớn phải công bằng trong khía cạnh này mới được từ diệp hình gật đầu anh nói rất đúng xem ra bên trong vạn quân tồn tại vấn đề hụ bại ông là trần lập đúng không tới phòng tài vụ kết toán tiền lương xéo đi hả trần lập trợn tròn mắt bị bị đổi việc ư chủ chủ tịch đừng nghe tên này ăn nói ẩu tả nhà họ đường chỉ là một công ty nhỏ hoàn toàn không có tư cách hợp tác với vạn quân đơn hàng của vạn quân chỉ dành cho những công ty có thực lực họ cứ bám lấy tôi nên tôi mới mượn cớ để họ biết khó mà lui chủ tịch tôi làm việc cẩn thận tôi đều là vì công ty mài muốn tôi nhắc lại lần thứ hai hả cả cô nữa dọn dẹp đồ đạc quân xéo đi diệp hình cũng chỉ vào nô gia huệ sau đó cười nhìn giang cung tuấn và đường sở vi cô đường sở vi của công ty vĩnh nhạc đúng không tới văn phòng của tôi tôi sẽ đích thân bàn chuyện đơn hàng với cô diệp hình bày ra tư thế mời đường sở vi s ư ớ n g sở khi nào mà chủ tịch của vạn quân lại dễ tính như vậy giang cung tuấn đ ẩ y cô nói còn ngây ra đấy làm gì đây là cơ hội ngàn năm một thời đấy anh có thể ở lại nhà họ đường hay không đều trông cậy vào em đường sở vi mới hoàn hồn lại u ố n g quýt gật đầu v vân v vâng chủ tịch diệp không, không thành vấn đề đường sở vi hơi khẩn trương mười năm qua cô không bước chân ra khỏi nhà mặc dù đọc rất nhiều sách chuyên ngành học rất nhiều kiến thức chuyên ngành song đây là lần đầu tiên cô đích thân bàn bạc nghiệp vụ hơn nữa đối tượng còn là chủ tịch tập đoàn vạn quân cô lo lắng quay lại nhìn giang c u n g tuấn nhút nhát nói chồng ơi em em sợ làm không được chủ tịch diệp đích thân mời em em sợ cái gì giang c u n g tuấn đẩy đường sở vĩ đi thôi anh chờ em trong xe mời cô đường diệp hình hơi k h n g lưng bày ra tư thế mời cảnh tượng này khiến ngô gia huệ và trần lập xứng sờ nơi này chính là bên ngoài tập đoàn vạn quân vạn quân là một doanh nghiệp lớn không ít phóng viên canh t r ư ờ n g bên ngoài cảnh tượng này bị không ít phóng viên chụp lại đây chắc chắn là tin tức lớn diệp hình là ai chính là chủ tịch v ạ n quân bốn gia tộc lớn châu bò làm đúng không nhưng cũng phải nhìn sắc mặt của diệp hình bây giờ chủ tịch diệp hình lại đích thân mời một cô gái vào công ty cô gái này là ai người của gia tộc nào tại sao trước kia chưa bao giờ thấy dưới sự dẫn dắt của diệp hình đường sở vi bước vào cao ốc v ạ n quân còn giang cung tuấn thì lên xe của ngô huy đỗ ở ven đường ngồi trên ghế lái phụ rút một điếu, thuốc châm lên, tay ném một điếu cho ngô huy nô huy nhận thuốc lá rít một hơi rồi hỏi tướng long có cần thiết phải làm vậy sao anh nói một câu nhà họ diệp sẽ tặng vạn quân cho anh cần gì phải làm thế giang cung tuấn nhả v ò n g khói tôi lấy nó làm gì tặng cho sở vi ạ chưa chắc sở vi đã thích tôi chỉ cần đứng sau lưng cô ấy là được cô ấy cứ làm chuyện cô ấy thích tôi sẽ ủng hộ hết mình còn nữa tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi thành phố tử đẳng không có tướng long chỉ có giang cung tuấn thôi vâng em gọi quen mồm rồi nên nhất thời không sửa được trên tầng cao nhất của cao ốc và quân diệp hình đích thân dẫn đường sở vi vào văn phòng pha t r à cho cô khiến đường sở vi h o n g sợ chủ tịch tôi tôi tự làm là được cô đường cứ ngồi đi đừng n ú c đích để tôi pha t r à cho cô tới vạn quân này thì đừng câu thúc cứ tự nhiên như ở nhà đường sở vi vừa mừng vừa sợ chủ tịch tôi tới bàn chuyện nghiệp vụ tôi biết uống ly t r à trước đi tôi sẽ thu xếp cấp dưới làm hợp đồng cho cô đúng rồi đơn hàng ba trăm tỷ có đủ không không đủ thì tôi sẽ tăng thêm một chút hả đường sở vi xứng sở cô còn chưa nói gì mà diệp hình đã cho cô đơn hàng ba trăm tỷ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 không đủ thì tôi sẽ tăng thêm một chút hả đường sở vi xứng sở cô còn chưa nói gì mà diệp hình đã cho cô đơn hàng ba trăm tỷ khi nào đơn hàng của vạn quân lại dễ dàng đến thế thấy s ắ c mặt đường sở vi là lạ diệp hình còn tưởng mình cho ít nên nói ngay không đủ hả vậy thì một nghìn năm trăm tỷ nhé chuyện mắt thế đủ đủ rồi ba trăm tỷ là đủ rồi đường sở vi vội nói một nghìn năm trăm tỷ ư đó là khái niệm gì đơn hàng một nghìn năm trăm tỷ lợi nhuận hai mươi phần trăm nếu hoàn thành thì nhà họ dương sẽ kiếm được hơn ba trăm tỷ chẳng qua thực lực của nhà họ đường còn chưa đủ để hoàn thành đơn hàng lớn đến thế đơn hàng ba trăm tỷ đã đủ để công ty vĩnh nhạc bận rộn thật lâu diệp hình làm việc rất năng suất chẳng mấy chốc thư kỳ đã cầm hợp đồng vào văn phòng đường sở vi ký tên trong mơ hồ trước khi rời đi diệp hình còn đưa danh thiếp cho cô cô đường đây là danh thiếp của cô sau này chúng ta có thể liên lạc thường xuyên từ đầu tới cuối diệp hình không hề nhắc tới giang c u n g tuấn bởi vì ông ta biết thân phận của giang c u n g tuấn mà hình như đường sở vi còn chưa biết ông ta được làm chủ tịch của vạn quân chứng tỏ có khả năng nhìn mặt đ o á n y ông ta biết giang c u n g tuấn không muốn bại lộ thân phận của mình đường sở vi cầm hợp đồng đơn hàng của vạn quân rời khỏi cao ốc mà v ẫ n thấy mơ màng nghiệp vụ này thật dễ bàn bạc còn chưa nói gì thì vạn quân đã tặng đơn hàng luôn rồi chồng ơi hình như diệp hình đã đ ị n h b ỡ em thì phải em còn chưa nói gì mà ông ấy đã cho em đơn hàng ba trăm tỷ sau đó còn muốn cho em đơn hàng một nghìn năm trăm tỷ nữa chứ sau khi lên xe đường sở vi nói giang c u n g tuấn cười chắc chắn trước kia em từng gặp chủ tịch vạn quân rồi làm gì có m ư ờ i năm qua em hầu như không kết bạn với ai hết đường sở vi trận trắng mắt đ ô n g ánh mắt sáng ngời nhìn giang cung tuấn chồng ơi d i ệ p hình định b ợ em có phải là vì anh không chương tám quỳ xuống văn n à i giang cung tuấn lui vai sao lại vì anh anh chỉ là trẻ mồ côi sao lại quen biết với nhân vật lớn như diệp hình xí anh đừng vờ v i t nữa nội kinh các của anh là sao giang cung tuấn giải thích anh nào có thể ở nội kinh các nội kinh các là của một người bạn cùng viện mồ côi với anh cậu ấy ra nước ngoài biết anh không có chỗ ở nên cho anh sống ở đó để trông nhà giúp thật hay giả thế đường sở vi nghi ngờ đương nhiên là thật sao hả chẳng lẽ nội kinh c ấ p không phải của anh thì em sẽ ly hôn với anh à? thì ra em thực dụng như vậy không có đâu đường sở vi chu môi anh chữa lành cho em giúp em có một cuộc sống mới em đã gả cho anh thì chính là vợ anh anh nghèo cũng không sao sau này em nuôi anh s ở vị t ớ sai rồi tớ thật sự sai rồi đúng lúc này một người phụ nữ xông tới nhào lên mũi xe mái tóc cô ta dối bời khuôn mặt sưng mù chắc là bị đánh cô ta chính là ngô gia huệ sau đó trần lập cũng đi tới kéo tóc nô g gia huệ đập đầu lên mui xe khiến cô ta choáng váng con phò này đều tại mày nên tao mới bị đuổi việc tao giết chết mày anh giang nô huy lên tiếng giang cung tuấn giơ tay lên chuyện nhỏ thôi đừng để ý đi đi chồng ơi chuyện này thấy nô g gia huệ bị đánh đến mức chán chảy máu đường sở vi lo lắng hỏi sẽ không xảy ra vấn đề chứ giang cung tuấn cười nói vợ chồng người a cãi nhau chúng ta đừng can thiệp sở vi nể tình chúng ta là bạn học cậu van xin chủ tịch đừng đuổi việc tớ được không hu u tiếng khóc của ngô gia huệ vang lên từ ngoài xe nhớ lại yêu cầu của ngô gia huệ đường sở vi lại tức giận ngô gia huệ dám kêu cô lên giường với người đàn ông khác nghĩ đến đây cô lập tức đóng cửa kính xe s ở vị t ớ sai rồi tớ thật sự sai rồi tớ có mắt không thấy núi thái sơn không biết cậu quen với chủ tịch van cậu hay cho tớ một cơ hội đi t ớ v a n cậu ngô gia huệ quỳ xuống đất trần lập đánh cô ta một trận rồi cũng đến bên cạnh ghế lái lấy một bao thuốc lá đắt tiền kéo một điếu dâng lên người anh em à không đại ca hạ cửa kính xuống tôi nói mấy câu với cô đường được không nô huy quay lại nhìn giang cung tuấn giang cung tuấn gật đầu nô huy mới hạ cửa kính xuống trần lập đi ra hàng ghế sau đưa thuốc lá cho giang cung tuấn nhưng anh không nhận trần lập cười xấu hổ cô đường tôi có mắt không thấy núi thái sơn mong cô cứ coi tôi như rác rưởi vứt đi cô nói với chủ tịch một tiếng đường x a thải tôi được không nói xong ông ta đưa một phong bì ba mươi triệu chút lòng thành của tôi đường sở vi quay sang nhìn giang cung tuấn anh ôm cô cười nói đi thôi vợ mang hợp đồng về nhà sau đó anh sẽ được ông nội tán thành em sẽ trở thành vợ chính thức của anh đường sở vi lập tức hiểu ý giang c u n g tuấn gật đầu đồng ý dù sao cô cũng không quen diệp hình không thể giúp hai người này hơn nữa trần lập với ngô gia huệ đều là tự làm tự chịu ngô huy về thôi o cờ y ngô huy lập tức nổ máy lái xe nên ngang rời đi sở vi ngô gia huệ quỳ dưới đất hét lên đường sở vi không quan tâm tới cô ta mà nhìn giang c u n g tuấn thẻ lưỡi nghịch ngầm nói chồng ơi hai người họ là vì em mới bị đuổi việc hả giang công tuấn nói cũng không hẳn vạn quân là công ty lớn không cho phép có sâu m ọ t trần lập lạm dụng chức quyền sớm muộn gì cũng sẽ bị sa thải sự xuất hiện của em chỉ là ngòi nổ thôi nghe vậy đường sở vi mới yên lòng không lâu sau hai người về tới nhà họ đường chuyện đường sở vi khôi phục dung nhan khiến người nhà họ đường n à y sinh tâm tư khác cháu đích tôn nhà họ đường là đường lăng còn mời bạn bè tới nhà muốn giới thiệu đường sở vi cho bạn bè bạn của anh ta là người nhà họ tiêu tên là tiêu thành một tên con nhà giàu chỉ biết t ăn chơi tối qua nhà họ tiêu xảy ra chuyện nhưng người chết là tiêu bối hoa không mấy ảnh hưởng tới một tên ăn chơi như tiêu thành mấy năm nay ông nội anh ta nằm giữ nhà họ tiêu tiền tiêu vặt của anh ta càng ngày càng ít bây giờ lao ta đã chết vị trí tộc t r ư ở n g chắc chắn sẽ rơi vào tay cha anh ta một khi cha anh ta kế thừa nhà họ tiêu thì địa vị của anh ta cũng sẽ được tăng vọt hơn nữa tang lễ của tiêu bối hoa được làm giản lược không cần người túc trực bên linh cứu tiêu thành nghe đường lăng nói đường sở vi đã khôi phục sắc đẹp ngày xưa là mỹ nhân c ự c phẩm nên anh ta mới tới nhà họ đường để nhìn xem gái xấu trước kia trở nên xinh đẹp cỡ nào trong biệt thự người nhà họ đường đều vây quanh tiêu thành cung kính như đối với hoàng đế đường lăng cảm thấy rất có thể diện ngồi vắt chân trên s o f a nói ông nội tiêu thành là bạn thân của cháu cháu đã nói với anh ấy rằng sở vi là mỹ nhân anh ấy mới tới nhà mình sở vi phải ly hôn với t h a n g phế vật giang cung tuấn kia làm bạn gái cho anh tiêu thành đường thành lâm ngồi trên ghế cười nói đương nhiên rồi chỉ có cậu chủ nhà họ tiêu mới xứng đôi với sở vi người nhà họ đường a dua khiến lòng hư vinh của tiêu thành được thỏa mãn đây chính là địa vị của bốn gia tộc lớn ở thành phố t ừ đăng con cháu của bốn gia tộc lớn đi đến đâu cũng là đối tượng được mọi người lấy mợ ông nội đúng lúc này đường sở vĩ và giang cung tuấn cùng nhau đi tới cô lấy hợp đồng ra sung sướng nói ông nội cháu đã mang hợp đồng của tập đoàn vạn quân về rồi đây ông có thể không đuổi giang cung tuấn đi được không đường lăng lập tức đứng dậy chỉ vào tiêu thành ngồi vắt chéo chân trên sofa giới thiệu sở vi anh giới thiệu với em một chút đây là tiêu thành cậu chủ nhà họ tiêu em biết nhà họ tiêu không chính là gia tộc đứng đầu bốn gia tộc lớn mau đi châm thuốc cho cậu tiêu thấy đường sở vi tiêu thành trợn tròn mắt anh ta biết trước kia đường sở vi bị hủy dung nhưng không ngờ khôi phục lại nghiêng nước nghiêng thành như thế này lần này đúng là không cất công vô ích đường sở vi còn xinh đẹp hơn bất cứ người phụ nữ nào mà anh ta từng chơi anh ta âm thầm thể nhất định phải lôi được đường sở vi lên giường đường sở vi liếc nhìn tiêu thành ánh mắt của anh ta khiến cô rất khó chịu anh ta là ai t i ế u em châm thuốc hả đừng hỏng láo s ư ợ c đường thành lâm q u á t lên lạnh giọng nói cháu ăn nói với cậu tiêu kiểu gì vậy hả mạo xin lỗi tiêu thành biểu hiện rất rộng lượng nâng tay nói đường thành lâm ông đừng cờ trách sở ví tôi thích tính cách mạnh、mẽ. đúng rồi sở vi mới nói gì nhỉ lấy đơn hàng của vạn quân thế là thế nào đường lăng lập tức kể lại mọi chuyện lúc này tiêu thành mới chú ý tới giang c u n g tuấn đứng sau lưng đường sở vi anh ta còn tưởng giang c u n g tuấn là tài xế không ngờ lại là cháu rể mà đường thành lâm chọn anh ta trầm mặt nói đường thành lâm tôi muốn đường sở vị lập tức hủy bỏ hôn nhân không thì tôi sẽ gọi điện thoại cho dù sở vi đã lấy được đơn hàng của vạn quân thì vạn quân cũng sẽ hủy bỏ hợp đồng ngay đừng quên nhà họ tiêu mới là đối tác thân thiết với tập đoàn vạn quân vạn quân đã thỏa mãn nhà họ tiêu rồi mới cho những công ty khác đơn hàng dư thừa giang cung tuấn liếc nhìn vẻ mặt t i ê u ngạo của tiêu thành nói nghe bảo tiêu bối hoa đã chết cậu là người nhà họ tiêu không ở nhà túc trực linh c ứ u mà chạy tới nhà họ đường làm gì thằng kia mày chán sống rồi hả tiêu thành lập tức đứng dậy t ú n cổ áo giang cung tuấn giơ tay tắt lên giang cung tuấn nâng tay ngăn cản cái tắt này sau đó dùng sức đẩy anh ta ra mặc dù anh đẩy rất nhẹ nhưng tiêu thành vẫn lảo đảo ngã xuống s o f a lựa giận lập tức bừng lên anh ta đi đến đâu cũng là đối tượng được nịnh vợ bây giờ lại bị một thằng ở rể lợi n ã ghê tởm hơn là thằng phế vật giang cung tuấn này dám nhắc tới ông nội vừa qua đời của anh ta ai cũng biết tiêu bối hoa đã chết nhưng không ai dám nhắc tới vậy mà thằng giang cung tuấn này lại dám anh ta rút một con dao bên hông ném xuống đất lạnh r ọ n quát tự chặt một tay bổn thiếu ra sẽ tha cho mày được sống bằng không tao sẽ ném mày xuống sông cho ca ăn đường lăng đứng dậy cười đ ị n h mọn anh tiêu thành ngồi xuống hút điếu thuốc bất dợ muốn giết chết thằng phế vật này quá đơn giản anh không cần nể mặt nhà họ đường làm gì cứ giết chết đi bọn em sẽ không quan tâm đâu sau khi giết chết cậu ta sở vi chính là người phụ nữ của anh nghe thấy câu này đường sở vi vô cùng phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi tiêu thành ngồi xuống nhìn chằm chằm giang cung tuấn lạnh giọng nói thằng kia chỉ bằng câu nói vừa rồi của mày cũng đủ để mày chết chắc rồi không ai có thể cứu được mày giang cung tuấn cười khẽ không hề bận tâm nếu nơi mày không phải là nhà họ đường thì tiêu thành đã chết đường sở vi t u ổ i thân đưa hợp đồng ra nói ông nội ông đã nói chỉ cần lấy được đơn hàng của vạn quân thì sẽ thừa nhận giang cung tuấn là chồng cháu đây không phải là đơn hàng chín mươi tỷ mà là ba trăm tỷ ông xem đi cái gì ba trăm tỷ ư đường thành lâm chấn động ông nội có tin nóng chủ tịch tập đoàn vạn quân đích thân mời sở vi vào cao ốc và quân lúc này một cô gái kinh hoàng chạy vào chương chín tiêu thành lạ mạn cô ta là đường mỹ oanh em gái của đường lăng con gái của đường hiện con trai cả của đường thành lâm cô ta vừa vào nhà đã thấy đường sở vi và giang c u n g tuấn không khỏi nhìn hai người lâu một chút sau đó đi đến trước mặt đường thành lâm lấy di động mở báo chi cho ông ta đọc đường thành lâm thấy bức ảnh diệp hình không lưng mời đường sở vi vào cao ốc vạn quân lập tức trận tròn mắt đây chính là diệp hình chủ tịch tập đoàn vạn quân tại thành phố tử đằng này cả bốn gia tộc lớn đều phải nhìn sắc mặt của diệp hình ông ta nhanh chóng cầm hợp đồng đơn hàng trên bàn thấy đúng là đơn hàng ba trăm tỷ lập tức vui sướng cười to ha ha sở vi cháu làm tốt lắm không hổ là người nhà họ đường nhận được đơn hàng ba trăm tỷ của vạn quân thì cuối cùng lĩnh nhạc cũng có thể được hãnh diện ông nội còn giang cung tuấn thì sao cái gì cậu chủ nhà họ tiêu đã đến ư lại một người phụ nữ trung niên đi tới chính là hà diễm mai mẹ của đường sở vi bà ta vừa vào nhà thì thấy tiêu thành lập tức cười nịnh nọt đi tới cậu tiêu thành đúng là ngưỡng mộ đã lâu con gái sở vi của tôi thế nào chỉ cần cậu gật đầu thì hôm nay sở vi sẽ thành vợ cậu mẹ đường sở vi sốt ruột d ậ m chân nhìn đường thành lâm t u ổ i thân suýt khóc ông nội chính ông đã nói rồi bây giờ cháu đã lấy đơn hàng về đây ông không thể đổi ý hừ tiêu thành hư lệnh lấy được hợp đồng thì yên lòng à chỉ cần tôi gọi một cú điện thoại thì vạn quân sẽ lập tức hủy bỏ hợp đồng anh đường sở vi chỉ vào vẻ mặt kiêu ngạo của tiêu thành nhìn đường thành lâm k ê u ông nội đường thành lâm đặt hợp đồng xuống ông ta không biết tại sao diệp hình lại đích thân tiếp đón đường sở vi nhưng vạn quân và nhà họ tiêu đúng là đối tác thân thiết đắc tội tiêu thành hợp đồng sẽ bị hủy hơn nữa hợp đồng này là do đường sở vĩ lấy về chứ không phải là giang c u n g tuấn ông ta hút thuốc lào nói sở vi hợp đồng này là do cháu lấy chứ không phải là giang c u n g tuấn ông vẫn như cũ ly hôn với cậu ta sau đó gả cho tiêu thành vậy mới đúng chức vẻ mặt của tiêu thành như ăn chắc đường thành lâm chờ chiếm được đường sở vi anh ta sẽ giết chết giang c u n g tuấn anh ta không tin đường thành lâm sẽ đắc tội mình vì một thằng ở rể đắc tội anh ta nhà họ đường sẽ rất khó sống ở thành phố tử đ à n g này anh ta đắc ý nói đường thành lâm sự lựa chọn của ông rất sáng suốt ba tôi sẽ trở thành gia chủ nhà họ tiêu chỉ cần định vợ tôi thì sau này thiếu gì đơn hàng t r ồ n g ơi đường sở vi t u ổ i thân nhìn giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn hỏi sở vi em nghĩ thế nào đường sở vi kiên quyết nói em đã đăng ký kết hôn với anh em là vợ anh trừ phi em chết không thì chúng ta sẽ không ly hôn giang công tuấn gật đầu nói vậy thì em gọi điện cho diệp hình nói cho ông ấy biết tình huống ở đây để xem tiêu thành có thể gọi điện thoại kêu vạn quân hủy bỏ hợp đồng với nhà họ đường hay không nếu tiêu thành có năng lực đó thì anh nghĩ em đi theo cậu ta sẽ hạnh phúc hơn là đi theo một kẻ nghèo h è n như anh người nhà họ đường khen ngợi đường thành lâm cười nói giang c u n g tuấn coi như cậu thất thời cậu yên tâm tôi vẫn sẽ giữ lời hứa sau khi ly hôn sẽ cho cậu một trăm năm mươi triệu để ngủ đường sở vi không biết giang c u n g tuấn có ý gì cô còn tưởng giang c u n g tuấn bị ép từ bỏ mình cô nắm chặt tay giang công tuấn nói chồng ơi anh yên tâm em sẽ giữ anh ở lại nhà họ đường nếu họ đuổi anh đi thì em sẽ tự sát gọi điện thoại trước đã vâng đường sở vi lấy điện thoại ra cầm danh thiếp của diệp hình muốn gọi điện hà diệp mai lại giật lấy di động của cô quát lên gọi gì mà gọi thang phế vật này đã đồng ý ly hôn rồi sao con còn cố chấp thế hả đi theo thằng phế vật này có gì hay cậu ta có chỗ nào bằng cậu tiêu tiêu thành n â n g tay lên thờ ơ nói gì cứ để cô ấy gọi đi cho cô ấy hết hy vọng sở vi lúc gọi điện thoại em cứ hỏi vạn quân xem muốn hợp tác với nhà họ tiêu hay là nhà họ đường ngay vậy hà diệp mai mới trả điện thoại cho đường sở vi tiêu thành bày ra vẻ mặt ăn chắc đường sở vi nhà họ đường chỉ là gia tộc hạng hai ở thành phố tử đằng vạn quân không có khả năng từ bỏ nhà họ tiêu mà hợp tác với nhà họ đường Đường sở vi gọi điện cho diệp hình chủ tịch diệp tôi là đường sở vi đây đ ú n g chính là người mới ký hợp đồng với ông tiêu thành của nhà họ tiêu nói sẽ hủy bỏ hợp đồng mà tôi mới ký với ông trong văn phòng diệp hình vừa ngay vậy lập tức giận dữ quát tiêu thành tiêu thành nào t đi ông hầu như không hỏi vạn quân sẽ hợp tác với doanh nghiệp nào đều do phó tổng giám đốc của công ty xử lý ông gọi phó tổng giám đốc tới hỏi tình huống lúc này mới biết long đẳng là đối tác thân thiết của vạn quân mới ký hợp đồng xong về sau đơn hàng của vạn quân sẽ được ưu tiên cho long đẳng phó tổng giám đốc vương ông đã bị đổi việc dọn dẹp đồ đạc cút đi diệm hình ra lệnh đồng thời thông báo phòng nghiệp vụ hủy bỏ hợp tác với long đẳng từ nay về sau đơn hàng của vạn quân sẽ không bao giờ giao cho long đẳng làm xong ông mới đích thân gọi cho đường sở ví sở vi hả tôi đã tìm hiểu rõ sự việc rồi vạn quân sẽ không bao giờ hợp tác với long đẳng nữa từ nay về sau đơn hàng của vạn quân sẽ được ưu tiên dành cho vĩnh nhạc của đ ư ờ n g thị cô thấy tôi làm thế có hài lòng không di động của đường sở vi bật loang ngoài cho nên người nhà họ đường đều nghe thấy rõ một một tất cả đều kinh hãi tiêu thành lại bật cười đường sở vi em cứ gọi điện thoại cho ai mà lớn lối vậy hả hủy bỏ hợp tác với long đăng mà hợp tác với vĩnh nhạc nữa chứ chỉ cần không phải là kẻ ngốc thì đều sẽ không lựa chọn làm vậy có phải em đã thuê người giả mạo chủ tịch vạn quân không giọng anh ta rất lớn lại thêm đường sở vi bật loa ngoài nên diệp hình có thể nghe rõ một một ông lập tức nổi giật quát lên tiêu thành đúng không tôi trịnh trọng nói cho cậu biết từ giờ trở đi nhà họ tiêu xong đời rồi nói xong ông ta hạ giọng nói tiếp sở vi cô cứ yên tâm không ai có thể hủy bỏ đơn hàng của cô nhà họ tiêu muốn kiếm chuyện với nhà họ đường đúng không cô chờ chút tôi sẽ xử lý tôi sẽ khiến nhà họ tiêu phá sản chỉ trong nửa tiếng nói xong diệp hình cúc máy lập tức ra lệnh dùng mọi thủ đoạn chèn ép nhà họ tiêu cho tôi làm sao đó mà nhà họ tiêu phá sản trong vòng nửa tiếng là được diệp hình là người cầm quyền của vạn quân cho dù là tại nhà họ diệp ở thủ đô thì cũng có quyền phát ngôn ông ta muốn nhà họ tiêu phá sản vậy thì nhà họ tiêu nhất định sẽ phá sản biệt thự nhà họ đường nghe xong những lời này giang cung tuấn cười t h ả nhiên nhìn đường sở vi sở vi xem ra chủ tịch diệp rất coi trọng em chẳng lẽ em là con gái nuôi của ông ấy còn tiêu thành thì khinh thường ra mặt làm cho nhà họ tiêu phá sản trong ba mươi phút ư đùa nhau kiểu gì vậy nhưng đúng lúc này anh ta nhận được điện thoại của ba mình tiếng mắng vang lên trong điện thoại thàng khốn này rốt cuộc mày đắc tội với ai mà vạn quân lại hủy bỏ hợp tác với long đằng thế h ả nghe vậy tiêu thành trợn tròn mắt truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương ư ờ i chủ tịch điều hành tiêu thành tức khắc sủi lơ trên mặt đất vạn quân hủy bỏ hợp tác với long đằng ư sao có thể như thế chẳng lẽ đường sở vi thật sự gọi điện thoại cho chủ tịch vạn quân thấy dáng vẻ của tiêu thành giang cung tuấn biết chắc chắn anh ta đã biết chuyện vạn quân hủy hợp tác với long đ ằ n g tại tập đoàn long đ ằ n g trong văn phòng tổng giám đốc tiêu ký trung chửi tiêu thành t á t á c bởi vì bên vạn quân nói chủ tịch đích thân ra lệnh nói là tiêu thành đã đắc tội người không nên đắc tội tổng giám đốc không ổn vạn quân nói dược liệu chúng ta sản xuất có vấn đề về chất lượng nên đã khởi tố long đ ằ n g yêu cầu chúng ta bồi thường chín tỷ tổng giám đốc không ổn bên ngân hàng yêu cầu chúng ta lập tức trả khoản vay tổng giám đốc, xảy ra chuyện rồi nhà máy của chúng ta có vấn đề về chất lượng nên đã bị cơ quan có thẩm quyền niêm phong tổng giám đốc xong đời rồi cổ đông của tập đoàn chúng ta nháo n h à o bán tháo cổ phần giá cổ phiếu t ổ n dốc thoáng chốc tổn thất ba mươi tỷ đồng tổng giám đốc long đẳng đã phá sản những ngành nghề khác của nhà họ tiêu cũng bị liên lụy rất nhiều sản nghiệp bị niêm phong tiêu ký trung đang gọi điện thoại chửi tiêu thành nghe vậy thì tức g i ậ n đến n g ấ t xỉu tiêu thành cũng nghe thấy những lời nói trong điện thoại giờ khác này anh ta biết đường sở vi thật sự gọi cho diệp hình mà diệp hình tuyên bố sẽ cho nhà họ tiêu phá sản cũng là sự thật anh ta lập tức đổ mồ hôi lạnh ngồi bệch dưới đất sở vi anh sai rồi em mau gọi điện thoại cho chủ tịch diệp kêu ông ấy đừng đối phó với nhà họ tiêu nữa anh văn em van em l. cảnh tượng này khiến người nhà họ đường sợ ngây người đường sở vi cũng s ứ n g sở diệp hình nói sẽ cho nhà họ tiêu phá sản mới bao lâu mà nhà họ tiêu đã thật sự phá sản tốc độ quá nhanh nhà họ tiêu chính là gia tộc đứng đầu trong bốn gia tộc lớn vậy mà lại bị phá sản trong tích tắc chủ tịch tập đoàn vạn quân thật đáng gờm đường thành lâm biết nhà họ tiêu đã xong đời đồng thời cũng biết nhà họ đường sắp bật khởi ông ta lập tức ra lệnh bảo vệ lôi tiêu thành ra ngoài hai bảo vệ đi tới khiến tiêu thành quỳ trên mặt đất rời đi s ở vị anh sai rồi anh thật sự sai rồi cho anh một cơ hội cho nhà họ tiêu một cơ hội đi tiếng van xin của tiêu thành truyền ra từ ngoài cưa đường thành lâm đứng dậy đỡ đường sở vi ngồi xuống sở vi cháu ngồi đi đường đứng bây giờ đường sở vi chính là công thân của nhà họ đường quen biết một nhân vật tầm cỡ như diệp hình nhà họ đường không quật khởi cũng khó đường thành lâm lập tức ra lệnh từ nay về sau sở vi chính là chủ tịch điều hành của vĩnh nhạc tiền lương chín trăm i triệu đường sở vi tỉnh táo lại vui mừng hỏi ông nội thật hả thật sự cho cháu làm chủ tịch tiền lương chín trăm i triệu sao đương nhiên rồi vậy còn giang c u n g tuấn nếu cháu thích thì tạm thời cho cậu ta ở lại nhà họ đường đi đường sở vi mừng rỡ đứng lên nắm tay giang c u n g tuấn nhảy nhót như một thiếu nữ chồng ơi anh không cần đi nữa giang c u n g tuấn cười khẽ được thấy đường sở vi vui vẻ anh cũng rất thỏa mãn anh đã thể sẽ cho đường sở vi sống trong vui sướng đến hết đời không khiến đường sở vi chịu bất cứ tủi nhục nào nữa hôm nay cũng là ngày gây chấn động cả thành phố tử đằng đêm qua ông cụ tiêu bối hoa của nhà họ tiêu qua đời hôm nay nhà họ tiêu đã phá sản gia tộc đứng đầu trở thành lịch sử từ danh gia vọng tộc đứng đầu biến thành gia tộc nợ nần trống nhất tại nhà họ tiêu tiêu trinh vừa trở về từ thủ đô đã biết tin nhà họ tiêu phá sản chỉ trong một ngày n g ắ n ngủi nhà họ tiêu đã hoàn toàn phá sản trong đại sảnh tiêu thành quỷ trên mặt đất chú tư đều tại đường sở vi đường sở vi gọi điện thoại cho diệp hình diệp hình lập tức hủy bỏ hợp tác với long đ ằ n g còn làm cho nhà họ tiêu phá sản tiêu thành vừa khóc vừa thêm mắm thêm gối r ắ c ly nước trong tay tiêu trinh vỡ tan sắc mặt trầm xuống diệp hình dám đối đầu với nhà họ tiêu cho dù là nhà họ diệp cũng không thể bảo vệ ông đường sở vi tôi bảo đảm sẽ cho nhà họ đường chết rất khó quạ tiêu nhàn nhã lặng lẽ hỏi anh tư bây giờ chúng ta phải làm sao đây tiêu trinh đứng dậy nói yên tâm anh đều có dự tính hết rồi chờ thêm một khoảng thời gian nữa đi nhà họ tiêu tràn đầy đen tối nhà họ đường lại tràn đầy hoan hỉ đường thành lâm tuyên bố đường sở vi sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch điều hành của vĩnh nhạc hơn nữa còn tuyên bố với bên ngoài từ nay về sau vĩnh nhạc của đường thị sẽ trở thành đối tác quan trọng của vạn quân lại thêm tin tức diệp hình đích thân đón đường sở vi vào tòa nhà vạn quân trong khoảng thời gian ngắn nhà họ đường vô cùng được chào đón trở thành đối tượng định bợ của không ít gia tộc trong thành phố từ đẳng giang c u n g tuấn cũng được nhà họ đường tán thành và ở trong nhà của đường sở vi sau khi trở thành chủ tịch điều hành đường sở vi bắt đầu trở nên bận rộn mỗi ngày đi sớm về mượn lo chuyện công ty còn giang công tuấn thì ở trong nhà đường sở vi anh không đi làm mà mỗi ngày ở nhà quét dọn nấu cơm tới giờ tan tâm thì lái xe điện đến công ty vĩnh nhạc đón đường sở vi t a n t ầ m đây chính là cuộc sống mà giang c u n g tuấn ước mơ chỉ thoáng chốc giang c u n g tuấn đã ở rể trong nhà họ đường được hơn nửa tháng chiều nay giang c u n g tuấn quét dọn xong rồi xách túi rác ra ngoài v ứ t rác sau đó lái xe điện tới công ty vĩnh nhạc đón đường sở vi t a n t ầ m bên lề đường ngoài công ty vĩnh nhạc giang c u n g tuấn ngồi sổm trên mặt đất hút thuốc lá nô huy cũng ngồi bên cạnh anh giang ngày nào anh cũng ở nhà quét rác nấu cơm sau đó đón chị dâu anh không chán ả em thấy mà chán gần chết rồi đây hay là chúng ta đón chị dâu tới nam cương đi cậu biết cái gì đây là mới là cuộc sống giang cung tuấn rít một hơi thuốc nhả vòng khói rồi ném đầu mẫu xuống đất t h ẳ n g n h ư n ó i tôi đã sống đủ những ngày chém chém rết rết rồi vì sở vi nên tôi mới được tòng quân mười năm quang đời còn lại tôi chỉ muốn ở bên cạnh cô ấy khiến cô ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này thôi đúng rồi ngô huy nhớ tới một chuyện nói nhà họ tiêu bị phá sản nhưng lạc đà gầy còn to hơn ngựa nhà họ tiêu vẫn có chút mạng lưới quan hệ nhất là tiêu nhàn nhã rất đông bạn bè em đã hỏi thăm rồi tối nay tiêu nhàn nhã sẽ tiến hành một buổi đấu giá lấy không ít thứ tốt ra bán để gom góp tài chính muốn làm lại từ đầu hơn nữa trong số đó có không ít những thứ họ cướp từ nhà họ giang có cả hoa n g u y ệ t sơn cư đồ mà anh vẫn nhớ mong nữa nghe vậy sắc mặt giang c u n g tuấn c h ầ m xuống nô huy cảm nhận được sát khí dày đặc nhiệt độ t r u n g quanh b ố n g chốc hạ xuống chương một ư ơ i một thiền chia tay hoa n g u y ệ t sơn cư đồ à? giang c u n g tuấn khẽ lẩm bẩm đó là bức tranh gia truyền của nhà họ giang trước khi qua đời ông tội từng nói với anh rằng nhà họ giang có thể bị tiêu diệt nhưng bức tranh đó không thể mất mười năm qua giang cung tuấn vẫn nhớ mãi không quên n ô huy chuẩn bị một chút tối nay hành động vâng n ô huy gật đầu được rồi cậu đi trước đi vợ tôi sắp tan tầm rồi cô ấy không muốn tôi tiếp xúc với người không đứng đắn gì đâu cậu vừa thấy đã biết không phải là người tốt nếu để vợ tôi thấy thì sẽ căn n h n tôi n ô huy cứng đờ chẳng qua là đen một chút thôi sao lại thành không đứng đắn không phải là người tốt còn đứng n g â y ra đấy làm gì c ú t đi giang cung tuấn đá anh ta no huy lập tức rời đi giang cung tuấn xem đồng hồ cũng tới giờ tan tầm đường sở vi sắp ra về anh đẩy xe điện đi về phía công ty với nhạc còn chưa đến gần thì đã thấy một cô gái bước ra từ tòa nhà cô gái cao khoảng một m bảy mươi mặc đồ công sở áo sơ mi trắng váy c h ữ a màu đen giày cao gót màu đỏ t ó c x o ă n gợn sóng màu hạng rẻ tay sách túi công văn bước đi rất có phong thái sở vi một người đàn ông đi tới cầm bó hoa tươi đưa q u à sở vi tặng cho em tối nay em r ả n h không anh đã đặt phòng kim cương ở túy tiên lâu muốn mời em cùng ăn bữa tối người tặng hoa chính là vương bắc của nhà họ vương kể từ khi đường sở vi lấy được đơn hàng của và ạ quân quan hệ giữa cô và diệp hình được đăng lên báo chí danh tiếng của nhà họ đường càng ngày càng lớn đường sở vi đã khôi phục dung mạo cũng trở thành đệ nhất mỹ nhân của thành phố từ đằng sau khi trở thành chủ tịch điều hành của vĩnh nạo năng lực làm việc của cô rất mạnh chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi đã xử lý công ty gọn gàng n g ă n nắp danh tiếng của cô càng ngày càng lớn được gọi là nữ tổng giám đốc xinh đẹp nhất thành phố từ đằng mặc dù cô đã có chồng nhưng giang tiếng của giang cung tuấn rất tệ đám cậu ấm kia hoàn toàn không thèm nhìn anh vẫn cứ tiếp tục theo đuổi muốn ôm mỹ nhân về thấy giang cung tuấn đẩy xe điện đi tới đường sở vi n ở nụ cười xinh đẹp hoàn toàn làm lơ vương bắc đi tới hôn lên m ô i giang cung tuấn trước mặt mọi người sau đó thân mật ôm cánh tay anh chồng ơi người này muốn bao phòng kim cương ở túy tiên lâu mời em ăn cơm em còn chưa từng đến túy tiên lâu đâu mời em thì em cứ đi đi nếu được thì nhân tiện dẫn anh đi cùng luôn anh cũng chưa từng được đến đó thấy vậy vương bắc trầm mặt đi tới lạnh lùng nói giang cung tuấn tôi là vương bắc của nhà họ vương tôi cho anh một trăm năm mươi triệu rời khỏi sở vi vương bắc vừa nói vừa đưa ra một tấm thẻ vợ ơi anh có nên nhận không tuy anh đường sở vi cười vui vẻ em nghĩ anh cứ nhận đi một trăm năm mươi triệu chắc cũng đủ để ăn một bữa ở phòng kim cương túy tiên lâu vậy thì anh nhận giang cung tuấn cười nhận lấy tấm thẻ của vương bắc đúng rồi mật khẩu là bao nhiêu vương bắc nâng c ầ m nói mật khẩu là sáu số không cầm tiền cút đi từ nay về sau anh với sở vi không còn quan hệ ừ chúng tôi về nhà sẽ ly hôn giang cung tuấn gật đầu nói vợ lên xe đi đường sở vi ngồi lên yên sau xe điện ôm eo giang cung tuấn rời đi trong ánh mắt hỗn độn của vương bắc vương bác sững sờ một hồi mới hoàn hồn tức giận nện bó hoa xuống đất hung tận măng thằng chết tiệt tao không yên với mày đâu giang c u n g tuấn lái xe điện chở đường sở vi về nhà về đến nhà câu ngồi xuống sofa x u ề tay cười nhìn giang c u n g tuấn làm gì giang c u n g tuấn che túi đây là vương b ắ c cho anh tiền chia tay tiền riêng của anh chia cái đầu anh đưa cho em đường sở vi đanh mặt nói anh ăn của em uống của em dùng đồ của em mặc đồ của em còn cần tiền làm gì đưa cho em một trăm năm mươi triệu này em để dành sau này sinh con nuôi con không cần tiền sao lúc này giang c u n g tuấn mới lưu luyến đưa tấm thẻ ra không tình n g u y ệ n nói và xã đã là lần thứ mấy rồi mười mấy ngày qua người khác cho anh tiền chia tay tính tổng cộng lại được hơn sáu tỷ đó đều là tiền của anh tiền gì một giọng nói vang lên từ ngoài cửa đường sở vi lập tức giấu tấm thẻ của giang c u n g tuấn vợ nói không không có tiền gì hết hà diệp mai đi tới lạnh lùng nói con bé chết tiền này ngay cả mẹ mà cũng giấu mẹ nghe hết rồi tiền chia tay gì hơn sáu tỷ gì lấy ra đây cho mẹ đường sở vi nói mẹ thật sự không có gì hết giang c u n g tuấn gật đầu vâng thật sự không có gì hà diệp mai quát lên tôi nói chuyện với con gái tôi liên quan tới cậu sao cậu xem mấy giờ rồi nấu cơm chưa còn không mau đi đi ở giang c u n g tuấn lập tức xoay người vào bếp nấu cơm nửa tiếng sau anh mới đi ra cả nhà cùng nhau ăn cơm sau bữa cơm giang c u n g tuấn kéo đường sở vi vào phòng nhỏ giọng hỏi vợ ơi em chưa nói gì chứ đường sở vi trận trắng mắt đều tại anh lớn tiếng như thế làm gì tiền đều bị mẹ tịch thu rồi nói đuôi em hai mươi mấy năm bây giờ em đã đi làm phải cho bà ấy tiền dưỡng lão cái gì em cho hết hả giang cung tuấn trận tròn mắt gần đây anh thật sự thiếu tiền anh ở rể nhà họ đường không có công việc nên không có một xu nào ngay cả tiền thuốc lá cũng là ngô vi trợ cấp đường sở vi bất lực nói đúng cho hết rồi cậu trần cho ba trăm triệu cậu trường cho sáu trăm triệu cậu liêu cho chín trăm triệu cậu vương cho một tỷ năm trăm triệu đều bị mẹ tịch thư hết rồi hay giang cung tuấn thở dài hy vọng ngày mai tới đón em vẫn sẽ có cậu ấm nhà giàu theo đuổi em lại cho anh mấy trăm triệu làm tiền chia tay vợ、ơi. Bán cho anh n cho mấy trăm giang à n đ h hết tiền hút anh? tiền tốt rồi. Ai tin n Mấy à y t r ư ớ cung em giặt đồ cho tuấn đã đúng đây là thẻ liên danh của các ngân hàng lớn ngân hàng nào cũng dùng được hơn nữa đều là thời đại nào rồi mà còn cần số thẻ đều dùng chịp thân phận đường sở vi ban tín bán nghi cầm thẻ hỏi mã t i n bao nhiêu có bao nhiêu tiền mã t i n là tám số tám còn tiền thì chẳng có mấy đồng đâu tám cái đầu anh đường sở vi mắng nào có mã t i n nào là tám số anh nhớ n h ầ m là sáu số tám giang cung tuấn cười xấu hổ thẻ của anh làm gì có mã t i n bấm kiểu gì cũng chính xác thôi tấm thẻ dòng đen này chỉ có một tấm duy nhất trên toàn quốc đây là tượng trưng cho thân phận cho quyền lực anh thật sự không biết có bao nhiêu tiền bởi vì anh chưa bao giờ đi rút nhưng anh đổi tấm thẻ này bằng quân công và vinh dự mười năm của mình chắc là có không ít tiền đâu chẳng qua đạt đến địa vị như anh thì tiền chỉ là vật ngoài thân anh không bận tâm trong thẻ có bao nhiêu tiền dù đưa cho đường sở vi thì anh cũng không quan tâm bởi vì không có đường sở vi sẽ không có anh của hôm nay tất cả đều là do đường sở vi bán n Trưng 12, Thống cho. o i a m Phương. Giang cho u Tuấn n Đường sở vi nói, g bất lấy bộ đắc dĩ. sở vi lễ p ụ c màu trắng t r cái màu trắng xe cổ không được ra ngoài không được mặc lộ liễu như thế cái này được đấy giang c u n g tuấn cầm một bộ đồ màu đen cao cổ đi tới đưa cho đường sở vi rồi hỏi đúng rồi bữa thực gì đường sở vi đáp tiêu nhàn nhã tổ chức tiệc đ ầ u giá có không ít thứ tốt người tham dự đều là nhân vật lớn em cũng nhân cơ hội này mở rộng mạng lưới quan hệ của mình nghe vậy giang c u n g tuấn thoáng sửng sốt nhưng không nói gì mà chỉ hỏi cần anh lái xe c h ờ em không em đi taxi được rồi đường sở vi thay quần áo rồi ra ngoài sau đó giang công tuấn cũng viện cớ rời đi tại một căn biệt thự của nhà họ tiêu đây là biệt thự duy nhất còn tồn tại những sản nghiệp khác của nhà họ tiêu đều đã bị lấy đi trả nợ bao gồm bất động sản trong biệt thự tụ tập mấy chục người nhà họ tiêu cầm đầu là một người đàn ông trung niên mặc quân phục chính là tiêu trinh con trai thứ tư của tiêu bối hoa tiêu trinh là quân nhân tây cương lúc cha ông ta chết ông ta đang làm nhiệm vụ nên không thể rời đi chờ đến khi ông ta vội vã trở về tiêu bối hoa đã chết x o n g kẻ giết người có để lại manh mối là d ư n g h i ệ t của nhà họ ra m ộ mươi năm trước do đó anh ta đã chạy về thủ đ â ngay trong đêm Tìm nhân vật nhân lớn đã ra lệnh tiêu diệt nhà họ Giang, cướp đoạt sau khi nhận được tin này ông ta bèn rời thủ đô trở về thành phố tử đằng song sau khi ông về đến nhà họ tiêu nhà họ tiêu cũng đã bị phá sản việc này lại liên quan mật thiết tới đường sở vi bên cạnh ông ta là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp làn da căn g bóng không thể nhìn rõ tuổi tác đó chính là tiêu nhàn nhã tiêu nhàn nhã nói anh ba tạm thời chúng ta không có manh mối hung thủ d i ế p ba nhưng gia tộc chúng ta bị đường sở vi làm cho phá sản tiêu thành đã nói rồi tất cả là do đường sở vi chính đường sở vi gọi điện thoại cho diệp hình nên ông ta mới nhằm vào nhà chúng ta tiêu trinh ngồi trên ghế chính gương mặt cương nghị trầm xuống xiết chặt bàn tay bất kể là kẻ nào đối đầu với nhà họ tiêu đều sẽ không có kết cục tốt cho dù là diệp hình cũng không được anh muốn cho người trong thiên hạ biết nhà họ tiêu không phải là kẻ dễ bắt nạt tối nay chính là ngày diệt vong của nhà họ đường khách sạn tử đẳng là hội trường bán đấu giá của nhà họ tiêu lần này bên ngoài khách sạn siêu xe tụ tập rất nhiều nhân vật quyền quý trong thành phố ra ra và o vào những người này đều nhận được thiệp mời của tiêu nhàn nhã mặc dù nhà họ tiêu đã phá sản các quyền quý cũng không muốn tham dự bữa hiến tiệc này nhưng nhà họ tiêu truyền lại tin tức tiêu trinh đã trở về nhà họ tiêu có thể trở thành đứng đầu bốn gia tộc lớn không thể không kể công tới tiêu trinh ông ta là quân nhân tây cương hơn nữa chức vị còn không thấp bên ngoài khách sạn tử đẳng hai người đàn ông khoác áo gió màu đen đi tới Thấy thoáng sốt, lính cành khách huy quân bên ngoài khách sạn, nội sửng sốt, anh gác Giang, đại â quân Tây y là lẽ l Tiêu Cường, chẳng Trinh đã trở、lại? Hình như Trinh Tiêu lan à tâm phúc c ủ Tiêu Giao v ư ơ g quân hàm có ò n rất cao, là p h thống lĩnh. lệnh, Dương Bân, Giang Cung Tuấn cười lạnh, hôm nay dù tiêu giao Vương đích thân tới đây ngăn cũng Thê hôm đích Tiêu tới tôi, tôi dù cười Giao đây cả soái ẽ bắt ông ta quỷ xuống. Đại lan có thống ông xuống. Lan quỷ Đại có nam p h ư ơ n g hắc long nam cường tiêu giao vương tây cường man vương đông cường trưởng phu bắc cường thiên tử thủ đô bàn về quyền thế thì thiên tử cao nhất còn hắc long phong tướng thời gian ngắn nhất nhưng thực lực mạnh nhất dù bốn đại tướng khác cùng nhau xông lên thì cũng chưa chắc là đối thủ của hắc long hơn nữa hắc long còn có một thân phận đó chính là thần y y thuật của anh có một không hai cứu được người chết tái tạo tứ chỉ chỉ cần còn thở một hơi thì anh đều có thể cứu sống cho dù bước nửa chân vào điện diêm la anh cũng có thể kéo lại từ trong tay diêm vương cho nên dù bốn đại tướng khác đích thân tới đây giang cung tuấn cũng chưa chắc bận tâm chúng chỉ chỉ là thuộc hạ của tiêu giao vương anh giang tối nay muốn giết người ạ nhiệm vụ chủ yếu tối nay là thu hồi hoa nguyễn sơn cư đồ còn chuyện g i ế trên người thì tùy h hình. Khi nào Khi tầng a vào? h cao nhất khách sạn tụ tập các quyền quý ngay cả đường sở vi cũng đến đây cô mặc lễ phục màu đen vóc dáng mạnh mại tóc dài vẫn lên khí chất cao quý tao nhã cô hào phong trào hỏi với các quyền quý trong thành phố mở rộng mạng lưới quan hệ của mình đúng lúc này hai nhân viên khiêng một bức tranh đi tới lúc đi ngang qua sau lưng đường sở vi thì bỗng rơi xuống đất bức tranh bị rơi xuống không thủy tỉnh vỡ tan miệng trai cớ lên bức tranh mà nơi bị cớ nằm ngay dưới chân đường sở vi cô cô làm gì vậy hả nhân viên nhìn bức tranh lại nhìn đường sở vi kêu lên sao lại đụng vào tôi tôi đụng rồi nào đường sở vi sững sở cô có đụng đâu tôi không đụng anh ạ sao có thể chứ chính cô đụng vào tôi nên bức tranh mới bị hỏng cô biết đây là bức tranh gì không đây là danh họa hơn 2.000 n ă m trước hoa nguyệt sơn cư đồ giá trị 180 t r i ệ u đô la một nhân viên khác cũng chỉ trích đường sở vi chính là cô đường sở vi chính cô đã đụng động tính ở đây gợi ra sự chú ý của không ít người chuyện gì vậy hả một người đàn ông trung niên mặc quân trang vóc dáng cao to bước tới quát lên têu la làm gì còn biết lễ nghĩa không hả ông tiêu chúng ta đang khiêng hoa nguyệt sơn cư đồ đến khu vực riêng thì lại bị đường sở vi đụng vào hạ hoa nguyệt sơn cư đ ổ bị hư tiêu t r i n h cúi xuống nhìn bức tranh bị thủy tình cớ rách nhất thời sắc mặt thay đổi hoa nguyệt sơn cư đ ổ bị hủy nó nó trị giá tới một trăm tám mươi triệu đô la không phải tôi không phải tôi nghe thấy số tiền này đường sở vi lập tức hoảng hốt lùi lại đắt tiền như vậy sao cô đ ề nổi cho dù bán cả nhà họ đường thì cũng không đ ề nổi chuyện nữ phụ tiêu t r i n h đứng dậy lạnh lùng nhìn đường sở vi tôi sẽ không oan uổng bất cứ kẻ nào có camera ở đây có phải là cô hay không cứ xem camera là biết người đâu lấy video lại đây mấy phút sau có người cầm video theo d o i đi tới tiêu trinh đích thân bật video trong tầm mắt của vô số q u y ề n quý trong video hai nhân viên đang khiêng lồng k í n h đi tới nhưng lại bị đường sở vi đụng chúng lồng k í n h mới rơi trên mặt đất bức tranh bị c a rách t h ế vậy tiêu trinh lạnh giọng nói đường sở vi một trăm tám mươi triệu đô người đâu bắt đường sở vi về nhà họ đường đòi một trăm tám mươi triệu đô cho tôi không có tiền thì bắt toàn bộ người nhà họ đường về đây đường sở vi thấy quân lính đi tới sợ hãi đến mức tái mặt vội vã suýt khóc không phải là tôi thật sự không phải là tôi tướng quân tiêu tôi không làm tôi thật không làm tôi bị hoan mà tôi không đụng vào t r u n g quanh tụ tập không ít người những này đều tiếp h ậ n cho đường sở vi tức quá nhà họ đường mới khởi bước giờ thì xong hết rồi đúng thế một trăm tám mươi triệu đô lần này nhà họ đường sẽ phá sản không biết nhà họ đường bán hết gia sản có gom đủ một trăm tám mươi triệu đô hay không đường sở vi cũng xui xẻo bất cần quá nghe tiếng bàn tán t r u n g quanh nhìn quân nhân đi tới đường sở vi hoảng sợ không ngừng ngừng lại hai quân nhân cầm vũ khí tới gần cô nòng súng tôi h m nhắm vào cô thiêu trinh ra lệnh đưa cô ta ra căn phòng đằng sau đường sở vi tuyệt vọng bị hai quân nhân bắt đi thủ đoạn của tiêu t r i n h khiến không ít người rúng động nhưng họ không đồng tình với đường sở vi mà còn cười trên n ỗ i đau của người khác sự cố ngoài ý muốn này không làm gián đoạn hội đấu giá lúc này tiêu nhàn nhã xuất hiện chủ trì hội đấu giá bắt đi ra lệnh một tiếng đường thành lâm bị hai người kéo đi người nhà họ đường đang ngủ cũng bị lôi dậy cùng lúc đó tại nhà đường sở vi đường bình và hà diệp mai đã ngủ dầm cửa phòng bị phá mở một đám người xông vào bắt họ rời đi khách sạn từ đẳng trong một căn phòng bí mật đường sở vi bị trói lại không lâu sau người nhà họ đường cũng bị bắt tới ông nội đường thành lâm bắt cả đường hiện bắt hai đường khánh mấy chục người đều bị bắt tới họ đều không hiểu ra sao không biết tại sao lại đắc tội người nhà họ tiêu bị bắt tới bê tử vẻ mặt đầy kinh hoàng trong tầng ngầm tiêu trinh ngồi trên ghế miệng ngậm đ i ề u thuốc sau lưng ông ta có không ít quân nhân võ trang ông ta lạnh lùng hỏi đường sở vị cô biết tại sao tôi lại bắt cô không đường sở vi không rõ bức tranh không phải là cô làm hư nhưng cảnh tượng trong video sao lại thành cô đ ụ đường thành lâm văn m ả i tướng quân tiêu nhà họ đường chúng tôi chưa bao giờ đắc tội nhà họ tiêu đường lăng còn rất thân thiết với tiêu thành anh bắt cả nhà chúng tôi tới đây làm gì van anh thả chúng tôi đi nếu có chỗ nào đắc tội thì tôi sẽ chuẩn bị lễ mọn đích thân tới nhà họ tiêu để tội tiêu trinh nâng tay ngắt lời đường thành lâm đường sở vi làm hư một bức danh họa trị giá một trăm tám mươi triệu đô la trong bữa tiệc đường thanh lâm bù tướng quân sẽ thả ông ra bán hết gia sản của nhà họ đường gom đủ một trăm tám mươi triệu đô đến c h ỗ người thấy tiền thì thả người không thấy các ông đều phải chết cái gì một trăm tám mươi triệu đô ư đường sở vị cô làm gì vậy hả sao cô lại hỏng bức tranh một trăm tám mươi triệu đô người nhà họ đường đều nhao nhao chỉ trích đường sở vi mắng cô là sao t r ổ i xui xẻo mang hai họa cho nhà họ đường đường sở vi như ngậm bù hòn là ngọt khổ cũng không nói nên lười thiều trinh ra lệnh Thả đường Thành、lâm. Trước ta tra thành triệu tài khi hành động, ông ta đã điều tra nhà họ đường. Mấy chục thành viên của nhà họ đường cộng lại chỉ có khoảng đường động, đã điều đường. đường đô ông viên cộng Lâm. lại Mấy của có sau ả n mà thôi. t Bức r n này đủ để khiến nhà họ đường phá sản. h họ phá đủ để s a khi được thả ra đường thành lâm đi đến trước mặt đường sở vi giơ tay cho cô một cái tát hồn hển nói đồ phế vật mày rước lấy hai h ỏ a ngập đầu cho nhà họ đừng rồi đường sở vi bị t á t đỏ mặt nước mắt chảy ra ông nội không phải cháu thật sự không phải là cháu mày còn dám ngụy biện hạ tướng quân tiêu sẽ đổ gán cho mày sao đường thành lâm tức giận tắt thêm mấy cái sau đó quỳ xuống đất van mải như một con chó tướng con tiêu mong anh cho nhà họ đường một con đường sống t i ê u trinh lạnh lùng nói cho nhà họ đường một con đường sống ư đư". vậy thì ai cho nhà họ tiêu một con đường sống vì một chiếc điện thoại của đường sở vi mà diệp hình đã n h ầ m vào nhà họ tiêu khiến nhà họ tiêu phá sản đường sở vợ tỉnh mộ lại tiêu lên là là ông hám hại tôi đúng tiêu trinh không phủ nhận hám hại cô thì sao nhà họ đường phải lấy ra một trăm tám mươi triệu đô bằng không tôi là phó thống lĩnh tây cường muốn giết chết mấy chục người nhà họ đường quá đơn giản đường thành lâm như mất hết tinh thần ngã nhào trên mặt đất giống như già thêm mấy chục tuổi t i ê u lên xong nhà họ đường xong đời rồi ném lao g i ả này ra ngoài vâng hai người vũ trang đi tới kéo đường thành lâm lôi đi người nhà họ đường đều sợ ngây người tướng quân tiêu làm thật nhà họ đường xong rời rồi tất cả đều là do đường sở vi đường sở vi mày đúng là sao trổi mày đã hại nhà họ đường sao tao lại có đứa con gái như mày đường sở vi một mình mày sai sao lại liên lụy tới cả nhà chúng ta tướng quân tôi không có quan hệ gì với đường sở vị thả tôi tôi Hú hú hú, h ô đi. ra k người muốn chết. t ớ n quân hoan nợ văn ông g tiêu, đầu đều tôi tha cho tôi đi, chủ, cho có có đ là do ư n g sở v ô nhà g trả t ù đường sở vi đi, giết cô ta đi, thả chúng tôi đi. Người chúng n giết sở vi tôi ta thả cô h họ đường khóc lóc văn mài đối mặt tiêu trinh quyền thế ngập trời họ không có bất cứ cách nào nghe thấy lời nói của người nhà đường sở vi đau lòng gần chết nộ khí công tâm mà ngất xịu tiêu trinh ra hiệu lập tức có người đi tới bưng c h ậ u nước hất lên mặt đường sở vi đường sở vi lại bị đánh thức tiêu trinh đứng dậy tay cầm một con dao găm nâng cầm cô lên lưới dao lướt qua d a mặt của cô ông ta l ệ n h dọc ép hỏi đường sở vi mười năm trước cô xông vào biển lửa nhà họ giang nên bị bỏng bây giờ gương mặt này lại rất xinh đẹp kẻ cô cứu từ hỏa hoạn mười năm trước là ai cậu ta đang ở đâu tôi tôi không biết sắc mặt đường sở vi t r ắ n g bệnh run lầy bầy t i ể u trinh khẽ dùng sức gương mặt của đường sở vi lập tức bị dạch chảy máu n h u ộ m đỏ nửa khuôn mặt ái đường sở vi đau đớn kêu lên không ngừng giấy r ù a n h ư n g tứ chỉ bị trói chặt bất kể giấy r u ộ kiểu gì cũng vô ích người nhà họ đường khác hoảng sợ run dậy thậm chí ngất xỉu nói đi người cô đã cứu rốt cuộc là ai có phải cậu ta đã trở về tìm cô không còn nữa cô có quan hệ gì với diệp hình mà diệp hình lại tôn kính cô như vậy tôi không biết tôi thật sự không biết hu hu hu tôi không biết gì hết đường sở vi bật khóc thiêu trinh lại cớ một nhát dao trên mặt đường sở vi xuất hiện thêm một vết thương cô cảm thấy gò má đau rát hơn nữa rõ ràng nhận thấy máu chạy xuống cổ thiêu trinh quát người cô cứu rốt cuộc là ai có phải cậu ta đã tìm cô không đường sở vi ngây người cô thật sự không biết không biết mười năm trước mình đã cứu ai cô khóc la chã hu hu tôi thật sự không biết lúc đó tôi không biết nơi đó là nhà họ giang sau này tôi mới biết được tôi cũng không biết đã cứu ai kéo anh ta ra khỏi hỏa hoạn thì mặt anh ta đã bị đốt cháy sau đó anh ta nhảy xuống sông bị nước cuốn đi tôi không biết anh ta là ai cũng chưa từng trở về tìm tôi tướng quân tiêu tôi nói thật mà ông tha cho tôi đi hu hu hu t r ư ơ n g mười bốn là tôi gương mặt trắng non của đường sở vi xuất hiện hai vết thương đấm máu chảy xuống đến cổ cô rơi nước mắt lá t r ã hòa quyện với máu trên mặt trong lòng tràn đầy tuyệt vọng đối mặt với tướng quân tiêu trinh cô chỉ cảm thấy tuyệt vọng bất lực cô hận hận năm đó mình nghe thấy tiếng kêu cứu trong biển lửa tại sao lại xông vào cứu được một người cô lại bị bỏng chịu tủi nhục mười năm trở thành trò cười cho bạn học những người bạn trước kia thân thiết với cô đều không thèm quan tâm cô bạn cùng lớp thấy cô đều tránh xa như tránh ôn dịch cô bị người nhà ghét bỏ thậm chí ba mẹ ruột cùng xua đổi mình sau khi thương thế hồi phục cô cảm thấy mười năm chịu khổ trước đó đều đáng giá nhưng bây giờ cô lại chìm vào tuyệt vọng tướng con tiêu văn ông chuyện này không liên quan tới chúng tôi đều do đường sở vi đâu tại đường sở vi ông tính sổ với đường sở vi đi van ông tha cho chúng tôi đường sở vi tuyệt vọng thấy gương mặt lạnh lùng vô tình của tiêu trinh nghe tiếng van mải của người nhà họ đường những người này vì mạng sống là đổ hết tội lỗi lên đầu cô cô không nói hả tiêu chỉnh lạnh lùng ngoắc ngón tay hai người đàn ông đi tới phó tướng đưa đường sở vi ra ngoài đấu giá tôi muốn cho cả thành phố tử đằng này biết đắc tội nhà họ tiêu sẽ có kết cục gì xử lý nhà họ đường rồi lại đối phó với d i ệ p hình vâng hai người đi tới ở trói cho đường sở vi kéo thóc c ộ t như lôi một con chó rời khỏi phòng đường sở vi chỉ mặc một bộ váy mỏng làn da bị chây sức đau rát cô lớn tiếng kêu cứu van xin nhưng bất kể gọi thế nào cũng không đ ít trên tầng cao nhất khách sạn từ đằng tiệc đấu giá đang được tiến hành lần này nhà họ tiêu chỉ lấy ra hở ữ nờ gờ thứ không đáng tiền nhưng giá lại rất cao thậm chí cao hơn mấy chục lần người ở đây đều là quyền quý lăn lộn trong thương trường lập tức biết chuyện gì đang xảy ra nhà họ tiêu bị diệp hình làm cho phá sản lần này tiêu trinh trở về là để gom góp tài chính muốn làm lại từ đầu đ á n quyền quý đều hết cách rồi tiêu trinh là tướng quân t â y cảnh quyền thế ngọc trời họ không dám đắc tội cho dù biết rõ là hàng giả nhưng họ vẫn phải mua một hai món bởi vì họ biết nếu không mua bị tiêu trinh ghi thù thì sau này sẽ không có kết cục tốt sau khi một món hàng được bán đấu giá xong một món hàng khác được k h i ê n lên đây là bức tranh hoa nguyệt sơn cư đồ hoàn chỉnh mc gợi cảm xinh đẹp cao giọng nói kế tiếp là bán đấu giá hoa nguyệt sơn cư đồ giá khởi điểm hai mươi b ố tỷ mỗi lần ra giá không được thấp hơn một tỷ năm trăm i triệu đồng thấy lại là một bức tranh hoa nguyệt sơn cư đồ không ít người ở đây đều hiểu bức tranh mà đường sở vi đụng chúng là giả nhà họ tiêu cố ý hãm hại đường sở vi bởi vì bên ngoài đều đồn rằng nhà họ tiêu phá sản là vì lúc đường sở vi gọi điện thoại cho diệp hình đã mở loa ngoài diệp hình nghe thấy tiêu thành nói nên mới làm phá sản hoa nguyệt sơn cư đồ thật sự là vật đ ó n vô giá 180 t r i ệ u đô không hề khoa trương nhưng bây giờ nhà họ tiêu lại lấy một bức giả còn ngang nhiên ra giá 24 tỷ rõ ràng là lừa đảo nhà họ vương ra giá 30 tỷ mua bức tranh này nhà họ triệu trả 33 tỷ mua bức tranh này nhà họ chu trả ba tỷ biết rõ là giả nhưng v ì đ ị n h bợ phó tướng tây cương là tiêu trinh nên không ít gia tộc giàu có đều ra giá, giá một bức tranh giả không đáng tiền nhanh chóng bị nâng lên đến ba mươi sáu tỷ đồng hơn nữa vẫn còn xu thế tăng lên cuối cùng bức hoa n g u y ệ t sơn cư đồ bị một gia tộc mua được bằng giá sáu mươi ba tỷ ngay khi mọi người đang chờ món đồ đấu giá kế tiếp thì hai quân lính kéo một người phụ nữ đi tới người này tóc thai bù xù mặt đầy máu g i à y cao gót bị kéo lê rơi mất đầu gối cũng chảy xước máu chảy ròng ròng thấy cảnh này người trong hội trường đều hít vào mùa hơi đường sở vi bị lôi lên sân khấu đấu giá quay mặt về phía mọi người b ê người. Người nhưng i i mấy chục người trong hội trường lại không dám nói một lời bởi vì bên cạnh đường sở vi là hai quân lính vũ trang đầy đủ tiêu trinh cầm dao găm bước lên sân khấu kéo tóc đường sở vi nâng lên khiến mặt cô xuất hiện trước mắt mọi người nhà họ tiêu mới là gia tộc đứng đầu thành phố tử đẳng ai dám đối đầu với nhà họ tiêu đều phải chết nói xong ông ta lại cầm dao rạch lên mặt đường sở vi ái đường sở vi đau đớn v ặ t mẹo cất tiếng k ê u t h ấ n g khổ giết tôi đi tôi van ông giết tôi đi đ ừ n g t r a tấn tôi nữa đường sở vi bị t r a tấn đến mức t i ể u tụy lúc này chỉ muốn chết được giải thoát sớm một chút không ngừng van mài tiêu trinh giết mình bên ngoài khách sạn giang cung tuấn và ngô huy vẫn chờ ở đây thấy đã đến giờ mới đeo mặt nạ đã chuẩn bị đi vào khách sạn tuy nhiên trước cửa có quân nhân canh gác nên họ không đi cửa chính mà đi từ cửa sau giang cung tuấn và ngô huy đeo mặt nạ đi lên tầng thượng tiệc đấu giá song còn trưa vào hội trường thì anh đã nghe thấy tiếng têu la đau đớn của đường sở vi trái tim anh t r ợ t ngừng đập sắc mặt c h ầ m xuống cơn giận bùng nổ nô huy đi theo sau lưng giang cung tuấn đ ỗ n g nhiên cảm nhận được lệ khí đáng sợ từ trên người anh ngay cả anh ta cũng hoảng sợ run lên không nhịn được lùi lại mấy bước anh ta đã đi theo giang cung tuấn nhiều năm chỉ từng gặp trường hợp này một lần đó là một năm trước trong trận chiến náo động ở nam cương mấy vạn quân hắc long bị hám hại chết thảm trong tay kẻ địch khi đó giang cung tuấn đã nổi d ậ n xông vào đại bản doanh của quân địch trận chiến ấy máu chạy thành sông thầy cốt như núi thủ cấp của đại tướng quân địch bị giang cung tuấn mang về trong hội trường tiêu t r i n h cầm dao găm k ề bên cổ đường sở vị lạnh lùng nói cho cô thêm một cơ hội nữa kẻ đã cứu cô mười năm trước là ai dầm cửa phòng đấu giá b ó n g bị đá văng là tôi một giọng nói tràn ngập phấn nộ và sát khí văng lên t r ư ơ n g mười lăm c ơ n thịnh nộ của hát long là tôi chỉ có hai chữ ngắn ngủi lại như sấm rền vang vọng bên thai người trong hôi trường khiến đầu góc họ ưu đi hoang mang lo sợ ngay cả tiêu t r i n h trên sân khấu cũng sửng sốt ông ta là phó tướng thân kinh bách chiến của tây cường cùng tiêu giao vương nam trình bắt chiến nhưng cũng ngây người vì tiếng giống của giang công tuấn không kịp phản ứng chờ đến khi tỉnh táo lại ông ta thấy một người đàn ông bước tới người này đeo mặt nạ quỷ màu đen khí chất lạnh bớt khiến nhiệt độ trong hội trường như giảm xuống mấy độ là anh hai kẻ mặt quỷ đã giết tiêu bối hoa rất nhiều quyền quý trong hội trường đều tỉnh táo lại sắc mặt trắng bệnh nhìn giang cung tuấn bước tới nửa tháng trước cảnh tượng tay tiêu bằng bị bẻ giấy đầu tiêu bối hoa bị cắt xuống thân thể ngã vào vũng máu lại hiện lên trước mắt mọi người là cậu ư sắc mặt tiêu chinh cũng châm xuống trong video theo dõi ông ta từng thấy người đàn ông mặt quỷ này chính kẻ này đã giết cha mình dương nhiệt nhà họ giang thiêu trinh nhìn chằm chằm giang c u n g tuấn đang đi tới mặc dù ông ta là phó tướng của tây cương thân kinh b á c h chiến nhưng vẫn cảm nhận được sát khí ngút trời từ người này giang c u n g tuấn đeo mặt nạ quỷ để lộ đôi mắt đỏ như máu nội huy đi theo sau lưng anh thấy đường sở vi hấp hối trên sân khấu mặt đầy máu thì cũng hoảng hốt anh ta biết nơi này sẽ máu chạy thành sông anh ta đi theo giang c u n g tuấn đã nhiều năm nên biết rõ tính cách của giang c u n g tuấn người giang c u n g tuấn quan tâm nhất là các anh em đã vào sinh ra tử với mình ngoài ra chính là ân nhân cứu mạng đã lôi mình ra từ biển lửa vì đường sở vi anh đã từ bỏ vinh quang tối cao nếu anh không b ở lỡ giữa chừng thì tương lai anh chắc chắn sẽ trở thành người đứng đầu trong năm vị đại tướng vậy mà bây giờ tiêu trinh dám đối xử với đường sở vi như vậy rồng có v ả y ngược đụng vào phải chết v ả y ngược của giang cung tuấn chính là đường sở vi tiêu trinh phải chết không ai có thể cứu được ông ta dù tiêu giao vương đích thân tới đây mà dám can ngăn thì ngay cả tiêu giao vương cũng phải chết hội trường rộng lớn lặng ngắt như tờ giang cung tuấn đối diện với tiêu trinh dưới khí thế đáng sợ phó tướng thân kinh bách chiến như tiêu trinh lại hơi kinh hãi bất giác chán đổ mồ hôi giang cung tuấn đặt tay ra sau e o lấy một sợi dây thép nhỏ xíu anh cầm dây thép được tạo ra từ ngân t r ầ m dưới ánh mắt chăm chú của mọi người từng bước đi lên sân khấu bực bực bực tiếng dày da tiếp xúc với mặt đất rất có tiết tấu mỗi khi ân hắn đi một bước thì trái tim của người trong hội trường đều run lên đến cuối cùng giống như động đất ngay cả bàn ghế cũng khẽ rung hắc Hắc tiêu trinh thấy dây thép bằng ngân t r ầ m trong tay giang cung tuấn vẻ mặt hoảng sợ ông ta nhớ tới một người chỉ có một người dùng vũ khí là dây thép bằng kim trâm trên thế gian này giang cung tuấn ra tay dây thép đông t á c h ra biến thành từng cây kim bắn ra ghim vào ấn đường của tiêu trinh một cách chuẩn xác sau đó kim c h â m lại bay về tụ tập thành một sợi dây thép nhỏ xíu còn dính chút vết máu tiêu trinh chỉ nói một chữ h tới chết vẫn không thể nói rõ hai chữ nhưng ngay khi tử vong ông ta hối hận ông ta từng xem dây thép của giang cung tuấn nhưng khoảng cách ca mê ra quá xa nên không thể thấy rõ nếu thấy rõ thì dù cho ông ta thêm m ộ ư ơ i lá gan cũng không dám kiếm chuyện với đường sở vi đây chính là hắc long nổi tiếng khắp nam cương một trong năm vị đại tướng ngang hàng với thủ trưởng của mình nhưng ông ta biết mười tiêu g i a o vương cộng lại cũng đánh được một hát long trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người tiêu trinh chậm rãi ngã xuống không phát ra một tiếng tê ư đường sở vi nằm trên sân khấu đấu giá hoảng hốt thấy mặt nạ quỷ chủ nhân của mặt nạ quỷ bước đến gần cô cô muốn nhìn rõ ràng tấm mặt nạ đó nhưng vì mất máu quá nhiều nên cuối cùng câu ngất xịu trước khi ngất đi c ô nghe cảm nhận được vòng tay mạnh mẽ ôm mình quân tây cương không tha một mạng đừng đụng vào người nhà họ tiêu tôi muốn khiến chúng biết cái gì là tuyệt vọng muốn chúng chết dần chết mòn ràng cung tuấn bế đường sở vi hôn mê bước ra hội trường g ọ n nói lạnh l ù n vang vọng khắp hội trường binh lính được võ trang đứng hai bên sân khấu thấy phó tướng ngã vào vũng máu đều hoảng sợ run r ậ y nô huy nhận được mệnh lệnh của giang c u n g tuấn lập tức tiến lên áo gió tung bay đặt tay bên hông cầm một thanh phi đao phi đao bay ra vụn v ụ n hai chiến sĩ tây cương ngã vào vũng máu nô huy rời đi tất cả quân nhân tây cương trong hội trường đều gục ngã trên mặt đất thậm chí không thể đánh trả hội trường rộng lớn trở nên t ĩ n h mịch đ á m quyền quý đều ngồi xổm xuống ô m đầu không dám núc n í c h khoảng mười mấy phút sau mới có người to gan đứng dậy thấy tiêu chỉnh ngã vào vũng máu cùng đàn quân tây cương đều đã chết mới hít vào mùa hơi c g ư ờ i n h g một i u s mươi sáu thua thiệt quá nhiều thành phố tử đằng là kinh đô dược liệu hầu hết tám mươi dược liệu cổ truyền trên toàn thế giới đều được sản xuất ở nơi này có tập đoàn y dược niêm yết hàng trăm tỷ đô cũng có mấy chục ngàn xưởng gia công dược liệu lớn lớn nhỏ nhỏ nơi này phố lớn ngõ nhỏ tràn đầy phòng khám cổ truyền phố cửu long là một khu phố tam giáo cửu lưu tụ tập rất hỗn loạn quán đồ cổ ca dao k quán bar tiệm massage thứ gì cũng có đầu con phố cửu long có một phòng khám tên là phòng khám trần tục đây là nơi đặt chân của ngô h i giang cung tuấn là thần y dỉa ngô h i đi theo anh nhiều năm nên cũng biết chút y thuật khám bệnh cảm cúm bị thương gì đó không thành vấn đề phòng khám trần tục trên b à n phẫu thuật nhỏ giang cung tuấn nhìn đường sở vi mặt chạy đầy máu đầu gối chóc da thịt dính đầy cho bụi đường sở vi đã bị tra tấn rất thê thảm cô vô cùng mệt mỏi mất máu quá nhiều nên ngất x ỉ u sắc mặt giang cung tuấn tối tâm đến đáng sợ anh vuốt ve gương mặt đường sở vi gương mặt cương nghị có chút t h y náy vành mắt thấm ư ớ c anh từng hứa sẽ không để đường sở vi chịu bất cứ tổn thương nào nhưng anh lại không làm được anh đã thua thiệt đường sở vi quá nhiều cả đời cũng không thể bù đắp anh không dám nghĩ nếu mình đến muộn một b ư ớ c thì đường sở vi sẽ ra nông nỗi nào mặc dù giết chết tiêu chinh cũng không thể xóa bỏ mối hận trong lòng anh những đủi nhục mà sở vi đã chịu đựng anh sẽ cho nhà họ tiêu trả lại gấp trăm ngàn lần anh lấy hóng thuốc bắt đầu cẩn thận xử lý vết thương cho đường sở vi tướng quân tiêu thật sự không phải tôi v n ông tha cho tôi đi giang cung tuấn chạm nhẹ vào vết thương trên mặt cô cô lập tức hoảng hốt kêu lên thân thể run l y bậy dáng vẻ của cô như lưỡi dao ghim vào tim giang cung tuấn anh n g ẹ n nào suýt nữa bật khóc giang cung tuấn nhanh chóng cầm kim châm cắm lên người đường sở vi để cô bình tĩnh lại làm tê vết thương giảm đau cho cô lúc này đường sở vi mới an tường nhắm mắt giang cung tuấn cẩn thận xử lý vết thương bắt đầu bào chế thuốc rồi đắp thuốc băng bó cho cô nô h u đã về nhưng anh ta chỉ đứng một bên chứ không cái dậy giang cung tuấn xử lý vết thương trên mặt và vết chảy trên đùi u đường sở vi xong rồi bế cô lên đi vào buồng trong đặt cô lên giường đắp chăn cho cô n ắ m chặt bàn tay cô anh cứ thế nắm tay đường sở vị làm bạn bên cạnh cô nô huy canh chừng ở cửa không rời bước đêm nay chắc chắn là một trận động đất đối với thành phố từ đằng để v u n g dậy nhà họ tiêu đã bày ra một cái bây lợi dụng hàng rẻ tiền bán với giá trên trời gom được một khoản tài chính kết xù tiêu trinh thậm chí còn trả thù nhà họ đường chẳng qua không ai ngờ người mặt quỷ đã giết tiêu bối hoa lại hiện thân giết chết tiêu trinh trong hội trường cảnh sát đã bắt tay điều tra nhưng vì thân phận của tiêu trinh đặc thù nên ngành liên quan cũng đ h ú n g tay không công bố chuyện kế tiếp bóng đêm lặng lẽ đi qua mặt trời dâng lên chiếu sáng mặt đất t ố i h ô m người dân lần lượt rời giường vệ sinh mặt mũi bắt đầu một ngày mới buổi sáng trong văn phòng chủ tịch ở cao ú c và quân chủ tịch diệp đêm qua xảy ra chuyện lớn một người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm đứng bên cạnh diệp hình kể lại rõ ràng chuyện xảy ra ở hội trường đấu giá của nhà họ tiêu tiêu trinh bắt đường sở vi bắt người nhà họ đường ư ngay vậy diệp hình thoáng sửng sốt có phải cuối cùng tiêu trinh đã chết không đúng vậy từ tình báo mà tôi nhận được tiêu trinh dự định đối phó với nhà y họ đường t r ư ớ c rồi lại đối phó với v ạ n quân nhưng khi ông ta vừa bắt được đường sở vị dự định lập vi thì người đàn ông g i ế t tiêu bối hoa đã chạy tới giết chết tiêu trinh diệp hình phất tay được rồi cô lui ra đi sau khi thư ký rời đi diệp hình cười khẽ lẩm bẩm dám t r e o vào đường sở vi đúng là không biết điều phó tướng của tây cảnh là cái thá gì tiêu g i a o vương đích thân tới cũng phải túi đầu xưng ơ thần trước mặt t h ắ t long diệp hình không để ý tới chuyện nhà họ tiêu cũng không nhúng tay vào chuyện nhà họ đường phòng khám trần tục đường sở vi nghỉ ngơi một đêm nay đã tỉnh lại cô vừa tỉnh lại thì có một bàn tay mạnh mẽ nắm tay cô cô cảm thấy thân thể mệt mỏi muốn đứng dậy nhưng trên mặt lại đau rát khiến cô kêu lên giang c u n g tuấn nắm tay đường sở vi nằm ngủ bên giường tiếng kêu của đường sở vi đánh thức anh vội vàng kêu lên vợ ơi em tỉnh rồi hả nghe thấy giọng nói quen thuộc đường sở vi mệt mỏi hỏi cung tuấn em đang ở đâu vậy giang c u n g tuấn đáp em đang ở phòng khám trần tục là phòng khám của bạn anh tối qua nhà họ đường xảy ra chuyện người trong nhà đều bị bắt may mà anh thông minh chạy trốn trước anh lặng lẽ tiến vào khách sạn tử đăng thì thấy em nằm trên hành lang cho nên mới đưa em đến đây giang cung tuấn không muốn cho đường sở vi biết thân phận của mình đường sở vi chỉ là người bình thường biết chuyện này sẽ gây ảnh hưởng lớn cho cuộc sống của cô anh chỉ muốn đường sở vi được sống vô ưu vô tư lự xin lỗi anh không bảo vệ được em giang cung tuấn ấy, này nói à y n đường sở vi nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua lập tức tủi thân bật khóc hu hu tại sao ông trời lại đối xử với em như vậy đêm qua cô đã trải qua tuyệt vọng bị tra tấn thế thảm thấy gương mặt vô tình của tiêu trinh cô tuyệt vọng bất lực không ngừng văn bài không ngừng van xin tha thứ nhưng chỉ liên tiếp bị dẹp mặt cô sụp đổ bật khóc nước nở giang c u n g tuấn nắm tay cô xin lỗi là lỗi của em đáng n h ẹ anh nên đi cùng em anh cố gắng giải thích anh có thẹn với đường sở vi không có anh thì đường sở vi sẽ không phải trải qua mọi chuyện đường sở vi khóc mệt mỏi tiếng nước n ở càng ngày càng nhỏ sau đó ngủ thiếp đi lúc này giang c u n g tuấn mới buông tay cô ra đứng dậy đi ra ngoài anh giang nô huy canh chừng cả đêm lấy một điếu thuốc đưa qua dựa theo lời dặn của anh em không cho bất cứ tên lính tây cảnh nào sống sót cũng không đụng vào người nhà họ tiêu em đã điều tra rồi hoa nguyệt sơn cư đồ trong tiệc đấu giá là giả cũng đã thẩm vấn tiêu nhàn nhã hoa nguyệt sơn cư đồ thật đã không còn ở nhà họ tiêu từ m ộ ư ơ i năm trước nó đang ở đâu thì tiêu nhàn nhã không biết chỉ có tiêu trình đã chết mới biết giang cung tuấn trâm một điếu thuốc hoa nguyệt sơn cư đồ là đồ gia truyền của nhà họ giang ông nội coi trọng còn hơn cả tính mạng bất kể nó đang ở đâu anh cũng phải tìm được nó chẳng qua bây giờ anh không có thời gian sở vi vừa trải qua kiếp nạn kế tiếp anh phải làm bạn bên cạnh sở vi bù đắp thiệt thòi cho cô nội dừng lại một chút rồi nói tiếp còn một chuyện nữa n a m quân khu của h ư n g bắc từ đằng hoa nam hải vịnh cùng thuận thiên sắp sửa s á t nhập với nhau tiêu giao vương rời khỏi tây cương trở thành thống soái năm q u ầ n hôm nay sẽ nhậm chức bởi sáng mới nhận được văn kiện nghe vậy giang cung tuấn lơ lên nói không liên quan gì tới tôi anh giang bàn về công lao thì kiểu gì cũng phải là anh làm thống soái chỗ nào tới lượt tiêu giao vương n ô Vi bất bình giang cung tuấn nâng tay lên được rồi đừng bận tâm s á t nhập hay không ai làm thống soái mới đều không liên quan tới tôi chương mười bảy đuổi khỏi gia tộc giang cung tuấn không muốn bị cuốn vào nên nói gửi chút tiền cho tôi đi tôi mua bữa sáng cho sở vi n ô huy nói để em bắn d i ữ lộ tẩy giang c u n g tuấn rời khỏi phòng khám mua một phần cháo bánh bao ở đầu đường cho đường sở vi lúc anh trở về đường sở vi đã tỉnh lại trên mặt cô c u ố n băng gạc đôi mắt trống rỗng nhìn chân nhà giang c u n g tuấn đi tới đặt bữa s á n g xuống khẽ t ê u lên vợ ơi đường sở vi không đáp lại giang c u n g tuấn n ắ m tay cô mọi chuyện đã qua rồi đường sở vi quay sang nhìn giang c u n g tuấn khẽ nức nở thân thể run r u y vẻ mặt hoảng sợ em em đắc tội tiêu trình em xong đời rồi anh đi, đi. em không muốn làm liên lụy tới anh giang c u n g tuấn ă n ủi không sao đâu sáng nay anh đọc báo thấy tiêu trinh đã chết người nhà họ đường cũng không có việc gì cái gì chết ư đường sở vi cả kinh khó tin nhìn giang c u n g tuấn tiêu trinh là tướng quân sao lại chết giang c u n g tuấn nói trên báo nói hình như ông ta bị người đeo mặt nạ quỷ giết chết bây giờ cảnh sát đang truy nã tội phạm giết người n g h e vậy đường sở vi sửng sốt người đàn ông đeo mặt nạ quỷ cô nhớ mang máng khi mình tuyệt vọng bất lực nhất thì một người đàn ông đeo mặt nạ quỷ xuất hiện nhưng cô còn chưa nhìn rõ thì đã ngất x ị u chết thật sự chết rồi ư đường sở vi hoảng hốt không thể tin nối tiêu trinh quyền lực ngập trời cứ thế chết rồi ừ chết rồi em ăn chút cháo đi giang cung tuấn bế đường sở vi lên cho câu ngả vào lòng mình cầm t h i a đút cháo cho cô đường sở vi k h ẽ hé miệng ăn cháo cả ngày hôm nay đường sở vi cứ hoảng hốt ngủ say trong hỗn loạn nhưng ngay sau đó sẽ bừng tỉnh từ cơn ác ngộng hét toáng lên kêu tiêu t r í n h thà cho mình giang cung tuấn biết đường sở vi bị một cú sọc lớn nên tinh thần gần như sụp đổ khiến cô bị ám ảnh cần dần dần thoát khỏi ám ảnh này bên ngoài đều thảo luận chuyện về nhà họ tiêu thảo luận về cái chết của tiêu trinh còn giang c u n g tuấn thì luôn ở bên đường sở vi ngày thứ nhất đường sở vi hoảng hốt nhưng dưới sự chăm sóc chu đáo của giang c u n g tuấn cô dần dần thoát khỏi ám ảnh từ im lặng biến thành có thể trao đổi với giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn cũng hứa rằng sẽ chữa khỏi cho cô một lần nữa ba ngày sau đường sở vi đã hoàn toàn thoát khỏi nỗi ám ảnh nhưng vết thương trên mặt cô còn chưa lành lặn cung tuấn nhiều ngày rồi em muốn về nhà xem thử sợ cha mẹ lo lắng ừ giang công tuấn gật đầu tiêu ngô huy lái chiếc xe thương vụ không có biển số đến nhà họ đường cửa nhà đường sở vi đóng kín giang cung tuấn đỡ đường sở vi đi tới góc cửa một người đàn ông trung niên chạy ra mở cửa thấy đường sở vi thì vui mừng kéo cô vào nhà sở vi con đã về rồi con không sao chứ ba đường sở vi kêu lên con không sao đường b ì n h ai vậy tiếng nói chuyện từ buồng trong văng lên hà diệp mai đi tới thấy đường sở v i bà ta lập tức trở mặt lạnh giọng sao trổi mày còn về nhà làm gì mẹ mày đừng gọi tao là mẹ tao không có đứa con gái như mày hà diệp mai ghét bỏ nhìn gương mặt quấn băng gạc của đường sở vi vì đường sở vi mà bà ta chịu rất nhiều khổ may mà tiêu trinh đã chết không thì nhà họ đường chắc chắn sẽ xong đời sau khi trở về đường thành lâm đã giận dữ ra lệnh hủy bỏ chức chủ tịch điều hành lĩnh nhạc của đường sở vi đuổi đường sở vi ra khỏi nhà họ đường hơn nữa tuyên bố từ nay trở đi nhà họ đường sẽ không còn đường sở vi diệp mai bà làm gì vậy đường bình như mày mặc dù ba đã đuổi sở vi ra khỏi nhà họ đường nhưng dù gì con bé cũng là con gái của chúng ta hà diệp mai chống lạnh lạnh giọng nói ai dám cãi lời ông cụ đừng quên ông còn đang cầm tiền lương của vĩnh nhạc chọc g i ậ n ông cụ thì ông sẽ bị đổi việc không có việc làm ông lấy gì trả tiền mua nhà sau đó bà ta chỉ vào đường sở vi mắng mày cút đi tao không có đứa con gái như mày tại thứ xui xẻo như mày nên ba mày mới không có địa vị ở nhà họ đường mày nhìn đường hiện nhìn đường khánh thậm chí là đ ờ i thứ ba của nhà họ đường mà xem ai cũng có cổ phần của vĩnh nhạc mỗi tháng chỉ cần nhận tiền lãi là đã sống sung sướng ăn nhàn hạ diệp mai càng nói càng t ứ c trực tiếp đóng sầm cửa phòng đường sở vi rơi nước mắt cô biết tại mình hèn nhát nên cha mẹ bị mất mặt nhưng cô không ngờ cha mẹ lại không cho mình vào nhà cô quỳ xuống đau khổ và xin ba mẹ con biết lỗi rồi mở cửa cho con đi hu hu hu giang cung tuấn đau lòng muốn đỡ đường sở vi đứng dậy an ủi cô sở vi em đứng dậy trước đi ngôi nhà này không về cũng thế đường sở vi quỳ xuống không dậy nổi khóc lóc gõ cửa không lâu sau cửa lại mở ra hà diệp mai ném va l i đựng đồ ra ngoài nổi giận mắng mày cút ngay cho tao cút ra khỏi cái nhà này một người đàn ông tầm hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi bước ra từ trong nhà cậu ta ăn mặc bành bao gương mặt tuần tú lên tiếng mẹ mặc dù chị sở vi đã bị ông nội hủy bỏ chức chủ tịch điều hành đuổi khỏi gia tộc nhưng cũng không thể không cho chị vào nhà anh rể là quân nhân xuất ngũ không việc làm không có tiền mẹ không cho chị vào nhà thì kêu vợ chồng chị đi đâu người này tên là đường tấn em trai của đường sở vi cậu ta cũng đi làm ở công ty với nhạc bình thường không về nhà sau khi cưới vợ cậu ta đã mua nhà ở nội thành bởi vì trong nhà xảy ra chuyện nên cậu ta mới tạm thời về nhà ở mẹ con văn mẹ đừng đuổi con đi đường sở vi quỳ trước mặt hà diêm mai kéo ống quần bà ta văn xin、Cút. hà diệp mai d ơ chân đá đường sở vi văng ra sau đó đóng sấm cửa giang c u n g tuấn đỡ đường sở vi đứng lên l a u nước mắt cho cô ôm má cô thâm tình nói vợ ơi anh dẫn em tới nội kinh c ắ t bạn anh còn một khoảng thời gian nữa mới về chúng ta tạm thời ở lại trong nội kinh c ắ t chờ ba mẹ hết giận rồi lại quay về nhưng bất kể giang c u n g tuấn nói gì đường sở vi cũng không nghe được lúc này cô chỉ cảm thấy tủi thân đồng thời tự trách mình trách mình vô dụng trách mình là kẻ ngáng chân khiến ba mẹ không ngóc đầu dậy nổi trước mặt họ hàng cô nhào vào lòng giang công tuấn thương tâm khóc lóc Em chương một à k ấ mươi tám hủy bỏ hợp tác tìm ông nội đúng rồi đi tìm ông nội bỗng nhiên đường sở vi đang khóc như tìm được phao cứu sinh kéo giang c u n g tuấn khóc nói đi tìm ông nội trước kia ông nội thương em nhất chắc chắn ông sẽ không đuổi em đi đâu đi vàn xin ông nội đi cô kéo giang cung tuấn rời đi thấy gương mặt đầy nước mắt của cô giang cung tuấn đau lòng an ủi em đừng x u ấ t ruột anh sẽ dẫn em tới nhà họ đường tìm ông nội ngay bây giờ đúng chúng ta đi thôi đường sở vi vừa thoát khỏi cú sốc bị tiêu chinh trà tấn bây giờ lại bị đuổi ra khỏi nhà họ đường tinh thần đã sắp sụp đổ câu ngây thơ cho giang đến biệt thự tìm đường thành lâm thì mình sẽ được trở về gia tộc nhưng người đuổi cô ra khỏi gia tộc chính là đường thành lâm song giang cung tuấn lại không có cách nào khác chỉ có thể giúp đường sở vi bình ổn cảm xúc rồi hằng nghĩ cách khác anh không muốn khiến hy vọng của đường sở vi tàn biến bèn dẫn cô tới biệt thự nhà họ đường không lâu sau họ đã đến trước cửa biệt thự đường sở vi bấm chuông cửa rồi sốt u ruột đi tới đi lui trước cổng cửa nhanh chóng mở ra người mở cửa là đường lăng con trai của đường hiện vừa thấy đường sở vi anh ta lập tức chửi ầm lên đường sở vi s a o đổ sao trội như mày còn chưa chết đi Bút! giang cung tuấn vung tay cho anh ta một cái tát mẹ của đường sở vi c ử trách cô ấy anh là hậu bối nên không tiện ra tay nhưng đường lăng thì không được Cái tát này rất mạnh, mặt này mạnh, đường lăng lập tội ứ c nghiệp kể khổ ông nội thằng này nó đánh cháu nơi này là nhà họ đường mà đường sở vi lập tức quỳ xuống văn xin ông nội đừng đuổi cháu ra khỏi gia tộc đồ hỗn sược đường thành lâm vừa thấy đường sở vi là lại nổi giận vì đường sở vi nên nhà họ đường suýt nữa bị diệt vong ông ta giơ gậy c h ố n g muốn đánh nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống quát lên đường sở vi cô đã bị đuổi ra khỏi nhà họ đường không còn là người nhà họ đường nữa c ú t đi đừng để tôi thấy cô lời nói của diệp thiên long như xét đánh giữa trời quang đường sở vi dại ra ngồi trên mặt đất giang c u n g tuấn đỡ cô đứng dậy rời khỏi nơi này đường sở vi hoang mang lo sợ sau khi rời khỏi biệt thự nhà họ đường mới nhìn giang c u n g tuấn tủi thân bật khóc cô cảm thấy mình là người xui x u o nhất thế giới này giang c u n g tuấn ôm cô an ủi em đừng khóc muốn về nhà họ đường thì anh sẽ nghĩ cách giúp em anh hứa trước khi trời tối người nhà họ đường sẽ quỳ xuống van xin em trở về em khổ quá đường sở vi khóc lóc thảm thiết mười năm qua cô bị khinh thường chịu đủ nhục mạ nhưng không khóc mọi sự tủi nhục lúc này đều vỡ và giang c u n g tuấn nháy mắt với n ô huy n ô huy lập tức hiểu ý lái xe chạy tới giang c u n g tuấn đỡ đường sở vi lên xe không về nội kinh c ấ c mà đến phòng khám trần tục ở phố cửu long đường sở vi khóc mệt mỏi nên ngã xuống giường ngủ thiết đi giang công tuấn ra ngoài lấy di động gọi cho diệp hình diệp hình là tôi đây a tướng cậu giang nhận được điện thoại của giang cung tuấn diệp hình run lên mấy ngày năm trước chuyện tiêu chính đã chết bị lan truyền khắp nơi không ai biết thân phận của người đàn ông m ặ t quỷ nhưng diệp hình lại biết đó chính là giang cung tuấn đại tướng hắc long của nam cương giang cung tuấn hỏi vạn quân với vĩnh nhạc hợp tác sao rồi cậu giang hợp tác rất thuận lợi nhưng việc hợp tác nói với nhà họ đường là vạn quân chỉ hợp tác với đường sở vi bây giờ đường sở vi đã bị đuổi ra khỏi nhà họ đường nên ông sẽ ngừng mọi sự hợp tác với nhà họ đường cùng n đồn quan hệ của ông với đường nghĩ không muốn bên ngoài đồn ẩm làm ảnh hưởng tới sở vi. Vâng, tôi sẽ làm ngay hình lệnh người nhà đường ngừng lời làm làm với vi giải đi, tôi đại tới vi. tôi diệp hơi, rồi tiếp với việc quyết sâu của ra hệ thì cách hít cho phụ trách họ hợp cúp xúc tác. c sở sở sẽ tự một máy ẩm lúc đó tại nhà họ đường chủ tịch điều hành đương nhiệm của vĩnh nhạc là đường hiện hớt hải chạy về nhà hét lên ba ơ i không ổn rồi xảy ra chuyện rồi đường thành lâm nâng mì mắt đường hiện dù gì con cũng mấy chục tuổi đầu rồi sao còn lỗ mãng vậy hả con như thế thì sao ba yên tâm giao nhà họ đường cho con sao nhà họ đường có thể chân chính gia nhập vào giới thượng lưu ba nói phải nhưng ba ơi tập đoàn vạn quân đã hủy bỏ hợp tác với vĩnh nhạc vạn quân còn nói nghe vậy đường thành lâm run lên đứng bật dậy cái gì con vừa nói gì đường hiện túi đầu nói lý nhí vạn quân hủy bỏ hợp tác với vĩnh nhạc bây giờ đã có mấy chục chiếc xe tải chạy tới trước cổng xưởng gia công của vĩnh nhạc đòi trả lại nguyên vật liệu đường thành lâm lập tức ngồi bậy xuống s o f a chạy mồ hôi lạnh hợp tác với vạn quân là cơ hội tốt nhất để q u t khởi của nhà họ đường bây giờ vạn quân hủy bỏ hợp tác với vĩnh nhạc chẳng khác nào nhà họ đường vĩnh viễn mất cơ hội gia nhập giới thượng lưu vạn quân còn nói gì nữa đừng lề mả nói mau ông ta tức giận dầm gậy trống đường hiện nói chủ tịch diệp hình nói chỉ hợp tác với đường sở vi chứ không hợp tác với vĩnh nhạc không có đường sở vi chuyện mới cập nhật vậy thì các con còn đứng ngây ra đấy làm gì mau mời sở vi trở về nhanh lên đường thành lâm cầm gậy trống đập lên người đám đường hiện đường lăng người nhà họ đường đều hoảng hốt chạy đi tìm đường sở vị gọi điện thoại cho cô trong phố cửu long phòng khám trần t ụ đường sở vi đã tỉnh lại cô ngồi trên giường chống cằm lên chân hai tay ôm cẳng chân lảng lạng ngần người giang cung tuấn ngồi bên cạnh chọc cô cười kể chuyện cười cho cô nhưng cô lại không nói một lời đúng lúc này điện thoại của cô văng lên cô cũng không bắt máy giang cung tuấn nhìn thì thấy là đường hiện gọi tới lập tức biết có chuyện gì nên cúp máy luôn bây giờ người sốt ruột không phải là đường sở vi mà là nhà họ đường ai gọi vậy đường sở vi quay sang nhìn giang cung tuấn cúp máy đôi mắt sưng hút vành mắt còn nước lệ không còn hoạt bát như trước kia đường hiện gọi tới vâng đường sở vi đáp lời giờ đây trái tim cô đã chết thờ ơ với tất cả mọi chuyện sở vi em thật sự muốn trở về nhà họ đường không nhà họ đường đối xử với em như vậy không trở về cũng thế giang cung tuấn hỏi anh thật sự không muốn đường sở vi về nhà họ đường v ề ư em còn có thể về sao đường sở vi khẽ lẩm bẩm lắc đầu m ệ t mỏi nói v ề không được em là sao trổi xui xẻo mang lại hai họa cho nhà họ đường đã bị ông nội đổi u đi ngay cả mẹ cũng không cần em lúc này di động của đường sở vi văng lên giang cung tuấn cầm điện thoại đưa cho cô em nghe không đường sở vi cầm di động giọng nói sốt ruột của đường hiện vang lên sở vi cờ đợt hờ a u đang ở đâu mau nói cho bác cả bác sẽ đích thân đón cháu về gia tộc đường sở vi run lên đôi mắt sáng n g ờ i vội nói cháu cháu đang ở phòng khám trần tục trong phố cửu long cô kích động đứng dậy nào vào lòng giang c u n g tuấn mừng quá mà khóc nói c u n g tuấn bác cả đến đón em em có thể về nhà rồi chương mười chín quỳ xuống xin sở vi trở về thấy đường sở vi vui vẻ giang c u n g tuấn cũng vui mừng cung tuấn em có thể về nhà đường sở vi không ngừng hoan hồ giống như cô bé bị phạt lại được người nhà tha thứ giang cung tuấn không nhiều lời mà chỉ ôm chặt cô biết địa chỉ của đường sở vi đường hiện lập tức lái xe tới phố cửu long còn có không ít người đi cùng bao gồm con trai đường lăng vợ của đường lăng là lý dung con gái đường mỹ h oanh đường hiện vẫn đảm nhiệm chức chủ tịch điều hành của vĩnh nhạc nên ông ta cũng lái một chiếc xe cao cấp là bm đúc bảy cg trị giá hơn ba tỷ trên xe đường lăng bán g d ậ n ông nội làm gì vậy sao lại kêu đường sở vi về nhà ba đường sở vi mà về nhà thì chắc chắn ba sẽ phải nhượng chức chủ tịch điều hành không thể cho đường sở vi về nhà lý dung cũng nói đúng thế sao có thể cho đường sở vi làm chủ tịch điều hành chứ cô ta mà làm chủ tịch thì sao chúng ta còn v ấ t tiền ở công ty không biết s ạ o mà đường sở vi lại quen biết với chủ tịch v ạ n quân đường mỹ oanh chân muộn bên ngoài đồn đãi đường sở vi là tình nhân của diệp hình đường hiện ngắt lời mọi người được rồi bớt nói mấy câu đi đón đường sở vi về nhà ổn định tập đoàn vạn quân trước đã đây chính là đơn hàng ba trăm triệu sau khi hoàn thành có thể kiếm được sáu mươi tỷ đấy không lâu sau chiếc xe đã đỗ trước cửa phòng khám trần tục mọi người xuống xe biết đường hiện đích thân đến đón mình đường sở vi vô cùng vui mừng đứng chờ ngoài cửa từ trước thấy xe của đường hiện cô kích động kéo tay giang c u n g tuấn đúng là b á c cả cung tuấn em có thể về nhà rồi ừ có thể về nhà giang c u n g tuấn nợ nụ cười thấy đường sở v i vui vẻ anh cũng vui lây đường hiện xuống xe nợ nụ cười sán lạn g sở vi b á c y ê u bác tới đón cháu về thấy đường sở vi người nhà họ đường đều làm lơ chính là con sao trổi này hại nhà họ đường suýt nữa bị hủy diệt may mà ông trời có mắt không thì nhà họ đường sẽ thật sự xong đời đường lăng vênh vào nói đường sở vi ba tôi đã nói rất nhiều lời hay trước mặt ông nội để cho cô về nhà đấy còn không m a u quỳ xuống cảm ơn ba tôi đi cảm ơn bác cả đã nói giúp cháu đường sở vi nói rồi muốn quỳ xuống nhưng giang cung tuấn lại kéo cô lên cung tuấn anh làm gì vậy đường sở vi bất mãn thấy vậy đường lăng cũng nổi giận lạnh giọng nói giang cung tuấn thấy ra chủ tương lai của nhà họ đường mà sao mày còn chưa quỳ xuống còn có gia quỳ không hả quỳ ư giang cung tuấn t h ẳ n g nhiên nói ông ta mà x ử n hả gì mà nói lời hay chứ nếu không phải tập đoàn vạn quân hủy hợp tác với nhà họ đường thì các cậu có đến tìm đó không nói với đường thành lâm sở vi sẽ không quay về nhà họ đường đường sở vi đang muốn chỉ trích giang c u n g tuấn thì b ỗ n g thực lại hỏi cung tuấn thế là thế nào sao lại nói vạn quân hủy hợp tác với nhà họ đường giang c u n g tuấn giải thích anh ơi xem tin tức diệp hình tổ chức buổi họp báo tuyên bố hủy bỏ hợp tác với nhà họ đường diệp hình nói vạn quân chỉ hợp tác với nhà họ đường có đường sở vi nhà họ đường đã đuổi em đi nên đương nhiên vạn quân sẽ không hợp tác với họ nữa nhà họ đường mới hoảng sợ đến đón em về biết rõ mọi chuyện đường sở vi lập tức tủi thân cô còn tưởng ông nội thật lòng yêu mình không ngờ lại là vì lý do này cô tủi thân sắp khóc giang cung tuấn kéo cô đi vào phòng khám thấy vậy đường hiện hoảng sợ vợ nói sở vi cháu không thể không về ba đã già rồi không thể bị dày vào nữa chẳng lẽ cháu muốn ba đích thân đến đón cháu mới chịu về sao đường sở vi mềm l ò n g nghĩ tới ông nội sắp tám mươi tuổi rồi cô dừng bước nhìn giang cung tuấn giang cung tuấn biết đường sở vi quan tâm nhất là cái nhìn của người nhà bởi vì m ư ơ i năm qua cô bị khinh thường nên luôn khao khát được người nhà tán thành sở vi em muốn về nhà không đường sở vi khẽ gật đầu có giang c u n g tuấn nhìn gia đình đường hiện thản nhiên nói sở vi có thể trở về nhưng các ông phải quỳ xuống xin sở vi trở vẽ cập nhật chuyện nhanh tại chùm truy hệ nó em m ở giang c u n g tuấn đường l a n g lập tức nổi giận mạch máu nổi lên trên trán mày chỉ là con chó của nhà họ đường sở vi không nói chuyện mày ồn ào cái gì giang c u n g tuấn thản nhiên nói không bị thì kêu đường thành lâm đ í c h thân tới mời sở vi nếu không cô ấy sẽ không quay về đường sở vi kéo áo giang công tuấn ý kêu anh nói bất mấy câu bởi vì đều là người nhà Cô mấy ngày m nay cô luôn mơ màng bây giờ nghe giang cung tuấn nói cô mới phản ứng kịp mấy năm nay ba cô vẫn bị người nhà khinh thường không có chút địa vị nào mặc dù là giám đốc công ty nhưng lại không có chút cổ phần vì chuyện này mà ba mẹ cô đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần Ô suy nghĩ rồi nói trở về cũng được bắt về anh nói bớt mấy câu bởi vì đều là người nhà cô không muốn khiến quan hệ bế tắc sở vi em quá mềm lòng bây giờ họ đang van em trở về chứ không phải là em muốn về em có yêu cầu gì cứ đưa ra họ đều sẽ đồng ý đương nhiên rồi sự khôn khéo của em đều đi đâu hết rồi vạn quân hủy hợp tác với vĩnh nhạc là tổn thất của nhà họ đường nhà họ đường không thể đánh mất em, em mau ngẫm lại xem có yêu cầu gì Đường sở vì i mới lại. giờ Giang nói, mới người khinh giám lại Mấy ngày nay cô luôn mơ màng, Mấy năm mặc tỉnh táo Tuấn thường, chút ty, chút ngày nay luôn nghe Cung phản ứng nay vẫn nhà không nào, công nhưng không phần. là bây ba địa cô cô cô có đốc có cổ bị kịp. vị v dù chuyện này mà ba mẹ cô đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần t ồ suy nghĩ rồi nói trở về cũng được bác về nói với ông nội cho ba cháu một m ư ơ cổ phần của vĩnh ạ c cháu sẽ về nhà không đồng ý thì cháu sẽ không về còn nữa anh ta phải quỳ xuống đường sở vi chỉ vào đường lăng mấy năm nay cô bị đường lăng chèn ép rất nhiều lần không ít lần đường lăng kiếm chuyện với ba cô cho dù là trên bữa tiệc gia tộc thì cũng thường xuyên cở mắm ba cái gì đường lăng trận tròn mắt b ú t đường hiện đập lên c h á n đường lăng cả giận nói còn không mau quỳ xuống nhận lỗi với sở hữu ba nhầm hạ kêu con quỳ xuống cho cô ta ư đường lăng kêu to đường hiện lại cho một cái tát đồng thời c h ư ớ c mắt với anh ta nhỏ giọng nói quỳ xuống chẳng lẽ con muốn cho đường bình mười phần trăm cổ phần ngay vậy đường lăng lập tức quỳ ngay khóc than nói sở vi trước kia anh sai rồi anh có lỗi với em anh hứa sau này sẽ không nói em nữa anh b a n em về nhà đi mấy ngày nữa là tiệp mừng thọ tám mươi tuổi của ông nội ra chúng ta đoàn tụ x u n vậy không được sao đường sở vi còn chưa lên tiếng thì giang c u n g tuấn đã nói không được sở vi đã nói rồi đồng ý cho cổ phần thì về không đồng ý thì không về nô huy đóng cửa hôm nay không kinh doanh nói xong anh kéo đường sở vi đi vào phòng khám nô huy đi tới kéo cửa quần xuống trong phòng đường sở vi lo l ắ n g nói cung tuấn ông nội sẽ thật sự cho ba em cổ phần sao giang c u n g tuấn khẳng định chỉ cần em không quay về thì ông nội sẽ cho lần này em không thể mềm lòng đường sở vi cười vui vẻ vậy thì mẹ sẽ không khinh thường ba nữa địa vị của ba trong gia tộc sẽ được tăng lên cảm ơn anh giang cung tuấn ôm má cô nói em cảm ơn anh làm gì không liên quan gì tới anh muốn cảm ơn thì cảm ơn diệp hình đi đường sở vi khó hiểu ký hiệu bản quyền ô không quen chủ tịch diệp hình của vạn quân nhưng tại sao diệp hình lại tốt với mình đến thế truy cập trang web đ à u đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương hai mươi giấy chuyển nhượng cổ phần tại nhà họ đường đường thành lâm chỉ thấy gia đình đường hiện quay về chứ không thấy đường sở vị lập tức trầm mặt quất lên sở vi đâu sao không dân sở vi trở về đường mỹ oanh đi tới đỡ đường thành lâm ông nội đừng giận nghe cháu nói đã đường sở vi rất quá đáng bắt người nhà bọn cháu quỳ xuống bọn cháu đã quỳ rồi mà cô ta vẫn không về còn kêu ông nội cho đường bình mười phần trăm cổ phần tập đoàn nói ông là ông già chết tiệt bất công người nhà họ đường đều có cổ phần mà chỉ có nhà họ không có đường thành lâm tức giận đến tái mặt đường mỹ oanh kịp thời nói ông nội không phải cháu mắng ông đâu là đường sở vi nói thế tức chết ta đường thành lâm thở hồn hện h ô n g tận mắng ỉ vào chút quan hệ với diệp hình mà thật sự không coi ai ra gì ngay cả gia chủ cũng không để vào mắt đường lăng cũng thêm mắm thêm mối kể lại nói mình quỳ xuống van xin đường sở vi như thế nào đường sở vi chửi bới họ hờ ư thế nào m a n g đường thành lâm như thế nào trên đường về nhà cả nhà họ đã thương lượng hết rồi đường sở vi chắc chắn sẽ về nhà nhưng nếu vậy thì cô ta sẽ n ằ m giữ quyền lực họ không muốn thấy cảnh tượng đó chút nào song đường sở vi mà không về thì nhà họ đường sẽ tổn thất nặng nề gia đình họ thương lượng cứ nói xấu đường sở vi trước mặt đường thành lâm trước lúc trước đường sở vi phạm lỗi khiến nhà họ đường suýt nữa bị hủy diệt lại thêm chuyện này thì dù đường sở vi về nhà thì cũng không thể nắm giữ quyền lực ngay vậy đường thành lâm suýt nữa ngất xỉu ông ta tựa lưng vào s o f a thở hồn hện cầm gậy chống chỉ vào đường hiện nói cho chỉ cần cô ta có thể trở về thì sẽ cho cô ta mười phần trăm cổ phần kêu cô ta gọi điện thoại cho diệp hình ngay lập tức mặc dù đường thành lâm đã giả nhưng ông ta còn chưa hồ đồ chỉ khi nào đường sở vi trở về thì nhà họ đường mới có thể tiếp tục hợp tác với vạn vân sự nghiệp của nhà họ đường mới được nâng cao một bước phong khám chân t ụ đường sở vi khó hiểu nhìn giang c u n g tuấn cung tuấn lại sao diệp hình lại tốt với em như vậy em có quen ông ấy đâu ban đầu ông ấy đích thân đón em vào vạn và quân bây giờ em bị đổi u đi ông ấy lại vì em mà hủy bỏ hợp tác với nhà họ đường anh nói thật cho em đi có phải là vì anh không giang cung tuấn biết không giấu được bao lâu v è n cười nói đúng là vì anh em biết ngay mà hèn chỉ diệp hình lại kính trọng em như thế thì ra thật xứ là vì anh đường sở vi tỉnh lộ giang cung tuấn nói anh là trẻ mồ coi mấy năm trước làm lính từng cứu mạng diệp hình ông ta nợ anh nhân tỉnh vạn quân hợp tác với với nhạc lại thêm chuyện hôm nay đều là ân tình diệp hình đến đáp bây giờ đã trả hết rồi cảm ơn anh giang cung tuấn nắm tay đường sở vi đều là người một nhà nói cảm ơn làm gì đúng rồi sao anh lại biết y thuật đường sở vi nhìn giang cung tuấn cảm thấy người chồng này thật sự đầy bí ẩn giang cung tuấn cười giải thích từ đ ă n g được gọi là kinh đô dược liệu hội tụ y học cổ truyền khắp thiên hạ anh lớn lên ở viện mồ côi viện trưởng chính là một thầy thuốc cho nên anh học với anh ấy một chút chỉ một chút thôi á đường sở vi liếp xéo cô biết mình bị bỏng toàn thân ngay cả kỹ thuật phâu thuật thẩm mỹ hiện đại nhất cũng không thể hồi phục nhưng lại được giang cung tuấn chữa khỏi trong vòng mười ngày cả gương mặt bị r ạ c h nữa mặc dù còn băng bó nhưng cô có thể cảm nhận được vết thương của mình đang dần lành lặn thật sự chỉ có một chút thôi người cứu em là cậu ta cậu ta mới là thần y che giấu sâu giang cung tuấn chỉ vào ngô huy ngồi hút thuốc bên cạnh ngô huy đứng dậy xấu hổ cười én nởi chào chị dâu em là ngô huy lớn lên trung viện mồ côi với anh giang sau khi anh ấy đi lính thì em học chút y thuật đường sở vi không nghi ngờ chẳng qua bây giờ cô vẫn còn hơi lọ lắng mình đòi quá nhiều cổ phần doanh nghiệp chính của nhà họ đường là vĩnh ngạc nhưng ngoài ra còn có không ít sản nghiệp nhà hàng khách sạn v v tổng tài sản khoảng chừng hơn một trăm i triệu đô la một m ư ơ không phải là số lượng nhỏ cô sợ ông nội sẽ không cho mình bây giờ cô chỉ còn cách chờ đợi không lâu sau đường hiện lại đến phòng khám t r ầ n tục lần này chỉ có một mình ông ta mang theo giấy chuyển nhượng cổ phần tập đoàn sở vi đây là giấy chuyển nhượng do ba đích thân ký tên chỉ cần đường bình ký tên thì sẽ sở hữu một m ư ơ cổ phần doanh nghiệp gia tộc bây giờ bác đã mang giấy chuyển nhượng tới cho cháu rồi có phải cháu nên gọi điện cho diệp hình kêu ông ấy đừng hủy bỏ hợp tác với vĩnh nhạc không đường sở vi nhận hợp đồng từ đường hiện xem thật kỹ thấy đúng là hợp đồng cổ phần cô vui vẻ hoan hô cung tuấn ông nội thật sự cho em nè, cuối cùng ba em c ó thể ngẩng đầu lên rồi sở vi cháu mau gọi điện đi mấy chục chiếc xe tải chở nguyên vật liệu vị ứ động ở vĩnh nhạc chờ giải quyết xong chuyện này rồi về nhà ăn mừng cũng chưa m u ộ n đường hiện đúng lúc lên tiếng đường sở vi nhìn giang cung tuấn giang cung tuấn gật đầu ừ em gọi đi em em làm được không đường sở vi hơi nhút nhát trung quy diệp hình chỉ nợ ân tình của giang cung tuấn giang cung tuấn nói được mà em gọi đi lúc này đường sở vi mới lấy di động ra gọi cho diệp hình diệp hình không hề chần chờ lập tức đồng ý tiếp tục hợp tác với vĩnh nhạc đường hiện ngồi bên cạnh nghe rõ ràng rồi mới thở phào nhẹ nhõm mặc dù tặng mất một m ư ơ cổ phần nhưng chỉ cần tiếp tục hợp tác với vạn quân thì tài sản của nhà họ đường sẽ càng ngày càng nhiều sở vi mười ngày sau là tiệc mừng thọ tám mươi của ba cháu nhớ đến dự bác cả về trước đây đường hiện để lại một câu rồi lái xe rời đi cung tuấn chúng ta mau về nhà báo cho ba biết tin tốt lành này thôi đường sở vi kéo giang c u n g tuấn rời đi thấy cô vui vẻ như vậy giang c u n g tuấn rất thỏa mãn anh và đường sở vi cùng về nhà cửa nhà đóng kín đường sở vi cầm hợp đồng khẩn trương gõ cửa không lâu sau một cô gái hai mươi mấy tuổi ăn mặc khêu gợi mang dép lên mở cửa phòng trông cô ta có chút nhan sắc chính là nô mịch vợ đường tấn nô mịch chán ghét nói chị còn về đây làm gì ba mẹ không muốn thấy chị cút đi nói xong cô ta đóng sầm cửa lại giọng nói của đường tấn vang lên từ b ồ n trong ai vậy nô mịch đáp một con sao trổi xui xẻo nghe vậy đường tấn biết ngay là đường sở vi đã về cậu ta mở cửa phòng nhìn đường sở vi mắt ngấn lệ ôm tờ giấy đứng ngoài cửa kéo cô vào nhà nói chị mau vào đi ba mẹ ra ngoài rồi nô mịt nhanh chân chặn trước mặt đường tấn lạnh lùng nói đường tấn anh làm gì vậy hả nếu mẹ biết anh cho con sao trổi này vào nhà thì tiền mua xe của anh sẽ không còn đâu lần này đường tấn về nhà thứ nhất là vì nhà họ đường xảy ra chuyện cậu ta về làm bạn với cha mẹ thứ hai là cậu ta biết hà diệp mai có hơn sáu tỷ trong tay vừa lúc cậu ta muốn thay xe mới nên mới xin s ỏ hà diệp mai mua xe cho mình đó chính là số tiền mà đám con nhà giàu cho giang c u n g tuấn làm tiền chia tay lúc đến đón đường sở vi tan tẩm đồ xui xẻo mày về nhà làm gì lúc này một người phụ nữ trung niên dắt một con chó gâu đần đi vào nhà hà diệp mai ghét bỏ nhìn đường sở vi mẹ đ ừ n g kêu tao là mẹ tao không có đứa con gái như mày đường sở vi mắt vấn lệ nhưng cô không khóc mà đưa hợp đồng cho bà ta ông nội đã cho con về nhà còn cho con hợp đồng chuyển nhượng cổ phần chỉ cần ký tên vào hợp đồng này thì sẽ có được mười phần trăm cổ phần nhà họ đường con mang về cho ba chương hai mươi mốt làm nhục trước mặt mọi người hà diệp mai dắt chó ra ngoài đi dạo nên không xem tv không biết chủ tịch vạn quân tổ chức buổi họp báo tuyên bố hủy hợp tác với với nhạc càng không biết đường sở vi lấy điều kiện trở về để áp chế đường thành lâm đòi mười phần trăm cổ p h ầ n nghe đường sở vi nói bà ta lập tức ngây ngẩn cả người đơn chuyển nhượng mười phần trăm cổ p h ầ n ư cổ p h ầ n gì cơ bà ta còn chưa kịp hiểu rõ đường sở vi đưa hợp đồng qua mẹ đây là hợp đồng chuyển nhượng do ông nội viết có chữ ký của ông nội chỉ cần ba ký tên thì có thể kế thừa 10% t à i sản gia tộc hà diệp mai nhanh chóng tiếp hợp đồng đọc thật kỹ đọc xong bà ta ôm hợp đồng hôn liên tục cười phá lên ha ha ha là thật đúng là chuyển nhượng hợp đồng 10% cổ phần cuối cùng ông cụ cũng nghĩ t h o á n g rồi mẹ cho con xem thử đường tấn cũng không tin cổ phần đều nằm trong tay đường thành lâm người nhà họ đường khác cũng có m ộ t ít chỉ có mình nhà họ là không có gì hà diệp mai hưng phấn đưa qua tấn chẳng phải con muốn đổi xe hay sao ngày mai mẹ sẽ mua cho con mua một chiếc x ị t lái ra ngoài cho kẹo đường tấn xem hợp đồng cũng vui mừng nói mẹ đây là mười phần trăm cổ phần mỗi lần chia lãi đều là một khoản tiền xa xỉ con chuẩn bị sinh con căn nhà trong thành phố quá nhỏ mẹ kêu ba chuyển năm phần trăm cho con đi con định đổi nhà mới của ba con sớm muộn gì cũng là của con con vội cái gì mẹ coi chấm được một cái máy cần mây chục triệu cơ nô mịch cũng nói kéo tay hà diệp mai làm lũng mẹ một tháng nữa là kỷ niệm ngày cưới của con với anh tấn con định mua một cái váy đẹp một chút được được mua hà diệp mai rất vui vẻ bất ước bao nhiêu năm cuối cùng cũng nhận được cổ phân của vĩnh h ạ c thấy mẹ vui vẻ như vậy đường sở vi cũng rất vui vẻ không khỏi nắm tay giang cung tuấn cảm kích nhìn anh còn giang cung tuấn thấy hà diệp mai nhận được đơn chuyển nhượng cổ phần song chẳng buồn liếc đường sở vi lấy một lần không khỏi nói mẹ hợp đồng này là do sở vi đòi cho b à cậu nói nhiều quá hà diệp mai trở mặt chống lạnh cậu chỉ là người hâu của nhà họ đường thôi ở đây không có chỗ cho cậu nói chuyện còn nữa bà đây nuôi nó hai mươi may năm đây chẳng phải là việc nó nên làm hay sao thấy bà ta tức giận đường sở vi lập tức nói xin lỗi mẹ giang c u n g tuấn không có ý cái mẹ đây đúng là chuyện con nên làm được rồi vào đi hà diệp mai cũng đang vui vẻ nên lười so đo với giang c u n g tuấn xoay người vào nhà đường sở vi vui mừng cuối cùng cũng được mẹ tán thành giang c u n g tuấn lại rất bất đắc dĩ đường sở vi quá mềm lòng quá khát vọng được gia đình tán thành từ chuyện này có thể thấy được mấy năm nay cô chịu bao nhiêu tuổi nhục khổ sở sau khi vào nhà người một nhà ngôi cùng nhau thảo luận chuyện hợp đồng hà diệp mai còn gọi điện thoại cho đường bình kêu ông ta mau về nhà ký tên lên hợp đồng chẳng mấy chốc đường bình đã trở lại khi biết đường sở vi giúp mình giành được 10% cổ phần gia tộc ông a ngây ngẩn cả người không nhịn được hỏi sở v i đây là sự thật hạ đường sở vi gật đầu vâng là thật ông nội còn kêu con về gia tộc ha ha ha tốt quá đường bình kích động cười to hà diệp mai r ộ i nước lã quắt được rồi ông đừng đáp ý có phải ông tự kiếm được đâu v ấ t cứ cả đời không tiền đồ cả đời nếu không phải sở vi tài giỏi thì cả đời ông cũng đừng hòng ngóc đầu ở nhà họ đường đường bình túi đâu không dám phản bác đường sở vi mang theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần về nhà nên cả nhà đều rất vui vẻ dự tính ra ngoài ăn một bữa ngon để chúc mừng mọi người cùng ra ngoài mặc dù đường bình không giàu có gì nhưng dù sao cũng là giám đốc công ty tiền lương không thấp cũng mua được một chiếc honda hơn chín trăm i triệu đường tấn cũng có xe mua bảng tiền gia đình lúc kết hôn mặc dù chỉ trị giá hơn sáu trăm i triệu nhưng dùng để đi lại cũng đủ rồi đường tấn lái xe chở ngô mịch rời đi giang cung tuấn và đường sở vi thì lên xe của đường bình cả nhà cùng nhau vào nội thành tìm một nhà hàng có đẳng cấp nhà hàng ngọc thực là nhà hàng cao cấp nhất thành phố tử đăng chia thành mấy đẳng cấp theo thứ tự là phòng kim cương phòng vàng phòng bạc phòng đồng phòng sát cuối cùng là đại s ả n h cho dù là ở đại s ả n h thì một bữa cơm cũng cân mấy chục triệu bây giờ đang là giờ cao điểm đại s ả n h đã kín g ư ờ i hơn nữa đăng t r ư ớ c còn xếp hàng ba mươi mấy người hà diệp mai lại bờ tờ đầu oán giận đường bình ông thật không tiên đồ đường hiện chính là hội viên đồng của nhà hàng ngọc thực này tới ăn cơm cũng không cần trở trực tiếp vào phòng riêng luôn còn cậu nữa một thằng lính q u e n muốn tiên không tiên muốn q u e n không q u e n cậu nhìn con rể đường khánh mà xem người ta chính là hội viên bạc có uy tín danh dự một cú điện thoại nhân viên phục vụ đích thân nên có tại sao con gái tôi lại gả cho một tờ hờ nờ g nghèo hèn thế không biết ăn cơm mà phải chờ tâm trạng của hà diệp mai trở nên hỏng bét bắt đầu đoán hận đường bình không tiên đồ g ợ trách đường sở vi gả cho một thằng chồng vô tích sự giang cung tuấn cũng đã quen với bị hà diệp mai trào phúng không muốn so đo với bà ta trong lúc xếp hàng anh nói với đường sở vĩ sở vi em chờ một lát anh vào siêu thị đối diện mua gói thuốc lá vâng đường sở vi gật đầu giang cung tuấn xoay người vào siêu thị trong khu phố đối diện ái trả đây chẳng phải là đường sở vi hay sao mặt cậu sao vậy ngay khi người nhà họ đường đang ngồi chờ đến lượt trên ghế chờ của nhà hàng ngọc thực thì một giọng nói lồi lõm văng lên đường sở vi nhìn sang thì thấy một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm bôi phấn thật dày trên mặt cầm túi sách đi tới vương thấm đường sở vi lập tức nhận ra cô ta đó là bạn cùng trường đại học với cô sinh ra từ danh gia vọng tộc nhà họ vương hồi còn đi học là hoa khôi của trường đối tượng theo đuổi của vô số cậu ấm còn cô là cô gái xấu nhất trường đại học vương thấm nhìn đường sở vi gần đây đường sở vi rất nổi tiếng trong thành phố t ử đẳng chẳng những khôi phục dung mạo mà còn định bợ chủ tịch diệp hình của vạn quân sau đó lại có tin đường sở vi bị tiêu chinh cớ rách mặt sau khi khôi phục dung mạo đường sở vi từng được lên báo chí lên tv được truyền thông bầu thành cô gái xinh đẹp nhất thành phố t ử đẳng khiến vương thấm vô cùng ghen ghét một con bé xấu xí thì dựa vào đâu mà được gọi là xinh đẹp nhất thành phố tự đẳng bây giờ gặp đường sở vi ở cửa nhà hà ngọc thực thấy mặt cô còn quấn băng gạc cô ta lập tức cười nói thế này mà còn đòi làm đệ nhất mỹ nhân của thành phố từ đăng ả mọi người mau tới xem nè, đây chính là đường sở vi của nhà họ đường trước đó còn được truyền thông bầu thành đệ nhất mỹ nhân mọi người mau nhìn xem trông cô ta có giống đệ nhất mỹ nhân không giọng nói của vương thấm thu hút sự chú ý của không ít người đây chính là đường sở vi ư chủ tịch đ i ê u hành lĩnh nhạc đường sở v i nhìn không giống chút nào không xinh đẹp như trên báo chí nghe nói đường sở vi bị diệp hình b a o n u ô i loại đàn bà như vậy cho tôi tôi cũng không thèm những lời nói khó nghe vang lên đường sở vi rất tức giận cô và vương thấm chỉ là bạn học mà tôi h chưa từng giao thiệp với nhau bây giờ vương thấm lại làm nục cô trước mặt mọi người cô cả giận nói vương thấm tôi chưa bao giờ đắc tội cậu mà tại sao cậu lại cháo phúng tôi vương thấm đi tới thừa dịp đường sở vi không chú ý mà kéo băng g ạ c trên mặt cô xuống để lộ vết thương còn chưa lành lặn trên mặt cô ha ha ha vương thấm cười c o nghèo vươn tay chỉ vào đường sở vi mau nhìn đệ nhất mỹ nữ k ì a đây chính là đệ nhất mỹ nữ của thành phố tử đăng người nhà họ đường mặc dù ngồi bên cạnh nhưng lại quay mặt đi sợ người khác biết mình có quan hệ với đường sở vi hà diệp mai thậm chí còn nhấc ghế dựa né tránh thật xa bà ta không muốn bị nhận ra mình là mẹ của đường sở vị không muốn mất mặt xấu hổ sau khi băng gạc bị kéo xuống đường sở vi cũng hoảng hốt túi đầu không dám nhìn mọi người chương hai mươi hai ai dám mười năm qua đường sở vi đã chịu đủ trào phúng mỗi lần đi đường đều sẽ đeo khăn che mặt cô cho rằng mình đã quen rồi song bây giờ đủ lời nói khó nghe chuyển tới cô túi đầu không dám nhìn mọi người trong lòng dâng lên tự tỷ thế này á cho tôi tiền tôi cũng không thèm còn đệ nhất mỹ nhân tử đằng nữa chứ truyền thông đúng mà mắt ngủ bình chọn lung tung đường sở vi túi đầu nhưng có thể tưởng tượng ra sắc mặt cười não của người chung quanh sống m ú i cay xẻ nước mắt rơi xuống thấy đường sở vi b u ồ n bã vương thấm lại rất vui vẻ cô ta nâng cảm đường sở vi nhìn vết thương đang khép lại trên mặt cô cười nói khuôn mặt thật xinh đẹp đáng tiếc ha ha ha cậu cậu làm gì đường sở vi cuốn quít giấy r u a túi đầu không dám nhìn vào mắt vương thấm Bút! đúng lúc này một tiếng đánh văng lên đường sở vi túi đầu nhận thấy một bàn tay mạnh mẽ kéo mình c â ngẩng đầu thì thấy giang cung tuấn đã về lập tức tủi thân nhào vào lòng giang c u n g tuấn khóc lóc anh anh dám đánh tôi vương thấm che bên má bị đánh đau rát chỉ vào giang c u n g tuấn nổi giận mạng giang c u n g tuấn đồ phế vật anh biết tôi là ai không tôi chính là người nhà họ vương giang c u n g tuấn hơi buông đường sở v ĩ r a b ẹ ngón tay của vương thấm Á! vương thấm đau đến mức sắc mặt và mẹo quỳ xuống nói xin lỗi giang c u n g tuấn lạnh lùng nói cảnh tượng này thu hút sự chú ý của không ít người thậm chí còn có người lấy di động ra quay lại cảnh này vương thấm bị bẻ ngón tay đau đến mức sắc mặt và mẹo không nói được một lời giang c u n g tuấn hơi dùng sức vương thấm bốn người theo ngón tay giang c u n g tuấn đá lên đầu gối cô ta khiến cô ta quỷ bật xuống đầu gối va chạm với sàn nhà phát ra tiếng v a n g lớn vương thấm ngã khuỷu xuống đất đau đớn kêu la thấy thế đường sở vi nhất thời xuất ruột cung tuấn cô ta là người nhà họ vương nhà họ vương chính là một trong bốn gia tộc lớn chúng ta không thể đắc tội được đâu giang c u n g tuấn không nhìn vương thấm chỉ nhìn đường sở vi thâm tình nói xin lỗi bút một bàn tay đập lên đầu giang c u n g tuấn là hà diệm mai bà ta vốn không định quan tâm nhưng giang công tuấn lại đánh người nhà họ vương lúc trước đường sở vi đắc tội nhà họ tiêu làm hại nhà họ đường suýt nữa bị diệt vong bây giờ giang c u n g tuấn lại đắc tội nhà họ vương bà ta hung tận mằng giang c u n g tuấn ai kêu cậu ra tay hả còn không mau đỡ cô vương d ậ y dập đầu nhận sai đường tấn n ô mịch đi tới mau chóng đỡ vương thấm d ậ y xong đầu gối vương thấm đã bị thương mau chạy lênh lánh nhuộm đỏ tất ra cô ta được đỡ ngôi xuống ghế vẻ mặt vương thấm đau đớn trong lòng tràn đầy tức giận chỉ vào người nhà họ đường các người các người biết tôi là ai không tôi chính là người nhà họ vương tôi thể nhà họ đường đã xong đầy rồi nghe vậy hà diệp mai lại đập lên đầu giang cung tuấn cả giận nói còn không mau quỳ xuống nhận lôi đường sở vi cũng sợ chuyện nhà họ tiêu còn rõ ràng trước mở tờ cô không dám chọc giận bốn gia tộc lớn cô không lưng muốn quỳ xuống nhưng giang cung tuấn lại kéo cô lên bình tĩnh nói sở v i chuyện này không liên quan tới em anh đánh cô ta có gì cứ nhằm vào anh anh sẽ không làm liên lụy tới nhà họ đường được lắm nhằm vào anh chứ gì vương thấm nhất thời nổi giận lấy di động ra gọi cho giám đốc nhà hàng ngọc thực giám đốc đinh tôi là vương thấm của nhà họ vương hội viên vàng của nhà hàng ngọc thực tôi bị kẻ khác đánh ở ngoài nhà hàng ngọc thực mau phái hai bảo vệ ra đây cho tôi gọi xong vương thấm hung tợn nhìn giang c u n g tuấn anh chết chắc rồi bây giờ dù anh quỳ xuống van xin tôi tôi cũng sẽ không tha cho anh đâu không đánh gây chân anh thì tôi sẽ không tên là vương thấm nữa hà diệp mai đi đến trước mặt vương thấm ra sức xin lôi cô vương xin lôi cô đều là lôi của thằng con rể phế vật nhà tôi tôi xin nhận lỗi với cô mong cô rộng lượng tha t h ứ cho chúng tôi đi hà diệp mai thật sự sợ hãi vất vả lắm mới nhận được cổ phần của gia tộc bà ta không muốn vì thế mà đờ cợ tội nhà họ vương chọc giận ông cụ để bị thu hồi cổ phần vương thấm lại kiêu ngạo chỉ vào m ũ i hà diệp mai mảng bà là cái thá gì quỳ xuống liếm giày cao góp cho tôi không bà không xứng kêu đường sở vi tới đây liếm vương thấm thay đổi chủ ý chỉ vào đường sở vi luôn c u ố n g đứng gần đó lúc này một người đàn ông trung niên dân mới bảo vệ đi ra thấy cảnh này người đứng ngoài nhà hàng ngọc thực đều biết cả nhà đường bình xong đời rồi đường tấn thấy bảo vệ cầm r ù i cui điện hùng hổ đi ra sợ tới mức hết hồn vội kéo nô m ị c lùi về sau xông vào đám đông sợ bị vạ lây thấy giám đốc đinh dân bảo vệ đi ra vương thấm càng đắc ý nạo mạn liếc đường sở vi xí cô ta nhổ một bãi nước bọt lên mặt đất chỉ vào nó đường sở vi cô quỳ xuống liếm sạch tôi bảo đảm sẽ chỉ đánh gây tay thắng chồng phế vật của cô tôi h t r ừ a hai chân lại cho hắn hai hà diệp mai cũng sợ run lấy b ẩ y lập tức quỳ xuống van xin cô vương chúng tôi sai rồi chúng tôi thật sự biết lỗi rồi giang c u n g tuấn không quan tâm hà diệp mai trong lòng anh rất khinh thường bà ta sợ mạnh h i ế p yếu không có chút khí khái nào c u n g tuấn đường sở vi cũng sợ hãi ôm chặt cánh tay giang công tuấn giang công tuấn an ủi không sao đâu vương thấm đá hà diệp mai bay ra thấy giang cung tuấn v ẫ n t h ẳ n g nhiên cô ta nổi giận chỉ vào anh quát giám đốc đinh chính là t h ằ n g này đánh chết nó cho tôi đường sở vi chạy ra đỡ hà diệp mai mẹ đồ x u i quáy c ú t đi hà diệp mai cho cô một cái tát nhìn lướt qua đám đông tìm đường bình nhưng lại thấy đường bình đứng một bên túi đầu như ruột ruột cổ không dám ho hé một lời nghĩ tới việc mình có một ông chồng bất lực như vậy bà ta buồn bã bật khóc giám đốc đinh kim bạc lườm giang cung tuấn thấy anh chính là con rể của nhà họ đường gần đây mới đồn đại ở thành phố tử đăng ông ta lập tức ra lệnh đánh chó kẹo kẻ nào dám. đúng lúc này một giọng nói vang lên từ trong nhà hàng ngọc thực kèm theo đó là tiếng dày da bước đi trên mặt đất mọi người nhìn qua bên đó thì thấy một người đàn ông trung niên mặc quân phục b ư ớ c ra sau lưng ông ta còn có bốn người đàn ông võ trang đầy đủ trên vai ông ta là năm ngôi sao sáng bóng rượt rỗ vô cùng trói mở thờ thấy người này đinh kim bạc sợ h ã i tới mức sắc mặt trắng bệnh chân mềm những ngôi phịch trên mặt đất mấy tên bảo vệ cũng sợ h ã i quỷ xuống đây chính là một nhân vật lớn đừng nói là đinh kim bạc cho dù là ông chủ của nhà hàng ngọc thực đích thân tới đây cũng phải ngoan, ngoan quỷ xuống Gần đây, 5 quân nhập, đây, khu sát nhập, trụ sở trụ chương í n thành Đẳng. n h phố đặt Tử ở g ờ i trước mắt c h được điều động tới đây, hai n mươi ba tôi đặt phòng kim cương tiêu giao vương tây cương đại tướng quân tây cương dưới một người trên vạn người nhân vật đứng trên đỉnh quyền lực ông ta bước đi tới gần họ khí thế vô cùng mạnh mẽ người bên ngoài nhà hàng ngọc thực đều nín thở đây chính là tiêu giao vương thống xoáy mới của năm quân trước kia họ chỉ từng gặp trên tv bây giờ thấy người thật đều rúng động vì khí thế của tiêu giao vương không dám núp ních đinh kim bạc cùng mấy tên bảo vệ quỷ trên mặt đất run bân bật hà diệp mai đang khóc thấy tiêu giao vương cũng đ g ừ n g khóc không dám thở mạnh một hồi bà ta có xem thời sự biết đây là nhân vật còn đáng sợ hơn cả tiêu trinh vương thấm cũng sợ hãi không dám thở mạnh mọi người đều hoảng sợ chỉ có mình giang c u n g tuấn vẫn bình tĩnh y ú n g dung anh từng gặp tiêu giao vương một lần chính là lúc anh được phong làm đại tướng tướng tiêu giao vương đi tới khiếp sợ nhìn giang công tuấn đang định lên tiếng thì thấy ánh mắt của giang công tuấn ông nhất thời hiểu ý nhìn lướt qua chung quanh thản nhiên hỏi đinh kim bạc đang run giấy quỷ dưới đất chuyện gì đang xảy ra tướng tướng quân không không có chuyện gì thấy cảnh tượng này tiêu giao vương biết ngay là chuyện gì lập tức quát trong khu vực của tôi cấm tất cả những kẻ gây chuyện bằng không trừng trị không tha cút vâng đinh kim bạc nào dám dừng lại lập tức cút khỏi nơi này mấy tên bảo vệ cũng vội vàng cút đi đúng lúc này mấy chiếc xe lịp i chạy tới tiêu giao vương nhìn giang cung tuấn rồi không nhiều lời bước lên xe dịp rời đi chờ ông ta biến mất người ở nhà hàng ngọc thực mới dám thờ mạnh đây đây chính là đại tướng nam quân vừa nhậm chức ư khí thế mạnh quá ông ấy vừa xuất hiện tôi cảm giác như có tảng đá đẻ trên ngược khiến tôi suýt nữa nghẹt tở tiêu giao vương thống soái tây cương bây giờ còn là đại tướng của nam quân đây chính là nhân vật đứng trên kim tự tháp nhân vật lớn chân chính thật khí phách sau khi xe của tiêu giao vương rời đi bên ngoài nhà hàng ngọc thực mới vang lên tiếng xôn xao vương thấm không dám gây chuyện với giang c u n g tuấn may mà tiêu giao vương không trách tội nếu không toàn bộ nhà họ vương đều sẽ x o n g đời giang công tuấn đường sở vi các người hãy đợi đấy chuyện này còn chưa hết đâu cô ta đe dọa một câu bất chấp ăn cơm mà vội vàng bỏ chạy đường sở vi cũng phản ứng lại ngẩn người nhìn chiếc xe dịp chạy xa đây chính là tiêu giao vương trên thời sự hả trông còn k h í p h á c hơn h cả trên tivi nhưng cô nào biết rằng chồng cô chính là người còn có quyền thế hơn cả tiêu giao vương ông đúng là k h ố n nạn không dám h ó hé một câu tôi gả cho ông đúng là mất mặt tiếng mắng của hà diệp mai lại vang lên đường bình bị nhỏ thai không dám nói một câu mẹ bao nhiêu người đang nhìn đứng bắt nạt ba đường sở vi không nhịn được nói một câu đều tại đồ suối khỏe như mày đi tới đâu cũng đắc tội người khác nếu không phải tiêu g i a o vương vừa lúc đi ra thì hôm nay nhà họ đường xong đời rồi hà diệp mai vung tay muốn tát lại bị giang c u n g tuấn chặn ngang bàn tay của bà ta thăng p h ê vật này mày dám ngăn cản tao hả hà diệp mai nhất thời nổi giận giơ tay muốn đánh lên đầu giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn không đánh trả bởi vì mặc dù hà diệp mai sai lầm đến mấy thì bà ta cũng là mẹ của đường sở vi anh chỉ không muốn đường sở vi bị đánh mà thôi mẹ đừng đánh đường sở vi kéo tay hà diệp mai văn xin lúc này đường tấn mới kéo n ô mịch đi tới bất mãn nói giang công tuấn lần này suýt nữa bị anh hại chết rồi may mà chúng ta gặp may vừa lúc tiêu g i a o vương ăn cơm ở đây ăn xong đi ra không thì anh cờ hờ cờ chăn sẽ bị đánh gấy hai chân ngay cả nhà họ đường cũng bị liên lụy đúng là đồ xui xẻo nô mịch ghét bỏ nhìn đường sở vi được rồi bao nhiêu người đang nhìn kìa có chuyện gì về nhà hãng tính đường bình cẩn thận nói nhưng hà diệp mai đã bất chấp tất cả lúc nãy bà ta quỳ trước mặt vương thấm đã mất hết mặt mũi bây giờ không dành bận tâm quá nhiều thấy đường bình nói chuyện bà ta lại mắng to bây giờ ông nói được rồi hả vừa rồi ông làm gì mà sợ hãi không dám nói một câu đường bình tôi gả cho ông thật mất mặt tôi muốn ly hôn với ông trước cửa nhà hàng ngọc thực tụ tập không ít người nhưng những người này không quan tâm tới cảnh gia đình cãi nhau mà chỉ lo thảo luận về tiêu giao vương năm ngày sau chính là nghi thức nhậm chức của tiêu giao vương đúng vậy nghe nói là ở quân khu tử đăng lần này nghi thức nhậm chức của tiêu giao vương còn có ghế khách mời người bên ngoài nghe nói chỉ có những nhân vật có tâm ảnh hưởng ở thành phố tử đảng mới nhận được thư mời đúng thế tôi cũng nghe nói chỉ có danh gia vọng tộc chân chính quyền quý chân chính mới có tư cách tham quan nghi thức nhậm chức của tiêu giao vương ai được đi đều là quên q u ý chân chính ở thành phố tử đ l n g này một đám người tụ tập bàn bạc về tiêu giao vương còn giang cung tuấn thì ngồi trên ghế trở im lặng hút thuốc hà diệp mai vì gia đình mà mất hết mặt vui thậm chí quỳ trước mặt vương thấm sau khi chút giận lên đầu người nhà bà ta cũng bất giận hơn nhiều ai chả diệp mai là cậu đ ấ y à? cậu cũng tới nhà hàng ngọc thức ăn cơm à? ngay khi cả nhà đường bình đang xếp hàng chờ tới lượt thì một giọng nói vang lên hà diệp mai ngẩng đầu thì thấy một người phụ nữ trung niên bảo dưỡng chu đáo ô n cánh tay một người đàn ông mặc tây trang đeo cà vạt trông như người thành đạt đi tới đ a n g sau còn đi theo một đôi nam nữ trẻ tuổi ngọc phương hà diệp mai đứng dậy nhìn người phụ nữ bảo dưỡng trẻ trung này kinh ngạc hỏi cậu là lưu ngọc phương n g ồ i ở bàn sau hồi trước phải không chứ còn gì nữa diệp mai đúng là cậu ạ bao nhiêu năm không gặp sao cậu càng sống càng kém cỏi vậy trước kia dù gì cậu cũng là hoa khôi của trường sao không gả cho danh gia vọng tộc đến ăn cơm ở nhà hàng ngọc thực mà còn phải xếp hàng lưu ngọc phương ôm cánh tay người đàn ông chu môi nói đây là chồng tớ chủ tịch công ty cắt vợt tài sản mấy chục tỷ đúng rồi trông cậu đâu làm việc ở chỗ nào hà diệp mai đương nhiên biết lưu ngọc phương đang khoe khoang bà ta kéo đường bình nâng cảm nói chồng tớ là đường bình người nhà họ đường có một m ư ơ cổ phần của vĩnh nhạc các loại sản nghiệp của nhà họ đường cộng lại trị giá mấy ngàn tỷ tài sản của chồng tớ cũng trên trăm tỷ đường bình vừa chiếm được một m ư ơ cổ phần của gia tộc nên hà diệp mai cũng có thế hãy diện còn lườm lưu ngọc phương vẻ mặt càng ngày càng đặc ý lưu ngọc phương kinh ngạc h a i trả không nhận ra đấy cổ đông của vĩnh nhạc chẳng qua sao cổ đông của vĩnh nhạc mà lại phải xếp hàng chờ ăn cơm chẳng lẽ không phải là hội viên sao à tớ biết rồi cậu đang chém gió t r ồ n g bà ta nói ngọc phương anh đang bận công ty còn có rất nhiều chuyện chúng ta mau ăn cơm thôi ăn xong anh còn phải xử lý chuyện công ty thấy s ắ c mặt hà diệp mai mất tự nhiên lưu ngọc phương lập tức biết bà ta đang chém gió năm đó hà diệp mai là hoa khổi của tường bà ta cũng xinh đẹp nhưng nơi nào có hà diệp mai bà a đều biến thành làm nền bây giờ có cơ hội hãnh diện sao bà ta có thể bỏ qua bà ta kéo một cô gái trông có vệ sinh săn đằng sau nói đây là con gái tớ gả cho danh gia vọng tộc cậu biết nhà họ chu không con gái tớ gả cho người nhà họ chu đấy người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh cô gái đặc ý kéo cô gái tài sản của nhà họ chu cũng không nhiều chỉ khoảng mấy trăm ngàn tỷ thôi chỉ được xếp thứ ba trong bốn gia tộc lớn ngay vậy hà diệp mai lập tức hụt hơi bà ta hung tợn chừng đường sở vi đều tại con suối quấy này làm hại bà ta không ngóc đầu trước mặt bạn học đường sở vi túi đầu không dám nhìn mọi người diệp mai đây là con gái cậu đúng không đây không phải là đường sở vi sao gần đây báo chí mới đăng tin mà đúng rồi tớ nghe nói con gái cậu gả cho một thang phế vật cả ngày ở nhà nấu cơm còn lái xe điện đi đón đường sở vi t ă n thẩm sau bây giờ lại bị hủy dung rồi vất vả lắm mới tìm được cơ hội đà kích hà diệp mai lưu ngọc phương đương nhiên không thể bỏ qua không ngừng hạ thấp đường sở vi và giang c u n g tuấn không ngừng khen ngợi con gái mình và con rể của mình đường tấn u và ngô mịch không nói được một câu ai bảo nhà họ không băng nhà người ta làm chỉ hà diệp mai bị đà kích vô cùng xấu hổ tru dù đường mình đã chiếm được m ư cổ phần với nhạc nhưng bà ta vẫn không thể ngóc đầu lên bà ta hung tợn chừng giang c u n g tuấn bình tĩnh hút thuốc trong lòng hận chết giang c u n g tuấn chính vì thằng n g h è o kiết s á t này nên bà ta mới không ngóc đầu được giang c u n g tuấn bất đắc dĩ nhìn cảnh tượng này thân là trông của đường sở v i anh cũng không muốn đường sở vi mất mặt không muốn ba mẹ của đường sở vi không ngóc đầu lên được trước mặt người ngoài thế là anh gọi điện thoại cho n ô huy đặt một căn phòng kim cương của nhà hà ngọc n g thực lấy danh nghĩa của đường sở vi sau đó anh đứng dậy đi đến bên cạnh hà diệm a i nói mẹ chúng ta đã đặt phòng kim cương rồi mà vào ăn cơm trước thôi ngay vậy lưu ngọc phương nhất thời cười ầm lên ha ha, ha. chương n g kim c cười hai t mất. Chồng bà ta cũng k n h t mươi n bốn lận ngược tình thế mấy chục người đứng chờ bên ngoài nhà hàng ngọc thực những người này đều xếp hàng ăn cơm lúc trước họ đều thảo luận tiêu giao vương bây giờ nghe giang cung tuấn nói họ đều bật cười phòng kim cương con rể nhà họ đường thật giỏi làm màu cậu ta chính là phế vật xe cũng không mua nổi lúc trước toàn lái xe điện tới vĩnh nhạc đón đường sở vi tam tâm một thằng phế vật không mua được xe hơi mà còn đòi đặt phòng kim cương tôi nghe nói phòng kim cương của nhà hàng ngọc thực không phải có tiền là đặt được ông chủ của nhà hàng ngọc thực là người đến gia tộc lớn ở thủ đô danh gia vọng tộc chân chính toàn bộ thành phố tử đằng này số người có thể đặt phòng kim cương đến được trên đầu ngón tay ngay cả bốn gia tộc lớn cũng không có tư cách đặt phòng kim cương lời nói của diệp phùng bị coi như cho cười những lời nói khó nghe này lại chọc giận hà diệp mai bà ta lập tức mắng to giang c u n g tuấn cậu sợ mất mặt còn chưa đủ sao cung tuấn anh b ấ t nói mấy câu đi đường sở vi cũng kéo giang c u n g tuấn cô là người ở thành phố tử đẳng cũng biết lai lịch của nhà hàng ngọc thực biết phòng kim cương ở nhà hàng ngọc thực có nghĩa là gì chú đăng t h ẻ hội viên bạc của con đâu l ấ y ra cho bọn nghèo kết i xác này nhìn xem t h ẻ hội viên bạc của nhà hàng ngọc thực trông như thế nào lưu ngọc phương ngược ổ vẻ mặt đắc ý còn k i n h bị nhìn hà diệp mai thấy hà diệp mai chịu n ụ c bà ta rất vui vẻ chu đ ă n g lấy một tấm thẻ màu trắng tinh vô cùng tinh xảo bên trên có dòng chữ v i ệ p s i v ờ và đây chính là thẻ hội viên bạc c lần đầu tiên tôi được thấy không hổ là người nhà họ chu tôi nghe nói muốn thăng cấp lên thẻ hội viên bạc cần tốn ba tỷ còn thẻ hội viên vàng thì cần chỉ tiêu hơn ba mươi tỷ trở lên thẻ hội viên kim cương dù chỉ tiêu bao nhiêu tiền cũng không phát cần ông chủ của nhà hàng ngọc thực coi trọng thì mới đích thân phân phát cậu chu thật t u ấ n tú tuổi trẻ giàu có ai gả cho cậu ấy đúng lúc phước đức từ kiếp trước nghe thấy người qua đường khen ngợi lưu ngọc phương cười đắc ý hà diệp mai càng bất mắn hơn vốn d ĩ chuyện này đã qua rồi nhưng giang cung tuấn lại nói một câu khiến bà ta mất mặt đ ồ nghèo kích xác ông xã chúng ta đi thôi lưu ngọc phương ôm tay c h ồ n g mình bước vào nhà hàng ngọc thực dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người lúc rời đi bà ta còn không quên c ỡ trách hà diệp mai còn mười phần trăm cổ phần của vĩnh nhạc nữa chứ cả thành phố tử đằng này ai chẳng biết đường mình là phế vật ông chồng phế vật sinh ra đứa con gái xấu xí chọn một thằng rể phế vật ha ha ha ha. nghe thấy câu nói này sắc mặt của người nhà họ đường tái mét hà diệp mai nghiến răng n h ĩ lợi khiến đường sở vi hoảng sợ nấp sau lưng giang c u n g tuấn đúng lúc này tiếng bước chân r ồ n dập vang lên một người đàn ông khoảng chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi vóc đáng cao lớn khuôn mặt tuấn tú nhanh chóng đi ra Và, ông chủ nhà hàng ngọc thực cổ giật hàn đây mới là nhân vật lớn có quyền mà kín tiếng tôi nghe nói cổ giật hàn là người nhà họ cổ ở thủ đô anh ấy mở nhà hàng ngọc thực ở thành phố tứ đăng nhưng rất ít khi lộ diện bên ngoài biết rất ít về anh ấy thấy cổ giật hàn vội vàng đi ra vô số thiếu nữ đều si mê nhìn anh ta đây mới là danh gia vọng tộc chân chính bốn gia tộc lớn ở thành phố tử đàng thua xa c ổ giật hàn vừa nhận được điện thoại không dám chậm chê anh ta nhìn thấy b ông phi con gái của lưu ngọc phương tưởng giờ nờ gờ đó là đường sở vinh nên không lưng tôn kính nói xin l ỗ i là tôi sơ s u ấ t làm chậm c h ễ các vị phòng kim cương đã chuẩn bị xong xuôi mời các vị vào trong cảnh tượng này khiến người bên ngoài nhà hàng ngọc thực vô cùng khiếp sợ vân là nhà họ chu có năng lượng ngay cả ông chủ nhà hàng ngọc thực cũng đích thân ra nên đón đúng là người nhà họ ông thật có phúc sinh một đứa con gái ngoan gả cho nhà họ chu xem ra quan hệ giữa chu đăng với ông chủ nhà hàng ngọc thực không kém chút nào nghe tiếng bàn tán xung quanh người nhà lưu ngọc phương cũng trận tròn mát chu đ ă n g đần mặt ra thế là thế nào anh ta chỉ đặt phòng b ạ t thôi anh ta chưa từng thấy ông chủ nhà hàng ngọc thực sao ông chủ nhà hàng ngọc thực lại tới đón mình sau khi thấy ông chủ nổi tiếng này đích thân ra tiếp đáy mình anh ta càng thêm nở cờ ý ngừng cao đầu ô m g ô n g phi thưởng thụ ánh mặt hâm mộ của mọi người lưu ngọc phương càng nở cờ ý còn quay lại liếc nhìn hà diệp mai tiêu ngạo hừ một tiếng hà diệp mai tức giận vô cùng bà ta lại đổ tội lên đầu giang cùng tuấn chính tại thang phế vật này không có chút tài cán gì đồ phế vật mày nhìn người ta mà xem giỏi cỡ nào ngay cả ông chủ nhà hàng ngọc thực cũng đích thân ra đón hà diệp mai măng giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn c a o mày anh gọi điện thoại cho n ô huy n ô huy làm việc thì anh yên tâm nhưng bây giờ là sao anh thấy cổ giật hàn không lưng đứng trước cửa lập tức hiểu ra chắc chắn cổ giật hàn nhận nhầm người cả nhà lưu ngọc phương vừa lúc đi vào nên anh ta cho giang vồng phi là đường sở vi thế là anh hét lên đường sở vi chúng ta không ăn cơm nữa v ề thôi nói rồi anh kéo đường sở vi rời đi cổ giật hàn nghe thấy cái tên này nhất thời chấn động ngẩng đầu lên thì thấy giang công tuấn và đường sở vi xoay người không khỏi dùng mình cho mình một cái tát anh ta quá sốt ruột nên mới nhận nhầm người thế là anh ta nhanh chóng đuổi theo chạy đến trước mặt đường sở vi tôn kính hỏi cô cô là đường sở vi đúng không hả đường sở vi ngây người gật đầu tôi đây cô đường phòng kim cương đã sẵn sàng mời cô cốt chuyện thay đổi quá nhanh mọi người đều ngây ra như phồng không hiểu ra sao hà di ê mai đường bình đường tấn nô mịch đều trận mặt há h ố c mồm họ chưa bao giờ gặp ông chủ nhà hàng ngọc thực nhưng từng nghe nói anh ta không phải là người ở thành phố từ đảng mà đến từ thủ đô là một nhân vật lớn ông ông chủ cổ cậu cậu nói đặt phòng kim cương mời sở vi nhà tôi vào ăn c ơ m hạ hà diệp mai ngập ngừng hỏi gì chính là mẹ của sở vi đúng không mời vào nhân viên phục vụ làm ăn cái gì không biết còn không mau ra đây đón khách cổ giật hàn vừa kêu to lập tức có mấy nhân viên phục vụ đi ra đứng thành hai hàng c o n g lưng đồng thanh kêu to chào mừng khách quý bảo vệ đuổi mấy người này ra ngoài cho tôi thấy cả nhà lưu ngọc phương còn ngơ ngác đứng ở cửa cổ giật hàn lập tức ra lệnh chính vì những người này nên anh ta mới nhận nhầm người mặc dù anh ta chưa từng gặp hờ cờ long nhưng đây chính là mệnh lệnh của hờ cờ long đặt phòng riêng chỗ đường sở vi anh ta không dám chậm trễ nếu đắc tội đường sở vi thì xong đời vậy là một đám bảo vệ vừa tới bắt đầu đuổi người cả nhà lưu ngọc phương đều bị đuổi ra ngoài trong ánh mắt của bao người thấy vậy hà diệp mai bật cười mặc dù bà ta không biết thế này là thế nào nhưng thấy lưu ngọc phương l u n g túng bà ta lại rất vui vẻ bà cười ôm bụng chỉ vào lưu ngọc phương ha ha ha cười chết mất còn phòng kim cương nữa chứ cậu mà cũng xứng à t r ư ơ n g hai mươi lăm người may mắn cốt chuyện thay đổi quá nhanh vừa rồi đám lưu ngọc phương chu đăng còn không ai bị nổi ngay sau đó đã bị đuổi ra ngoài lưu ngọc phương vẫn chưa hết hy vọng kéo chu đăng nói con rể con là người nhà họ chu mà con có t h ẻ hội viên mà m a u lấy thẻ hội viên ra đi chu đăng kiên trì đi tới lấy thẻ hội viên bạc ra ông chủ cổ tôi là hội viên bạc của nhà hàng ngọc thực mấy năm gần đây cũng chỉ tiêu mấy mười mấy tỷ đánh cổ giật hàn đang mời đường sở vị nào ngờ chu đang lại tới gần anh ta lập tức nổi giận quất lên mấy tên bảo vệ dữ tợn đi tới đánh chu đang một trận khiến anh ta ngã gục trên mặt đất thống khổ văn xin đừng đừng đánh ha ha ha thấy cảnh này hà diệp mai lại hạ lòng hạ d ạ bà ta ngẩng cao đầu đỡ ngực vô cùng đáp ý thì ra mấy người này chỉ làm mẫu tôi nhà họ đường mới thật sự đáng gờm chứ còn gì nữa đường sở vi với diệp hình có quan hệ không tâm thường bây giờ còn đặt phòng k i m cương của nhà hàng ngọc thực ông chủ còn đích thân ra đón t r u n g b u n h lại vang lên tiếng bàn tán mà đường sở vi còn đang ngơ ngác không hiểu sao lại như vậy cô đường sở vị dì chú mời vào trong này cụ giật hàn lại lên tiếng chào mừng khách quý hai dãy nhân viên phục vụ lại lên tiếng sau đó quỳ xuống họ đều là các mỹ nữ mặc s ừ n s á m mỗi người đều sắc nước hương trời xinh đẹp tuyệt chân bây giờ đều quỳ xuống khiến người ở đây đều s ư n g sở đây chính là đ á i nộ g của hội viên kim cương ả cao cấp dữ vậy bao nhiêu mỹ nữ quỳ xuống thế này làm tôi đau lòng ánh mắt hâm mộ g e n ti chuyển đến cuối cùng hà diệp mai cũng được hãnh diện đường tấn lưỡn g thẳng lưng nô mịt ôm cánh tay đường tấn t r u môi họ cảm thấy mình vô cùng g ê gớm vô cùng đắc ý còn đường sở vi thì vẫn xưng sở cô hoàn toàn không quen biết cổ giật hàn mời cô đường sở vi chào mừng khách quý nhân viên phục vụ quỳ trên sàn nhà lại đồng thanh kêu lên sở vi đi thôi giang cung tuấn nói lúc này đường sở vi mới tỉnh táo lại đáp một tiếng dưới sự dẫn dắt của cổ giật hàn cả nhà tiến vào nhà hàng ngọc thực bước vào thang máy chuyên dụng đi lên tầng năm tầng năm được trang hoàng tráng lệ như cung điện trên đường đi toàn là các cô gái xinh đẹp khêu gợi quỳ dưới đất đường tấn trận tròn mắt cậu ta sống đến trường này tuổi mà chưa từng thấy ai phô trương như thế này đường bình cũng trận mắt há hấp một hà diệp mai cũng tỉnh táo lại há h ố c m ồm các vị khách quý mời vào phòng riêng cổ giật hàn đích thân mở cửa một căn phòng căn phòng này rộng mấy trăm mét vông bên trong có mấy chiếc bàn t r ò lớn còn có khu nghỉ ngơi có sàn nhảy căn phòng trang hoàng lộng lấy như cung điện người nhà họ đường lại há h ố c m ồm mời quý khách cứ từ từ tôi không quáy giày nữa cổ giật hàn không nán lại lâu dân họ vào phòng riêng rồi xoay người rời đi người nhà họ đường sững sờ một hồi mới tỉnh táo lại thẫn anh cầu em xem có phải em đang năm mơ không phòng kim cương của nhà hàng ngọc thực đấy người bên ngoài đồn thổi ăn một bữa ở đây ít ra cũng phải hơn ba tỷ nô mịch kích động nói năng lộn xôn bà xã thế này là thế nào đường bình hỏi hả tôi tôi không biết hà diệp mai cũng xứng sở bà ta chưa từng thấy phô trương lớn như thế này cung tuấn là anh hả đường sở vi nhìn giang cung tuấn năm tay mình giang cung tuấn s ờ m ũ i anh làm gì có bản lĩnh này chẳng phải là em đặt sao ông chủ nhà hàng mời em cơ mà nhưng em không quen anh ta giang cung tuấn cười nói vậy thì anh không biết mặc kệ là ai ăn trước con đã để tôi chụp mấy tấm ảnh đăng lên facebook khoe mẽ cái đã đường tấn tỉnh táo lại lấy di động ra chụp ảnh cờ h ợ p ở nơi đồ ăn ở nhà hàng ngọc thực được bưng lên rất nhanh chẳng mấy chốc đã có nhân viên phục vụ xinh đẹp gợi cảm bưng đồ ăn lên những món ăn này từ trang trí cho tới mùi vị đều đầy đủ vừa thấy đã rất thu hút mấy cái bàn tròn trong phòng riêng đều đặt đầy món ngon sau khi đồ ăn được bưng lên mấy cô gái xinh đẹp bước lên sân khấu nhỏ trong phòng bắt đầu nhảy múa những cô gái này rất xinh đẹp khiến đường bình và đường tấn không rời mắt được người nhà họ đường ăn một bữa cơm trong hoang、mang. Đồ ăn trong phòng kim cương rất nhiều họ hoàn toàn không ăn hết chỉ ăn chưa đến một phần mười xong ăn xong hà diệp mai mới nhớ rõ võ lên c h á n tôi nghe nói ăn một bữa trong phòng kim cương của nhà hàng ngọc thực phải tốn hơn ba tỷ đâu chỉ ba tỷ giang cung tuấn chỉ vào một chai rượu vang mà đường t ấ n khui chỉ riêng chai rượu này đã trị giá một tí một chai để tôi xem tổng cộng uống mấy chai phải tới ba bốn chai riêng tiền rượu đã là ba tỷ rồi hả nghe vậy đường tấn hoảng sợ đứng dậy không không phải con khụ cựu sau khi rời khỏi phòng riêng cổ giật hàn nhanh chóng đi điều tra chuyện về h ờ cờ long anh a còn chuyên môn hỏi thành viên nòng cốt của gia tộc xin mấy tấm ảnh hồi trẻ của h ờ cờ long mặc dù tin tức giang cung tuấn phong đại tướng là cơ mật nhưng nhà họ cổ là gia tộc hàng đầu ở thủ đô vẫn có thể kiếm được ít ảnh chụp thấy giang cung tuấn anh ta hoảng sợ run lên suýt nữa ngã quy trong văn phòng trời ơi hắc hắc long là trông của đường sở bảy anh ta không dám chồng trẻ nhanh chóng đi đến phòng kim cương cốc cốc, cốc tiếng gõ cửa văng lên sau đó cổ giật hàn đi vào cười xán l ạ sở vi chú dì mọi người có hài lòng không người nhà họ đường đưa mắt nhìn nhau thể hiện trước mặt người khác thì rất thoải mái sung sướng nhưng bây giờ tới lúc tính tiền họ lại làm gì có tiền mà trả hà diệp mai có chút tiền nhưng bà ta không nỡ lấy ra đây là tiền riêng sở vi cô hài lòng không cổ giật hàn con l ư n g hạ đường sở vị s ư ơ n g sở gật đầu theo phản xạ hải hài lòng cổ giật hàn lấy một tấm thẻ kim cương dâng lên bằng hai tay sở vi đây là thẻ hội viên kim cương của nhà hàng chúng tôi mời cô nhận lấy nó không không đường sở vi vội đứng dậy xua tay cô nào dám nhận mặc dù thẻ kim cương của nhà hàng ngọc thực là tượng trưng cho thân phận nhưng nơi này quá đắt tiền cho dù nhà họ ăn một lần thì cũng tán ra bại sản có thể cũng không ăn nổi cổ giật hàn không lưng nói sở vi tôi nghĩ cô đã hiểu nhầm rồi đây không phải là thẻ kim cương bình thường đây là thẻ kim cương cao cấp nhất có t h ể giảm 10% h ó a đơn hơn nữa mỗi thằng có ba lần miễn phí dùng cơm ba lần đều sẽ không cần phải trả tiền hả đường sở vi cả kinh há h ấ c mồm người nhà họ đường cũng trận mặt há h ấ c mồm giảm m ư trên hóa đơn mỗi tháng miễn phí ba lần ư trên đời này còn có chuyện tốt như vậy sao đường sở vi hoàn hồn không nhịn được hỏi ông chủ c ố tôi với anh không có nhau tại sao anh lại tặng tôi thẻ hội viên kim cương c ô giật hàn nhìn giang c u n g tuấn thấy ánh mắt của giang c u n g tuấn anh ta sợ hãi r u lên vợ nói hôm nay là năm năm khai trường của nhà hàng có mở hoạt động rút thăm trúng thưởng cô vừa lúc rút chúng cô nhận tấm thẻ này đi bữa ăn này được miễn phí sau này hoan n ê n cô thường xuyên tới nhà hàng ngọc thực chúc mừng đầy năm rút thăm trúng thưởng đường sở vi kinh ngạc biết rõ đầu đôi hà diệp mai kích động suý khóc v ộ i đi tới nhận lấy thẻ kim cương trong tay gỗ giật hàn ông chủ gỗ tôi nhận thay sở vi thấy hà diệp mai cầm thẻ nhưng nhìn sắc mặt giang c u n g tuấn cổ giật hàn r u lên lạnh vọng nói chỉ riêng sở vi mới được sở hữu thẻ kim cương của nhà hàng ngọc thực chúng tôi chỉ nhận sở vi chứ không nhận người lạ hà diệp mai hoảng sợ đưa thẻ cho đường sở ví cung tuấn đường sở vi nhìn giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn cười nói vợ à không ngờ em lại may mắn như vậy gặp chúc mừng đ ầ y n ă m trở thành người may mãn chúc mừng em mau nhận đi ngay vậy đường sở vi mới nhận thẻ kim cương chương hai mươi sáu ý thuật thân kỳ sau bữa cơm ở nhà hàng ngọc thực người nhà họ đường hoảng hốt rời đi băng gạc của đường sở vi bị vương thâm kéo xuống sau đó giang c u n g tuấn dẫn cô tới phòng khám của ngô huy lại điều chế thuốc cho cô đường sở vi ngồi bên cạnh nhìn thẻ vip được làm từ kim cương lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của giang c u n g tuấn trong lòng hoảng hốt cảm thấy chuyện xảy ra hôm nay thật không chân thật cô không biết cổ giật hàn của nhà hàng ngọc thực nhưng cổ giật hàn lại tặng thẻ kim cương cho cô thẻ kim cương này còn có rất nhiều đặc quyền giảm giá mười phần trăm mỗi tháng được ăn miễn phí ba lần thế này thì khác nào ăn trắng không lâu sau giang c u n g tuấn đã chế thuốc b ộ t xong sở vi hả đường sở vi giật mình tỉnh lại giang c u n g tuấn nói để anh bôi thuốc cho em hôm nay xin lỗi em tại anh rời đi nên em mới bị người khác làm đủ anh hứa sau này sẽ không có chuyện đó nữa không sao đâu đường sở vi đã quen rồi lại gần nói anh bôi thuốc đi giang c u n g tuấn bắt đầu bôi thuốc sau đó băng bó cho cô làm xong giang c u n g tuấn mới dẫn đường sở vi về nhà trong phòng khách nhà đường b ì n h lần này đường sở vi trở về hà diệp mai rất nhiệt tình với cô nào là bưng trà nào là dốc nước giống như hầu hạ thiên kim tiểu thư con đường bình thì cầm đơn chuyển nhượng cổ phần cười ngơ ngẩn s ở vì à, con nói thật cho mẹ đi con với ông chủ nhà hàng ngọc thực có quan hệ gì đây chính là cậu chủ đến từ gia tộc lớn ở thủ đô chẳng lẽ con quyến rũ được hồi mới khôi phục dung mạo nếu vậy thì chờ vết thương trên mặt con khỏi con ly hôn với thang giang cung tuấn này rồi cưới cổ giật hàn đi vậy thì say này mẹ cũng có thể diện c h ậ p c h ậ p một cậu con d ễ vàng chỉ ngẫm lại thôi cũng kích động hà diệp mai say mê nói nhớ tới cổ giật hàn khí phách nói đánh người nhà họ chu là đánh sung sướng cỡ nào nếu có một đứa con rể như vậy bà ta nằm mơ cũng sẽ cười t ỉ n h dậy mẹ con không biết anh ta đường sở vi bất đắc dĩ cô vẫn còn đang buồn bực không hiểu tại sao cổ giật hàn lại nhiệt tình với mình như thế câu nghi ngờ là vì giang cung tuấn bởi vì lúc trước nhờ giang cung tuấn nên vạn quân mới hợp tác với v ĩ i v ớ ngạc nhưng giang cung tuấn nói là anh đã cứu diệp hình lúc làm lính còn cổ giật hàn giang cung tuấn lại nói không quen biết với anh ta thấy hà diệp mai ân cần với đường sở v i nô mịch lộ vẻ chán ghét kéo đường tần về phòng thôi sở vi con lấy thẻ kim cương của nhà hàng ngọc thực ra đây cho mẹ xem đi mẹ còn chưa thấy thẻ kim cương đâu đường sở vi bất đắc dĩ lấy ra hà diệp mai cầm lấy nhìn trái nhìn phải chật chật thật sự làm bằng kim cương nặng trịch chỉ riêng tấm thẻ này đã là vô giá rồi sở vi nhà mình có tiên độ nhất ngay cả ông chủ nhà hàng ngọc thực cũng đích thân nên đón đang để mẹ khoe khoang thật lâu sau này mẹ cũng có thể ngấm đầu ở nhà mẹ đẻ thấy cảnh này giang cung tuấn cũng bất đắc dĩ đổi vị trí suy nghĩ thì anh cũng thông cảm cho hà diệp mai gả cho một người chồng bất lực còn sinh một đứa con gái từng bị bỏng toàn thân không nổi điên đã là tốt lắm rồi mặc dù lúc trước bà ta quỳ xuống trước mặt vương thấm nhưng cũng là vì cái nhà này vẫn tốt hơn là đường tấn với ngô mịch trực tiếp trốn tránh còn đường bình thì sợ hãi không dám h ó h ẽ một câu thật không dễ dàng anh k h ế lắc đầu bởi vì đòi được mười phần trăm cổ phần đường thị còn giúp hà diệp mai nở mày nở mặt ở nhà hàng ngọc thực nên địa vị của đường sở vi ở trong nhà cũng tăng vọt hà diệp mai không cở trách cô là phế vật là đồ xối quậy được mẹ tán thành đường sở vi cũng rất vui vẻ mấy ngày kế tiếp mỗi ngày giang cung tuấn đều ở nhà với đường sở vi chỉ khi nào đến lúc đội thuốc mới đi cùng đường sở vi anh cho đường sở vi dùng những vị thuốc rất đắt tiền vô giá hơn nữa còn do anh đích thân điều chế nên hiệu quả vô cùng tốt ba ngày sau đường sở vi tháo băng gạc vết thương trên mặt cô đã hoàn toàn lành lặn không để lại một vết s ẹ o nào đường sở vi khiếp sợ nhìn gương mặt xinh đẹp của mình trong gương mặc dù giang c u n g tuấn liên tục nói với cô rằng sẽ khôi phục sẽ lành lặn nhưng sau khi đã lành hẳn cô vẫn rất khiếp sợ ý thật u này thật là thần kỳ cung tuấn anh giỏi quá nhiều vết thương như vậy mà không để lại vết s ẹ o nào giang công tuấn cười nói không phải là anh giỏi đều nhờ công lao của ngô huy cũng chính cậu ấy dạy anh chế thuốc đường sở vi sờ lên mặt nếu đơn thuốc này mà chuyển ra ngoài thì chắc chắn sẽ gây ra sóng to gió lớn nếu mở thẩm mỹ viện chắc chắn sẽ rất đ ắ t khách giang cung tuấn nói nô Vi không mang danh lợi không thích tiền tài chỉ muốn sống bình phạm đường sở vi b u môi đúng là người lập dị thời buổi này mà còn có người không thích tiền cốc cốc cốc tiếng gõ cửa văng lên sở vi con tề mề làm gì thế hả ông ơ u mở cuộc họp gia tộc yêu cầu chúng ta đến đúng giờ đến chế chọc giận ông cụ thu hồi cổ phần thì mẹ sẽ không tha cho con đâu tiếng kêu của hà diệp mai vang lên ngoài cửa mẹ con làm xong ngay mẹ c h ờ thêm mấy phút đường sở vi kêu lên sau đó đến trước tủ quần áo tìm kiếm cung tuấn em mặc gì bây giờ giang cung tuấn ngồi trên giường nhìn đường sở vi đường sở vi mặc một bộ đồ m ỏ n g canh quần áo hơi nhìn xuyên thấu vóc dáng rất đẹp nhất là cặp chân dài trắng non thẳng t ắ p anh nói sở vi mặc gì cũng đẹp ôi chao anh chọn cho em một bộ đi bộ trên tay em được đấy cái này hả ừ anh ra ngoài đi em thay quần áo đường sở vi đỏ mặt chỉ ra ngoài cửa mặc dù đã đăng ký kết hôn với giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn cũng đã ở c h u n g nhà nhưng mỗi buổi tối cô đều nằm trên giường giang c u n g tuấn ngủ dưới sàn nhà đây là giang c u n g tuấn chủ động yêu cầu kể từ ngày hôm đó những ngày sau g i ư ờ n g như cũng thành tự nhiên mặc dù cô đã là vợ của giang c u n g tuấn nhưng hai người chỉ giới hạn ở nắm tay nhau thậm chí còn chưa tới nước hôn ngôi giang c u n g tuấn muốn trả ơn anh sẽ không ép buộc đường sở vi đường sở vi không gật đầu anh sẽ không chạm vào cô bây giờ đường sở vi yêu cầu anh ra ngoài anh cũng không nhiều lời anh chờ ngoài phòng khách mấy phút không lâu sau đường sở vi đã đi ra Và, vết à v thương của chị lành lặn rồi ạ thấy đường sở vi ánh mắt đường tấn lập tức sáng lên nô mịch cũng hâm mộ nhìn gương mặt xinh đẹp của đường sở vi càng hâm mộ vóc dáng đẹp của cô con gái sao lại hà diệp mai cũng sợ ngây người mấy ngày bay đường sở vi vẫn cuốn băng gạc trên mặt bà ta chẳng mấy quan tâm bây giờ đường sở vi tháo băng gạc không ngờ trên mặt lại không có chút vết thương nào ý thuật này thật là thần kỳ đường sở vi mặc một chiếc váy trắng ôm sát người dày cao gót màu đỏ tóc dài xóa hai bên vóc dáng mảnh khảnh rất có khí chết mỉm cười nói đều nhờ c u n g tuấn chữa khỏi c h o con hà diệp mai nhìn giang c u n g tuấn khẽ lẩm bẩm cũng không đến nỗi vô dụng ít nhất biết chút y thuật giang c u n g tuấn chỉ cười chứ không nói không phải là anh biết chút y thuật y thuật của anh nổi tiếng khắp thiên hạ đáng quyền quý ở thủ đô tìm đủ mọi cách định bỡ anh thứ nhất là vì thân phận thứ hai là vì y thuật biết chút y thuật mở phòng khám hình như cũng có thể kiếm tiền hà diệp mai nhìn giang công tuấn mặc dù chướng mắt giang công tuấn nhưng vóc dáng cao lớn thân thể cường tráng gương mặt cũng bành bao Lại chương Cung Tuấn chữa khỏi cho đường sở hai h mươi ờ n g sở hai bảy cuộc họp gia tộc trong đại sảnh của biệt thự nhà họ đường đã tụ tập ba thế hệ nhà họ đường cùng với một vài họ hàng quan trọng của gia tộc năm quân khu sắp nhập với nhau tiêu giao vương cư trú ở thành phố tử đ a n g trở thành thống xoáy năm quân đây là chuyện quan trọng gây chấn động thành phố tử đăng thậm chí là chấn động cả năm thành phố nghỉ lễ nhậm chức sắp tới của tiêu giao vương sẽ được tổ chức công khai có không ít ghế khách muốn được xem nghi thức nhậm chức thì chỉ có những quyền quý chân chính mới đủ tư cách các gia tộc lớn của năm thành phố hưng bắc tử đăng hoa nam hải vịnh thuận thiên đều theo dõi ghế khách muốn được tham dự nghi thức nhậm chức này bởi vì đây chính là tượng trưng cho quyền lực có thể tham dự nghi thức nhậm chức của tiêu giao vương tức là đã chứng minh mình là danh gia vọng tộc chân chính bên ngoài đồn rằng nghi thức nhậm chức của tiêu giao vương sẽ diễn ra vào ngày mai đồng thời đồn rằng chỉ có một trăm ghế khách dành cho người ngoài còn lại là những thành viên đã được định sẵn chẳng qua chính phủ không tuyên bố thời gian chính thức của nghi thức nhậm chức nhưng vì một trăm ghế khách trong lời đồn rất nhiều gia tộc trong năm thành phố đều nghĩ mọi cách chiếm được một ghế tham dự đường thành lâm cũng không ngoại lệ ông ta nằm mơ cũng muốn nhà họ đường trở thành danh gia vọng tộc chân chính tiến vào đội ngũ gia tộc hạng nhất đây là cơ hội tuyệt vời sao ông ta có thể bỏ qua cho nên ông ta mới tổ chức cuộc học gia tộc để các thành viên cùng nhau nghĩ cách người nhà họ đường hầu hết đều đến đông đủ chỉ có nhà đường sở vi là còn chưa đến ông nội cả nhà đường sở vi thật kiêu ngạo từ khi ông nội cho đường bình 10% cổ phần gia tộc cái nhà này càng ngày càng kỳ cục bây giờ ngay cả cuộc họp gia tộc cũng dám đến muộn đường lăng lại bắt đầu chân ngòi sau khi đường sở vi yêu cầu cho đường bình cổ phần cả nhà đường hiện vô cùng bất mãn bởi vì sau khi cho đường bình cổ phần đường thành lâm đã thu hồi một ít cổ phần của đường hiện bây giờ cổ phần của đường hiện còn không nhiều bằng đường bình đúng đấy ông ơi cháu cảm thấy cho đường bình mười phần trăm cổ phần nhiều quá đường mỹ a n h cũng bất mãn nói dựa vào đâu chứ chỉ dựa vào đường sở vi từng lên giường với chủ tịch vạn quân sao tộc trưởng tôi đề nghị thu hồi cổ phần của đường bình cả nhà họ không có bất cứ cống hiến nào cho gia tộc không xứng có được nhiều cổ phần như vậy đúng thế mấy năm nay ăn dùng gì đều là của gia tộc còn đòi cổ phần à người nhà họ đường nhao nhao lên tiếng đường t h á n h lâm mặc áo ca k i màu xanh đen hút thuốc nào ông ta cũng không muốn cho đường bình cổ phần bởi vì trong mắt ông ta đường bình là kẻ vô dụng nhất trong số ba đứa con trai hơn nữa đường tấn cũng là kẻ vô dụng nhất trong số rất nhiều cháu trai của ông ta nhưng nếu không cho cổ phần thì nhà họ đường sẽ mất cơ hội hợp tác với v ạ n q u â n vậy thì sẽ mất cơ hội tiến vào gia tộc hàm nhất thế nên đường thành lâm nâng tay lên được rồi tôi còn chưa hồ đồ đâu tôi biết đúng mực đường hiện im lặng ngồi bên cạnh chính ông ta là người lập mưu x ố i rục con cái nói xấu cả nhà đường sở vi bên thai đường thành lâm thấy đường thành lâm không hề dao động ông ta lại tiếp tục tính k ế chuyện thu hồi cổ phần của đường bình nhà đường khánh không hề nhiều lời bởi vì cổ phần của họ vốn không nhiều cho đường bình cổ phần cũng không ảnh hưởng tới họ đúng lúc này gia đình đường sở vi đi tới xin lỗi ba bọn con đến muộn hà diệp mai vừa vào nhà đã lập tức nói xin lỗi mọi người thấy cả nhà đường sở v i lại thấy đường sở vi khôi phục dung mạo đều rất kinh hãi thế là thế nào mới mấy ngày trôi qua sao vết thương trên mặt đường sở vi đã lành lặn rồi lúc ở khách sạn từ đăng họ tận mắt nhìn thấy tiêu trinh cầm dao c a rất nhiều vết thương trên mặt đường sở vi cơ mài bây giờ vết thương đều lành lặn còn không để lại chút xẻo nào mọi người không rõ tại sao lại như thế nhưng thấy đường sở vị trong lòng họ lại khó chịu trong mắt người nhà họ đường đường sở vi chính là sao trổi xui xẻo mười năm qua nhà họ đường có một cô gái xấu nhất thành phố tử đăng khiến họ trở thành trò cười mất hết thể diện lần trước lại vì đường sở vi nên nhà họ đường suýt nữa bị diệt vong đường hiện đập tay lên bàn đứng dậy quát đường bình cậu thật quả đ á n g cuộc họp gia tộc mà sao cậu dám tới chế. chẳng lẽ cậu cho rằng chiếm được cổ phần thì địa vị sẽ tăng lên có thể khiến mọi người t r ở cả nhà cậu hả anh cả xin lỗi đường bình túi đầu đường sở vi cũng đi tới nói bác cả là cháu làm trễ giờ không liên quan tới ba cháu đường hiện trầm mặc quát đường sở vị chẳng lẽ cháu không biết gia quy hay sao cuộc họp gia tộc lớn hơn hết thảy đ ừ n g tưởng rằng cháu ỉ vào có quan hệ mờ ám với chủ tịch vạn quân thì có thể làm lơ gia quy đúng thế chính đường sở vi làm hại chúng a suýt nữa chết trong tay tiêu trinh may mà ông trời còn chưa muốn giết nhà họ đường không thì chắc chắn gia tộc sẽ bị xóa sổ ở thành phố t ử đằng đồ sao trổi cô còn dám nói hả há mồm ra là đòi một m ư ơ cổ phần gia tộc người nhà họ đường năm mồm bảy miệng được rồi đường thành lâm nâng tay lên người nhà họ đường mới chịu cấp mồm từ đầu tới cuối giang cung tuấn không nói một câu bởi vì đây là nhà họ đường anh chỉ là người ở rễ bây giờ lên tiếng sẽ chỉ bị công kích gây phiền phức thêm cho sở vi thấy mọi người đã đến đông đủ đường thành lâm mới nói bên ngoài đồn rằng ngày mai chính là nghị thức nhậm chức của tiêu gia vương đồng thời đồn rằng lần này có một trăm ghế khách cho phép tham dự xem nghỉ lễ mọi người hãy nghĩ cách xem có thể kiếm được một ghế hay không người trong nhà đều ý một kiếm được một ghế sao có thể chứ năm thành phố lớn có biết bao nhiêu gia tộc dù gì đi nữa cũng không tới l ư ợ t một gia tộc hạng bét như nhà họ đường sao bị câm hết rồi hả? Bình bây bước. câm cả quát, các lúc cũng lúc cống cho tộc Lâm lắm mài một mà xem, ham lắm, hết hả? thường nhiều Thành nhìn nhìn tranh giành thì hở lắm, hiến thì lướt quát, tài tới rồi nói người ai giờ gia lại lùi sản đường vòng, dẫn qua ông nội t i ê u đường sở vi đi làm đi đường lăng lên tiếng đường sở vi là tình nhân của diệp hình mà lại ngủ với diệp hình một lần với khả năng của diệp hình thì xin một ghế có gì khó đâu đường sở vi rất nhu nhược người nhà nói gì cũng không dám phản kháng nhưng bây giờ cô cũng nổi giận run dậy chỉ vào đường lăng tủi nhục rơi nước mắt đường lăng anh đừng ngậm máu phun người sao chẳng lẽ tôi nói sai à? đường lăng liếc xéo cô cô không ngủ với diệp hình thì sao ông ta lại tốt với cô đến thế sao lại vì cô mà hủy hợp tác với nhà họ đường anh đường sở vi tức giận thở hồn hển không nói được một lời đường bình không hề răng hà diệp mai rất muốn phản bác nhưng không biết nên phản bác như thế nào bởi vì chính bà ta cũng nghi ngờ đường sở vi đã ngủ với diệp hình giang cung tuấn bước đến gần đường lăng chuyện sủng mày mày muốn làm gì thấy giang cung tuấn đến gần mình đường lăng lập tức hoảng sợ run rẩy lùi về sau giang cung tuấn đổ phế vợ nơi này là nhà họ đường mày muốn làm gì nói xin lỗi giang c u n g tuấn nói thấy giang c u n g tuấn đường lăng cũng kiên kì bởi vì giang c u n g tuấn từng làm lính nhưng nghĩ tới việc đây là nhà họ đường anh ta lại trở nên kiên cường ươn thẳng lưng nói chẳng lẽ tao nói sao không ngủ với diệp hình thì sao diệp hình lại tốt với cô ta như thế chắc giang c u n g tuấn vung tay cho anh ta một cái tát ái đường lăng đau đớn hét lên ô má khóc lóc nhìn đường thành lâm ông nhìn giang c u n g tuấn mà xem đánh cháu ngay trong cuộc h ọ p gia tộc ông ơi khéo van ông đuổi giang công tuấn ra khỏi nhà họ đường đường thành lâm nước mắt nhìn giang c u n g tuấn v ẹ mặt tức giận c u n g tuấn mau xin lôi đi đường sở vi kéo tay háo giang c u n g tuấn nói mặc dù cô rất vui vì giang c u n g tuấn bảo vệ mình nhưng đây là nhà họ đường đang là cuộc họp gia tộc đánh người ngay lúc này là trái với gia quy thằng phế vật này dám đánh con t a o hả bạn đây là đường bình x ố i rục cậu ta ủy vào có cổ phần nên không coi ai ra gì ba đuổi giang c u n g tuấn ra khỏi gia tộc thu hồi cổ phần của đường trát giang c u n g tuấn vung tay cho anh ta một cái tát ái đường lăng đau đớn hét lên ô má khóc lóc nhìn đường thành lâm ông nhìn giang công tuấn mà xem đánh cháu ngay trong cuộc họp gia tộc ông ơi cháu van ông đuổi giang cung tuấn ra khỏi nhà họ đường đường thành lâm ngước mắt nhìn giang cung tuấn v ẹ mặt tức giận cung tuấn mau xin lôi đi đường sở vi kéo tay h á o giang cung tuấn nói mặc dù cô rất vui vì giang cung tuấn bảo vệ mình nhưng đây là nhà họ đường đang là cuộc họp gia tộc đánh người ngay lúc này là trái với gia quy thang phê vật này dám đánh con t a o hả ba đây là đường bình s ú i dục cậu ta ủy vào có cổ phần nên không coi ai ra gì ba đuổi giang cung tuấn ra khỏi gia tộc thu hồi cổ phần của đường bình đi mẹ của đường lăng lý diệm lập tức hét lên đúng đuổi giang cung tuấn ra khỏi gia tộc thu hồi cổ phần của đường b ì n h đúng là không coi ai ra gì coi gia quy không ổ n tại hay sao oi gia quy là trò đùa hạ thật không để mắt tới gia chủ người nhà họ đường nhao nhao kêu lên chương 28, t h ô n nghiêm của hát long đường lăng là cháu đích tôn của nhà họ đường anh ta bị đánh cả nhà đều nói giúp anh ta trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người đều chỉ trích giang cung tuấn thậm chí còn liên lụy tới cả nhà đường b ì n h đường sở vi lại bị mắng t é tát nào là sao trổi xui xẹo đủ lời nói khó nghe vang lên cũng có người yêu cầu thu hồi cổ phân của đường mình thấy mọi người đều giúp mình đường lăng vô cùng đắc ý liếc giang c u n g tuấn ngẩng cao đầu như thể đang nói mày chỉ là một con chó của nhà họ đường mà dám đánh tao đúng là không biết điều đường thành lâm cũng tức giận đây là cuộc họp gia tộc giang c u n g tuấn chỉ là người ở rể mà lại dám đánh con cháu dòng chính của nhà họ đường giang c u n g tuấn còn chưa nói gì thì hà diệp mai đã đánh lên đầu anh cả giận nói thảng khốn này còn không mau quỳ xuống giang c u n g tuấn lạnh mặt chẳng những không q u mà còn đá lên người đường lăng khiến anh ta bay ra xa hai mét bị đâm cho lăn quay ngã trên sàn nhà kêu rên đau đớn cung tuấn đường sở vi hoảng sợ vội kéo giang cung tuấn sau đó cô không lưng muốn quỳ xuống xin lỗi giang cung tuấn lại kéo cô đứng dậy thằng vô liêm sỉ đường thành lâm giận dữ đập tay lên bàn đứng dậy quát đúng là coi trời bằng vung từ giờ trở đi mày không còn là con rể nhà họ đường cút đi cho tao mau nói xin lỗi đi đường sở vi không ngừng kéo góc áo giang cung tuấn giang cung tuấn thằng c o n này còn không mau quỳ xuống nhận lỗi hà diệp mai cũng chửi ầm lên vất vả lắm mới chiếm được cổ phần gia tộc bà ta không muốn vì giang c u n g tuấn đánh đường lăng mà chọc giận ông cụ bị thu hồi cổ phần giang c u n g tuấn không hề dao động thản nhiên nói anh ta còn chưa xứng mày đường thành lâm tức giận đến run lên thở hổn hển liên tục ông nội đừng giận đường mỹ h oanh đỡ đường thành lâm kịp thời không ngừng vỗ lên lưng ông ta ông đừng chấp vặt với thằng chó này đuổi anh ta ra khỏi nhà họ đường là được anh ta dám coi trời bằng vung như thế chắc chắn là vì đã được đường bình cho phép đúng thế có người phụ họa đường bình tự cho là chiếm được mười phần trăm cổ phần nên không coi ai ra gì ngay cả gia chủ cũng không để mắt chắc bây giờ cậu ta đã tuyên bố với bên ngoài rằng cậu ta chính là gia chủ nhà họ đường hà diệp mai tức giận đến x a n h cả mặt trong lòng căm hận giang cung tuấn đường bình vẫn có do ở một bên bất kể người nhà họ đường nói gì ông ta cũng không hé miệng cứ như vô can sở vi nhà họ đường thế này không ở lại cũng được anh dẫn em đi giang cung tuấn kéo đường sở vi muốn rời đi nhưng đường sở vi lại tủi thân muốn khóc nước mắt tràn vành mi cô trở thành cô gái xấu nhất thành phố tử đ ằ n g mất hết mặt mũi của gia tộc cô nằm mơ cũng muốn được gia tộc tán thành vất vả lắm mới có chuyển biến vậy mà lại bị giang c u n g tuấn phá hủy cô biết ơn giang c u n g tuấn nhờ giang c u n g tuấn nên cô mới khôi phục dung mạo nhưng lúc này cô lại rất bất mãn giang c u n g tuấn bởi vì chính giang c u n g tuấn nên cô mới lại bị người nhà chửi tới cô hét lên giang c u n g tuấn kêu anh quỳ xuống nhận lỗi khó đến thế sao anh chỉ là thằng lính q u ỳ n thôi anh thật sự cho rằng mình ghê gớm lắm hả thấy đường sở vi rơm rớm nước mắt giang c u n g tuấn lập tức đau lòng nhưng anh là hát long một trong năm vị đại tướng trong quan niệm của anh thà chết đứng chứ không xông quỳ ngày xưa rơi vào tay quân địch bị đánh ra chóc thị bong anh cũng không quỳ xuống bây giờ anh là người ở d ể nhà họ đường là chồng của đường sở vi anh đã từng t h ề sẽ không khiến đường sở vi thương tâm không cho đường sở vi b u ồ n bã chính anh ta đã sủ nhục sở vi anh ta phải nói xin lỗi giang cung tuấn chỉ vào đường lăng sở vi với diệp hình không có bất cứ quan hệ nào diệp hình hợp tác với nhà họ đường là vì tôi đã từng cứu ông ta lúc còn làm lính ông ta nợ tôi một t â n tình giang cung tuấn không muốn đường sở vi chịu tội nhục nhưng anh cũng không muốn nhà họ đường biết thân phận thật của mình ngay vậy mọi người mới biết thì ra còn có chuyện này giang cung tuấn lại nói tiếp tôi có thể nghĩ cách lấy được một tấm thư mời tham dự nghị thức nhậm chức của tiêu gia vương nhưng tôi hy vọng sau này các người không được xúc phạm sở vi nữa sở vi chúng ta đi thôi nói xong anh không bận tâm đường sở vi phản đối kéo cô rời đi ngay anh biết đường sở vi ở đây sẽ chỉ bị sỉ nhục nếu là người khác thì cứ g i ế t là được nhưng họ đều là người nhà họ đường nếu anh giết người đường sở vi sẽ không tha thứ cho anh chết tiệt thấy giang cung tuấn kéo đường sở vi rời đi đường thành lâm tức giận run cả người cuộc họp gia tộc còn chưa kết thúc mà đã rời đi đúng là không thèm để mắt tới gia chủ thu hồi năm phần trăm cổ phần của đường bình ông ta đã muốn thu hồi cổ phần từ lâu chẳng qua là vẫn không có cơ hội thừa dịp này ông ta thu hồi một chút cổ phần nhưng không lấy lại hết bởi vì ông a còn muốn dựa vào đường sở vi một khi dồn ép đường sở vi quá mức lại rời khỏi gia tộc thì vĩnh nhạc sẽ không thể hợp tác với vạn quân sắc mặt hà diệp mai tái mét năm phần trăm cổ phần tức là mấy chục tỷ đồng bà ta chỉ hận không thể băm sắc giang cung tuấn ra làm trăm mảnh từ đầu tới cuối đường bình không hề nói một lời đám đường hiện đường lăng đường mỹ oanh thì cực kỳ đắc ý bây giờ thu hồi năm phần trăm cổ phần của đường bình sớm muộn gì cũng sẽ lấy lại hết cổ phần được rồi chuyện này kết thúc tại đây bây giờ họ p tiếp đường thành lâm thu hồi một nửa cổ phần của đường bình sau đó nói bây giờ thương lượng xem như thế nào nhận được thiệp mời tham dự nghị thức nhậm chức của tiêu giao vương người nhà họ đường lại tiếp tục thảo luận không ai quan tâm tới lời nói của giang c u n g tuấn một tên lính xuất ngũ dù đã từng cứu diệp hình nhưng diệp hình đã trả lại ân tình sao có thể lấy một tấm thư mời cho anh ta có người nói đúng rồi b ạ n t r a i của mỹ h oanh không phải là cậu cả nhà họ liêu sao nhà họ l i ê u cũng là gia tộc lớn gần bằng bốn gia tộc lớn kêu liêu súng ra mặt xin tộc trưởng nhà họ liêu chắc chắn sẽ nhận được một tấm thư mời ngay vậy đường mỹ h oanh đắc ý kéo một người đàn ông bảnh bao ngồi bên cạnh đường thành lâm cũng nhìn người đàn ông bên cạnh đường mỹ h oanh nợ nụ cười liêu súng hay là cậu về xin ba cậu nhờ ông ấy ra mặt giúp nhà họ đường lấy được một tấm thư mời được không liêu súng ngồi thẳng lưng chuyện này thì không có vấn đề gì nhưng tôi không dám bảo đ ả n ba tôi sẽ đồng ý dù sao bây giờ có quá nhiều người muốn co thư mời bao nhiêu người nhờ cậy ba tôi nếu ai cũng đồng ý thì chẳng phải bà tôi sẽ bận rộn tới chết hay sao cậu liễu cậu phải giúp nhà họ đường ba cậu ra mặt thì mọi chuyện đều không phải là vấn đề người nhà họ đường n h a u n h a u nói đường mỹ a n h đắc ý ngẩng cao đầu ông nội cứ yên tâm chuyện này cứ giao cho liễu súng nhà cháu nói rồi cô ta còn nhìn liễu súng đúng không anh liễu súng cả lời nhà họ liễu cũng đang buôn ba vì thư mời đến bây giờ còn chưa nhận được đâu nhưng anh ta không muốn mất mặt ở nhà họ đường đành gật đầu đương nhiên rồi ba tôi ra mặt thì vấn đề gì cũng chỉ là chuyện nhỏ một cuộc họp gia tộc toàn bộ nhà họ đường đều định b ỡ i liêu súng chương hai mươi chín thặng thư mời bên ngoài biệt thự nhà họ đường đủ rồi đường sở vi hất tay giang c u n g tuấn dưng dưng nhìn anh giang c u n g tuấn anh còn chưa c ả n quay đủ hả đây là nhà họ đường ông nội yêu cầu anh quỳ xuống thì anh cứ quỳ đi sao anh cứng đầu vậy hả sở vi anh chính anh về đi đường sở vi không nhiều lời quay lưng trở về nhà họ đường giang c u n g tuấn bất đắc dĩ anh đường đường là hất long khi nào từng bị đối xử như vậy nhưng vì đường sở vi anh vẫn lựa chọn nhẫn lại anh biết trong mắt đường sở vi người nhà quan trọng hơn tất cả đường sở ví lại vào biệt thự anh không đuổi theo mà chờ ở ngoài cửa anh ngồi trên bậc thang lây một điếu thuốc châm lên đồng thời cầm di động gọi cho ngô huy tôi muốn gặp tiêu gia vương bây giờ việc anh có thể làm là giúp sở vi kiếm được một tấm thư mời vậy thì địa vị của sở vi trong gia tộc sẽ càng ngày càng cao sở vi sẽ vui vẻ không lâu sau ngô huy gọi điện thoại lại anh giang em đã hẹn rồi tiêu gia vương muốn đích thần gặp anh anh nói thời gian đi b u ổ tối hoa viên trung ương vâng em sẽ trả lời cho tiêu giao vương ngay gọi điện xong giang cung tuấn bèn chờ ngoài cửa cuộc họp gia tộc nhà họ đường kéo dài hơn một tiếng một tiếng sau người nhà họ đường lần lượt rời đi gia đình đường sở vi cũng đi ra cả nhà đều đánh mắt hà diệp mai càng mắng mỏ giang cung tuấn yêu cầu đường sở vi ly hôn với giang cung tuấn người tức giận nhất là đường tấn cổ phần của ba tương lai sẽ được chuyển cho cậu ta bây giờ lại vì giang cung tuấn mà bị đường thành lâm thu hồi mất một nửa đây chính là mấy chục tỷ đấy đúng là đồ phế vật làm đâu hòng đấy đường tấn hung tợn chừng giang cung tuấn được rồi đừng trách giang c u n g tuấn nữa anh ấy cũng muốn giúp chị thôi mà đường sở vi đã tỉnh táo lại lúc nãy cô quá xúc động bây giờ ngẫm lại cô thấy mình rất có lỗi với giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn đã giúp cô mà cô còn trách cứ anh giang c u n g tuấn cười nói không sao đâu sở vi em yên tâm anh nhất định sẽ giúp nhà họ đường kiếm được một tấm thư mời lúc đó địa vị của em trong gia tộc sẽ tăng lên nhưng không một ai tin tưởng lời của anh còn có lần sau thì tao không thà cho mày đâu hà diệp may mắn x o n g xoay người rời đi về đến nhà cả nhà đều không ai h ứ giang công tuấn một mình giang cung tuấn ra ngoài bàn công hút thuốc đường bình đi tới giang cung tuấn cậu đừng để bụng dần dần rồi sẽ quen thôi giang cung tuấn nhìn đường bình không nói một lời sống bất lực đến mức này chắc cả thế giới chỉ có mình đường bình mà thôi đường bình cũng rất biết điều không lên tiếng ban này giang cung tuấn vẫn ở nhà quét dọn nấu cơm thanh nhàn thoải mái anh không quan tâm ánh mắt của nhà họ đường anh chỉ để ý đường sở vi Buổi tối giang cung tuấn kiếm cớ ra ngoài hoa viên trung ương trong thành phố có hai người ngồi trong đình nghỉ mát cậu giết tiêu chính hả đúng đối mặt với tiêu giao vương chất vấn giang cung tuấn không phủ nhận ông ta đ a n g chết người nhà họ tiêu cũng phải chết tiêu giao vương nhữ mày chợt hỏi lần này cậu gặp tôi là vì chuyện gì không có chuyện gì quan trọng đâu nhà họ đường muốn có một tấm thư mời tham dự nghi thức nhậm chức của ông ông phái người tặng một tấm là được nói xong giang cung tuấn đứng dậy muốn rời đi mặc dù anh và tiêu giao vương có cùng đẳng cấp nhưng anh chưa bao giờ để mắt tới tiêu giao vương chẳng những mình tiêu giao vương mà dù là bốn đại tướng khác tề thự anh cũng sẽ quan tâm khoan đã tiêu dạo vương kêu lên hả giang c u n g tuấn dừng lại nhìn ông ta sao vậy ông còn có chuyện khác cả tiêu trinh là thuộc hạ của tôi tiêu giao vương hơi tức giận tiêu trinh là thuộc hạ của ông ta bây giờ bị giang c u n g tuấn giết vậy mà giang c u n g tuấn lại không giải thích một lời vậy thì sao giang c u n g tuấn lạnh lùng hỏi lại cậu không giải thích cho tôi hả tôi đã nói rồi ông ta đang chết không phải tôi đang xin ông cho thư mời ông thích cho hay không thì tùy ông không cho thì tôi nói xong giang c u n g tuấn xoay người rời đi sau khi anh rời đi một người đàn ông bước ra từ sau tấm rèm đen vương cậu ta thật không coi ai ra gì tiêu giao vương ngâm tay cười khổ cậu ta vốn dĩ là như vậy đừng nói là tôi cho dù thiên tử đích thân tới đây chưa chắc cậu ta đã để mắt chuyện này cứ quên đi đúng là tiêu trinh tự làm tự chịu cậu đích thân tới nhà họ đường một chuyến tặng cho họ một tấm thư mời người đàn ông không cam lòng hỏi chẳng lẽ chúng ta cứ bỏ qua tiêu giao vương nhìn anh ta không thì sao còn có thể làm gì giết cậu ta hả mặc dù cậu ta đã nộp đơn từ trước nhưng cấp trên còn chưa duyệt hơn nữa cậu ta là hát lòng thống lĩnh của trăm vạn quân hát long mặc dù thời quân phong tướng ngắn nhất nhưng bốn quân đoàn khác cộng lại chưa chắc đã bằng quân hắc long của cậu ta quân hắc long coi cậu ta là cầm đầu cấp trên cũng rất coi trọng cậu ta vâng thuộc hạ sẽ tới nhà họ đường ngay người đàn ông không nhiều lời thầy tiêu giao vương thở dài nam quân khu sắp nhập lại bị đẩy lên đầu sóng rồi nam quân khu chỉnh đốn và sắp nhập vốn công việc này sẽ không rơi vào đầu ô n g nhưng hắc long phát hiện từ t r ư ớ c nên đã xin từ t r ư ớ c cùng lúc đó bên ngoài biệt thự nhà họ đường một chiếc xe dịp chạy tới mấy người đàn ông mặc quân phục bớt xuống xe đi tới gõ cửa nhà họ đường đường thành lâm thấy có quân nhân tới nhà từ ca mê ra lập tức đích thân nên đón tướng tướng quân có việc gì vậy ép vụ tiêu trinh lần trước khiến ông ta bị ám ảnh ông ta sợ lại là n g o ạ i ý muốn nên hỏi rất cẩn thận một người đàn ông trung niên mặc quân phục đưa cho đường thành lâm một tấm thiệp mời t i n h xảo nói thư mời tham dự nghi thức nhậm chức của tiêu gia vương đường thành lâm chấn động thư thư mời đường thành lâm ông có một đứa cháu dễ tuyệt đấy người đàn ông trung niên đó nói một câu rồi xoay người rời đi đường thành lâm nhìn lá thư mời này nhất thời không phản ứng kịp ông nội chuyện gì vậy Đường Mỹ d o anh hỏi. Thư. Thư lính mời do â yêu Cương Cháu Cháu cứ cho đưa Đường Thành hoảng nói. Nhanh không lừa ông đúng không? nói giao đã lừa tới. hốt rồi, i Hả? hả? Lâm l vậy anh yêu, cảm ơn anh đường mỹ oanh hôn lên má liêu súng cảm ơn anh đã nhờ nhà họ liêu ra mặt giúp nhà họ đường nhận được thư mời liêu súng s ứ n g sở nhà họ liêu ra mặt ư anh ta đã nói với ba chuyện này rồi nhưng bây giờ ba anh ta còn đang b u ồ n giàu đã tặng cho các nhân vật lớn tổng cộng mười mấy tỷ tiền quà tặng để nhận được một tấm thư mời làm gì có rảnh rỗi mà giúp nhà họ đường nhận được một tấm anh ta hơi đần ra nhưng vẻ mặt lại đắc ý nói nhà họ liêu ra mặt muốn một tấm thư mời còn không phải đơn giản hay sao liêu súng cảm ơn cháu thật sự cảm ơn cháu cháu đúng là cháu rể hiền của ông đường thành lâm cũng hoàn hồn cười không ngậm mồm lại được người tặng thư mời nói ông ta có một đứa cháu rể tuyệt vời ông ta dám khẳng định đó là l i u súng bởi vì trong số đám cháu rể chỉ có mỗi l i u súng có gia thế lớn nhất Cháu n giang o vào a mau n phòng n g ồ đi, giày, ông phòng sẽ cho cháu một phòng bị giày, cháu một m bị về cung h h o ba c á cảm ơ ô n ấy đã ra m ặ tuấn xin mời nhà đường. một thư t lá cho họ r y chuyện cập full.com công. Cung trang trọn tả trương tranh Giang nghe Linh nhé web video bộ. đồ đi để dưới ở u mô về tới nhà vừa bước ra thang máy chưa kịp vào nhà thì ngô huy đã gọi điện thoại tới anh giang bên tiêu giao vương thông báo đã phái người tặng thư mời cho nhà họ đường rồi ừ đã biết giang cung tuấn c ú p máy gõ cửa vào nhà người mở cửa là ngô mịch vợ đường tấn thấy giang cung tuấn cô ta lập tức sụt mặt đồ phế vật chỉ biết phá hoại anh còn về nhà làm gì giang c u n g tuấn làm lơ cô ta đi vào nhà thấy đường sở vi đang ngồi trên s o f a phòng khách xem thi lập tức cười nói sở vi anh đã nhờ người kêu quân tây cương đưa thư mời cho nhà họ đừng rồi đường sở vi không tin hỏi đó chính là quân tây cương sao anh lại nhờ được giang c u n g tuấn cười nói em quyên hạ anh từng đi lính cũng quen biết ít nhà lính anh nhờ thủ trưởng dùng quan hệ nhưng trong lý lịch của anh nói anh tham quân ở nam cương nam cương với tây cương cách nhau rất xa cơ mà giang công tuấn nói dối đúng là rất xa nhưng thủ trưởng của anh có chút quan hệ với một nhân vật có địa vị ở tây cương tóm lại là đã đưa đến, đến rồi chúng ta tới nhà họ đường xem thì sẽ biết trong nhà còn có hà diệp mai đường bình và đường tấn hà diệp mai cũng không tin khinh thường nói còn lôi kéo quan hệ á cậu làm lính mười năm cũng chỉ là l í n h quẻn có quan hệ gì chứ giang c u n g tuấn tôi cảnh cáo cậu sở vi ngây thơ nhưng tôi không n g u n g đốc cậu đừng hỏng lựa sở vi sở vi con cũng thật là t h a n g phế vật giang c u n g tuấn này chỉ biết chút y thuật muốn tiền không có tiền muốn quyền không có quyền sao con cứ khăng khăng chọn thằng này vậy giang c u n g tuấn đã quen với thái độ của hà diệp mai cho nên anh không nhiều lời mà kéo đường sở vi sở vi chúng ta tới nhà họ đường thôi lần này anh nhất định sẽ cho em hãy diện giang c u n g tuấn cậu nói thật hả đường bình không nhịn được hỏi một câu ông ta không tin giang c u n g tuấn có thể nhờ cậy quan hệ để quân tây cương tặng một tấm thư mời cho nhà họ đường nghi thức nhậm chức lần này của tiêu giao vương không có quá nhiều ghế khách số lượng có hạn quên quý của năm thành phố đều nghĩ mọi cách để kiếm được thư mời ba lời của thằng phế vật đó mà bà cũng tin ạ Đường tại ấ n hử nhà Cậu, cậu t họ ậ n c h ế đường đường thành lâm rất vui vẻ ông ta nằm mơ cũng muốn có được một lá thư mời đây là nghi thức nhậm chức của tiêu giao vương chỉ có một trăm ghế khách mà năm thành phố có quá nhiều người giàu rất nhiều nhân vật lớn đều nghĩ đủ mọi cách tặng quà cắp để mong có được một lá thư mời bây giờ nhà họ l i ê u ra mặt giúp nhà họ đường xin được một tấm đường thành lâm cười không ngậm mồm lại được lấy một tấm thẻ đưa cho liêu súng cháu rể trong thẻ có mười lăm tỷ chỉ là chút lòng thành coi như cảm ơn nhà họ l i ê u đã g i ú p đốn cháu đừng chê ít ông nội thế sao được liêu súng mồm nói vậy nhưng tay vẫn nhận thẻ ông nội chúng ta sắp là người một nhà rồi đừng khách sáo như thế liêu súng vui vẻ gần chết nhà họ liêu phải vận dụng không ít mạng lưới quan hệ tốn mấy chục tỷ mới nhận được một lá thư mời thư mời của nhà họ đường chắc chắn không phải là do nhà họ liêu ra mặt bây giờ đường thành lâm lại cho anh ta mười lăm tỷ anh ta không hề trần trờ nhận lấy ngu gì mà không cần nhà họ liêu có thể diện thật đấy chứ gì nữa công ty dược phẩm hồng hà của nhà họ liêu chính là tập đoàn lớn số một số hai ở thành phố tử đằng này liêu thạnh hồng ba của liêu súng quen biết với rất nhiều người có thể diện lắm lần này may mà có liêu súng nếu không phải nhờ cậu ấy thì nhà chúng ta muốn lấy được thư mời hoàn toàn không có khả năng mỹ oanh tìm được cậu bạn trai tuyệt lắm đúng là làm nhà họ đường nợ mày nợ mặt người nhà họ đường bắt đầu nịnh b ỡ liêu súng liêu súng đã lâng lâng đến mức không còn thấy trời trăng đắc ý nói tôi đã bảo rồi chỉ là chuyện nhỏ thôi ngay khi nhà họ đường đều đang vui mừng vì nhận được thư mời thì giang cung tuấn dẫn đường sở vi tới đằng sau còn có hà d i ệ mai đường bình đường tấn nô mịch thấy cả nhà đường sở vi sắc mặt người nhà họ đường lập tức trầm xuống đường mỹ oanh đứng dậy lạnh giọng nói mấy người tới đây làm gì đường sở vi nói em gái đường mỹ a n h không hề nể mặt đường sở vi ai gái là em c ông h thư ậ n n được đ ư mời, ờ ta h n nhưng g vui vẻ, nhưng thấy chỉ ả n à là này mà là đường để người, trạng của ông ta lập tức bị phá hỏng, nhất là Giang Cung Tuấn, thằng khinh thằng không ông Ông sở ở vi, tới tâm ta tức một mắt ta. Cút!、Ông、ta dám rể của chủ c ra lập phá bị h quá ra ngoài cửa ông nội giang cung tuấn nhờ chiến hữu kêu lính tây cương đưa thư mời tới cháu tới hỏi xem nhà mình đã nhận được chưa hà diêm mai đường bình đường tấn đều nhìn đường thành lâm chờ ông ta trả lời đường thành lâm còn chưa mở lời thì đường lăng đã cười lạnh giang cung tuấn nhờ chiến hữu kêu lính tây cương đưa thư mời tới á cười chết mất rõ ràng là em rể liều súng đã ra mặt nhờ nhà họ liêu nên lính tây cương mới đưa thư mời tới đúng thế đường mỹ oanh khinh bị nhìn giang c u n g tuấn một thằng lính quẻn thì có tư cách gì mà tiếp xúc với lãnh đạo quân tây cương đúng là v ô liêm sỉ biết lính tây cương đưa thư mời tới nên tranh công ngay vậy sắc mặt giang c u n g tuấn trầm xuống nhìn liêu súng ngồi vắt chéo chân trên sofa liêu súng cũng chừng anh quắt thằng phế vật m à y nhìn cái gì mà nhìn đúng là v ô liêm sỉ rõ ràng là nhà họ liều ra mặt giúp đỡ nên nhà chúng ta mới nhận được thư mời t h người phế vật giang Cung này chắc chắn thấy lính vật Tuấn Tây Giang Cung này c ơ n tặng g tới thư m nhà ê n c ạ y tới t r a họ c ô n đường năm mòn công. bảy miệng mắng giang c u n g tuấn đồng thời nhân tiện định bợ liêu súng ngay vậy hà diệp mai nhất thời nổi giận giơ tay đánh lên đầu giang c u n g tuấn q u ắ c đ ồ phế vật thật mất mặt còn đứng n g â y ra đấy làm gì mau về thôi đường sở vi cũng tủi thân cô còn tưởng giang c u n g tuấn sẽ thật sự rút cô nợ mày nợ mặt khiến ông nội nhìn cô bằng con mắt á c thì ra lúc giang công tuấn đi về thấy lính tây cương đưa thiệp mời tới nên mới nhận công về mình giang cung tuấn anh làm em thất vọng quá cô che miệng khóc chạy đi sở vi hà diệp mai đuổi theo đám đường tứ cũng cảm thấy mất hết thể diện nhanh chóng rời đi nhìn cả nhà họ đường giang cung tuấn nhất thời n ở nụ cười chà từng thấy kẻ vô liêm sỉ nhưng chưa thấy ai vô liêm sỉ cỡ này được rồi nhà họ liệu ra mặt mới có thư mời đúng không để tôi xem thử ngày mai các người đi dự lễ bằng cách nào nói rồi anh xoay người rời đi bước ra biệt thự anh lấy di động gọi cho ngô huy báo cho tiêu g i a vương hủy bỏ thư mời của nhà họ đường n ô huy không biết giang cung tuấn đã làm gì nhưng vẫn nghe lời gọi cho tiêu giao vương để báo chuyện này chương ba mươi mốt mua trung tâm thương mại nội thành giang cung tuấn chỉ muốn đường sở vĩ vui vẻ mà thôi không ngờ thư mời mà anh kêu tiêu giao vương đưa tới lại bị kẻ khác đoạt công lao khiến đường sở vi hiểu nhầm anh anh gọi điện cho n ô huy rồi đuổi theo sở vi anh chạy tới kéo tay đường sở vị giải thích em nghe anh nói anh thật sự không lừa em thư mời thật sự là do anh nhờ người mang tới không ngờ lại bị người khác giành công lao đồ phế vật tới bây giờ mày vẫn dám tranh công h ả hà diệp mai chửi ầm lên mày còn ngại chưa mất hết m ặ t h ả đường tấn cũng xúi rục chị anh ta chỉ là thằng lính xuất ngũ thôi có bản lĩnh gì chứ chị ly hôn với anh ta đi đường sở vi nước mắt ròng ròng giang c u n g tuấn đủ rồi em cảm ơn anh từng chú đáo chăm sóc em cảm ơn anh đã chữa khỏi cho em nhưng bây giờ em không muốn thấy anh anh đi đi nói xong cô khóc chạy đi trong lòng giang c u n g tuấn rất bức bối mặc dù đối mặt với thiên quân văn mã anh cũng chưa từng chật vật như thế nào đồ chỉ biết làm học chuyện hà diệp mai lại măng giang c u n g tuấn đứng im lặng chỗ nhìn cả nhà đường bình rời đi hít sâu một hơi anh lại chạy về nhà họ đường nhưng không thể v ề nhà anh bất đắc dĩ rời đi dự định chờ đường sở vi hết giận rồi giải thích tới phòng khám trần tục của ngô huy anh giang sao anh lại tới đây vừa vào nhà ngô huy đã hỏi thấy s ắ c mặt anh không đúng lãm anh ta lập tức vào miệng ném cho anh một điếu thuốc trong lòng giang c u n g tuấn rất bức bối anh chỉ muốn cho đường sở vi vui vẻ không ngờ lại gặp kẻ vô liêm sỉ đoạt công lao của mình n ô huy có phải tôi không nên trở về không giang công tuấn hút thuốc xương khói bay lên Nô、huy、hỏi u y h rốt cuộc là sao vậy giang cung tuấn kế lại chuyện vừa rồi nô huy cười khổ anh giang em chưa từng yêu đương em thật sự không giúp được anh đâu nhưng nếu anh giang ngứa mắt nhà họ liều thì em sẽ giết chết nhà họ liêu ngay lập tức thôi giang cung tuấn nâng tay lên cũng không phải là thù sâu hận nặng gì nơi này là thành phố tử đăng đô thị hòa bình không phải là biên cảnh nam cương cách đối phó với kẻ địch không thể dùng để đối phó với đồng bào nghe vậy nô huy không lên tiếng đúng rồi nô huy tài sản của tôi đều giao cho cậu bảo quản bây giờ tài sản cá nhân của tôi có bao nhiêu trở về thành phố giang cung tuấn đã trải qua không ít chuyện trước kia anh coi tiền tài như cạn bã nhưng bây giờ anh lại cảm thấy không có tiền không được em nào biết em tính cho anh xem chúng ta từng đánh tới đ ị c h quốc lão đại tiếp nhận mẩy mỏ vàng của đ ị c h quốc bán trao tay cho một ông chủ lớn nhìn như được hơn ba trăm triệu đô còn một lần một tên đại gia phạm tội bị kẻ địch đuổi giết vừa lúc được lão đại cứu hình như tên đại gia đó cũng đ ề n đáp cho anh bảng một trăm i triệu đô đúng rồi một số đại gia của các nước nhỏ ở bên cạnh nam cương cũng nộp tiền bảo kê cho anh hàng năm để được bảo vệ tính hết mấy thứ này lại thì ít nhiều gì cũng có hai ba mươi tỷ đô tôi có nhiều tiền thế cơ à giang cung tuấn hơi kinh ngạc trước kia anh không để ý mấy thứ này bây giờ anh lại bắt đầu quan tâm không ngờ mình lại giàu có như vậy anh giang à anh chính là thống xoáy quân hạc long ở nam cương nam cương là nơi hôn loại nhất nhưng cũng dê phát tài nhất tài sản của anh nhiều vô số kế chẳng qua anh lười không muốn tranh giành tôi h chứ không anh đã thành người đàn ông giàu có nhất thế giới rồi nghe vậy giang cung tuấn lẩm b ấm xem ra trước kia tôi quá ngu ngốc lão đại sao tự dưng anh lại quan tâm tới tin vậy anh có thẻ dòng đen đặc chế đây chính là phân thưởng của thượng cấp mức tối thiểu là một trăm triệu đô chắc anh không thiếu tiền mới đúng sở vi nói tôi giấu quý đen tịch thu mất rồi nói là giữ lại để sau này nuôi con nhắc tới đường sở vi giang cung tuấn lại n ở nụ cười mà ngay cả chính anh cũng không phát hiện nô Vi. vâng mua trung tâm thương mại mới xây dựng ở thành phố tử đăng này cho tôi hả ngay vậy nô Vi cũng rúng động trung tâm thương mại nội thành là trung tâm thương mại mới xây chỉ riêng cao ốc cao hơn năm mươi tầng đã có tới năm mươi tòa chung q u n h còn có phố chợ đêm phố đi bộ phố đ ổ cổ v â n v â n trung tâm thương mại nội thành đã xây dựng xong do mấy ông chùm bất động sản hợp tác xây dựng muốn biến nó thành trung tâm thương mại phồn hoa nhất cả nước sao không đủ tiền hạ không đủ thì vận dụng quan hệ chèn ép nô huy nhìn giang cung tuấn không nhịn được hỏi lão đại rốt cuộc anh muốn làm gì vậy tài chính của chúng ta tổng cộng lại chỉ có khoảng hai mươi tỷ đô la thôi mua hết toàn bộ trung tâm thương mại thì phải lớn cỡ nào chứ anh biết trung tâm thương mại to chừng nào không chỉ riêng miếng đất đó đã vô giá rồi em nghe nói đám ông chùm bất động sản đã đầu tư vào đó tổng cộng khoảng năm mươi tỷ đô la tốn thời gian năm năm mới hoàn thành giang cung tuấn không có khái niệm gì về mấy vấn đề này hỏi thắng cậu cứ nói mua hết trung tâm thương mại nội thành này cần bao nhiêu tiền đi nô huy suy nghĩ rồi nói các ông lớn bất động sản hợp tác đầu tư hơn năm mươi tỷ đô cho dù chúng ta lấy giá thấp nhất dù công ty bất động sản không kiếm tiền thì cũng phải cần ít nhất là sáu mươi tỷ đô l mua không đủ tiền thì đòi mấy đại gia ở bên cạnh nam cương mau chóng gom đủ sáu mươi tỷ đô mua trung tâm thương mại nội thành cho tôi số tiền này không hề nhỏ trong khoảng thời gian này cô đã quen có giang c u n g tuấn bên cạnh bây giờ giang c u n g tuấn văng mặt cô cảm thấy hụt hãng như thể đánh mất thứ gì đó rất quan trọng cô biết giang c u n g tuấn muốn cho mình vui vẻ nhưng lại biến khéo thành vụn g khiến cô mất mặt trước mọi người cô lấy di động muốn gọi cho giang c u n g tuấn kêu anh trở về nhưng cô không cứ gọi mà tức giận dựa vào đâu chứ anh ấy làm sai trước không chủ động gọi cho mình xin mình tha thứ tại sao mình phải gọi cho anh ấy nghĩ đến đây cô lại tức giận đặt điện thoại trên giường nhưng cô không ngừng xem di động hy vọng giang c u n g tuấn có thể gọi tới một phút mười phút nửa tiếng một tiếng ba tiếng đường sở vi chờ tới ba giờ sáng giang c u n g tuấn v ẫ n không gọi điện thoại tới thậm chí tin nhăn cũng không gửi khiến cô tức giận đi loanh quanh trong phòng không ngừng mang giang c u n g tuấn không có lương tâm sau khi giang c u n g tuấn nói chuyện với ngô huy xong ngô huy đã đến nam cương lấy t i ề n ngay trong đêm nam cương là biến cảnh có rất nhiều nước nhỏ những nước nhỏ này thừa thai đá quặng và nguyên thạch phi thúy có không ít người giàu mọi người lấy một ít thì thu gom đủ mấy chục tỷ đô cũng không khó lãm lần này giang c u n g tuấn trở về vừa muốn trả ơn vừa muốn báo thủ chẳng qua gần đây anh vẫn ở bên cạnh đường sở vi không giành đi gây sự với bốn gia tộc lớn trừ giết tiêu bối hoa và tiêu trinh anh không có hành động khác thừa dịp đường sở vi đang tức giận anh dự định đi tìm tiêu nhà nhã n hỏi tung tích của hoa n g u y ệ t sơn cư đổ tại căn biệt thự còn sót lại của nhà họ tiêu đã là d ạ n g sáng ánh đèn đã t ắ t một bóng người xuất hiện ngoài biệt thự người này khoác áo tròn đen đeo mặt nạ m ặ t quỷ giống như một hôn ma chương 32, trả lại gấp trăm lần những biệt thự khác của nhà họ tiêu đều bị ngân hàng niêm phong bây giờ người nhà họ tiêu không nhà để về đều thuê nhà ở biệt thự này là tài sản cá nhân của tiêu nhà nhã n lần trước tiêu trinh gai bẫy dùng những thứ rẻ tiền bán đấu giá E trên tầng hai biệt thự một người đàn ông hơn năm mươi tuổi nằm trên giường một người phụ nữ mặc váy trắng đứng bên giường người phụ nữ chính là tiêu nhàn nhã mặc dù đã hơn ba mươi tuổi nhưng bảo dưỡng rất chú đáo giống như thiếu nữ một mươi tám một mươi chín tuổi bà ta có vóc dáng thon thả khuôn mặt tinh xảo cực kỳ xinh đẹp tóc dài xóa trên vai lại thêm bộ váy nửa xuyên thấu tràn đầy q u y l í n rũ anh trương khi nào anh mới thực hiện lời hứa với em tiêu nhàn nhã nhìn gã đàn ông chỉ mặc quân đùi nằm trên giường người đàn ông này chính là một nhân vật lớn quen biết với rất nhiều nhân vật có địa vị bây giờ nhà họ tiêu đã phá sản s ả nghiệp n đều bị niêm phong tiêu nhàn nhã đang cố gắng vận dụng mọi quan hệ để giành lại những sản nghiệp của nhà họ tiêu nhìn tiêu nhàn nhã xinh đẹp động lòng người trương trọng tiên cười nói em đừng lo chuyện anh đã hứa đương nhiên anh sẽ làm được cho em em cũng biết diệp hình dùng cách quang minh chính đại mới làm cho nhà họ tiêu phá sản anh cần phải chuẩn bị nhiều mặt tiêu nhàn nhã giúp vào lòng trương trọng tiên làm n ũ n g anh trương cả trước cả sau em đã cho anh một trăm năm mươi tỷ đã lâu như vậy rồi anh nên cho em thời gian chính xác nhanh thôi mấy ngày nay trương trọng tiên cười nói trong lòng lại hừ lạnh đ ồ kỹ nữ bây giờ nhà họ tiêu đã sụp đổ tiêu trinh đã chết nhà họ tiêu không còn cách nào trở về bốn gia tộc lớn cô cho tôi t i ề n đã bị tôi chơi bài bạc thua hết rồi nếu không phải vì tiền thì tôi cũng chẳng buồn quan tâm loại kỹ nữ ngàn người ngủ vạn người cưới như cô đâu anh trương anh yên tâm chờ lấy lại tài sản cố định của nhà họ tiêu sẽ không thiểu hết lợi của anh đâu hơn nữa sau này ngay cả em cũng là của anh dâm đúng lúc này cửa phòng bị đá văng ai trương trọng tiên dùng mình ngồi bật dậy thấy người đàn ông m e o mặt nạ quỷ đạp cửa bước vào gã ta hoảng sợ run giấy lảo đảo bỏ xuống giường vừa mặc quần áo vừa nói không không liên quan tới tôi tôi không biết gì hết tôi đi ngay đây sống ở thành phố từ đẳng sao ông ta không biết người đàn ông mặt quỷ này chính anh ta đã giết tiêu bối hoa giết tiêu trinh thấy giang cung tuấn đạp cửa bước vào tiêu nhàn nhã cũng sợ hãi run lên giang cung tuấn từng bước đi tới trương trọng thiên nhanh chân mặc quần áo rồi muốn bỏ trốn nhưng một bàn tay kéo ông ta lại ném lên giường ông ta hoảng sợ có do không dám nói một câu sợ nói sai sẽ chọc giận ôn thần này rốt cuộc anh là ai nhà họ tiêu có thù hận gì với anh tiêu nhàn nhã tỉnh táo lại nhìn chăm chăm giang cung tuấn giang cung tuấn lấy mặt nạ xuống anh tiêu nhàn nhã nhìn cờ hờ mờ cờ hờ mờ giang cung tuấn khó hiểu hỏi người ở rể nhà họ được ư đúng giang cung tuấn không phủ nhận giang giang c u n g tuấn tiêu nhàn nhã bồng nhớ ra chuyện cũ kinh hô cậu cậu là con trai của giang nhiên giang c u n g tuấn gật đầu anh bưng ghế rửa ngồi xuống bên giường bình tĩnh c h â m một điếu thuốc căn phòng rộng lớn hơi t ĩ n h mịch chỉ có tiếng thuốc lá đang cháy trương trọng thiên sợ hãi c o do trên giường không dám nói một câu sắc mặt tiêu giang n h công tuấn rốt cuộc cậu muốn thế nào ha ha giang c u n g tuấn bật cười vỏ cung đáng sợ tiêu nhàn nhã bà còn hỏi tôi muốn thế nào hư vì bà nên lời kêu hoan của ông nội tôi trở thành trò cười của thành phố tử đảng vì bà nên ba tôi bị chọc g i ậ n đến mức tái phát bệnh tim bà lại đẩy ông ấy xuống từ tầng ba còn nói là sợ tội tự sát vì bà nên bốn gia tộc tiêu vương triệu chu tụ tập ở nhà họ giang trói ba mươi mấy người nhà họ giang đốt cháy hết cả nhà tôi bà còn hỏi tôi muốn thế nào ư lúc này giang cung tuấn tràn ngập lệ khí như một con hô s ô n g ra khỏi lông giam anh giống lên giống đến mức màng nhĩ tiêu nhàn nhã rung lên vô cùng hoảng sợ nhưng bà ta là người thông minh từ khi giang cung tuấn giết tiêu bối hoa giết tiêu trinh những chuyện này đều bị em xuống bà ta biết bây giờ giang c u n g tuấn đã không còn là thiếu niên nhu nhược mười năm trước giang giang c u n g tuấn dù gì tôi cũng là mẹ kế của cậu cậu chắc giang c u n g tuấn đứng dậy cho bà ta một cái tát khiến tiêu nhàn nhã ngã lăn quay trên giường khuôn mặt sưng đỏ miệng hộp máu tươi giang c u n g tuấn tún tóc bà ta kéo lên đặt đầu bà ta lên giường cầm điếu thuốc rủi lên mặt bà ta anh không hề mềm lòng vì tiêu nhàn nhã là phụ nữ anh v ẫ n còn nhớ rõ vẻ mặt không cam lòng của ông nội trước khi chết anh vân còn nhớ rõ cảnh cha mình bị đẩy xuống lầu anh càng không thể quên cảnh tượng người nhà họ giang bị trói lại bị lửa thiêu sống hái tiêu nhàn nhã cất tiếng hét đau đớn trương trọng tiên h đã hoảng sợ tới mức lăn xuống giường co do bên chân tường không dám ho hé một câu tiêu nhàn nhã năm đó bà trăm phương ngàn kế tiếp cận bà tôi hãm hại ông nội tôi hãm hại ba tôi tiêu diệt nhà họ giang bà đã từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay chưa bà không chết ba mươi tám vong hồn nhà họ giang sao có thể yên nghỉ giang cung tuấn giống từng chữ giang cung tuấn tôi sai rồi tôi thật sự biết loi rồi cậu đã hủy diệt nhà họ tiêu van cậu hãy tha cho tôi đi tiêu nhàn nhã không còn dáng vẻ cao quý tao nhã như trước kia liên tục van xin tha thứ giang cung tuấn lấy một con dao cớ mạnh lên mặt tiêu nhàn nhã trên gương mặt bà ta lập tức xuất hiện một vết thương đáng sợ máu tươi c h ả y xuống men theo cổ nhuộm đỏ quần áo màu trắng tiêu nhàn nhã đau đớn đến bà mẹo không kêu được một tiếng mười năm trước đường sở vi mạo hiểm kéo tôi ra từ đống lửa tôi mới có cơ hội sống sót cô ấy là ân nhân cứu mạng của tôi nhà họ tiêu các người lại dám tra tấn đường sở vi những nôi khổ mà đường sở vi đã chịu đựng tôi muốn nhà họ tiêu trả lại gấp trăm lần bà yên tâm tôi sẽ không giết bà tôi muốn cho bà biết cái gì là tuyệt vọng tôi muốn bà sống không được chết cũng không xong giang cung tuấn giơ tay cớ thêm một nhát hu hu tôi sai rồi giang cung tuấn cậu thà cho tôi đi tiêu nhàn nhã không ngừng vắn xin giang cung tuấn ném con dao xuống ngồi lên ghế nhìn gương mặt đầy máu đáng sợ của tiêu nhàn nhã hoa nguyệt sơn c ư đổ ở đâu chương ba mươi ba hắc long rơi lệ tiếng quát của giang cung tuấn như sấm rên vang vọng bên thai tiêu nhàn nhã khiến mảng nhị của bà ta rung lên hoảng sợ tột độ bà ta chỉ biết khóc lóc không biết nên đáp lại như thế nào một lúc sau bà ta mới tỉnh táo lại tuyệt vọng nói tôi không biết tôi thật sự không biết bức tranh bức tranh đó bị tiêu trinh cầm đi hình như là tặng cho nhân vật lớn nào đó ở thủ đô giang cung tuấn nhặt con dao lên giơ tay chém lên cổ tay tiêu nhàn nhã máu tươi văng tung tóe tiêu nhàn nhã đau đớn há hốc miệng không kêu được một tiếng vẻ mặt vặn vẹo dữ tợn thân thể run run y giang cung tuấn tùy tay lấy ra mấy cây kim c h â m cảm lên người tiêu nhàn nhã trước khi anh hỏi rõ tung tích của hoa nguyệt sơn cư đồ tiêu nhàn nhã còn chưa thể chết kim trâm cắm xuống bàn tay vừa bị chém của tiêu nhàn nhã không còn chảy nhiều máu nhưng bà ta vẫn cảm thấy đau đớn đau đớn đến mức người thường khó có thể chịu đ ư ợ c bà ta chỉ muốn chết nhưng giang cung tuấn nói rất đúng bây giờ bà ta muốn sống không được muốn chết cũng chẳng xong giang cung tuấn lại ngồi xuống nhìn tiêu nhàn nhã lạnh lùng nói những đau đớn mà bà chịu đựng còn lâu mới bù đắp lại tội nghiệp của bà tôi hỏi lại lần nữa hoa nguyệt sơn cư đ ồ ở đâu tôi tôi không không biết tiêu nhàn nhã run r à y thậm chí nói chuyện cũng không lưu loát nghe vậy giang cung tuấn nhữ mày người bình thường bị t r a tấn kiểu này vì khát vọng sinh tôn nên chắc chắn sẽ nói gì đó nhưng bây giờ tiêu nhàn nhã lại nói không biết chẳng lẽ bà ta thật sự không biết tung tích của hoa nguyệt sơn cư đô đó là bức tranh gia chuyên của nhà anh chuyên thửa vô số năm trước khi chết ông nội anh đã từng nói nhà họ giang có thể bị tiêu diệt nhưng bức tranh không thể đánh mất tôi van van cậu tha cho tôi đi tôi thật sự không biết tiêu nhàn nhã run dậy nói bà ta cảm thấy đầu vóc mờ mịt nhưng lại không thể hoàn toàn ngất xịu trên mặt trên tay đều đau đớn dữ dội đau đến mức bà ta chỉ muốn chết đi giang cung tuấn là ác quỷ, bà ta đã hoàn toàn sợ hãi chỉ biết van xin tha thứ hôm nay tôi tạm thời tha cho bà tôi cho bà một khoảng thời gian điều tra tung tích của hoa nguyệt sơn cư đô tôi sẽ còn tới tìm bà lúc đó nếu bà còn chưa biết tung tích của hoa nguyệt sơn cư đô thì tôi sẽ cho bà biết cái gì gọi là tuyệt vọng chân chính giang c u n g tuấn đứng dậy đông đi về phía trương trọng thiên đang co do trong góc tường trương trọng thiên hoảng sợ run lấy bẫy trên sàn nhà xuất hiện một vũng nước nhện hiên là ông ta sợ tới mức xón ra quần không không liên quan tới tôi tôi tôi không biết gì hết trương trọng thiên run dạy văn mải chuyện hôm nay hãy coi như không thấy nếu bên ngoài có tin đồn gì thì chắc ông cũng biết hậu quả rồi đấy giang công tuấn lạnh lùng nói anh luôn ân đoán rõ ràng anh không có thủ với trương trọng thiên cũng không muốn giết chết gã ta giang cung tuấn lại nhìn về phía tiêu nhàn nhã n ằ m trên giường như một con chó chết chắc chắn bà đang muốn biết thân phận hiện tại của tôi đúng không tôi nói cho bà cũng không sao tôi là hắc long nam cương thống xoáy trăm vạn quân hắc long đừng nói là tiêu trình cho dù là tiêu giao vương đứng trước mặt tôi tôi muốn giết thì cứ giết giang cung tuấn bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi anh đế lại thân phận của mình là để gây áp lực của tiêu nhàn nhã để bà ta mau chóng điều tra rõ tung tích của hoa nguyệt sơn cư đồ sau khi anh rời đi trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc của tiêu nhàn nhã thân thể bà ta run lấy bấy hờ cờ hờ cờ long đại tướng nam cương một trong năm vị đại tướng bà ta khó tin lẩm bẩm tại sao cậu nhóc nhà họ g i a mười năm trước lại biến thành hờ cờ long danh chấn thiên hạ mặc dù bà ta không phải là người trong quân đội nhưng anh tư của bà ta là quân nhân hơn nữa quân hàm không thấp bà ta cũng từng nghe tiêu t r ì n h kế về năm vị đại tướng thời gian phong tướng của hờ cờ long là ngắn nhất vào một năm trước nhưng anh ta lại là người đáng sợ nhất trong năm vị đại tướng thực lực của anh ta vượt qua sức tưởng tượng hơn nữa anh ta còn là thân y ỉ nhớ tới thân phận của giang c u n g tuấn bà ta không khỏi run giấy bà không tài nào ngờ được thân phận hiện tại của giang c u n g tuấn lại đáng sợ đến thế chẳng trách tiêu giao vương không truy cứu kẻ đã giết tiêu trình thì ra người đó chính là h ở cờ long thấy giang c u n g tuấn đã rời đi trương trọng thiên mới thở phào nhẹ nhõm bây giờ gã đã bị mồ hôi ướt đảm nhìn thoáng qua tiêu nhản nhã nằm trên giường mặt đầy vết thương bàn tay bị chém nước gã hoảng s ợ run lên xoay người muốn chạy trốn đừng đừng đi cứu cứu tôi đưa tôi đến bệnh viện tôi tôi có tiền tôi cho ông tiền lúc trước tiêu nhàn nhã muốn chết bây giờ giang c u n g tuấn đã rời đi bà ta không muốn chết bà ta muốn sống sót nghe thấy chữ tiền trương trọng tiên dừng bước thầm nghĩ trước khi rời đi giang c u n g tuấn từng nói không cho tiêu nhàn nhã chết nếu mình đi mà tiêu nhàn nhã chết giang c u n g tuấn trách tỏi thì mình cũng chạy trời không khỏi năng hơn nữa cứu tiêu nhàn nhã mình còn có thể nhận được tiền nghĩ đến đây gã lập tức gọi điện thoại cho cấp cứu một trăm m ư ơ i năm sau khi rời khỏi biệt thự của tiêu nhàn nhã giang công tuấn lại đeo mặt nạ đi đến nhà họ vườn nhà họ trụ nhà họ triệu trời vừa sáng trước phân mộ nhà họ giang ba cái thủ cấp đảm máu được đặt ngay ngắn đằng trước giang cung tuấn quỷ trước mộ giang thời ông nội tiêu bối hoa đã chết vương văn quý đã chết triệu khánh sơn đã chết chu đức biên đã chết những kẻ dẫn đầu tới nhà họ giang phóng hỏa thiêu cháy nhà họ giang đều đã chết ông nội cháu trai vô năng còn chưa thể tìm được tung tích của hoa nguyệt sơn cư đồ nhưng ông yên tâm cháu nhất định sẽ tìm lại hoa nguyệt sơn cư đồ mặc dù bốn kẻ cầm đầu của bốn gia tộc lớn đã chết nhưng cháu cũng sẽ không dễ dàng tha cho chúng cháu muốn chúng biết cái gì là tuyệt vọng cháu muốn cho chúng sống k h n g được Cha tấn chúng đến chết tấn Giang. Giang đến Đường Đường mười năm vong u trước n anh bị lửa thiêu cháy tận mơ tờ chứng kiến người thân của mình kêu la thảm thiết trong hỏa hoạn thấy người thân khóc lóc tuyệt vọng cả đời anh sẽ không quên cảnh tượng đó ngay khi anh đang tuyệt vọng thì một thiếu nữ cột tóc đuôi ngựa xông vào liều lĩnh cởi dây thừng cho anh kéo anh ra khỏi biến lửa sau đó anh thấy thiếu nữ này cũng bị bắt lửa nhưng anh chỉ lo nhảy vào s ô n g không để ý tới thiếu nữ đó mười năm qua anh ấ y náy tự trách anh gánh vác thù hận từ một tên lính quẹn dần dần vươn lên trở thành hắt lòng chính là vì hôm nay chả ơn báo thủ nay kẻ thù đã chết nhưng cơn giận trong lòng anh vẫn chưa bình ổn bốn gia tộc lớn đã phạm sai lầm vậy thì phải chịu trừng phạt hơn nữa từ lời nói của tiêu nhã, nhã Anh chương ó t ể p t ba mươi bốn chấn động một tia bình minh xuất hiện nơi chân trời mặt trời dần dần dâng lên chiếu sáng mặt đất ú tối đêm qua giang cung tuấn đã ghé qua ba gia tộc lớn giết chết tộc trưởng của ba gia tộc lớn sách thủ cấp của chúng tới hiến tế cho ông nội cho vong hồn của nhà họ giang mà hôm nay là ngày gây chấn động cho cả thành phố tử đằng thậm chí là năm thành phố liên kề nghi thức nhậm chức của tiêu giao vương vẫn chưa thông báo ngày cụ thể nhưng sáng nay lại tung ra tin tức nghi thức nhậm chức sẽ diễn ra vào trưa nay tại căn cứ quân khu nào đó ở thành phố tử đăng điều này đã gây ra sóng to gió lớn vô số người còn đang nghĩ cách nhận được thư mời chính phủ đã tuyên bố ngày nhậm chức ngay sau đó lại một tin tức nặng ký càn quét thành phố tử đằng chào các khán giả một buổi sáng tốt lành đây là kênh thời sự buổi sáng của thành phố tử đằng đêm qua ngài vương văn quý tỷ phú nổi tiếng đã chết trong nhà đầu bị cắt mất triệu khánh sơn và chu đức biên cũng đều chết trong nhà mình tình trạng tử vong của cả ba người đều giống nhau bị trói trên ghế bị cắt đầu đơn vị có thẩm quyền đã bắt tay vào điều tra vụ án này xin quý vị hãy theo dõi bản tin mới nhất của đài truyền hình chúng tôi để nhận được thông tin kế tiếp tin tức thời sự này đã gây ra sóng to gió lớn vương văn quý là tộc trưởng của nhà họ vương tài sản mấy chục tỷ đô triệu khánh sơn là tộc trưởng nhà họ triệu tài sản của mấy chục tỷ đô chu đức biên là tộc trưởng nhà họ chu tài sản cũng không thấp chuyện này là sao nghi thức nhậm chức của tiêu giao vương ở ngay hôm nay ai dám kiếm chuyện vào lúc này hơn nữa người chết còn không phải là người bình thường mà là phú hào nổi tiếng ở thành phố tử đăng này rõ ràng là muốn đối đầu với tiêu giao vương m à mọi người đều đang bàn tán về chuyện này lại thêm khoảng thời gian trước tộc trưởng tiêu bối hoa của nhà họ tiêu bị giết chết tộc trưởng của bốn gia tộc lớn đều chết đây là trùng hợp hay có kẻ cố ý làm vậy tại bệnh viện thành phố tử đăng tiêu nhàn nhã được đưa đến nơi kịp thời bàn tay bị chặt đứt đã được ghép lại nhưng về sau sẽ không thể dùng s ứ c mặt bà ta được băng bó nằm trên giường bệnh nhàn nhã xảy ra chuyện lớn rồi gia chủ của nhà họ vương triệu với chu đều đã chết tất cả đều bị trói trên ghế chặt đầu một thành viên nòng cốt của nhà họ tiêu nói cái gì nghe vậy tiêu nhàn nhã chấn động chết rồi ư nhàn nhã kẻ làm em bị thương làm sao vậy có liên quan gì tới cái chết của bà không kẻ giết ba tộc trưởng có phải là kẻ làm em bị thương không tiêu nhàn nhã hoảng sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh vợ nói anh hai mau dẫn người nhà họ tiêu rời khỏi thành phố tử đăng Đi càng xa càng xa tiêu ố t cả đ ờ đừng về. t i hút khó giao vương là cái gì tiêu giao vương dám ngăn cản bà ta tin rằng tiêu giao vương cũng sẽ chết tiêu húc khó hiểu gật đầu ừ anh sẽ thu xếp cho tộc nhân rời đi ngay nhưng còn em thì sao tiêu nhàn nhờ lờ cờ đầu vô ích em phạm phải tội ác ngập trời bất kể chạy trốn tới nơi nào cũng vô ích anh đi đi đừng quan tâm em tiêu nhàn nhã biết hắc long là người như thế nào đó chính là nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp trốn kiểu gì trốn tới đâu bà ta tin rằng bất kể mình trốn tới nơi nào thì cũng sẽ bị hờ cờ long tìm thấy lúc đó mình sẽ chạy trời không khỏi năng nhưng nếu có thể tìm được hoa n g u y ệ t sơn cư đột thì có lẽ mình sẽ được chỗ tội bảo vệ tính mạng thậm chí là bảo vệ nhà họ tiêu tiêu h ú c không biết tại sao tiêu nhàn nhã lại sợ hãi đến thế nhưng ông ta biết cờ hờ cờ chản tiêu nhàn nhã biết kẻ giết ba mình là ai cũng biết người này đã giết tộc trưởng của ba gia tộc khác ông ta không khỏi nghĩ tới một gia tộc nhà họ giang bởi vì chỉ có gia tộc này mới t h ù với nhà họ tiêu và ba gia tộc khác nhưng ông ta biết điều không hỏi nhiều quay đầu rời đi tiêu nhàn nhã nằm trên giường bệnh đông độ trí bà ta v ẫ n muốn cho nhà họ tiêu trở lại đỉnh cao bây giờ biết mình không có hy vọng nhà họ tiêu có thể sống xuất đã là may mãn làm rồi thật đáng sợ Quả thưa ê n vương m đêm qua xảy ra chuyện có mấy người bị giết đó chính là cấp dưới tâm phúc của tiêu giao vương đi tới báo cáo chuyện này hả tiêu giao vương tông mày hờ cờ long làm ư chắc hẳn là hờ cờ long thuộc hạ điều tra được hắc long chính là người được đường sở vi cứu sống trong hỏa hoạn một mươi năm trước anh ta bị thiêu hủy khuôn mặt không biết sao lại đổi một khuôn mặt khác lưu lạc tới nam cương trở thành một tên l í n h quẻn ra trận giết địch chỉ trong mười năm ngăn ngủi đã lập được vô số công tích được s á c phong là hờ cờ long thống lĩnh trăm vạn quân hờ cờ long ngay vậy tiêu giao vương khó hiếu hỏi cậu ta với bốn gia tộc lớn có ân đoàn à? thuộc hạ điều tra được sự diệt vọng của nhà họ giang mười năm trước có liên quan chặt chẽ tới nhà họ tiêu hơn nữa trận hỏa hoạn đó còn liên lụy tới cả bốn gia tộc lớn ở t ử đăng tiêu giao vương châm tư lúc trước ông chỉ biết giang cung tuấn đã giết tiêu chỉnh lý do là vì tiêu trinh đụng vào vợ cậu ta nhưng không ngờ lại có liên lụy tới nhiều chuyện như vậy đường sở vi là người cứu giang c u n g tuấn mười năm trước còn nhà họ tiêu là kẻ đầu tiêu làm nhà họ giang d i ệ t tộc vương ơi chuyện này xử lý thế nào nghi thức nhậm chức của ngài mà giang c u n g tuấn lại làm nhiều chuyện như vậy nếu không giải thích với công chúng thì sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của ngài tiêu g i a o vương tay đàn nói giải thích giải thích thế nào chẳng lẽ cậu còn muốn tôi phái đại quân bao vây tiêu trừ h ở cờ long tôi không có lá gan đó đâu báo cáo lên thượng cấp đi nhìn xem thượng cấp xử lý thế nào vâng khoan đã còn chuyện gì ạ thôi khỏi tiêu g i a o vương ngâm nghĩ áp chế cái đã tùy tiện tìm kẻ thế tội thay giang cung tuấn đi ngài phải suy nghĩ thật kỹ hờ cờ long đã nộp đơn từ t r ư ớ c trở lại thành phố tử đăng anh ta muốn trở về báo thủ đây chỉ là bắt đầu thôi tương lai không biết bốn gia tộc lớn này sẽ chết bao nhiêu người đâu có thể áp chế một lần nhưng có thể áp chế tiếp tục được không sơ sẩy không chừng sẽ gây ra sóng to gió lớn hơn nữa đây là phạm vi quản hạt của ngài nếu thượng cấp trách tội thì trách nhiệm em đi tiêu g i a o vương hít sâu một hơi hắt long là a đây chính là thống soái nam cương dũng binh như thần thực lực đứng đầu ý thuật vô song ông ta tin rằng thượng cấp sẽ không khó xử hở cờ long nếu ông ta báo cáo có lẽ thượng cấp sẽ nghỉ ngờ mình cho rằng mình muốn vu khống hở cờ long bị đổ hoan như vậy thì mình không chịu được đâu vâng tôi sẽ nghĩ cách báo cho truyền thông để giải thích cấp dưới tâm phúc của tiêu giao vương rời đi tiêu giao vương vẫn còn c h ầ m thư chắc chắn thượng cấp biết tin tức của giang c u n g tuấn nhưng thượng cấp vẫn cho giang c u n g tuấn về thành phố từ đăng rồi lại điều động mình tới đây thượng cấp có dụng ý gì vậy tiêu giao vương thở dài ông cũng không đoán được dụng ý của thượng cấp Trường tộc trưởng lớn đều chết thảm trong thức tiêu ra vương, đoàn lớn ngay ngày nghi thức nhậm chức của tiêu giao vương, gây đều xe khẩm chức lộ. Ba của sau ó gió n lớn. Còn g g to i n g c n Tuấn g đó i viếng mổ của người nhà họ Giang xong thì về nội kinh mới. về nhà song trận, quần mổ tắm một trận, thay một của cắt thay Sau họ thì áo bộ đ anh lấy di động ra muốn xem thời gian lại phát hiện có mấy cuộc gọi nhớ cùng tin nhắn bây giờ đã là tám giờ sáng nhà họ đường đường sở vi ngồi trong phòng cứ nhìn chằm chằm di động đêm qua cô chờ cả đêm mà giang c u n g tuấn không gọi điện thoại cũng không gửi tin nhăn cô cũng kìm nén không gọi cho giang công tuấn một đêm trôi qua cô không nhịn được gọi cho giang c u n g tuấn nhưng không ai nghe máy cô gửi tin nhắn cũng không có phản hồi trong lòng vô cùng nôn nóng chẳng lẽ hôm qua mình nặng lời quá làm tổn thương lòng tự trọng của anh ấy đường sở vị lẩm bẩm bây giờ cô rất hối hận sớm biết vậy thì cô sẽ không nói như thế giang c u n g tuấn cũng đọc được tin nhắn của đường sở vi cung tuấn xin lỗi anh hôm qua em quá xúc động em không cố ý nói như vậy đâu anh về nhà đi thấy tin nhắn này giang c u n g tuấn cười thản nhiên anh không giận đường sở vi chẳng qua là lúc đó đường sở vi đang nổi nóng nên anh không giải thích gì nhiều anh có thẹn với đường sở vi đường sở vi đã cứu anh nhưng anh lại ích kỷ nhảy xuống sông bỏ mặc đường sở v i ở đó đường sở vi cứu anh nên trở thành người phụ nữ xấu nhất thành phố từ đẳng trở thành cho cười bị người ngoài và người nhà cười nạo bây giờ chỉ cần đường sở vi vui vẻ thì muốn anh làm gì cũng được nhưng chỉ riêng quỳ xuống là không được cho dù người đó là ông nội của đường sở vi bởi vì anh t h ả chết đứng còn hơn s ố n g q u ỷ đây là tôn nghiêm của hát long anh lập tức trả lời tin nhắn xin lỗi anh mới ngủ dậy nên không nhận được điện thoại anh sẽ v â ngay giang c u n g tuấn vốn định ngủ một giấc nhưng bây giờ anh không d à n h đ ể n g ủ lái chiếc xe thương vụ không có biển số chạy tới nhà họ đường vừa tới cửa khu nhà đã thấy không ít xe đỗ trước cổng đó là xe của nhà họ đường người nhà họ đường đều đến đông đủ ngay cả đường sở vi cũng có mặt ở đó hôm nay là nghi thức nhậm chức của tiêu gia vương nhà họ đường nhận được thư mời cả nhà họ đường đều xuất phát lái mấy chục chiếc xe dẫn đầu là một chiếc bèn nỉ trị giá mười mấy tỷ còn lại đều là bm đốt bèn trị giá mấy tỷ chỉ có xe của đường tấn là rẻ tiền nhất đường thành lâm là người sĩ diện bây giờ nhận được thư mời mặc dù chỉ có một mình ông ta được tham dự nhưng ông ta chỉ hận không thể cho toàn bộ người ở thành phố t ử đang biết nhà họ đường có thư mời cho nên bày trò rất lớn thậm chí ngay trước đầu xe còn treo biểu ngữ chúc mừng nhà họ đường được đến dự nghi thức nhậm chức của tiêu gia o vương t r ư ớ c xe benny đường thành lâm mặc áo ca kim à u xanh chống gậy ba t o n g mặt mày tràn đầy tinh thân giang cung tuấn lái một chiếc xe thương vụ không có biển số nhưng vẫn có dấu hiệu đặc thù t h o ạ t nhìn như một con rồng đen hoặc như một đám mây đen thấy người nhà họ đường anh cũng đổ xe ở một bên rồi xuống xe làm lơ người chung quanh mà đi thẳng về phía đường sở vị n ở nụ cười sán lạn g sở vi cung tuấn đường sở vi cũng nhanh chân đi tới năm tay anh ấ y này nói tối qua xin lỗi anh em nói hơi nặng lời anh chạy đi đâu vậy đến t r h n g ngô huy ngủ một đêm thăng phế vật mày còn có mặt mũi tới đ â y h ả đường lăng tiêu ngạo bước tới khinh miệt nhìn giang cung tuấn lại nhìn chiếc xe thương vụ không có biển số chỉ có logo mà anh ta chưa bao giờ thấy khinh thường nói chẳng lẽ mày muốn lái cái xe này tới quân khu thật mất mặt còn cậu nữa anh ta chỉ vào đường tấn cậu nhìn xem cậu lái loại xe nào thế hả đúng là làm mất mặt nhà họ đường đường hiện đi tới nhìn xe của đường tấn và giang c u n g tuấn lạnh giọng nói thật mất mặt đừng lái xe này nhìn xem xe ai có ghế trống thì quá g i a n g đi nếu không phải ông nội ra lệnh người nhà họ đường đều phải đi thì tôi mới không muốn cho nhà các cậu tham dự làm mất mặt đâu xe đều kín chỗ rồi ai còn ghế trống nữa đúng thế theo ý tôi thì cả nhà đường bình đừng đi nữa không ít người nhao nhao nói đường thành lâm chống gậy đi tới thấy cả nhà đường bình thấy chiếc xe hơn sáu trăm triệu của đường tấn Cũng thấy chiếc xe tương tự như xe cũ của、giang、Cung tương như Giang Tuấn, thấy tự h xe xe k ông khỏi nội h nhà Hôm nhân khu, chẳng phải nhà họ hay ữ n đừng nữa. nay toàn lớn quân này đường Ông g mày, làm mất mặt là cả các cậu các cậu lái vật đi tới sao? xe đường sở vi muốn nói gì đó giang cung tuấn lại nắm tay cô cười nói vậy thì bọn tôi không đi nữa cung tuấn anh làm gì vậy đường sở vi oán giận đúng nhà chúng ta không đi làm mất mặt hà diệp mai lại rất thức thời cả nhà họ đi cùng sẽ chỉ bị cỡ trách tôi h còn không bảng ở nhà xuất phát đường thành lâm ra lệnh sau đó ngồi lên trước bẹn nhi d â n đầu của ông ta đội trống mà nhà họ đường cố ý mời tới cũng bắt đầu khua c h i ê n g õ t trống đoàn xe trùng trùng điệp điệp xuất phát gợi ra sự chú ý của không ít người thấy biếu ngự trước đoàn xe của nhà họ đường mọi người nhất thời bàn tán xôn xao nhà họ đường tinh thật nhận được cả thư mời tham dự nghi thức nhậm chức của tiêu giao vương đúng thế nghe nói là liêu súng bạn trai của đường mỹ h oanh ra mặt nhờ nhà họ liêu giúp đỡ đó chẳng phải là đường bình sao sao ông ấy không đi dù gì ông ấy cũng là con trai của đường thành lầm ngay cả mấy họ hàng quan hệ không tốt với nhà họ đường cũng được mời đi nhà đường bình lại không đi đừng nói nữa ai chẳng biết ông ta là đồ bất lực tiếng bàn tán không ngừng chuyển tới phế vật hà diệp mai hung tận chừng đường bình từ khi gả cho đường bình bà ta chưa bao giờ được ngẩng đầu lên sở vi em muốn đi xem nghi thức nhậm chức của tiêu giao vương không giang c u n g tuấn nhìn đường sở vi cô khẽ lắt đầu nghi thức nhậm chức lần này được phát sóng trực tiếp trên mạng em về nhà xem tv là được giang c u n g tuấn năm tay cô nếu em muốn xem hiện trường thì anh dân em đi hơn nữa còn là ghế khách quý đáng trước anh chỉ vào xe của mình nói em biết đây là xe gì không không phải là xe bình thường đây là xe độc nhất vô nhị ở nam cương cả thiên hạ chỉ có một người được lái anh nhờ thủ trưởng mới kiếm được có xe này quân tây cương không dám ngăn c ả đâu thật hay dạ vậy đường sở vi không tin chị còn tin anh ta hạ đường tấn kinh b ỉ đây chỉ là một chiếc xe t ù i bắp thôi độc nhất vô nhị gì chứ phế vật cả nhà đều là phế vật bố là phế vật sinh con trai cũng không tiên đồ chọn con rể cũng là rát rưởi hà diệp mai quát lên sở vi anh dẫn em đi xem náo nhiệt giang cung tuấn lười quan tâm tới đám đường tấn Kéo đường sở Vĩ lên xe, sau đó lên Sở sau Vĩ xe, hà ạ cửa kính xe, nhìn h xe, diệp mai muốn rời đi, cười hỏi, mẹ, có muốn n rời cười đi, hỏi, có c ù gật đi đều đây đúng. nhiệt việc nói tới gia giàu hội Diệp Mai xem nghe mẹ muốn tìm mà, náo không? nhà cũng không lân này quân danh vọng chân chính, con nhà Cũng sao cho khu Hà tộc tốt. gì, g Dù Sở về Vĩ là là có cơ đầu nhìn giang c u n g tuấn coi như cậu thức thời biết mình không xứng với sở vi đường sở vi ngồi trên ghế lái phụ thì tức giận đanh mặt mảng giang c u n g tuấn anh có ý gì hả giang c u n g tuấn cười nói không nói vậy thì sao mẹ chịu lên xe em yên tâm lần này anh nhất định sẽ cho em nợ mày n ở mặt đồng thời xem đường thành lâm mất mặt chương 36, đỉnh cao cuộc đời hà diệp mai lên xe đám đường bình không lên xe mà quyết định về nhà giang cung tuấn lái xe chạy đến quân khu chẳng mấy chốc đã đuổi kịp đoàn xe nhà họ đường anh cũng không sốt ruột mà chậm gì đi theo sau đoàn xe mặc dù nhà họ đường chỉ là g i a t ộ c hàng hai nhưng vẫn có chút t i ề n người trong nhà đều lái siêu xe hơn nữa liêu súng cũng lái siêu xe tới giữ thể diện cho nhà họ đường đoàn xe của nhà họ đường rất xa hoa cực kỳ phô trương mấy chục chiếc xe khua chiêng g trống náo nhiệt vô cùng nhất là biểu ngữ bắt mắt ngay đằng trước đoàn xe thu hút người qua đường ngay xem không ít người lấy di động ra quay lại cảnh này đăng lên facebook gợi ra chấn động nhà họ đường g h ê thết thành phố tử đẳng có bao nhiêu gia tộc không nhận được thư mời nhà họ đường lại nhận được một tấm còn không phải là có đứa con rể xịn hay sao đường thành lâm ngồi trong bẹn ni nhìn người qua đường chung quanh cười không ngậm mồm lại được người nhà họ đường cũng vô cùng tự hào tham dự nghị thức nhậm chức của tiêu giao vương tán thành trở thành danh gia vọng tộc thứ thiện chồng ơi cảm ơn anh đường mỹ oanh cười vui vẻ không nhịn được hôn liêu súng đang lái xe anh ta lái một chiếc phe ra di thể thao mượn từ trong nhà liêu súng đắc ý mỹ oanh anh đã nói sẽ không làm em mất mặt mà anh không lừa em đúng không vâng đường mỹ oanh kích động sắc khóc nhưng ba anh nói mười lăm tỷ này còn lâu mới đủ số tiền đã chuẩn bị lát nữa em sẽ nói với ông nội để ông nội cho thêm một ít mỹ oanh ý anh không phải là như thế anh giúp nhà em như vậy sao bọn em có thể để nhà họ liêu tổ tiên anh yên tâm mười mấy tỷ thì nhà họ đường vẫn có thể lấy được ngay vậy liêu súng cười vui vẻ đoàn xe trùng trùng điệp điệp đi tới tiếng chiêng chống đinh thái nhức góc người qua đường thấy thế đều lấy di động ra quay lại không lâu sau đoàn xe đã tới quân khu nghi thức nhậm chức còn chưa bắt đầu mọi người đều chờ ở bên ngoài những người tới dự lễ đều rất kín tiếng lái xe một mình tới đây một vài nhân vật lớn tụ tập ngoài cổng quân khu trao đổi với nhau đ ô n g có tiếng thua chiêng gõ c h ố n g cùng tiếng pháo nổ vang lên từ nơi xa mọi người nhìn về phía có tiếng động thì thấy một đoàn xe đ ằ n g trước còn treo biểu ngữ thấy cảnh này những người tới dự lễ đều ngây ra như phóng đoàn xe dừng lại ngoài quân khu đường thành lâm bước xuống xe tay cầm gậy trống vẻ mặt hãnh diện ông ta cảm thấy mình quá ghê gớm cuối cùng cũng dẫn dắt nhà họ đường trở thành danh gia vọng tộc ông ta chào hỏi với một vài nhân vật lớn mặc dù nhà họ đường chỉ là gia tộc hạng hai nhưng đường thành lâm vẫn quen biết những người này chẳng qua không thân thiết mà thôi anh triệu là anh đ ấ y à? anh cũng nhận được thư mời chắc tốn không ít tiền đâu nhỉ đây chẳng phải là chủ tịch dược phẩm hải thiên đó sao chủ tịch tôn chào ông tôi là đường thành lâm công ty vĩnh nhạc đường thị đúng gần đây đường thị của tôi đang hợp tác với tập đoàn vạn quân đường thành lâm vừa tới nơi đã chào hỏi với một vài người trước kia từng gặp mắt sau này chẳng mấy khi giao tiếp còn lấy thư mời như muốn q u o y khoang người nhà họ đường xuống xe đi đường mà như lâng lâng cảm thấy mình đã đ ạ t tới đỉnh cao cuộc đời thấy thư mời trong tay đường thành lâm không ít người ở đây đều thay đổi sắc mặt đây đây là khách quý mời riêng ư ở đây có không ít người là nhân vật lớn đều hiểu biết về thư mời thư mời cũng chia thành từng đẳng cấp bình thường phát cho bên ngoài đều là ghế t h ư ờ n g chỉ có thể đứng đ ă n g sau xem lê còn khách quý mời riêng thì khác được ở đằng trước hơn nữa còn có ghế ngồi Đường Thành Lâm lấy r anh đường là anh à gần đây khỏe không anh thành lâm mười mấy năm không gặp anh đúng là càng ngày càng khỏe cờ hờ nở sau khi phát hiện chuyện này không ít nhân vật lớn đều đích thân tiến lên chào hỏi t h ế vậy đường thành lâm vô cùng vinh hạnh thậm chí cho giờ nở g mình đã bước chân vào xã hội thượng lượng từng giao thiệp với những ông chùm trong giới thượng lưu này người nhà họ đường đều hãnh diện vô cùng cảm thấy mình đã đạt tới đỉnh cao cuộc đời c u ố i đoàn xe giang cung tuấn và đường sở vi không xuống xe hà diệp mai thấy cảnh này đã hối hận xanh ruột sớm biết vậy thì không đến bây giờ đường thành lâm hãnh diện như vậy chắc chắn sẽ khen ngợi đường mỹ a n h lầy mỹ a n h tìm được cậu bạn trai tốt quá bà ta không khỏi cảm thán giang cung tuấn không nói một câu anh đang chờ tới giờ vào đang cao bao nữa sân. Đường Thành tân nhiêu ngã nhiêu Hình cũng đến. chờ thì thảm được giờ tới lát Diệp vào sẽ Lâm búp bấy ông ta cũng thấy thư mời khách quý trong tay đường thành lâm không khỏi hâm mộ đường thành lâm có một cháu rể tốt ông ta đi tới hào phong trào cụ đường đã lâu không cả chủ tịch diệp đường thành lâm vừa mừng vừa sợ vội bắt tay với diệp hình nhiệt tình nói chủ tịch diệp gần đây hợp tác với v ạ n quân tôi rất hài lòng tôi hy vọng vĩnh nhạc có thể van tiếp tục hợp tác với văn quân đây là đương nhiên diệp hình nói đúng rồi mấy ngày nữa là tiệc mừng thọ tám mươi tuổi của tôi chủ tịch diệp nếu r ả n h đường thành lâm còn chưa dứt lời thì diệp hình đã đồng ý chắc chắn tôi sẽ đến anh đường lại một giọng nói vang lên một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi đi tới gã chính là trương trọng tiên ở trong biệt thự của tiêu nhàn nhã đêm qua gã là chủ tịch của một công ty y dược cơ lớn tài sản gân bằng vạn quân gã đã biết thân phận của giang c u n g tuấn bây giờ gặp đường thành lâm gã cũng hơi sợ hãi chú trương chào chú chào chú đường thành lâm kịp thời bắt tay với trương trọng tiên ông ta cảm thấy mình quá có mặt mũi trước t i ê những người này đều khinh thường ông ta bây giờ lại thay phiên nhau tới chào hỏi mình ông ta rất biết ơn nhà họ liêu thấy cảnh này người nhà họ đường lại bắt đầu định bợ liêu súng khiến liêu súng suýt nữa không phân biệt được đồng tây nam bắc c h à o chủ tịch đường l i ê u thạnh hồng đi tới bắt tay với đường t h à n h lâm ông ta cũng không ngờ đường t h à n h lâm lại có quan hệ với tiêu giao vương nhận được thư mời khách quý bây giờ không định bợ thì chờ tới khi nào chủ tịch đường hai nhà chúng ta sớm ngày quyết định hôn ước l u ô n đi hay là chờ nghỉ thức kết thúc thì cho t h ằ n g con không nên thân nhà tôi đính hôn với mỹ oanh ha ha ha được, được. đường thanh lâm cởi to đây là giây phút vinh quang nhất của ông ta kể từ lúc chào đời tới nay ông ta cảm thấy mình đã đạt tới đỉnh cao cuộc đời dân giờ tờ nhà họ đường bước vào hàng ngũ danh g i a v ọ n g tộc đúng lúc này cổng quân khu mở cửa mấy quân nhân đi tới xếp hàng hai bên một phó tướng bước ra nhìn mọi người nói nghi thức sắp bờ tờ đầu mời các vị đi vào ngồi theo số thứ tự ghi trên thư mười ờ i năm â n g cao, a thẻ đ quân khu chỉnh đốn là chuyện quan trọng của năm thành phố các nhân viên quan chức của năm thành phố đều phải tham dự theo lý mà nói chuyện nội bộ như vậy thì người ngoài không thể tham quan nhưng lần này tiêu giao vương nhậm chức thống xoáy năm khu lớn lại ngoại lệ mở ghế khách cho người ngoài trên thư mời đã phân phát đều có đánh số mỗi số tương ứng với số ghẽ nghe thấy sắp đi vào mọi người đều tự giác nhường đường cho đường thành lâm bởi vì ông ta là khách quý ngôi đằng trước chấu ngôi giống các ông chùm ở quân khu người như vậy đương nhiên phải vào trước đường thành lâm l â y người anh thành lâm anh đứng ngẩn người làm gì đi đi mãi tới khi có giọng nói chuyển đến đường thành lâm mới phản ứng lại thế là thế nào mình đi trước c ông ta hơi ngẩn người rồi cười to cảm v y chống ngưỡng n g ư ợ c bước đi dưới ánh mắt của vô số nhân vật lớn hâm mộ quá sau lần này nhà họ đường mới thực sự có thời tôi dám bảo đảm trong vòng ba năm tài sản nhà họ đường ít nhất sẽ tăng lên mấy chục lần không ít người nhỏ giọng trao đổi nhưng đường thành lâm vẫn nghe được đối với loại người sĩ diện như ông ta thì lòng hư vinh được thỏa mãn tột độ sau khi đường thành lâm dẫn đầu các quên quý khác mới lần lượt xếp hàng chờ kiểm tra thư mời thấy mọi người đã xếp hàng xong phó tướng mới cất cao giọng nói tôi nói trước mấy điều thứ nhất sau khi đi vào thì đi đường mòn bên cạnh ra đằng sau hội trường đứng đúng chỗ trên khu vực được chia săn trên mặt đất thứ hai phải giữ im lặng tuyệt đối thứ ba không được phép rời đi trước thứ tư phó tướng nói rất nhiều quy củ mọi người đều nghiêm túc ghi nhớ bắt đầu kiểm tra đường thành lâm cầm thiệp mời tinh xảo đưa qua phó tướng thấy là thư khách quý lập tức đứng thẳng lưng giơ tay chào nghĩ tức h quân đội t i ê u to chào t r ư ở n g quan tiếng chào này khiến đường thành lâm s ữ n g sở còn người đứng đằng sau thì vô cùng hâm mộ quả nhiên đường thành lâm với tiêu giao vương có quan hệ không bình thường ngay cả tướng quân ở quân khu cũng tôn kính ông ta như thế một đám người nhà họ đường ở nơi xa đều trở nên đ ắ c ý nhao nhao l ạ di động ra quay lại khoảnh khắc vinh quang này phó tướng chào xong rồi mở thiệp mời nhưng khi thấy cái tên ghi trong thiệp thì sắc mặt ông bỗng c h ầ m xuống đúng là thiệp do cấp trên phát nhưng ngay sau đó cấp trên cũng nói rõ nếu người tên là đường thành lâm đến thì không cho vào hơn nữa còn phải đuổi ra ngoài phó tướng nhìn đường thành lâm sau đó ra lệnh cho các chiến sĩ bên cạnh ném lao giả này ra ngoài cho tôi bạn có biết trang t r u y ệ n tờ giờ ủ mở tờ giờ luyện xem vâng hai chiến sĩ đi tới khiêng hai bên đường thành lâm kéo đi đường thành lâm s ừ n g sốt hoảng hốt kêu la t h ư ớ n g quân t h ư ớ n g quân thế là thế nào tôi có thư mời mà các anh làm gì vậy ủy cha đường thành lâm bị ném mạnh xuống mặt đất thật lâu sau vẫn không đứng dậy được đáng quyền quý thấy cảnh này đều trận tròn mắt thế này là thế nào vừa rồi còn nghiêm trào cơ mà sao thoáng chốc đã ném người ta ra ngoài rồi người nhà họ đường đang cầm di động quay lại thấy cảnh này cũng trận mắt há hấp mồm m a i mà không phục hồi tinh thân ngay cả thư mời của tiêu giao vương cũng dám làm giả đúng là không biết điều nệ tình ông vi phạm lần đầu lần này tôi t h a cho ông nếu không đây là tội chém đầu phó tướng lạnh lùng nói đường thành lâm cũng bất chấp đau đớn chật vật đứng dậy nhìn liêu thành hồng lớn tiếng nói thành hồng cậu mau nói giúp tôi đi thư mời này là cậu lấy cho tôi mà lính tây cương đích thân mang tới cho nhà họ đường cơ m ạ i nghe tướng quân nói đường thành lâm làm giả thư mời liêu thành hồng nào dám dính l i ễ u tới đường thành lâm đường thành lâm ông đừng ngậm máu phu người ông làm thư mời giả thì liên quan gì tới tôi đường thành lâm hoảng hốt nhìn chung quanh tìm kiếm giúp đỡ thấy liêu súng ông ta chật vật đi tới kéo tay anh ta văn mài cháu rể cháu nói giúp ông đi nói giúp ông đi l i ê u súng cũng hoảng hốt anh ta đâu biết đây là chuyện gì ông ta cái khó lo cái khôn vội nói ông nội có phải ông đắc tội nhân vật lớn nào đó không cháu dám khẳng định thư mời không phải là giả cờ t hờ cờ chăn ông đã đắc tội ai đó nên mới bị đuổi đi không có ai đâu đường thành lâm sốt ruột muốn khóc cả cháu biết rồi chắc chắn là nhà họ đường đốt pháo nên khiến tiêu giao vương bất mẫn ông nội cháu đã bảo rồi chúng ta kín tiếng một chút ông càng muốn phô trương liêu súng vỗ c h ẳ n nói đường thành lâm cũng cho là thế lúc này ông ta hối hận gần chết sớm biết như vậy ông ta sẽ không huênh hoang làm gì đáng quyền quý lúc trước còn làm thân với đường thành lâm bây giờ đều khinh thường ra mặt khối đoàn xe nhà họ đường giang cung tuấn ngồi trên ghế lái đường sở vi nhìn giang cung tuấn nghỉ hoa hỏi cung tuấn anh bảo ông nội mất mặt là đây hả anh đã sớm biết đúng không có chuyện gì vậy giang cung tuấn cười nói tối qua anh không lừa em anh thật sự nhờ thủ trưởng kêu lính tây cương đưa thiệp mời tới nhà họ đường không ngờ công lao lại bị cướp mất cho nên anh gọi điện cho thủ trưởng để báo với quân tây cương hủy bỏ thư mời của nhà họ đường ha ha, ha. con được rể làm lờ mở. hà diệp mai ngồi ghế sau cười âm lên mặc dù người bị đuổi là cha chồng nhưng bà ta rất vui vẻ không khỏi khen ngợi giang c u n g tuấn lao già này ngoan cổ lắm người khác nói gì cũng tin hừ nhà họ liệu ra mặt gì chứ g i á m cấp công lao của con rể tôi xứng đáng đường sở vi cả lời mẹ đó là ông nội sao mẹ lại nói ông như vậy ông nội thì sao loại người bảo thủ từ nhỏ chỉ thiên vị đường hiện đường khánh chưa từng đối xử tốt với ba con bây giờ thấy ông ta chịu thiệt nên mẹ vui sao hả giang công tuấn cười khẽ quay sang hỏi đường sở vĩ sở vi em muốn xem lễ nhậm trước của tiêu giao vương không hả đường sở vi sửng sốt hỏi đi đi được hả thư mời của nhà họ đường đã bị hủy rồi mà giang cung tuấn cười võ lên vô lăng nói lúc trước anh đã nói với em rồi xe này là xe của một nhân vật lớn bạn thân của thủ trưởng anh là tài xế của người này bây giờ người này không ở thành phố từ đ ẳ n g anh nhờ thủ trưởng dùng quan hệ mới được lái xe này chỉ cần anh lái xe đi tới thì quân tây cương chắc chắn sẽ cho anh đi thật hả đường sở vi không tin còn ngây ra đấy làm gì đi thôi hà diệp mai lại tin võ lên đầu giang c u n g tuấn được rồi giang c u n g tuấn cười c h ậ t nổ máy còn ấn còi bíp bíp ngay khi mọi người đang nhìn đường thành lâm bị ném ra ngoài như một con chó thì cuối đoàn xe nhà họ đường b ă n g lên tiếng loa sau đó một chiếc xe thương vụ không có biển số chạy tới thấy giang c u n g tuấn thật sự lái xe hà diệp mai hạ cửa kính xuống thò đầu ra nhìn các ông c h ù m ở bên ngoài mọi người đều trận tròn mắt nhà họ đường này lại chơi trò gì vậy trước mặt bao nhiều binh lính mà dám ấn còi còn nổ máy muốn lái xe tiến vào quân khu ư chắc chắn sẽ cho mẹ nợ mày nợ mặt đường thành lâm đang hối hận hối hận vì mình quá phô trường còn đốt pháo bên ngoài quân khu khiến thượng cấp bất mãn nên mới bị hủy tư cách tham dự nghi thức đúng lúc này tiếng còi văng lên sau đó ông ta thấy giang cung tuấn lái xe chạy tới ông ta đang lo không tìm thấy nơi chút giận thế là chống gậy đi thẳng tới trước xe d ơ gậy chửi ầm lên đồ phế vật còn sợ chưa đủ mất mặt hay sao hả mau lái xe đi cho tao biết giang cung tuấn bất còi ra hiệu cho đường thành lâm tránh đường hà diệp mai thỏ đầu ra ba bà sao vậy sao mà chật vật thế sao lại dính bùn đất trên người đúng rồi giang cung tuấn nói có thể lái xe đi vào ba đã già rồi có muốn lên xe ngồi không lời nói của hà diệp mai khiến đường thành lâm tức giận run cả người bà ta cũng có ý muốn chọc tức đường thành lâm bởi vì bà ta biết đường thành lâm thích sĩ diện không có khả năng n g ồ i lên chiếc xe này cũng sẽ không tin lời mình đường lăng đi tới quát lên t h ằ n g p h ế vật này mày làm gì thế hả chán sông à còn không mau c ú t xa một chút nơi này là nơi nào mày không biết hay sao mà còn dám lái xe tới đây mày muốn chết cũng đừng liên lụy tới nhà họ đường đường hiện cũng đi tới đến trước g h ế lai、like、muốn tắt giang c u n g tuấn nhưng giang c u n g tuấn kịp thời đóng cửa kính xe cung tuấn đừng cần quấy nữa ông nội đã chọc giận tiêu giao vương rồi cứ c ả n quấy như thế thì chúng ta phải làm sao đây đường sở vi cũng hơi sợ hãi đây là bên ngoài quân khu bên trong ngoài tiêu giao vương còn có không ít nhân vật lớn đâu bíp bíp giang c u n g tuấn lại ấn loa ra hiệu cho người nhà họ đường rời đi hà diệp mai nói xong thấy đường thành lâm không lên xe lúc này mới c ư ờ i nói con rể lao già bảo thủ đó không lên xe mẹ biết ngay ông ta sẽ không lên xe mà bây giờ con có thể lái xe đi vào nhưng mẹ cảnh cáo nhé lần này đừng làm mẹ mất mặt đấy nếu không mẹ không tha cho con đâu bên ngoài quân khu đ á m quên quýt đều đứng xem cho hay nhà họ đường thật n ụ c ư ờ i làm một tấm thư mời già còn phố hồ c ư ơ n g nào là chiêng trống nào là đốt pháo cứ như thể sợ người khác không biết bây giờ lại đòi lái xe đi vào cả nhà này đều là đồ ngụ ạ giang c u n g tuấn cũng không dám thật sự tông đường thành lâm anh quay đầu xe vòng qua đường thành lâm cùng xe của người nhà họ đường khác chạy lướt qua nhưng đằng trước có không ít người xếp hàng b í bíp tiếng loa lại vang lên hà diệp mai thỏ đầu ra quát mắt mù hả không thấy có xe h ả muốn chết hả đám tỷ phú này đều đưa mắt nhìn nhau sau đó lộ vẹn như xem tên h ề tự giác n h ư ờ n g đường đồ phế vật đường thành lâm tức giận run lên xếp gậy xông lên nghệ lên kính thủy tinh sau xe nhưng ông ta chẳng những không thể đập vỡ kính thủy tinh mà ngược lại bị đẩy lùi mấy bước ngã nhào xuống đất người nhà họ đường đi tới đỡ đường thành lâm đứng dậy đường thành lâm tức giận tái mặt mau ngăn cản thằng phế vật đó cho tao nó muốn chết thì đứng liên lụy tới nhà họ đường người nhà họ đường lại chạy tới chặn chiếc xe giang công tuấn không cho anh đi tiếp giang c u n g tuấn mày muốn chết hả mày tìm chết thì đừng liên lụy tới nhà họ đường mày lái cái xe tủi này làm gì muốn tông cổng quân khu hả người nhà họ đường nao h nao h mắng chửi trước cổng quân khu có rất nhiều chiến sĩ vũ trang còn có một phó tướng quân hàm rất cao nhưng các chiến sĩ này đều đứng thẳng tắp không hề nhúc ních phó tướng không nói gì mà đi sang một bên lấy di động ra gọi điện n h ỏ giọng nói thưa vương tôi đã ném đường thành lâm ra ngoài nhưng xe của hở cờ long đến đây bây giờ bị người nhà họ đường chặn lại hình như nhà họ đường không biết thân phận của giang công tuấn bây giờ xử lý thế nào chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình là được đừng bận tâm vâng phó tướng hỏi ý kiến của tiêu giao vương xong thì đứng chờ ở cửa không kiểm tra thư mời đôi mặt với người nhà họ đường chỉ trích giang c u n g tuấn cũng cả lời tôi lái xe đi thì liên quan gì tới mấy người anh hạ cửa thủy tinh xuống thò đầu ra nhìn đám người mảng hang xe, thậm chí đường lăng còn trèo lên mui xe bất đắc di n ó i hề, mấy người làm gì thế hả mấy người không vào được không có nghĩa là tôi không vào được ai quy định không thể lái xe đi vào đúng lúc này một chiếc xe chạy tới từ nơi xa đó là một chiếc xe cờ đỏ biển số xe thấy chiếc xe này người nhà họ đường vội vàng né tránh các chiến sĩ thì nghiêm trào rồi nhường đường cho đi giang c u n g tuấn chỉ vào chiếc xe đó nói nhìn đi chẳng phải có xe đi vào hay sao giang c u n g tuấn đầu mày bị hư hả đường lăng ngồi trên mui xe mảng đó là xe của sếp lớn trong thành phố xe mày là xe gì mày cho g i a n g mày là ai mau cút ra cho tao hà diệp mai cũng cho dạng nhỏ giọng hỏi con rể được không vậy giang công tuấn thế thốt mẹ yên tâm lần này sẽ cho mẹ n ở mày n ở mặt chắc chắn có thể lái đi vào không vào được tôi sẽ ly hôn với sở vi ly hôn cái đầu anh sở vi mang hà diệp mai lại có tự tin nhìn người nhà họ đường ở bên ngoài cuối cùng dừng lại trên gương mặt xanh mét của đường thành lâm cười nói ba ba bị người ta ném ra ngoài h ả chẳng phải nhà họ liêu ra mặt giúp đỡ kiếm được một tấm thư mời cho nhà họ đường hạ thế này là thế nào nếu không vào được thì ba lên xe của giang c u n g tuấn để giang c u n g tuấn dẫn ba vào đi đồ phế vật chỉ biết mất mặt đường thành lâm tức giận màn to từ giờ trở đi cả nhà đường bình không có quan hệ với nhà họ đường mọi người tránh ra chúng nó muốn chết thì kệ chúng nói ngay vậy người nhà họ đường mới nhường đường còn bỡn cợt nhìn giang c u n g tuấn như thể đang nhìn thẳng hề đám tỷ phú đều đứng sang một bên không hề nhiều lời chỉ có mấy người mới phát hiện chút manh mối giang c u n g tuấn lái xe chạy ra c ô n g lớn thấy chiếc xe này binh lính đứng thẳng lưng nghiêm trào giang c u n g tuấn hạ cửa kính xe xuống cười hỏi phó tướng ê cậu tên là gì phó tướng hơi sửng sốt đứng thăng l ư n g đáp báo cáo tướng quân thuộc hạ là phó tướng của tiêu giao vương tên là hợp đồng, Học đồng à? Được hoàn thành tốt nhiệm vụ lát nữa tôi sẽ nói tốt cho cậu mấy câu trước mặt tiêu giao vương cậu chờ thăng trước đi cảm ơn trưởng quan cảnh tượng này khiến mọi người rúng động người nhà họ đường đều trợn mắt há hốc môn giang cung tuấn lái xe chạy vào quân khu trong ánh mở tờ chăm chú của bao người đường thành lâm hoàn hồn vội vàng vừa đuổi theo vừa k ê u cháu rể chờ ông chờ ông với nhưng vì ông ta chạy quá sốt ruột nên bị trượt chân ngã đến khi đứng lên xe của giang cung tuấn đã chạy vào quân khu ông ta muốn đuổi theo lại bị chiến sĩ gác cổng ngăn cản các cậu làm gì vậy hả chương á c cậu biết người mới đi ai vào là k ô tôi. n g Đó đ là cháu rể của rể ba mươi chín h Hà dạ dưới ánh mắt chăm chú của bao nhiêu người giang c u n g tuấn lái xe chạy vào quân khu người nhà họ đường hối hận xanh cả ruột vừa rồi họ còn c h à o phúng thoát cái giang c u n g tuấn đã lái xe đi vào quan trọng hơn nữa là phó tướng quân khu còn rất kính trọng anh chẳng lẽ giang c u n g tuấn là một nhân vật lớn trong quân khu giang công tuấn quay sang nhìn đường sở vị cười nói sở vị anh không lừa em đúng không c u n g tuấn anh nói thật cho em đi rốt cuộc anh là ai đường sở vi nhìn giang c u n g tuấn trong lòng lại bắt đầu nghi ngờ từ sau khi quen biết giang c u n g tuấn đến bây giờ đã xảy ra rất nhiều chuyện đều không thể tưởng tượng nổi lần đầu tiên là giang c u n g tuấn chữa lành vết bỏng trên người cô lần thứ hai là nhân vật lớn như diệp hình đích thân tiếp đái cô lần thứ ba là ông chủ nhà hàng ngọc thực cổ giật hàn đích thân tặng thẻ kim cương cho cô hôm nay là lần thứ tư những chuyện này đều quá khó tưởng tượng giang công tuấn giải thích anh chỉ là binh lính anh làm lính mười năm đã có tư lịch quen biết mấy vị tướng quân cũng đâu có gì lạ hơn nữa xe này có lai lịch quân tây cương không dám ngăn cản phó tướng chỉ tưởng trong xe có nhân vật lớn anh là tài xế lái xe hà diệp mai lại không suy nghĩ quá nhiều trong mắt bà ta giang c u n g tuấn chỉ là binh lính không có tiền không có quyền chẳng qua lần này anh làm rất hay quá hạ dại lúc này một đám chiến sĩ vũ trang đi tới thấy xe của giang c u n g tuấn họ lập tức đứng sang một bên nghiêm t r à o nhìn xe rời đi mãi tới khi xe đã chạy xa các chiến sĩ mới bước đều rời đi ha ha ha thật là thể diện hà diệp mai cười không ngậm mồm lại được hỏi con rể mẹ có thể xuống xe chụp mấy bức ảnh không giang c u n g tuấn kịp thời nói khỏi đi ngồi trên xe thì không sao nhưng nếu xuống xe chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài nghe vậy hà diệp mai từ bỏ ý tưởng đó giang c u n g tuấn lái xe tới thẳng hội trường trong quân khu đã dựng sân khấu bên dưới toàn l à g h ế không ít người mặc quân trang đeo quân hàm đã n g ồ i chờ trên ghế giang c u n g tuấn nhắc nhở sở vi mẹ chúng ta không xuống xe nếu xuống xe thì chắc chắn sẽ bị đuổi đi chúng ta cứ ở đ â y xem còn mẹ nữa đ ư n g chụp ảnh nơi này đều là những nhân vật tâm cỡ lỡ ảnh mẹ trụ bị thiết lộ thì sẽ phạm tội lớn vậy thì còn xem gì nữa không bằng về nhà xem tờ vờ ý hà diệp mai nhất thời c ự hứng bà ta vào đây còn không phải là vì muốn chụp ảnh đăng lên facebook khoe khoang bây giờ giang cung tuấn nói không được chụp ảnh bà ta lại không có hứng xem đường sở vi lại rất có hứng bởi vì nơi này là mặt bên sân khấu vừa lúc có thể thấy rõ sân khấu thấy được quá trình nhậm chức của tiêu giao vương con rể lái xe chạy đi mẹ muốn khoe khoang với nhà họ đường một phen hà diệp mai nói mấy năm nay bà ta gả cho nhà họ đường người nhà này chưa từng thích bà ta đường bình cũng là phế vật đánh không đánh trả m a n g không cãi lại bà ta đã chịu đủ rồi giang c u n g tuấn hỏi đường sở vĩ sở v ĩ em muốn không đường sở v ĩ nói mẹ muốn về thì chúng ta về thôi bây giờ nghi thức còn chưa bắt đầu về xem truyền hình trực tiếp cũng vẫn còn kịp được giang c u n g tuấn khởi động xe quay đầu xe chạy ra ngoài lúc này đã bắt đầu kiểm tra thư mời không ít tỷ phú đang xếp hàng chờ xe của giang c u n g tuấn lại chạy ra con rể bấm còi cho người ta chú ý biết giang công tuấn lập tức bấm còi cổng quân khu im phăng p h ắ t không ai dám nhiều lời tiếng loa vang lên thu hút sự chú ý của mọi người tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại vẻ mặt đông trở nên phấn khích sao sao lại chạy ra giờ ổ các chiến sĩ phó tướng lập tức đứng nghiêm trào đồng thanh hô to chào trưởng quan hà diệp mai hạ cửa thủy tỉnh xuống thò đầu ra vẻ mặt tràn đầy hưng phấn và tự hào xe chạy ra đám tỷ phú đang xếp hàng đều nhường đường hà diệp mai thậm chí còn thò đầu phất tay với các anh lính chào các đồng chí các đồng chí vất vả vẻ mặt tư thế cứ như thể mình thật sự là trưởng quan xe chạy ra quân khu dừng lại trước mặt người nhà họ đường hà diệp mai mở cửa xuống xe bà ta hưỡng ngực ngẩng cao đầu vẻ mặt s á n g lán c h á n đây tự hào tươi cười sán lặn nói ba chúng ta về đi con đi dạo một vòng ở bên trong rồi cũng không có gì đáng xem đầu một đám đều sắc mặt s á n uét im lặng không nói gì sao họ lại không hiểu hà diệp mai đang khoe khoang hà diệp mai nhìn đường mỹ h oanh không thấy liêu xuống đâu nhất thời c h à o phúng mỹ h oanh bạn trai cháu đâu cậu cả nhà họ liêu đâu chẳng phải họ giúp chúng ta nhận được một tấm thư mời hay sao chẳng lẽ thư mời thật sự là giả còn cậu cả nhà họ liêu nữa chứ, nhà nữa liêu họ ba ả n lĩnh còn không bảng thẳng con rể phế vật nhà tôi. Sắc mặt đường phế h Sắc tôi. vật mặt rể Mỹ n căn hàm răng, h hàm tái lại mét, không bà i ế thế t phản như n bác o Thế vậy, Hà vậy, càng Diệp Mai sao u n sướng. g i b ả mày đắc ý, ai bảo mày bây đắc cướp công lao của con ý, ai lao tao, bây giờ bảo không rể vậy à o mặt trưa. Ba, ba sao v sắc mặt ba trông tệ quá ba lên con xe tuổi của con dế con nghỉ tạm đi nhưng trong xe không có điều hòa trời nóng thế này cũng không biết ba có chịu nổi hay không đủ rồi đường hiện đứng ra quát hà diệm ai cô có ý gì hả đổ thêm dầu vào lửa hả hà diệp mai lập tức chống n ạ n h chỉ vào đường hiện mắng anh giống cái gì ỷ vào mình là con cả nên nắm giữ quyền lực gia tộc không để mắt tới nhà chúng tôi chỉ vì nhà anh ở biệt thự ở chung với ban nên nói huyên thuyên rõ ràng thư mời là con dế tôi nhờ quan hệ xin được các anh lại ôm công về phía mình còn mảng sở vi m a n g cả nhà chúng tôi hả hà diệp mai đã sớm nghẹn cục tức trong lòng giang c u n g tuấn chỉ là lính xuất ngũ không tiền không quên nhưng thế thì sao nó làm lính cũng có chiến hữu có thủ trưởng tôi nói thật cho mấy người biết chính vì các người cướp công lao của giang công tuấn nên nó tức quá mới gọi đường, đường h thành, lâu, lâu thành lâm lúc này mới tỉnh ngộ thì ra lúc trước giang cung tuấn nói thật cậu ta thật sự có thể xin được thư mời mà lá thư mời đó cũng đúng là do cậu ta lấy cho mình tôi hồ đồ hồ đồ rồi đường thành lâm hối hận vô chán đường mỹ oanh kịp thời đi tới đỡ đường thành lâm an ủi ông nội đừng giận đừng nghe bà ta nói huyện thuyên đúng thế đường lăng cũng nói thư mời vốn là liêu súng ra mặt nhờ nhà họ liêu lấy rút chính vì chúng ta quá phô trương nên thượng cấp mới bất mãn hà diệp mai thừa cơ ly dán thôi bà ta bất mãn cổ phân bị thu hồi người nhà họ đường nhao n h a u chỉ trích hà diệp mai hà diệp mai bà thật quá đáng mọi xin lỗi mai hà diệp mai khinh thưởng xin lỗi ông ta đã đuổi cả nhà tôi ra khỏi nhà họ được rồi chúng tôi không còn người nhà họ được nữa xin lỗi cái gì tôi nói cho ông biết bà đây không cần cổ phần nữa muốn thu hồi thì thu hồi đi rời khỏi nhà họ đường bà đây cũng có thể sống tốt mấy năm nay hà diệp mai đã chịu đủ rồi bây giờ bà ta đã bất chấp tất cả hoàn toàn không để mắt mới đường thành lâm chẳng qua chỉ là một lão già sĩ diện bảo thủ già nên hồ đồ mà thôi nói xong bà ta lên xe ra lệnh con rể lại lái xe vào quần khu lượn một vòng à không lượn mấy vòng cho đường thành lâm hối hận vì đã đuổi chúng ta ra khỏi gia tộc truy cập trang web t u đi ở truyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương bốn mươi thay đổi thái độ giang cung tuấn cũng không ngờ mình lại có ngày trở thành tài xế cho người khác nhưng anh cảm thấy cách làm của hà diệp mai thật sự rất hạ d ạ anh lại lái xe chạy vào quân khu đi ra đi vào cứ t h ể mấy lần khiến người nhà họ đường tức giận xanh cả mặt còn đám tỷ phú khác thì chỉ lo xem cho hay học đồng cũng rất bất đắc dĩ đường đường là hắc long mà sao lại như người chưa từng trải đời thế không biết nếu hành vi của anh ta mà chuyên về thủ đô thì sẽ mất mặt lắm nhưng giang cung tuấn lại cảm thấy không tồi cuộc sống hiện giờ quả nhiên là thanh nhàn thoải mái giang c u n g tuấn lại lái xe chạy ra đang định quay đầu vào thì đường sở vi nhắc nhở cung tuấn được rồi anh làm chậm trễ thời gian kiểm tra thư mời của người ta giang c u n g tuấn quay lại nhìn hà diệp mai cười hỏi mẹ sướng không ha ha ha sướng thoải mái hết cả người hà diệp mai cười mất mồm quá hả giận hôm nay là ngày hãnh diện nhất của bà ta suốt mấy chục năm qua tỷ phú của năm thành phố lớn đều đang nhìn mình bà ta cảm thấy quá có thế diện giang c u n g tuấn nói được rồi thì con lái xe trả lại đây cũng không phải là xe con nghe vậy hà diệp mai cứng đờ nhưng ngẫm lại giang cung tuấn mượn xem cũng là để mình được nợ mày nợ mặt cho nên bà ta không trả phúng chỉ nói được rồi v ề thôi giang cung tuấn lái xe nên ngang rời đi trong ánh mắt của người nhà họ đường và phú hảo của năm thành phố lớn anh đưa đường sở vi và hà diệp mai về nhà sau đó lại lái xe tới nội kinh c á t đỗ xe đúng chỗ rồi mới bắt taxi về nhà họ đường còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng cười của hà diệp mai từ trong nhà ha ha ha cười chết mất mấy người không thấy sắc mặt của người nhà họ đường giống ý trang văn lợn quá buồn cười mẹ giang cung tấn u hồ đồ mẹ cũng hồ đồ h ả đường tấn tức giận nói sao mẹ lại nói ông nội như vậy vất vả lắm mới được chút cổ phần bây giờ chắc chắn ông nội tức giận rồi sẽ lấy lại hết cổ phần lấy thì lấy hà diệp mai thờ ơ ông cụ vốn không thích đường b ì n h chê ông ta không có tiên đồ chưa từng nhìn ông ta lần nào với lại có cả nhà đường hiện suốt ngày thủ thị bên thai ông cụ thì sớm muộn gì cũng sẽ lấy hết cổ phần của chúng ta hà diệp mai biết rõ người nhà họ đường đều là loại người gì mẹ cũng thật là, Đây là tiên mà mẹ đừng có chê tiên chứ nô mịch cũng bất mãn sắp tới cuối tháng đến ngày gia tộc chia tiền lãnh dù chỉ có năm thì cũng nhận được không ít bây giờ xong rồi đầu vứt đi hết rồi cửa không đóng giang cung tuấn đi vào nhà con rể con đã về rồi nào ngồi đi hà diệp mai nhiệt tình chào đón bà ta đã nghĩ thoáng rồi không có cổ phân thì không có cổ phần bà ta còn có chút tiền dự tính mở phòng khám cho giang cung tuấn dựa vào y thuật của giang cung tuấn cũng có thể mưu sinh đường tấn u nô mịch đánh mặt ánh mắt như phun lửa cung tuấn đường sở vi cũng đứng dậy nhường chỗ cho giang cung tuấn ngồi chuyện con trường con dễ à, mẹ nghĩ kỹ rồi mẹ còn có hơn sáu tỷ lần trước sở vi d e o chúng ta mở phòng khám mở tiệm thuốc tự mưu sinh còn tốt hơn là ở nhà họ đường phải ăn nói khép nép còn ông nữa đường b ì n h ông đừng đi làm ở vĩnh nhạc nữa tôi không tin rời khỏi nhà họ đường cả nhà chúng ta sẽ chết đói giang cung tuấn nhìn hà diêm a i trước kia anh vẫn khinh thường mẹ vợ này cho rằng bà ta thực dụng trong mắt chỉ có tiên bây giờ xem ra đều là bị cuộc sống ép buộc giang cung tuấn gật đầu mở phòng khám thì không thành vấn đề nhưng chờ một lát nữa đi c anh sắp mua hết toàn bộ trung tâm thương mại muốn mở một phòng khám thì ai dám đòi tiền thuê của anh nhưng anh biết điều không nói gì nếu nói với người nhà này rằng anh sắp mua trung tâm thương mại thì chắc chắn sẽ bị coi là kẻ ngốc nghe hà diệp mai muốn lấy tiền mở phòng khám cho giang c u n g tuấn đường tấn sốt rồi nói mẹ không được đâu bỏ tiền cho thang phế vật này sẽ chỉ mất công vô ích thôi mẹ đã hứa sẽ cho con t i ề n đổi xe rồi mà sao mẹ lại đổi ý mẹ sắp tới ngày kỷ niệm kết hôn của con với anh tấn rồi váy mẹ hứa với con đâu được rồi hà diệp mai quát không có tiền thì đừng thích làm màu đổi xe làm gì mua máy làm gì trong túi có bao nhiêu tiền không tự biết à hơn nữa tiền này vốn là của sở vi mẹ bất công con mới là con trai của mẹ anh ta chỉ là con rể hà diệp mai đập lên đầu đường tấn quắp mày nhìn đường l a g đi đã làm giám đốc một ngành của vĩnh nhạc rồi mày lại nhìn đường rụng nhà đường khánh mà xem không đi làm ở vĩnh nhạc mà tự mở xưởng gia công năm nay thu nhập cũng hơn chục tỷ mày nhìn lại mày đi có tiên độ gì đường tấn bị mảng đến mức không dám nói một cậu chỉ hoán hận t r ư ờ n g giang cung tuấn đường sở vi chỉ cười mà không nói thấy mẹ tán thành giang cung tuấn trong lòng cô cũng rất sung sướng nô mịch kéo tay đường tấn cho cậu ta một cái nháy mờ tờ bóng nói mẹ bọn con sai rồi không đổi xe cũng không mua váy nữa cốc cốc cốc đúng lúc này tiếng gõ cửa văng lên hà diệp mai ngồi trên s o f a trường đường tấn còn đứng ngây ra đấy làm gì đi mở cửa đi vâng đường tấn đứng dậy đi ra mở cửa ngoài cửa đứng mấy người đó chính là đường thành lâm đường hiện đường khánh cùng với một số thành viên quan trọng của nhà họ đường trong tay còn cơm quả đường hiện cười nói tấn đây à ba mẹ cháu có nhà không giọng hà diệp mai văng lên đường tấn ai đấy đường tấn quay đầu lại nói mẹ là ông nội bác cả với bác hai ngay vậy hà diệp mai lập tức đi ra ngoài cửa nhìn mọi người với thái độ lối lõm ái chà chà đúng là khách thích đến nhà tôi đã mua bao nhiêu năm rồi đây là lần đầu tiên mấy người đến đây đấy nhỉ miếu nhỏ nhà tôi không chứa nổi mấy đại phật như các người đâu nói xong bà ta chỉ ra ngoài cút diệp mai em đừng như vậy ba anh tới nói xin lỗi mà đường hiện kịp thời nói em nhìn xem ba đã lớn tuổi thế này rồi mà còn đích thân tới nói xin l ỗ i sao em lại không cho ba vào nhà lỡ người khác biết sẽ m a n g nhà em bất hiếu m a n g thì m a n g mấy năm nay người ngoài m a n g nhà tôi còn ít sao hà diệp mai kiêu ngạo nói sao hả biết giang cung tuấn là nhân vật lớn nên tới lịnh b ợ chứ gì vậy thì mấy người thất vọng rồi cậu ta chỉ là tên lính quèn xuất ngũ thôi mặc dù thủ trưởng của cậu ta rất lợi hại quen biết cả tướng quân tây cương nhưng cậu ta chỉ mượn xe của thủ trưởng được một lần thôi chứ không mượn được lần thứ hai đâu đường thành lâm đích thân tới có mưu đồ gì hà diệp mai nghĩ bảng ngón chân cũng biết cho dù đường thành lâm là trường bối bà ta cũng không hề n ể mặt chương bốn mươi mốt tổ chức náo nhiệt tổ chức thể diện mẹ nó bà làm gì vậy thái độ của bà là sao ông nội đích thân tới mà sao bà lại như vậy đúng thế thật sự cho rằng mình ghê g ơ m l ắ m à. c ò n không mau quỳ xuống xin lỗi ông nội người nhà họ đường nao h nao h chỉ trích hà diệp mai hà diệp mai lập tức thay đổi thái độ cười nói ba nhà con nhỏ chứ không phải là b ệ t tự hơn nữa cũng không có nhiều ghế vào nhà cũng không có chỗ ngôi có chuyện gì thì đứng ở đây nói đi ai chả còn mang quả cơ à? tấn đứng đó làm gì c ò n không mau nhận quà đi vâng đường tấn lập tức tiếp nhận quà của nhà họ đường nhưng quả cắp quá nhiều một mình cậu ta lấy không hết nên kêu lên lại đây lấy đồ nô mịch đi tới đường tấn đưa quả trong tay cho cô ta lại đi nhận quả của người nhà họ đường đường thành lâm cố gắng làm cho mình bình tĩnh chống g ậ y nói d i ệ p mai đều là người một nhà có oán hận gì thì trôi qua đi lần này ba tới là để mời các con trở về gia tộc thôi khỏi đi ba hà diệp mai dừng tay nói rời khỏi nhà họ đường cũng được ít ra không cần bị khinh bỉ không cần nhìn mặt người khác hơn nữa cả nhà con đều có tay có chân con không tin rời khỏi nhà họ đường nhà con sẽ chết đói em dâu tôi cái gì đường hiện tôi nhắc nhở anh nơi này không phải là nhà họ đường anh không có quên ra lệnh cho tôi nghe tiếng ôn bên ngoài giang cung tuấn cũng c ư ờ i khẽ ngược lại là đường sở vi hơi sốt ruột đều là người một nhà sao mẹ lại làm cho quan hệ căng thẳng như vậy cô đứng dậy đi ra ngoài khuyên mẹ thôi bỏ đi bỏ cái gì mà bỏ hà diệp mai quát lên mày còn sợ chưa đủ mất mặt hả mày chưa ăn chửi đủ hả lúc trước họ xỉ nhục mày như thế nào chẳng lẽ mày quên hết rồi con đường sở vi đỏ mặt há miệng lại không biết nên nói gì hà diệp mai quay sang nhìn đường thành lâm、ba. nhà con không cần cổ phần nữa con cũng không muốn nhìn sắc mặt của mọi người mời ba về đi dâm nói xong bà ta đóng sâm cửa lại người nhà họ đường sắc mặt tái mét đường hiện chỉ vào cửa phòng g i ậ n dung ư ờ i ba nhìn xem nhìn mà xem hà diệp mai này thật đắng giận đường khánh không ngừng gõ cửa quát lên đường bình thang bất lực này m à y trốn trong nhà làm gì mau mở cửa cho ba nhưng bất kể ông ta gõ c ử a kiểu gì cũng không ai mở cửa thật kỳ cục quả thực không coi ai ra gì ông nội vậy mà ông còn xin họ về gia tộc làm gì đổi u khỏi gia tộc luôn là được đúng thế lần này chúng ta ký hợp đồng khác với vạn quân còn không tin vạn quân còn dám hủy hợp đồng t i ề n vi phạm hợp đồng lần này là con số thiên văn ba thôi đi chúng ta vê thôi người nhà họ đường nhao nhao nói đường thành lâm thở dài một hơi nói chờ họ hết giận rồi tính sau nói xong ông ta chống gợi rời đi trong nhà hà diệp mai mở quả của nhà họ đường ai trà rượu vang chật chật thuốc lá hoàng hạc phiên bản hiếm một cây thuốc lá này chắc cũng mấy chục triệu ấy nhỉ nào là rượu nào là thuốc lá đường mình ngày mai ban cho mẩy quán trong khu dân cư xem có thể đổi được bao nhiêu tiền lúc này đường bình mới ừ một tiếng mẹ đừng làm như vậy đều là người một nhà cần gì phải làm cho căng như vậy đường sở vi nhỏ giọng nói con biết cái gì hà diệp may quá ba mày đã chịu đủ rồi bây giờ v ừ a lúc không cần nhìn sắc mặt chúng nó còn đường tấn nữa mày phấn đấu lên cho tao nhờ đừng làm việc ở vĩnh nhạc nữa đuối sang chỗ khác tao không tin rời khỏi nhà họ đường cả nhà chúng ta sẽ chết đói vâng đường tấn cúi đầu nhỏ giọng đáp giang cung tấn ngáp một cái đêm qua anh đi làm chuyện lớn cả đêm không ngủ sở vi anh về phòng ngủ một giấc đường sở vi p h ấ t tay đi đi nói xong cô lấy di động xem truyền hình trực tiếp nghi thức nhậm chức của tiêu g i a o vương giang cung tuấn vào phòng của đường sở vi anh sống ở nhà họ đường đã được một khoảng thời gian nhưng v ẫ n ngủ sàn nhà anh muốn lấy chiếu trong tủ quần áo t r ả i trên mặt đất theo phản xạ nhưng nghĩ tới đường sở vi ở bên ngoài cũng không vào phòng ngủ nên anh không nghĩ nhiều trực tiếp ngả lưng ra giường biệt thự nhà họ đường cả nhà đường thành lâm chật vật trở về đường thành lâm ngồi trên ghế hút thuốc lào người khác đang phân nộ chỉ trích cả nhà đường mình nhục mạ hà diệm mai đủ rồi đường thành lâm quất lên mọi người mới câm miệm đường t h á n h lâm g í t một hơi thuốc cho đường bình hai mươi cổ phần gia tộc chờ họ hết giận rồi mang hợp đồng sang đường hiện đích thân đi phải được cả nhà họ tha thứ nghe thấy là hai mươi cổ phần mọi người đều sốt ruột ba ba giản nên hồ đồ h ả đây là hai mươi cổ phần sao có thể nói cho là cho đúng đấy ông nội dựa vào đâu chứ cả nhà họ đều là phế vật s ả n nghiệp của chúng ta sao lại phải cho họ sao tao nói không được h ả đường t h á n h lâm q u á t lên tao còn chưa chết tao v ẫ n là giá chủ cho a i cổ phần đều do tao quyết định còn nữa mời đường sở vi về cho tao đường hiện mày đường ghế chủ tịch điều hành cho đường sở vi mày đi giúp đường sở v i phải làm tốt quan hệ với vạn quân nịnh m ở được vạn quân thì tài sản nhà họ đường sẽ nhanh chóng tăng vọt vâng đường hiện c ú i l ầ u đáp mặc dù không tam l ò n g nhưng ông ta v ẫ n không dám cãi mệnh lệnh của ông cụ đường thành lâm lại ra lệnh mấy ngày nữa là tiệc mừng thọ tám mươi của ta tiệc mừng thọ lần này sẽ đặt tiệc ở khách sạn từ đăng quan hệ nào dùng được thì dùng hết đi ta muốn bao hết một tầng lầu ta muốn tổ chức náo nhiệt gửi tiệp mời cho các nhân vật lớn có thế mời hết cho ta đường hiện không nhị được hỏi ba thật mừng thọ lần này ba định chuẩn bị bao nhiêu t i ề n đường thành lâm suy nghĩ rồi nói lấy ra chín mươi tỷ đi đường hiện con phụ trách chuyện này ba muốn tổ chức náo nhiệt tổ chức thể diện cho cả thành phố tử đảng biết nhà họ đường không phải là gia tộc hạng hai mà là danh gia vọng tộc chân chính hiểu chưa vâng con nhất định sẽ tổ chức thật náo nhiệt cho ba đường hiện vội gật đầu trong lòng lại sướng sơn chín mươi tỷ tổ chức một bữa tiệc ông ta âm thầm ăn bớt một chút lần này ít ra cũng phải được ba mươi tỷ được rồi giải tán đi đường thành lâm phát tay sau đó đứng dậy chống gậy lên lầu sau khi ông ta rời đi người nhà họ đường mới tụ tập lại một chỗ đường khánh nhỏ giọng nói anh cả ba cho đường bình hai mươi cổ phần còn kêu anh nhường ghế chủ tịch e r ằ n g muốn nâng đỡ đường sở vi làm người thừa kế đường hiện nhìn ông ta khánh cậu nói thế là sao hả đường khánh kịp thời nói em lo lắng cho anh mà anh là con trai cả anh mới là người thừa kế nhà họ đường ba chúng ta già rồi chắc chắn không còn sống được mấy năm lỡ một ngày nào đó ba qua đời thì chẳng phải tài sản đều lọt vào tay đường sở vi hay sao đường hiện phất tay nói đây là quyết định của ba chương ú n g ta p h bốn mươi hai thân ý của thành phố tử đằng hôm nay là ngày gây chấn động thành phố tử đăng tiêu giao vương nhậm chức thống xoáy năm thành phố ba tộc trưởng của gia tộc lớn ở thành phố tử đằng bị trói trên ghế bị c h ặ t đầu thủ cấp biến mất còn người nhà họ tiêu đều rút lui khỏi thành phố tử đằng nhưng giang cung tuấn sớm để phòng chuyện này nên đã ra lệnh cấp dưới chuẩn bị tất cả phong tỏa ba tuyến đường hải lục không cấm bất cứ kẻ nào trong bốn gia tộc lớn xuất cảnh sau nghi thức nhậm chức của tiêu giao vương chính phủ cũng ra mặt giải thích chuyện ba vị tỷ phú bị giết họ lôi một tội phạm tử hình từ trong n g ụ c giam đeo mặt nạ quỷ mà giang c u n g tuấn sử dụng bản chết trước mặt mọi người cho quân chúng sự công bằng chuyện này tạm thời bị em xuống nhà họ tiêu một trong bốn gia tộc lớn của thành phố từ đằng trước kia đã hoàn toàn xong đời không thể xoay người ba gia tộc khác mặc dù chỉ chết một tộc trường nhưng cũng khiến người trong gia tộc hoảng loạn đều vận dụng quan hệ điều tra rõ ràng xe rốt cuộc họ đã đắt tôi a y có người phỏng đoán đây là lời cảnh cáo của tiêu giao vương khi mới nhậm chức muốn xử lý bốn gia tộc lớn người ngoài đồn đãi lung tung còn giang c u n g tuấn thì đang ngủ trong nhà đường sở vị mãi tới buổi chiều hơn hai giờ chiều đường sở vi đi vào phòng thấy giang c u n g tuấn nằm giang rộng tay chân trên giường điều hòa bật khá thấp nên cô sợ giang c u n g tuấn bị cảm đi qua kéo chăn đắp cho anh đúng lúc này giang c u n g tuấn nhảy lên tốc độ cực nhanh b ó p cổ đường sở sáu ái đường sở vi hoảng sợ kêu lên khiến giang c u n g tuấn tỉnh táo lại lập tức buông tay ra hay n à y nói sở vi xin lỗi em đường sở vi ô m cổ tức giận bất mãn hỏi anh làm gì vậy giang công tuấn xấu hổ anh thường xuyên canh gác biên quan, nơi đó rất nguy hiểm sẽ mất mạng bất cứ lúc nào cho dù ngủ cũng sẽ cảnh giác chỉ cần có bất cứ động tĩnh nào cũng sẽ bừng tỉnh thói quen nghề nghiệp giang c u n g tuấn vào đầu đau lòng nhìn đường sở vi sở cổ không nhịn được hỏi em không sao chứ không không sao đường sở vi thì không có vấn đề gì chẳng qua tính cảnh giác của giang c u n g tuấn quá cao nếu chung sống với anh thì không chừng một ngày nào đó sẽ bị anh bóp chết xin lỗi em giang c u n g tuấn này nấy đường sở vi liếc xéo giang c u n g tuấn hỏi tối qua rốt cuộc anh đang làm gì từ sáng về mà ngủ tới bây giờ sợ em còn đang giận nên mất ngủ giang c u n g tuấn nói bậy bạn ế u để đường sở vi biết anh đã giết tộc trưởng của ba gia tộc lớn thì còn làm ăn được gì đường sở vi cảm thấy ngọt ngào nhưng vẫn ra vẻ bất mãn xí ai tin anh cả đêm không gọi điện thoại chắc chắn là lêu lồng với cô nàng nào khác giang c u n g tuấn t h ế thốt không có đâu đường sở vi chu môi được rồi em tin anh chiều này cùng em đến thị trường nhân tài xem thử em định tìm việc bây giờ đã trở mặt với gia tộc cô không có khả năng lại đi làm ở với n g ạ mấy năm nay mặc dù cô thường bị nhục m ạ n bị khinh thường nhưng cô v ẫ n rất tiến tới chưa từng bỏ bê học hành còn không ngừng đào tạo sâu những môn học khác cô có lý tưởng có khát vọng cô không muốn ở nhà sống hoang phí thời gian chờ một thời gian nữa rồi tính sau giang c u n g tuấn nói anh dự tính mua trung tâm thương mại nội thành tương lai sẽ có rất nhiều tập đoàn lớn nhập chú giang c u n g tuấn cũng có dự định mở công ty lúc trước đường sở vi làm chủ tịch điều hành ở vĩnh nhạc nửa tháng mà quản lý công ty gọn gàng ngăn nợ tờ cho nên giang c u n g tuấn dự tính mở một công ty cho đường sở vi làm giám đốc không được đường sở vi đanh mặt nói không đi làm thì ăn cái gì dùng cái gì anh mua quần áo đẹp mua túi sách đờ tờ đỏ mua đồ trang đ i ể m cho em hạ chỉ cần em thích thì cũng được anh là lính m ộ ư ơ i năm cũng dành d ụ n g được không ít tiền em không có thói quen xài tiền của đàn ông được rồi giang cung tuấn không nói gì nữa đường sở vi muốn đi làm thì để cho cô ấy đi dù gì anh cũng đang chuẩn bị chưa biết khi nào mới thực hiện được đây ra ngoài rửa mặt đi em thay quần áo ừ giang cung tuấn gật đầu ra ngoài phòng khách không có ai chắc là đều ra ngoài hết rồi giang cung tuấn vừa t ỉ n h ngủ mơ mơ màng màng vào nhà vệ sinh đánh răng tùy tiện rửa mặt sau đó ra phòng khách chờ không lâu sau đường sở vi đã thay quần áo xong đi ra thấy cách lan diện của cô ánh mở tờ giang c u n g tuấn sáng lên đường sở vi mặc một chiếc áo sơ mi trăng váy chữ a dày cao gót phong thái như người thành đạt tràn đầy khí thế hơn nữa vóc dáng cô rất đẹp tóc dài màu đen xoa sau lưng cho người ta cảm giác thành thục giàu kinh nghiệm thật đẹp giang c u n g tuấn n g â m nghĩa đường sở vi giống như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo không nhịn được khen ngợi đường sở vi xoay một vòng cười khẽ thế nào giang công tuấn g ơ ngon cái đẹp làm kiếp trước anh tích đức nên mới tìm được người vợ xinh đẹp như em đường sở vi chu môi đ ừ n g ngây nếu không phải anh chữa khỏi cho em thì em mới không gả cho anh đâu mẹ em nói đúng nếu anh mở thẩm mỹ viện thì chắc chắn sẽ rất đ ắ t khách vậy thì em không cần đi làm nữa yên tâm ở nhà làm phu nhân nhà giàu giang cung tuấn xóa cảm phu nhân nhà giàu ư trước kia anh chưa tính toán tài sản của mình hôm qua vừa tính lại không ngờ có tới hai mươi tỷ đô số tài sản này chắc chắn là người giàu nhất thành phố tử đăng chẳng qua anh kêu ngô huy về nam cương hốt tiền rồi dự tính dùng để mua trung tâm thương mại nội thành mới xây vợ yên tâm anh nhất định sẽ cho em lên làm phu nhân nhà giàu đừng n g â y mình có mấy cân mẩy lượng không tự biết à đi thôi sắp ba giờ rồi trẻ nữa thì không kịp thời gian tuyển dụng của các tập đoàn lớn đâu ừ lúc này giang c u n g tuấn mới đứng dậy hai người cùng nhau đi ra ngoài đường sở vi cũng không có xe mặc dù giang c u n g tuấn có nhưng đó là xe chuyên dụng của hạ long anh không muốn lái đi thế nên anh lái xe điện chở đường sở vi đến thị trường tuyển dụng gần đó đường sở vi ngồi ghế sau ôm eo giang c u n g tuấn tựa đầu vào l ư n g anh nở nụ cười hạnh phúc mặc dù cuộc sống nhào khó không có bim đút k h anh, anh, nói, nói anh, em em anh, anh lớn lên ở viện mồ côi viện trưởng là một ông thầy thuốc giả hơn nữa còn che giấu rất sâu từ nhỏ anh học tập một ít biết rất nhiều phương thuốc lạ ý thuật cũng thường thôi ý thuật của ngô huy mới gọi là thân kỳ nhưng ngô huy rất ký tiếng không thì đã sớm thành thần y rồi vậy à so với phương thanh tâm thì ai mạnh hơn phương thanh tâm là ai giang cung tuấn sửng sốt xí còn học y nữa chứ ngay cả phương thanh tâm mà cũng không biết anh biết phương vĩnh cánh nổi tiếng của thành phố tử đằng không thân y của thành phố tử đằng hội trưởng hiệp hội y cổ truyền còn phương thanh tâm chính là cháu gái của phương vĩnh cánh trò giỏi hơn thấy giang cung tuấn thật sự không biết anh là hát long sao cần quan tâm tới mấy nhân vật kép d i u đó Trường tuyển. Tuấn ứng Giang Cung、tuấn、lái xe điện đường i ệ n chở đ sở vi đến thị trường nhân tài gần đó. Đến cửa, đường trường nhân gần thị tài cửa, Sở vội i nói, ngoài đi, đi Cung Tuấn, anh chờ em bên ngoài đi, em đi vào trong chở em em m vào t vòng. g a n giải Cung chê Tuấn cùng khiến em em mất mặt h Đường Sở v vội giải thích không phải đâu em muốn đi thật lâu sợ anh chê p h i n thôi gần đây có con nét anh đến đó lên mạng một lát đi em đi ra rồi sẽ gọi điện cho anh đường sở vi đẩy giang c u n g tuấn mặc dù cô là phụ nữ chưa từng yêu đương nhưng cũng từng đọc rất nhiều sách trong sách đều nói đàn ông ghét nhất là đi dạo với phụ nữ cô sợ giang cung tuấn sẽ ngại phiền thoái anh không chơi game anh đi cùng em đi em xinh đẹp thế này anh không yên lòng giang cung tuấn cười nói trong lòng đường sở vi ngọt ngào gật đầu lia l i ệ trong lòng cô vẫn hy vọng giang cung tuấn sẽ đi cùng mình hai người cùng nhau vào thị trường nhân tài các công ty lớn ở đây đều thiết lập cương vị cân tuyển dụng rất nhiều nam nữ trẻ tuổi mặc tây trang đeo cả dạ vặt đi ra đi vào nơi này tìm kiếm cương vị phù hợp với mình từ rất nhiều công ty ở đây giang cung tuấn hỏi em định làm công việc gì đường sở vi nói cứ xem thử chỉ cần phù hợp thì em làm gì cũng được em không có kinh nghiệm việc làm chỉ cần có công ty cần em thì dù chỉ là một viên chức nhỏ cũng được coi như học tập kinh nghiệm hơn nữa em tin vào năng lực của em chỉ cần có công ty nhận em chắc chắn em sẽ tiến bộ rất nhanh hay là anh gọi điện cho diệp hình đ ê u ông ấy thu xếp một cương vị cho em ở vạn quân khỏi đi ông ấy là nhân vật lớn bận rộn lắm sao có thể để mắt tới một nhân vật nhỏ như em chứ đường sở vi khẽ lắc đầu nói mặc dù anh đã cứu ông ấy nhưng ông ấy nợ ân tình của anh đã trả hết rồi hơn nữa chúng ta không thể dựa dâm vào người khác cả đời còn phải dựa vào chính mình câu trả lời của đường sở vi khiến giang cung tuấn rất hài lòng cưới được một người vợ thông minh như đường sở vi đúng là phúc của anh vợ chúng ta đã đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức lễ cưới đâu chúng ta chọn ngày lành làm lễ cưới đi anh hứa sẽ cho em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất thế giới không đội đường sở vi phất tay chờ cày quốc mấy năm có tiên mua nhà rồi lại tính cái này nghe vậy giang cung tuấn không nhiều lời h ử m đúng lúc này đường sở vi thấy thông báo tuyển dụng của một công ty Phát hiện có mười năm qua cái gì cô học được hầu như cô đã học hết rồi nhưng trong tất cả các lĩnh vực thứ cô thích nhất vẫn là thiết kế thời trang cô kéo tay giang cung tuấn chỉ vào đằng trước nói cung tuấn đây là tập đoàn n g è o lạ nhãn hiệu s o l của tập đoàn n g è o lạ chính là nhãn hiệu nổi tiếng khắp thế giới cũng là nhãn hiệu cao cấp em muốn làm nhà thiết kế thời trang ở tập đoàn n g è o lạ đường sở vi cười vui vẻ sung sướng đến mức muốn bay lên trước kia cô rất xấu dẫn tới trong tiềm thức cô thích cái đẹp đối với các nhãn hiệu của công ty cô đều nằm rõ như lòng bàn tay vậy thì đi thôi anh tin em sẽ trúng tuyển vâng đường sở vi gật đầu hít thở sâu cố găng làm cho mình bình tĩnh lại sau đó đi vào khu vực tuyển dụng của tập đoàn n g o lạ tập đoàn n g o lạ là một tập đoàn lớn xuyên quốc tế công ty khác thông báo tuyển bụng chỉ có một bàn còn tập đoàn n g o lạ thì là một cửa hàng trước cửa có rất nhiều người xếp hàng chờ nộp cv tiến hành phỏng vấn đường sở vi cũng tự giác xếp hàng chờ hơn một tiếng mới tới lco trên bàn làm việc có một người đàn ông hơn ba mươi tuổi người đàn ông mặc tây trang tờ thờ tờ c ả dạ vát tối lâu sửa soạn lại tư liệu chuẩn bị tăng tầm nghe thấy tiếng bước chân anh ta không ngẩng đầu lên đặt cv lên bàn về nhà chờ thông báo sau khi thông qua tỏi sẽ gọi điện thoại báo cho cô tới công ty phỏng vấn đường sở vi lập tức đặt cv lên bàn đúng lúc này người đàn ông ngẩng đầu lên ánh mắt dính chặt vào mặt đường sở vi khoan đất hả đường sở vi đang định rời đi thì dừng bước nhìn người trông coi tuyển ảnh dụng hỏi anh còn có chuyện gì sao chu hạo tham lam nhìn đường sở vi từ trên xuống dưới chưa từng thấy một người đẹp nào hoàn hảo được như vậy chu hạo chỉ vào ghế dựa nói ngồi đi nói chuyện vâng đường sở vi ngồi xuống ghế cô ứng tuyến vị trí nào nhà thiết kế có kinh nghiệm làm việc tương ứng chưa chu ư a c h đăng cao mày nói người đẹp thế này thì không được đâu cô biết công ty chúng tôi là gì không cô biết ý nghĩa của nhà thiết kế công ty là gì không nói rồi anh ta cầm cv bắt đầu đọc tốt nghiệp học viện thiết kế loại hai trong nước còn chưa có kinh nghiệm việc làm anh ta khẽ lở cờ đầu nói cô biết không những người ứng tuyển chức vị này đều tốt nghiệp từ học viện quốc tế hàng đầu hơn nữa đã có rất nhiều năm kinh nghiệm làm việc từng làm việc trong không ít công ty nổi tiếng cô chẳng có chút ưu thế nào cả đường sở vi lập tức nói mặc dù tôi không có kinh nghiệm làm việc nhưng tôi hiểu biết về thiết kế trang phục sẽ không thua kém những người đã làm việc lâu năm đó xin hãy cho tôi cơ hội để tôi cầm bản thảo thiết kế đến công ty phỏng vấn chu đăng xoa căm nhìn đường sở vi ánh mắt dừng lại trên chiếc cổ t r à n g nón của cỏ dần dần rơi xuống thấy áo sơ mi căng phồng nuốt nước miếng theo phản xạ sau đó anh ta giả vờ giả vị tiếp tục đọc cv khi thấy trên cv viết đã từng nhậm chức chủ tịch điều hành của công ty với nhạc anh ta lập tức biết cô là ai đây là đường sở vi của nhà họ đường hôm nay người ngoài đều đồn đãi về nhà họ đường sáng nay nhà họ đường mất hết mặt mũi đường thành lâm cầm một tấm thư mời giả đến tham dự nghị thức nhậm chức của tiêu giao vương bị ném ra ngoài còn đứa con rể làm lính là giang c u n g tuấn thì lại mượn được một chiếc xe đặc thù cực kỳ vi phong tuy nhiên bên ngoài đồn rằng chiếc xe đó là của một nhân vật lớn khác bởi vì người này không có ở thành phố t ừ đăng mà thủ trưởng của giang c u n g tuấn vừa lúc quen biết với tài xế lái xe cho nhân vật này cho nên mới mượn được chiếc xe đó bên ngoài đồn đãi một khi người kia trở về biết chuyện này thì chẳng những tài xế song đợi mà ngay cả thủ trưởng của giang công tuấn cũng sẽ song đợi mà giang công tuấn lại càng thế thảm dám lái xe đặc thù đi thể hiện không biết chữ chết viết như thế nào ừ m đường sở vị thế này đi tôi cảm thấy các phương diện của cô đều phù hợp với yêu cầu của công ty tôi thế này đi buổi tối cô tranh thủ thời gian ra ngoài chúng ta gặp mặt trò chuyện về cuộc phỏng vấn kế tiếp không cần chờ đến tối tôi cũng ép đ ờ tan tầm rồi chúng ta tìm cờ h ở k h á c trò chuyện kỹ hơn vâng đường sở vi vui mừng vội nói rất cảm ơn anh không cần cảm ơn nhà họ đường có ân với tôi cô là người nhà họ đường dù gì tôi cũng phải giúp cô một chút chúng ta trò chuyện riêng tôi nói kỹ hơn cho c â nghe về phỏng vấn thương lượng cửa sau cho cô để cô thành công được nhận vào làm chu hạo bắt đầu lựa gạt bây giờ quan trọng nhất là lựa đường sở vi đến khách sạn chỉ cần tới khách sạn thì chẳng phải mặc cho anh ta xâm lược hay sao n ô n tình hoàn đường sở vi lại rất tin tưởng lời nói của chu hạo còn thật sự cho răng nhà họ đường có ân với anh ta muốn thương lượng cửa sau cho mình ngoài nơi phỏng vấn giang cung tuấn ngồi s ổ m trên mặt đất hút thuốc đúng lúc này anh nhận thấy một lông u sắt khí nhất thời cảnh giác đứng dậy nhìn lướt qua chung quanh thấy một người trong đám đông cô ta giang cung tuấn tao mày tại sao cô ta lại ở thành phố từ đẳng t h ấ y đường sở vi còn chưa đi ra, anh ra, đi sửng u mau kêu y Bây nghĩ chóng Chương tan những ứng giờ giờ chút theo. theo chú hạo một tâm, tới c rồi đi dõi. đã sắp v i ê khác n à y mai lại đến, s a u đó t h hay u dọn nói đường đồ đạc, nói với vi, sở vi, sở sở vi, là tới nhà tôi đi. Nhà tôi không đi. Nhà có anh i tôi có thể có ó i c o cô kỹ h ơ như đ ờ n sừng g sở s vi ố thấy tới n à anh h ư? t đường sở vi kinh ngạc chu hạo lập tức sửa lời nhà tôi cách nơi này rất g ầ n khá tiện lợi nếu cô không muốn thì đến công ty lên văn phòng của tôi chu hạo là giám đốc ngành nhân sự của tập đoàn n h ậ lạ anh ta phụ trách tuyển dụng cũng có văn phòng riêng trong văn phòng của anh ta có sofa sofa cũng giống như giường anh ta đã nghĩ rõ ràng cưỡng ép rụ rỗ nhất định phải ngủ được đường sở vi đây chính là cô gái được truyền thông bầu thành người phụ nữ đẹp nhất thành phố tử đằng vừa nghĩ tới dáng người nóng bỏng gương mặt xinh đẹp của cô anh ta lại kích động nghe thấy là đi phòng làm việc đường sở vi mới thở phào nhẹ nhõm vợ nói cảm ơn giám đốc nói cảm ơn cái gì t i ê u tôi là anh chu được rồi anh ta nói rồi muốn nắm tay đường sở v i đường sở vi lại khéo léo né tránh chu hạo hào, hào phóng nói xin lỗi tôi đừng đột tôi coi cô như em gái bên ngoài đông người tôi muốn kéo cô đi để tránh bị người khác đụng chạm đường sở vi vớt tốc mái cười nói không sao chu hạo bày ra tư thế mời đi thôi đường sở vi ra ngoài trước nhưng không thấy giang cung tuấn đâu cô khó hiểu lấy di động gọi cho giang cung tuấn điện thoại vẫn gọi được nhưng không ai bắt máy cô nhữ mày lẩm bẩm đi đâu rồi nhỉ sở v i đi thôi giang cung tuấn đi rồi đường sở vi cũng không nghĩ nhiều chỉ cho rằng anh lười trở nên mới đi trước thế nên cô gửi tin nhắn giọng nói cho giang cung tuấn cung tuấn em đến tập đoàn n g o là trò chuyện về phỏng vấn vòng hai anh về nhà trước đi gửi xong cô quay sang nhìn chu hạo đang nằm g nghĩa mình thấy rõ vẻ tham lam trong mắt chu hạo khiến cô không khỏi nhớ mày chu hạo kịp thời tỉnh táo lại cười nói xin lỗi sở vi cô quá xinh đẹp vừa thấy cô tôi lại nghĩ loại quần áo nào mặc trên người cô mới là phù hợp nhất đúng là anh ta nghĩ vậy chẳng qua là ảo tưởng loại nội y nào mặc trên người đường sở vi là gợi cảm nhất mà thôi lời nói của chu hạo hoàn toàn gợi lên hứng thú của đường sở vi xem ra chu đăng cũng là người am hiểu thiết kê trang phục có thể thưởng thức cái đẹp không sao xem ra anh chu cũng nghiên cứu sâu về thiết kế trang phục phối hợp quần áo tôi cũng muốn thỉnh giáo anh nghe vậy chu đang thở phào nhẹ nhõm anh ta chỉ là phòng nhân sự nào biết mấy thứ này nhưng anh ta vẫn tự hào nói đúng vậy tôi hiểu biết nhiều lắm chúng ta đến phòng làm việc trao đổi sâu hơn mời cô qua bên này tôi lái xe tới tôi làm giám đốc ở héo lạ tiên lương không cao lắm chỉ khoảng một ư ơ i năm triệu thôi nhưng cuối năm được thưởng khá nhiều nên cũng mua được siêu xe ba tỷ anh ta có ý khoe khoang đường sở vi n ở nụ cười nói anh chu thật lợi hại còn trẻ mà đã đi lên đỉnh cao cuộc đời rồi sau này mong anh chỉ bảo nhiều hơn ha ha ha sau này rồi nói chu hạo cười to đường sở vi cùng chu hạo đến tập đoàn n o lạ giang cung tuấn đứng chờ đường sở vi thì cảm nhận được sắc khí sau đó phát hiện bóng dáng quen thuộc trong đám đông anh mau chóng chỉnh di động thành tờ tờ âm sau đó âm thâm bám theo rời khỏi thị trường nhân tài đến trung tâm thương mại đằng sau anh vẫn đi theo người này vào trung tâm thương mại ra cửa sau xuống tầng hầm đỗ xe người giang cung tuấn bám đuôi là một người phụ nữ người phụ nữ đó khoảng chừng hai mươi năm hai mươi sáu tuổi mặc áo da và quân da đen mái tóc dài đen nhánh khuôn mặt rất xinh đẹp vóc dáng cũng gợi cảm cô xuống tầng hâm đỏ xe đứng trong một góc nhìn chung quanh như đang tìm kiếm thứ gì sau đó đặt tay ra sau e o rút một khẩu súng lục tỉnh xảo chỉ thoáng chốc cô xoay người lại nòng súng nở hở mở ngay giang cung tuấn thấy anh cô lộ vẻ kích động vội cất súng lục khẩn trương nói sao sao lại là anh giang cung tuấn đi tới tưỡi lưng vào cột đá nhìn cô gái mặc đồ d a bó sát người này trong thanh thuần xinh đẹp này thản nhiên hỏi cô không ở bên cạnh nam cương chạy tới thành phố tử đăng này làm gì giang cung tuấn từng gặp người phụ nữ này đây là thành viên chủ chốt của một nhóm trộm mộ ở bên cạnh nam cương từng ăn trộm một ngôi mộ cổ bị anh tóm được nhưng vì cô ta ăn trộm cổ mộ của nước địch nên anh không khó xử nhóm trộm mộ này chỉ đòi một khoản tiền chuộc rồi thả ra nhưng đám người này vân luôn ở biên cương sao bây giờ lại xuất hiện ở thành phố tử đăng đối mặt với giang c u n g tuấn hoa hồng đen hơi khẩn trương gương mặt c h ả y chút mồ hôi đây chính là hờ cờ long thống xoáy trăm vạn quân hờ cờ long anh ta không canh gác ở biên quan sao lại ở đây báo báo cáo đại tướng t ô i tôi theo dõi người khác đến từ đảng hạ giang cung tuấn nhìn cô ta theo dõi người khác c ư lúc trước anh từng cảm nhận sát khí nhưng sát khí này chắc chắn không phải là của hoa hồng đen mặc dù cô ta có chút võ công nhưng sẽ không có sát khí đáng sợ như vậy cần phải giết rất nhiều người thì mới có sát khí cố đó hoa hồng đen không dám giấu diếm chuyện là thế này khoảng thời gian trước chúng tôi vào một ngồi mộ cô tìm được một m ó n bảo vật nhưng bị mai phục thành viên trong nhóm đều chết hết chỉ có mình tôi trốn thoát tôi bám đuôi kẻ đứng sau đến tận thành phố tử đăng chẳng qua lại mất hết tung tích của h n ta đối với chuyện này giang cung tuấn không muốn quan tâm anh liếc hoa hồng đen thản nhiên nói nơi này là tử đăng không phải là biên cảnh nước địch ở đây thì phải làm theo luật pháp nơi này đừng gây chuyện giang cung tuấn để lại một câu rồi xoay người rời đi đại tướng hoa hồng đen sốt ruột tiến lên kéo tay giang cung tuấn s ắ t mặt giang cung tuấn chầm xuống bóc cố hoa hồng đen nhấc bổng cô ta lên lạnh giọng chất vấn cô định làm gì mặt hoa hồng đen đỏ bừng vất vả nói đại đại tướng là là tôi đường đột mong đại tướng tha cho tôi tôi không có ý k h á c x i n h ã y nghe tôi nói giang cung tuấn ném cô ta xuống mặt đất như ném rắt rưởi hoa hồng đen nhanh chóng quỷ xuống đất xin đại tướng h ã y thu tôi giang cung tuấn t h ẳ n g nhiên hỏi nghĩa là sao hoa hồng đen nói vì bảo vật này mà mười mấy anh chị em chúng tôi đều chết hết mà chìa khóa mở bảo vật lại nằm trong tay tôi kẻ địch có thể dễ dàng tiêu diệt nhóm chúng tôi chắc chắn có thực lực rất mạnh xin đại tướng phù hộ tôi sẵn sàng dâng lên bảo vật nếu là trước kia chắc chắn giang cung tuấn sẽ khinh thường nhưng bây giờ anh lại nổi lên hứng thú phất tay đứng lên nói vâng hoa hồng đen đứng dậy giang cung tuấn hỏi lần này các cô lại ăn trộn mộ nào tìm được bảo vật nào là mộ cố của t r i ê u tử vương chúng tôi tìm được một hộp cổ đ o n g dơ nờ gơ trong hộp này là bảo vật có một không hai có thứ này thì sẽ giải được bí mật che giấu ngàn nằm trong hoa nguyệt sơn cư đồ h ử n g ngay vậy sắc mặt giang cung tuấn c h ầ m xuống hoa nguyệt sơn cư đồ t r i ê u tử vương này là ai bảo vật được đào ra từ cổ mộ của t r i ê u tử vương thì sao lại có quan hệ với bức tranh gia truyền của nhà anh chương bốn mươi lăm tìm chết cổ mộ của t r i ê u tử vương dưỡng máu chìa khóa hoa nguyệt sơn cư đồ hoa hồng đen giang cung tuấn nhìn cô gái mặc đồ da màu đen vóc dáng thức tha này lâm vào châm tư đây là trùng hợp hay là có người cố ý làm thế đại tướng mong anh hãy p h ủ hộ tôi hoa hồng đen lại nói gương mặt xinh đẹp mang theo chút văn xin giang cung tuấn liếc cô ta cô nói có kẻ đã giết chết đồng bọn của cô cô không trốn đi lại còn chạy tới t ử đăng còn i m tôi xin p h ủ hộ lo dịp ở đâu ra hoa hồng đen giải thích kẻ giết người giành đáo vật không phải là kẻ chủ mưu đứng đằng sau kẻ giết người muốn độc chiếm bảo dương không giao bảo dương cho thân chủ mà ôm bảo dương trốn xuống sông cho nên tôi mời bám theo tôi có chìa khóa nếu để thân chủ biết chìa khóa nằm trong tay tôi thì tôi sẽ chạy trời không khỏi năng thân chủ là ai hoa hồng đen lắc đầu tôi không biết lúc nào cũng là đại ca tiếp xúc với h ắ n ta bây giờ đại ca đã chết kẻ giết người cướp náo vật là ai tôi không biết lúc đó trong cố mộ rất loạn không gian tôi hòm tôi bị thương nặng chỉ lo chạy trốn chứ không thấy rõ giang cung tuấn c h ì a tay ra chìa khóa hoa hồng đen thỏ ra ra đằng sau mấy một chùm chìa khóa từ túi trong của quân r a đưa cho anh giang cung tuấn cầm trong tay nằm n ĩ a thanh chìa khóa này rất nhỏ rất một m ạ n không phát hiện có bí ẩn gì chỉ có cái này thôi ư vâng đây chính là chìa khóa mở kho báu bảo dương cực kỳ đặc thù trừ thanh này ra không còn thanh nào mở được cho dù dùng thủ đoạn công nghệ cao thì cũng không thể mở kho báu giang cung tuấn cất chìa khóa thản nhiên nói cô đến phòng khám trần tục tìm nô huy đi theo nô huy trước nhưng bây giờ nô huy đã về nam cương cô chờ mấy ngày nữa hắn đi giang cung tuấn chỉ nói một câu rồi xoay người rời đi anh vốn không muốn nhúng tay vào chuyện này nhưng nó lại liên lụy tới hoa nguyệt sơn cư đồ của gia tộc anh anh không thể không chú ý hoa n g u y ệ t sơn cư đồ là bảo vật gia truyền của nhà anh nhưng giang cung tuấn lại không hề biết gì về lai lịch của nó anh chỉ biết bức tranh này đã được chuyên thừa rất nhiều năm có tiếng tăm lừng lây trong giới đồ cổ là bức tranh có giá trị cao nhất hiện nay có rất nhiều hoa n g u y ệ t sơn cư đồ giả được vẽ lại nhưng chưa từng có ai thấy hoa n g u y ệ t sơn cư đồ chân chính sau khi giang cung tuấn rời khỏi tầng hầm đỗ xe hoa hồng đen cũng không nán lại mà nhanh chóng rời đi giang cung tuấn ra ngoài rồi lấy di động ra phát hiện có cuộc gọi nhỡ của đường sở vi còn có tin nhắn của cô anh không gọi lại mà quay về thị trường nhân tài l anh à Tập đ o anh là chu n u sợ v i trời nóng thế này em uống ngụm nước trước đi có chuyện gì chờ uống xong rồi trò chuyện chu hạo nhìn trạm đường sợ vi anh ta đang đứng từ góc độ này nhìn xuống vừa lúc có thể thấy khe cổ áo ranh núi như ẩn như hiện anh ta vô cùng kích động không khỏi giác. có cảm giác. anh ta đã bỏ thứ đặc biệt vào ly nước chỉ cần đường sở vi uống nước xong thì sẽ mặc cho anh ta sâu xé sở vi em uống đi chu hạo rất khẩn cấp anh ta đã ảo tưởng cảnh tượng kế tiếp nhìn thân thể tuyệt vời của đường sở v i anh ta đã miệng khô lời ư khô đường sở vi uống m ộ t ngụm chu hạo thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống s o f a đối diện với cô b ợ tờ đầu trò chuyện bây giờ anh ta đang chờ thuốc phát huy tác dụng sở vi em là cô gái xinh đẹp và có khí chất nhất mà anh từng thấy cảm ơn khen ngợi đúng rồi sở vi anh nghe nói chồng em là do đường thành lâm đích thân chọn ở rễ là trẻ ngô ngôi làm lính xuất ngũ về nhà sao em lại coi trọng một tháng lính nghèo với điều kiện của em hoàn toàn có thể tìm một người tốt hơn trẻ trung giàu có hơn cơ mà nói rồi chu hạo ngồi thẳng lưng anh biết một người còn trẻ đã là giám đốc doanh nghiệp lớn tiên lương mười lăm triệu có nhà có xe em ly hôn với thang phế vật giang cung tuấn kia đi anh tin rằng bạn anh sẽ không ghét bỏ em đâu bạn mà anh ta nói thực tế chính là anh ta nhưng anh ta lại người thông minh không nói quá rõ ràng anh ta đang thử đường sở vi đường sở vi cảm thấy hơi nóng nhẹ nhàng kéo áo sơ mi cọt gió nhận thấy ánh mắt ngả ngấm của chu hạo cô đỏ mặt túi đầu nhỏ giọng nói anh chu để anh chê cười rồi tôi thấy hơi nóng không nóng anh có bật điều hòa m à chu hạo thừa cơ đứng dậy đi đến bên đường sở vi ngồi xuống đụng vào cái chán chân bóng của cô có phải bị suốt không đường sở vi nhanh chóng né tránh anh chu chuyện phỏng vấn thì sao không n ổ i lúc này đường sở vi hơi c h o á n váng hơn nữa thân thể càng ngày càng nóng chẳng lẽ là ly nước kia cô đã phát hiện không thích hợp đứng dậy nói anh chu tôi đi nhà vệ sinh trong văn phòng của anh có chu hạo chỉ vào một cửa bên văn phòng đường sở vi bất chấp tất cả nhanh chóng đứng dậy vừa đứng lên cô lập tức c h ó n g v ắ n g đầu suýt nữa ngã quy trên sofa chu hạo kịp thời đỡ cô dậy giả vờ quan tâm hỏi sở vi em không sao chứ tôi không biết sao mà tôi lại chóng mặt tôi vào nhà vệ sinh đây đường sở vi hơi lắc đầu đứng dậy cố gắng kìm nén c h o n g váng đi về phía nhà vệ sinh và buồn g cô khóa cửa lại vội lấy di động ra gọi cho giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn đang trên đường về nhà thì nhận được điện thoại của đường sở vi công tuấn em chắc em bị bỏ thuốc rồi em đang ở trong văn phòng giám đốc phòng nhân sự tập đoàn kéo lạ anh mau tới đây em thấy nóng quá đường sở vi gọi điện thoại trong nhà vệ sinh gọi xong cô cảm thấy trời đất quay cuồng không mở mắt nổi rất muốn ngủ thiếp đi cô mở vòi nước không ngừng võ lên mặt mình mới tỉnh táo hơn nhiều sau khi nhận được điện thoại của đường sở vi một cơn tức giận từ lòng b à n chân ủa lên đỉnh đầu của anh dám đụng vào vợ anh chán sống rồi hả anh tiện tay ném xe điện bên đường cái chạy ra giữa đường chặn taxi tài xế phanh gấp bánh xe ma sát với mặt đường toát ra khỏi đen tài xế hạ cửa kính xe xuống nhìn giang c u n g tuấn hung t ậ n mạng cậu chán sống rồi hả giang c u n g tuấn đi tới mở cửa xe kéo tài xế xuống đất sau đó lai xe dâu ga chạy tới tập đoàn kéo lạ có điều giang c u n g tuấn quá lo lắng cho đường sở vi mà quên mất còn có một người phụ nữ n g ồ i trên ghế sau cô này sợ hãi tới mức không dám nói một câu bởi vì khí chất của giang c u n g tuấn lúc này quá đáng sợ khiến cô ta sợ hãi đổ mồ hôi tập đoàn kéo lạ văn phòng giám đốc phòng nhân sự chu hạo đã cởi áo trên để lộ cơ bắp chấm nón anh ta xem cửa nhà vệ sinh liếm đôi môi k ô giáo nợ nụ cười quỷ quyệt đệ nhất mỹ nhân thành phố tử đăng hôm nay tôi cũng muốn nếm thử còn hậu quả ư anh ta nghĩ cả rồi nhưng trong mặt anh ta đường sở vi đã bị đối ra khỏi nhà họ đường không liên quan gì tới nhà họ đường không thì cũng sẽ không cần ra ngoài tìm việc còn thăng chồng giang c u n g tuấn của cô tên này mượn xe làm m ẫ u một khi người kia trở về thì tên giang c u n g tuấn đó sẽ hoàn toàn xong đời chu hạo không hề sợ hãi hơn nữa còn tính quay video lại để đường sở vi không dám nói ra ngoài sở vi anh đến đây chương bốn mươi sáu áp chế giúp tôi trong văn phòng chu hạo cởi hết quần áo anh ta đến gần nhà vệ sinh đẩy cửa ra lại phát hiện cửa bị khóa c ò n rất cảnh giác chu hạ hung tận mắng sau đó gõ cửa hét lên đường sở vi mau mở cửa cho anh trong nhà vệ sinh đường sở vi không ngừng dùng nước rửa mặt thậm chí xối đầu bây giờ quần áo trên người cô đều ướt đẫm dán sắt lên da thịt để lộ dáng người quyền đến rũ nhưng thuốc quá mạnh cho dù dùng nước rửa cũng vô ích cô cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng giống như có rất nhiều sâu bỏ trên người hơn nữa trong lòng cô cũng dâng lên khát vọng nguyên thủy nhất thứ mà trước kia cô chưa bao giờ có a câu ngồi xổng kéo quần áo ra cào lên người mình g ọ n nói của chu hạ vang lên ngoài cửa sở vi mau mở cửa đi em chịu không nổi đâu mở cửa ra anh sẽ giúp em hết khó chịu bên ngoài vang lên lời nói khiêu khích của chu hạo đường sở vi còn chưa mất hết lý trí cô biết mình không thể mở cửa cô đã có chồng rồi chồng cô là giang cung tuấn ngoại trừ t r o n g mình cô không thể cho bất cứ ai c ô ngồi trên sàn nhà gương mặt xinh đẹp đỏ ửng vẻ mặt thống khổ chu hạo kêu mấy phút nhưng đường sở vi đều không mở cửa anh ta tức giận đạp cửa liên tục dù sao bây giờ đã tan tâm bên ngoài không có ai cho dù gây ra động tính lớn thì cũng không ai biết Cùng lắm ngày mai kêu người tới sửa cửa là được c ơ ngon đang ở trước mắt sao anh ta có thể bỏ qua chu hạo không ngừng đặt cửa mỗi khi anh ta đạp một phát trái tim đường sở vĩ lại hoảng hốt mấy phút sau anh ta đ á văng cánh cửa thấy đường sở vi sắc mặt bỏ bừng toàn thân nước đấm ngồi dưới đất anh ta nuốt nước miếng khoanh tay bỡn cợt nhìn cô sao có phải là rất khó chịu không van anh đi van anh thì anh sẽ giúp em lúc này anh ta không sốt ruột nơi này là văn phòng của anh ta đường sở vi thế này thì chỉ có thể mặc cho anh ta xâm lược mà thôi anh ta lấy di động ra bắt đầu quay video nợ nụ cười anh ta cúi xuống nhìn đường sở vị lôi tay cô ra sau đó xé áo cô suẹt cúc áo sơ mi của đường sở vi bị bung ra để lộ áo lót gen màu trắng cùng với làn da đỏ h n g hoàn hảo quá hoàn hảo chu hạo thưởng thức đường sở vi anh ta không x u ấ t ruột anh ta phải chờ chờ tới khi đường sở vi không chịu nổi van xin anh ta đường sở vị van xin anh đi van xin đi đường sở vi chỉ cảm thấy đầu vóc choáng cô muốn lên tiếng nhưng bản năng mách bảo cô rằng không thể cô cần lưới cơn đau khiến cô giữ lại sự tỉnh táo cuối cùng cô biết giang cung tuấn sắp tới rồi vừa nhận được điện thoại của đường sở vị giang cung tuấn lập tức cướp lấy một chiếc xe đ ạ p chân ga tới cùng chạy vượt đèn đỏ tới tập đoàn n g o lạ với tốc độ nhanh nhất ê anh là ai đấy bây giờ là giờ tan tâm giang cung tuấn nổi giận đùng đùng xông vào tập đoàn n g o lạ mấy tên bảo vệ đi tới q u á t lên kêu cậu đấy đứng lại giang cung tuấn giơ n ắ m đấm đấm ra một phát tên bảo vệ vừa chạy tới bị đấm bay mấy mét nằm yên trên mặt đất bất tỉnh nhân sự có người gây sự mau trên tầng i i chỉ ba giang cung tuấn ném bảo vệ qua một bên đúng lúc này mười mấy tên bảo vệ cầm dùi cui điện xuống tới giang cung tuấn nhăn mặt càn răng giơ nở mở đấm ra tay không hề nể tình mười mấy tên bảo vệ vừa xông tới lập tức bị hạ gục bị đánh năm bỏ trên mặt đất không gáy chân thì cũng gáy tay cất tiếng kêu la đau đớn giang cung tuấn s ô n g thắng tới chỗ cầu thang lên tầng ba thấy văn phòng giám đốc trong văn phòng chu hạo đã kéo đường sở vi lên s o f a lúc này quần áo của đường sở vi đã rách nước sắp mất hết lý trí chu hạo bốn cẩn nói đường sở vi em nói gì đi chứ van xin anh đi đường sở vi c ă n g răng mặc dù thân thể không chịu đ ự n g được nhưng cô vẫn không lên tiếng nhưng đúng lúc này cửa văn phòng khóa trái bị đa văng ngã xuống mặt đất một người đàn ông v ẽ mặt tối tắm xông vào cậu cậu là ai nghe thấy tiếng vang chu hạo quay lại thì thấy cửa bị đập mở một người đàn ông xông vào ngay lúc đó anh ta chỉ cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm xuống giống như rơi vào hầm băng không nhịn được run lên giang cung tuấn bước qua cậu là ai giang cung tuấn thấy đường sở vi thân thể ướt đảm quần áo s ộ u s ệ c h nằm trên s o f a cơn tức tăng vọt vươn tay ra đằng sau hai cây kim châm xuất hiện trong tay sau đó bay ra ngoài ái chu hạo cất tiếng hét thảm thiết đôi mắt của anh ta đã bị mù giang cung tuấn lại kéo tay anh ta thật mạnh cánh tay bị bẻ g ấ y đá một phát lên đầu gối khiến xương bánh trẻ của chu hạo bị vỡ vụn ngã khuyu xuống đất một bàn chân đạp lên ngực anh ta trực tiếp đạp gay xương sần trên ngực chu hạo chu hạo xứng sở trong lòng tràn đây sợ h ã i tên này là á c quỷ sao anh ta còn chưa phản ứng kịp thì đã ngất xịu tay bị bẻ gấy chân bị đánh gấy sơn g sơn cũng bị đặt gấy đám bảo vệ chạy tới nơi thấy cảnh này đều sợ h ã i đến mức sắc mặt tái nhợt đứng ở cửa văn phòng không dám xông vào giang cung tuấn lại đạp lên trái tim chu hạo À chu hạo kêu to sau đó mất tiếng ngoẹo đầu qua một bên chút hơi thở cuối cùng giết chu hạo xong giang cung tuấn mới đi đến trước sofa sở vi anh đây anh là giang cung tuấn đường sở vi vẻ mặt mờ mịt nghe thấy giọng nói quen thuộc cô hơi mở mắt ra thấy là giang c u n g tuấn mới thở phào nhẹ nhõm c u n g tuấn em đừng nói nữa để anh đưa em về giang c u n g tuấn vươn tay ấ n lên huyệt vị trên người đường sở vi đường sở vi lập tức ngất x ỉ u thấy trạng thái của cô giang c u n g tuấn lập tức biết thuốc trong người cô còn chưa tan hết nếu không được phóng thích thì sẽ xảy ra vấn đề lớn nhẹ thì sẽ ảnh hưởng tới thân kinh não trở thành kẻ ngốc nặng thì sẽ mất mạng anh rút kim c h â m nhanh chóng cảm lên người đường sở vi dùng kim c h â m kích thích huyệt đạo trên người cô phóng thích độc tố ra ngoài làm xong anh bế đường sở vi rời đi mấy chục tên bảo vệ tụ tập trước cửa văn phòng đám bảo vệ này đều cầm r ù i b ư i điện nhưng không ai dám ngăn cản họ giang cung tuấn bế đường sở vi đi tới họ không ngừng rút lui bí b ò bí b ò tiếng còi báo động vang lên giang cung tuấn c a o mày lấy di động gọi cho một dãy số thiêu g i a o vương đang họp điện thoại riêng đồng reo lên ông lấy di động ra xem thì phát hiện là một số điện thoại lạ ông vắt tay tạm dừng cuộc họp alo ai đấy tôi hát long giang cung tuấn tôi giết một người ở tập đoàn kéo lạ bây giờ cảnh sát đã đến ông áp chế giút tôi hờ cờ long tôi không phải là thuộc hạ của cậu cậu không có quyền ra lệnh cho tôi vậy thì tôi đành phải giết hết những kẻ chứng kiến cậu cậu đừng sang bậy tôi sẽ xử lý ngay chương bốn mươi bảy t i ê u g i a o vương chạy tới vừa nghe thấy tiếng còi báo động giang cung tuấn biết cảnh sát đã đến anh không muốn khiến mọi người biết chuyện này bởi vì đường sở vi chỉ là một cô gái bình thường cô ấy đã phải thừa nhận quá nhiều lời chửi tới giang cung tuấn không muốn vì cảnh sát xuất hiện mà chuyện này bị tiết lộ khiến dư luận xôn xao mặc dù đường sở vi không có việc gì nhưng chắc chắn sẽ vẫn có tin đồn đường sở vi đã phải thừa nhận quá nhiều lời ra tiếng vào giang c u n g tuấn không muốn chuyện này khiến cô bị ảnh hưởng thêm cho nên anh mới gọi điện thoại cho tiêu giao vương gọi xong anh trở lại văn phòng ngồi trên sofa chờ đợi ngoài cửa tụ tập máy chụp tên bảo vệ cầm r ù i q u y đ i ệ n chán chảy mồ hôi không ai dám bước vào văn phòng trong văn phòng chu hạo nằm trong vũng máu đã mất sinh mệnh tiêu giao vương đang họp nhận được điện thoại của giang c u n g tuấn ông thật sự lo lắng giang c u n g tuấn sẽ sang bậy ông cũng nghe nói về tính cách của giang công tuấn bèn ngừng cuộc họp ra lệnh gọi điện thoại cho cảnh sát đừng để ý tới chuyện ở tập đoàn đèo lạ chuyện này sẽ do quân đội tiếp quản lập tức chuẩn bị xe tới tập đoàn kéo lạ tại tập đoàn kéo lạ mặc dù đã tan tâm nhưng không ít nhân viên đang tăng ca tầng một tập đoàn có người m ấ y bảo vệ nằm dưới đất không gáy tay thì cũng gãy chân bị sức mạnh đáng sợ bẻ gãy đám người này đều cất tiếng kêu đau đớn thậm chí hôn mê vì mất máu quá nhiều cảnh tượng hỗn loạn khiến một vài nhân viên sợ hãi ngồi bệnh xuống đất run lẩy bẩy đúng lúc này cảnh sát đã chạy tới phong tỏa hiện trường rồi kêu xe cứu thương đây là đặc công vũ trang thấy cảnh tượng đâm máu này cũng đề cao cảnh giác bắt đầu hỏi thăm tình huống biết kẻ hành hung còn đang ở trong tập đoàn họ một a u chóng chế c không i người đàn g ú ông trung niên khôi ngô đi vào văn phòng liếc nhìn chu hạo đã chết trên mặt đất sau đó lại nhìn r a n g cung tuấn bế đường sở vi ngồi trên sofa ông đi tới Vẻ mặt bất mãn, bất Tuấn, thành tử Giang Cung tuấn, nơi này đẳng, là thành phố h k ông phải hát lại Giang là Nam Cương, sao cậu lại ra tay vậy? Giang Cung Tuấn sao ra tay cậu vậy? bế đường sở vi đường ứ n nói, sau khi tôi ra ngoài, ông thu xếp cho tôi một cái xe chở tôi an toàn về nhà. Còn chuyện nơi này nữa, tôi không hy vọng bên ngoài sẽ có tin đồn, những n g g dậy, hy có khi tôi tôi cái tôi tôi sau sẽ ra thu cho chở một xếp xe về i tôi lời, thấy dứt đều sẽ bị xử lý a h xoay n ư vương Đường Đường ờ rời i đi. Tiểu giao đắc bất ông dĩ, là đại tướng tây cương bây giờ còn là thống soái n a m quân vậy mà lại bị giang cung tuấn kêu tới kêu lui nhưng ông thực sự không muốn giang cung tuấn làm to chuyện này quan đãi tiêu giao vương lên tiếng kêu giang c u n g tuấn anh xoay người lại sao vậy còn có chuyện gì hả? giang c u n g tuấn cậu đừng gây sự nữa dù sao đây cũng là phạm vi quản hạt của tôi đừng làm tôi khó xử coi như tôi xin cậu được không đừng chọc tới tôi tôi sẽ không làm gì nếu dám chọc thì đừng trách tôi giang c u n g tuấn xoay người rời đi thái độ không coi ai ra gì của giang c u n g tuấn khiến tiêu giao vương hơi nổi giận nhưng ông lại thật sự không t h ấ làm gì giang c u n g tuấn dù giang c u n g tuấn phạm phải tội ác ngập trời ông cũng không có quyền bắt giữ giang công tuấn trừ phi trưởng quan tối cao ra lệnh ông hít sâu một hơi ra l ệ những thu một ta thuộc Tiêu tức thu Tiêu hết toàn bộ cam mê ra theo dõi trong tập chiếc nhà. hạ lệnh, h sau, cậu sau xếp xe xếp lập mang cam bộ cửa của đi Giao đi Giao lại dõi đưa đó, đoàn ra ra Vương Vương về Vân n ẻo lạ.、Những、người bị giang c u n g tuấn đánh tàn phế chấn an người nhà trị liệu đầy đủ bồi thường gì thì bồi thường bảo vệ nào thấy giang c u n g tuấn cũng mang đi hết vợ tờ họ ký hợp đồng giữ bí mật những gì thấy hôm nay đều phải giữ kín miệng nếu bên ngoài có chút lời đồn đ ã i nào chúng ta cũng sẽ điều tra tới cùng còn nữa tuyên bố với bên ngoài đây là một trận diên tập giữa quân đội với cảnh sát tiêu g i a o vương nhanh chóng thu xếp thỏa đáng mọi chuyện còn c h u hạo ông cũng p h ả i người đi điều tra thân phận của anh ta nhưng phát hiện đây là người nhà họ chu một trong bốn gia tộc lớn ở thành phố tử đ ă n g tiêu g i a o vương đích thân phái lính tới nhà họ chu nói với họ rằng ông coi trọng chu hạo dẫn anh ta đi huấn luyện bí mật để trở thành đặc công trong khoảng thời gian ngắn sẽ không về nhà còn thi thể của chu hạo thì bị lặng lẽ lôi đi hỏa táng mà không ai hay biết tài xế chở giang c u n g tuấn đến nhà trong nhà không có người đều đã đi ra ngoài giang công tuấn bế đường sở vi hôn mê đặt cô lên giường t thấy quần áo của cô ướt sũng anh khẽ nhữ mày sửng sốt một lát rồi đến cho tủ đồ lấy quần áo ra sau đó đến bên giường thay quần áo cho đường sở vi anh đường đường là hờ cờ long nơi nào từng thay quần áo cho phụ nữ luống cúng tay chân hơn nửa tiếng mới giúp đường sở vi thay xong giang cung tuấn ấn huyệt ngủ của đường sở v i nên câu ngủ rất say mãi tới chiều tối cô mới tỉnh lại tỉnh giấc đường sở vi xoa đầu nhớ tới chuyện vừa xảy ra cô khẽ r u n lên kéo chăn lui sang một bên thấy do nơi này là nhà mình cô mới thở phào nhẹ nhõm sở vi em tỉnh dối hả cửa phòng mở ra giang c u n g tuấn đeo tạp đề đi vào phòng nói anh đã nấu bữa tối xong rồi chờ ba mẹ về thì có thể ăn cơm cung tuấn đường sở vi tủi thân bật khóc giang c u n g tuấn đi qua ngồi ở bên giường đường sở vi lập tức nào h vào lòng anh thương tâm khóc lóc không sao đâu anh chạy tới kịp thời còn chưa xảy ra chuyện gì đâu giang c u n g tuấn ă n ổ i giám đốc nhân sự của tập đoàn nghèo lạ đã bị cảnh sát bắt giữ áp tải đi rồi không biết sẽ phải ngồi tù mấy năm ấy chứ ngay vậy đường sở vi thở phào nhẹ n h õ m may mà giang công tuấn chạy tới kịp thời không thì hậu quả khó có thể tưởng tượng nhưng bây giờ nhớ lại Tim thỉnh thịt cô vần đập giang cung tuấn cảm ơ ngượng anh. Em ấy, về sau cẩn thận một chút đi. xinh đẹp thế này n chút thế thì h Em một ấy, về t đi, đẹp ằ đàn ông nào ông cũng nảy xinh tâm t sâu xa. Không đ ư c sau à y anh phải bám theo em mới được. Lời nói của nói phải theo mới Lời bám em được. i a ngùng Cung cười cho con Cá Tuấn Cung Tuấn khiến đường anh Đường nhìn trên người mình.、Cả、nội ý ý. Giang cung tuấn ngựa n g bật thay kìa. hả? vi vi đồ sở sở em áo xoa đầu trên người em ướt s ú n g anh sợ em bị cảm nên đưa em về nhà rồi thay đồ cho em anh nhắm mắt lại nên không thấy gì đâu ha ha đồn đốc em là vợ anh anh nhắm mắt làm gì đúng rồi em chỉ nhớ rõ thấy anh phá cửa xông vào sau đó không còn nhớ gì nữa thế là thế nào nụ cười của đường sở vi khiến giang c u n g tuấn n gây người giống như một đoá hoa đ ô n g nở rộ xinh đẹp lộng lây cái gì gọi là nụ cười n g h i ê n thành có lẽ chính là nụ cười này Trường Hát nhất. Giang Cung tuấn hơi người, sau đó mới tỉnh táo thì sát, tên giám đốc đó đã bị bắt Tuấn tâm một người, đường Long Nghĩa Giang Cung ngẩn anh đến hôn anh cảnh Giang Cung ảnh tâm lý nên nói băng còn không gọi giám khí hơi khi cách ám lại. lý sau Sau sau mới vi đốc quơ, sợ sở sẽ đó đó đó đã em mê, bị bị may mà bình thường mình đọc nhiều loại sách hiểu biết chút ngõ ngách nên mới phát hiện từ sớm nếu không cô thật sự không dám tưởng tượng hậu quả ra ngoài ăn cơm thôi giang cung tuấn kéo tay đường sở vi đường sở vi gật đầu lia lịa lúc đường sở vi ngủ giang cung tuấn đã nấu cơm xong đến giờ ăn cơm người nhà họ đường cũng đã về nhà cả nhà họ đi dạo siêu thị lúc vào nhà còn đang thảo luận chuyện diễn tập c h ậ p chật phô trương kinh lắm mấy chục chiếc xe trông rất khí thế hà diệp mai đi vào nhà ngẫm lại cảnh tượng vừa thấy vẫn còn hoảng hốt giang cung tuấn nhỏ giọng nói sở vị chuyện lúc này đừng kể cho ba mẹ anh sợ họ sẽ lo lắng vâng đường sở vi gật đầu may mà lần này thoát hiểm kịp thời không xảy ra việc gì nếu nói cho ba mẹ chắc chắn họ sẽ lo lắng mẹ cười gì vậy diễn tập gì đường sở vi đứng dậy tiếp nhận túi đồ trong tay hà diệp mai b a ta nói ngay hồi chiều ngoài tập đoàn é o là cảnh sát với quân đội hợp tác diễn tập huy động rất nhiều người nghe nói cả tiêu giao vương cũng xuất hiện tiếc rằng lúc mẹ đi xem thì chỉ thấy họ rời đi không được thấy khung cảnh thực sự hà đường sở vi sửng sốt diễn tập ngoài tập đoàn é o lạ ư cô không khỏi nhìn giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn xuề tay nói anh có biết đâu lúc anh đưa em về có thấy cảnh hợp tác diễn tập nào đâu đường sở vi cũng không nghĩ nhiều giang c u n g tuấn còn nói ba mẹ cơm đã n ấ u xong rồi chỉ chờ ba mẹ về ăn cơm thôi cả nhà vào phòng giang c u n g tuấn đi lấy bát đũa trong bữa cơm phụt nô m ị c h nhà đồ ăn ra bàn hung tận mắng giang c u n g tuấn anh muốn tôi bị c a y chết hả chẳng lẽ anh không biết gần đây tôi bị nóng trong người nên không thể ăn quá c a y hả sao anh lại bỏ nhiều ớt thế hà diệp mai đặt đũa xuống bàn thận mạnh nói chê tay hả thế thì mày nấu đi giang cung tuấn nấu cơm đàng hoàng chờ chúng ta về ăn mày còn chê h ỏ n g chê eo đường tấn kịp thời kéo áo ngô mịch mẹ ngô mịch t u ổ i thân sắc khóc trước kia mẹ rất thương con dâu là cô ta vậy mà bây giờ lại giúp thằng ở rễ sau này tôi sẽ bỏ ít ớt giang cung tuấn cũng nói anh không muốn làm cho căng thẳng bởi vì làm vậy sẽ chỉ khiến đường sở vi khó xử chê cay thì ra ngoài ăn hà diệp mai cầm đ u a gắp thịt cho giang cung tuấn cười tươi r o i r o i con r ể hôm nay mẹ đi xem mấy con đường phát hiện có mấy gian hàng mặt tiền không tôi giá cũng phải chăng tiên của chúng ta vừa đủ mở một phòng khám một khi phòng khám khai trương chúng ta sẽ dùng sở vi làm quảng cáo ngay cả sở vi cũng có thể khỏi phục dung nhan chắc chắn sẽ thu hút không ít người lúc đó chắc chắn sẽ đặt khách giang cung tuấn bất đ ặ c dĩ anh thật sự không muốn mở phòng khám lỡ chuyên về thủ đô thì đám nhân vật lớn còn không xếp hàng tới đây lúc đó anh sẽ bận rộn chết mất bây giờ anh chỉ muốn ở bên cạnh đường sở vi sống yên bình mà thôi mẹ để sau này hắn nói đường tấn muốn mua xe kia cho cậu ta số tiền đó mua xe đi dù là mở phòng khám thì mấy năm nay con cũng để dành í tiên t đủ rồi nghe vậy đường tấn cười tươi roi r o i vợ nói mẹ anh rể nói đúng làm mình đổi xe trước đi đổi con siêu xe ít ra cũng hơn ba tỷ trở lên lái ra ngoài mới có thế diện giang cung tuấn nói chuyện giúp đường tấn nên đường tấn không gọi phế vật mà đổi thành anh rể giang cung tuấn gật đầu ừ không thiếu tiền đúng rồi hình như sở vi rất có hứng thú với thiết kế thời trang hay là chúng ta khỏi mở phòng khám mở công ty trang phục đi gần đây trung tâm thương mại nội thành sg kêu gọi thương ra nhập chú lúc đó con sẽ vận dụng quan hệ thuê một tầng của một tòa cao ốc làm trụ sở chính của công ty đường sở vi kịp thời kéo á o giang cung tuấn anh nói bừa gì vậy em nghe nói trung tâm thương mại nội thành sẽ được chế tạo thành trung tâm tài chính thế giới tiền thuê đất l ă m hơn nữa chi phí nhập chú cũng là con số trên trời còn nữa anh biết mở một công ty bao nhiêu tiền không chúng ta không có quan hệ cũng không có tiền mở công ty sao được giang cung tuấn cười nói anh sẽ nghĩ cách kiếm tiền chúng ta có thể vay có thể mượn tóm lại chỉ cần em thích anh đều ủng hộ em. em biết nội kinh tắc không chính là nơi lần trước anh dần em đi nói thật với em chủ nhân nội kinh các là chiến hữu của anh bọn anh cùng nhau vào sinh ra tử chẳng qua cậu ấy thăng chức rất nhanh quân hàm hơi cao còn anh chỉ là lính quèn anh sẽ nhờ bạn anh đó không phải là chuyện khó cái gì chủ nhân nội kinh các là bạn của con hà hà diệp mai mở to mở tờ nội kinh các là biệt thự xa hoa nhất thành phố tử đảng chiếm diện tích h 0 0 mươi nghìn m vô cùng hào nhoáng t r ắ n g lệ chủ nhân của nội kinh các là ai đến giờ văn còn là câu đố nhưng bên ngoài đồn rằng không phải có tiền thì có thể ở nội kinh các giang cung tuấn gật đầu vâng từng là chiến hữu chẳng qua cậu ấy ra nước ngoài bận việc tạm thời giao nội kinh c ắ t c h o con sở vị anh dự tính tổ chức lễ cưới với em ở nội kinh c ắ t anh muốn em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất thế giới ha ha ha được được không chờ đường sở vị lên tiếng hà diệp mai đã vui vẻ cười nói tổ chức ở nội kinh c ắ t đi tranh thủ thời gian ngay ngày sinh nhật của ông cụ luôn đi mẹ nghe nói ông cụ bỏ ra chín mươi tỷ bao chọn một tầng của khách sạn t ử đăng tổ chức tiệc mừng thọ tám mươi tuổi chúng ta cũng tổ chức lễ cưới ngay hôm đó tại nội kinh các hào h o a n g tráng lệ nhất thành phố từ đẳng tức chết ông đường thành lâm sĩ diện kia hà diệp mai vui mừng không ngậm miệng lại được mặc dù nội kinh các không phải là của giang c u n g tuấn nhưng lại có liên quan tới giang c u n g tuấn có thể tổ chức lê cưới của nội kinh các nếu truyền ra ngoài thì rất n ở mày n ở mặt đường tấn không tin giang c u n g tuấn không nhịn được hỏi anh rể, anh không đ ù a chứ anh nói nội kinh các là nội kinh các ở cầm thú hạ biệt thự cao cấp nhất chiếm diện tích hơn hai mươi n g h n m hai đồn đại giá hơn ba trăm triệu đô la t giang công tuấn gật đầu nói sở vi từng đi rồi chính là nơi đó anh dễ anh thật sự có năng lực đó sao chiến hữu của anh là ai giang cung tuấn cười nói tôi làm lính ở nam cương năm đó còn có một người tới nam cương với tôi đó chính là đại tướng hờ cờ long của nam cương thống xoáy trăm vạn quân hát long cùng quân hàm với tiêu giao vương nội kinh cắt chính là của hờ cờ long đại tướng rất quan tâm tôi cho tôi ở tạm trong nội kinh cắt xí còn hờ cờ long nữa chứ đường tấn nhất thời hết hưng ơ thú chém do quá lớn đường sở vi cũng trận trăng mạng anh chém do kinh quá nếu anh quen biết với hát long đại tướng hờ cờ long mà chăm sóc anh như vậy thì sao anh lại không thắng trước ngay cả tiên mua thuốc lá cũng xin em đúng thế ngô mịch khinh bỉ thế hiện cũng đừng có làm màu như anh anh biết bên ngoài nói gì không đều nói anh nhờ thủ trưởng dùng quan hệ mượn một chiếc xe đi thể hiện chờ chủ nhân chiếc xe đó trở về tài xế thủ trưởng của anh cả anh cũng sẽ xong đời anh chờ ăn xuống đi hà diệp mai cũng nghe nói chuyện này bà ta hơi lo lãng không nhịn được hỏi giang c u n g tuấn thật sự như bên ngoài đồn đ á i chờ người kia về c ò n sẽ bị trừng phạt sao giang c u n g tuấn bất đắc dĩ anh nói mình là chiến hữu của hờ cờ long không ai tin nếu anh nói mình là hờ cờ long chẳng phải càng không có người tin hay sao nếu không tin thì tạm thời giấu đi anh gãi đầu nói mẹ cùng năm là viết kiểm điểm thôi không khoa t r ư ờ n g đến mức đó đâu con làm lính mười năm từng cứu thủ trưởng thủ trưởng của con cũng coi ô dù c ứ n g lắm chẳng qua là mượn chiếc xe có phải tội lớn gì đâu hà diệp mai thở phào nhẹ nhõm v õ ngực không có việc gì là được rồi đúng rồi vậy chuyện tổ chức lê cưới ở nội kinh cắt có được không sẽ không có vấn đề chứ giang cung tuấn khẳng định đương nhiên là không có vấn đề nội kinh cắt chính là nơi ở của hờ cờ long bây giờ hắc long ra nước ngoài làm việc tạm thời còn chưa về đúng lúc này tiếng go cửa vang lên cả nhà đường hiện cơm hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới xuất hiện trước cửa chương bốn mươi chín kiên cường một lần đường thành lâm lấy hai mươi cổ phần gia tộc cho cả nhà đường mình còn theo đường hiện nhường ghế chủ tịch điều hành phải nhận được sự tha thứ của nhà đường bình mời đường sở vi về nhà bằng không ông ta sẽ phải cút ra khỏi nhà họ đường cho nên đường hiện lại chuẩn bị q u à c ấ p tới nhà đường sở vi lần này chỉ có mấy người đi cùng đường hiện vợ ông ta lý diệm con trai đường lăng và con gái đường mỹ h oanh bốn người đều xách q u à đường hiện gõ cửa cả nhà đường sở vi đang vừa ăn cơm vừa tàn gấu hà diệm mãi tê đường tấn đi mở cửa v â n g đường tấn đặt bát đ u a xuống đi ra mở cửa thấy cả nhà đường hiện cậu ta lập tức cười tươi dòi dói bắt cả sao bác lại tới đây mau mời vào hồi sáng hà diệp mai từ chối về nhà họ đường khiến đường tấn rất hối hận không có nhà họ đường cậu ta sẽ thất nghiệp không có việc làm vậy thì nhà cậu ta ăn cái gì bây giờ bác cả lại tới cậu ta nhiệt tình tiếp quả trong tay họ dẫn họ vào nhà đến thì đến còn mang theo quả làm gì đúng rồi bác ăn cơm c h ư a nhà cháu đang ăn cơm cùng nhau ăn chút gì đi cậu ta dẫn nhà đường hiện vào nhà hét lên m ì n h còn ngôi đó làm gì mau đi lấy chén đũa đường bình cũng đứng dậy tê ơ anh cả chị dâu hà diệp mai lại đánh mặt đặt đua xuống nhìn cả nhà đường hiện vào nhà mình các anh còn tới đây làm gì mẹ đường tấn nói mẹ bất nói mấy câu được không bác cả đích thân tới nhà sao thái độ của mẹ lại như vậy cầm mồm. hà diệp mai quát lên đường hiện cũng không tức giận cười nói em dâu anh tới nói xin lỗi em xem ba sắp mừng thọ tám tươi rồi cả nhà hòa thuận không tốt sao hơn nữa ba nói sẽ cho đường bình hai mươi phần trăm cổ phần gia tộc đường tấn mừng rỡ thật hả nô mịch cầm bát đua đi ra nghe vậy cũng vui vẻ vợ nói bác cả đường đứng đó mau ngồi đi giang c u n g tuấn anh làm gì vậy hả còn không m a u đứng lên n g ờ n g chỗ giang c u n g tuấn định đứng dậy hà diệp mai lại quát lên ngồi đó giang c u n g tuấn lập tức ngồi xuống hà diệp mai lạnh lùng nhìn cả nhà đường hiện lạnh giọng nói sao vậy sợ không có sở vi nên b ạ n quân sẽ không hợp tác với vĩnh nhạc nữa chứ gì ông cụ đã đuổi cả nhà tôi ra khỏi nhà họ đường ngay trước mặt bao nhiêu quyền quý hai mươi cổ phần ư bây giờ cho ngày mai lấy lại thế thì có ích gì mặc dù hai mươi cổ phần rất hấp dẫn tương đương với số tài sản m ư ơ i triệu đô la nhưng hà diệp mai đã gả vào nhà họ đường mấy chục năm bà ta biết rõ tính cách của đường thành lâm là gì hôm nay cho không chừng hôm nào đó giận đ ứ a lại rút về mẹ đừng nói nữa mẹ đây là hai mươi phần trăm cổ phần mẹ không cần thì cũng suy nghĩ cho bọn con đi con với anh tấn sắp sinh con mẹ phải nghĩ cho cháu trai của mẹ chứ thái độ của hà diệp mai khiến đường tấn và ngô mịch rất sốt ruột đường lăng kịp thời nói s ở vị xin lỗi trước kia anh sai rồi anh không nên chửi đ ố i em van em trở về tiếp tục làm chủ tị đi chuyện công ty còn cần em xử lý mạng đường mỹ oanh cũng nói chị sở vi chị về đi ông nội nói sẽ tiếp tục cho chị làm chủ tịch điều hành của tập đoàn tiền lương v ầ n là chín trăm i triệu như trước kia ngay vậy đường sở vi cũng động lòng cô rất muốn đi làm không muốn ở nhà h o a n g phế thời gian nhưng thấy hà diệp mai cô cũng biết điều không lên tiếng không thèm hà diệp mai rất kiên quyết bà ta không muốn trở về nhà họ đường để bị khinh thường nữa em dâu em làm thế thì được gì đ ừ n g chê tiên chứ lý diệm cũng cười nói hai mươi cô phân gia tộc sản nghiệp của nhà họ đường rất nhiều hơn nữa đều có lợi nhuận 20% i m ư phần trăm cổ phần mỗi tháng ít ra cũng được chia ba tỷ mẹ mau đồng ý đi đường tấn sốt r u ộ t suýt khóc một tháng chia ba tỷ đây là đ á i ngộ mà nhà cậu ta chưa bao giờ có mỗi tháng đều được một chiếc siêu xe mẹ con văn mẹ đ ừ n g g i ậ n nữa được không nô mịch cũng văn mải túi sách váy áo đồ trang điểm của cô ta đều t r ồ n g mong vào cổ phần của gia tộc đường hiện cười nói em dâu có gì khó chịu thì cứ để nó trôi qua đi em xem lần này ba hảo phóng chưa cho 20% phần trăm cổ phần cùng một lúc hà diệp mai cũng động lòng h a phần trăm cổ phần đều là tiền Một tài khi chia đời, ông nếu cụ qua sáng ả cả n hơn tỷ. Đường Bình là kẻ bất lực, cho dù phấn đấu cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền như、thế. Nhưng nghĩ thì tỷ. bất thế. tới t cho h sẽ được đấu đời được lực, là kẻ kiếm dù i độ của ư ờ i nay h họ đường, những nhục mà mình phải chịu à mà Đường, năm n tủi mấy nhớ tới địa vị của đường ị vị a của đ Bình, bà thành a lại muốn k ó c Hôm h qua người n họ đ ư ờ g còn c i ế m đoạt công lâm a của Giang nay, o Cung Tuấn, còn chửi tới cả Sáng Đường tới Tuấn, nhà mình. Sáng nay, đường thành l mới đuổi nhà họ ra khỏi nhà họ đường trong lòng bà ta lại tức giận nếu đã quyết định không quay đầu thì sẽ không quay đầu trở về còn sẽ bị nhà bán bây giờ bà ta đã quyết tâm không cần tiền nghèo thì nghèo ít ra không cân nhìn sắc mặt của người khác cúc bà ta kiên cường chỉ ra ngoài cửa giang cung tuấn ngồi một trò cúi đầu ăn cơm anh cũng không ngờ hà diệp mai xưa nay v ẫ n luôn kêu la đường sở vi ly hôn với anh muốn tìm một chàng rể giàu có còn quỳ xuống trước mặt vương thấm ở trước cửa nhà hàng ngọc thực lại từ chối hai mươi cổ phần nhà họ đường ngụ già bà đừng không biết điều đường lăng lập tức nổi giận ông nội đích thân tới nhà bị nhốt ngoài cửa bây giờ ba anh ta lại tới nhà mà vẫn bị từ chối anh ta đã sớm khó chịu vì hai mươi cổ phần này bây giờ thái độ của hà diệp mai càng khiến anh ta tức giận ông nội không van bà trở về là van đường sở vi sở vi còn chưa nói gì bà làm mồm làm gì hà diệp mai quát lên sở vi là con gái tôi nó có về hay không đều do tôi định đoạt cậu c ú t không bà ta đứng dậy cầm s ồ i bắt đầu đổi u cả nhà đường hiện ra ngoài sau đó đóng sâm cửa lại ngoài cửa ba nhìn xem thái độ này là sao ông nội đã cho hai mươi phần trăm cổ phần rồi họ còn muốn gì nữa chẳng nhẽ chế ít đúng là lòng tham không đáy đường lăng và đường mỹ a n h tức giận chửi ầm lên được rồi Về nhà trước đi đường hiện bình tĩnh nói trong nhà, sau khi người khi Hà trước đi đuổi đi, Diệp sau mẹ a của i hơi hối giá cũng hận. 20 của phần nhà họ đường, đây là giá trị hơn họ là đây đấy. trị Tì m mẹ Mẹ, rán lên hồ hả? đồ rồi không phải con nói gì đâu nhưng mấy năm nay mẹ ở nhà họ đường chịu nhiều đau khổ như vậy đó vốn dĩ là thứ mà chúng ta nên nhận được mà sao mẹ lại từ chối mẹ không suy xét cho bản thân thì cũng nên suy xét cho con chứ đ ư ờ n g tấn và ngô mịch bắt đầu hoán giận được rồi đừng nói mẹ nữa đường sở vì nói ông nội b á c cả vân luôn khinh thường ba mẹ chị cũng làm ba mẹ mất mặt vất vả lắm mẹ mới phấn đấu một lần chị tán thành mẹ hà diệp mai nhìn đường sở vi nói sở vi nói đúng so với về nhà đó chịu khinh thường bị chửi bới thì thà tự phấn đấu c ò n hơn thích dòng c h ố n g thua chiên tổ chức tiệc sinh nhật chứ gì mình cũng tổ chức lép l ấ i ngay tại nội kinh các tức chết lao đường thành lâm bất công kia đường sở vi thế thốt mẹ yên tâm sau này con sẽ không làm mẹ mất mặt nữa đâu giang cung tuấn cười nói mẹ con biết mẹ cũng là muốn gia đình mình thoải mái một chút mẹ cũng muốn về nhà nhưng không muốn mất sĩ diện mẹ yên tâm nhà họ đường sợ vạn quân sẽ hủy bỏ hợp đồng với vĩnh nhạc nên sẽ vân quay lại v ă n xin sở vi mẹ kiên cường một chút lúc đó sẽ chiếm được nhiều hơn hà diệp mai cũng hơi hối hận nghe vậy vội hỏi mẹ đã làm vậy rồi họ thật sự sẽ đến sao nếu họ tới thì mẹ nên từ chối hay đồng ý giang cung tuấn cười nói cái này phải xem mẹ muốn thế nào từ chối cũng được đồng ý cũng không sao mẹ họ quay lại thì mẹ phải đồng ý đấy con quỳ xuống xin mẹ đường tấn lập tức quỳ xuống đồ c h â n tôn hà diệp mai măng mày nhìn giang cung tuấn mà xem mặc dù nghèo nhưng người ta có khí khái còn chúng mày vì mấy đồng tiên mà không cần sĩ diện đường tấn đứng dậy nhỏ giọng l ầ m bấm trước kia mẹ cũng thế mà cái gì mày nói lại lần nữa xem hà diệp mai đứng dậy cao giọng quất lên n h é o tay đường tấn càng ngày càng to gan đấy nhỉ mẹ đừng giận ngô m ị c h kịp thời nói anh tấn cũng là vì mọi người không có nhà họ đường thì chúng ta ăn cái gì không ăn cũng không bay v ề hà diệp mai lại đứng dậy quắp đều tìm việc hết cho tao chúng mày có tay có chân tao không tin không có nhà họ đường thì cả nhà chúng ta sẽ chết đói truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ l i n k d ư ớ i mô tả video nhé chương 50, lời đề nghị của giang c u n g tuấn đường tấn bị mắng không nói được một câu trong lòng căm hận giang c u n g tuấn trước kia mẹ cậu ta không phải là người như vậy trước kia vì tiền có thể van xin gia tộc bây giờ tiền dân tận mồn cũng không thèm tất cả là vì giang c u n g tuấn đã đến nên mẹ mới thay đổi bữa tối trở nên không p h ả i mái vì cả nhà đường hiện đến nhà sau bữa cơm cả nhà ngồi trên sofa xem chiếu lại nghi thức nhậm chức của tiêu ra vườn còn giang công tuấn vào bếp rửa bát đường tấn đi đến bên cạnh đường sở vị nhỏ giọng nói chị chị khuyên mẹ một tiếng đi đây là tiền mà chị biết hai mươi cổ phần có nghĩa là gì không hơn nữa ông nội cũng tuyên bố chị có thể tiếp tục làm chủ tịch điều hành chị biết quyền lực lớn cỡ nào không chị không biết chứ mấy năm nay bác cả làm chủ tịch điều hành đã âm thâm ăn bao nhiêu tiền hối lộ đường lăng không đi làm nhưng xe của anh ta đều hơn ba tỷ nhắc tới đường lăng đường tấn lại hâm mộ đều là người nhà họ đường mà sao khác biệt lớn đến thế bây giờ nhà mình sắp được lên như diều gặp gió nhưng mẹ lại trở nên cứng đầu không thèm tiền d â n lên tận miệng đường sở vi cũng không muốn quan hệ gia đình trở nên căng thẳng cô hiểu ông nội mình rất thích sĩ diện nà mơ m cũng muốn dẫn dắt nhà họ đường bước lên huy hoàng trở thành danh gia vọng tộc thứ thiệt những năm gần đây người nhà họ đường đều đang phấn đấu vì mục tiêu của ông nội để chị nói với mẹ chị nhất định phải thuyết phục mẹ đấy chị cố gắng đường sở vi đứng dậy đi đến bên cạnh hà diệp mai mẹ hà diệp mai đang nghiêm túc xem t v quay lại nhìn cô hả có chuyện gì đường sở vi đáp mẹ mẹ rất muốn được ngẩng đầu trước mặt nhà ngoại mà lần này là cơ hội tốt ông nội kêu chúng ta trở về gia tộc còn cho chúng ta nhiều cổ phần như vậy hơn nữa ông nội còn kêu con tiếp tục làm chủ tịch điều hành vậy thì mẹ về nhà ngoại cũng có thể lưỡn lương đúng không đây、hey. hà diệp mai thở dài sở vi ông nội con là loại người nào chẳng lẽ con còn không rõ bây giờ ông ta hảo p h ó n g chẳng qua là vì còn cần con chờ khi nào không cần nữa ông ta sẽ đá đi con bây giờ ông ta cho nhiều cổ phần như thế sớm muộn gì cũng sẽ thu hồi thôi đó là chuyện về sau mà để sau này rồi tính đường sở vi cố gắng c ê nhủ n đ ố nghẹn nào mẹ xin lỗi mẹ mấy năm nay con khiển mẹ mất mặt khiến mẹ không thể ngẩng đầu trước mặt gia tộc trước mặt người ngoài sở vi con đ ừ n g tự trách không liên quan gì tới con đâu ông nội con vốn không ưa ba con ba con chỉ là một kẻ bất lực cái gì cũng không tranh giành dẫn tới địa vị trong gia tộc càng ngày càng thấp người nhà họ đường khác đi làm ở với n h à nào là mua xe nào là mua nhà còn ba con thì sao mua nhà còn phải trả góp hà diệp mai thất vọng nói hồi còn đi học đường bình rất xuất sắc chẳng qua bà ta không ngờ đường bình lại yếu đ ố i thành thật như vậy dù gì cũng là giám đốc vậy mà không biết ăn chút hối lộ mẹ chúng ta về đi giang c u n g tuấn rửa chén xong đi ra nghe vậy thì nói sở vi em đừng xuất ruột bây giờ nhà họ đường cần em nếu mấy năm nay địa vị của ba mẹ ở nhà họ đường rất thấp thì phải nhân cơ hội này mà đòi lại hết đồ phế vật anh nói nhiều quá đường tấn tức giận m a n g to giang c u n g tuấn tôi cảnh cáo anh đây là chuyện nhà tôi anh bất chân muộn ban đầu đường tấn còn có chút thiện cảm với giang c u n g tuấn bởi vì giang c u n g tuấn kêu mẹ mua xe cho mình nhưng bây giờ cậu ta hận chết giang công tuấn giang công tuấn ngồi xuống lấy một điếu thuốc da châm còn nhân tiện đưa cho đường bình đang nghiêm túc xem tv một điếu ba hút thuốc đi đường bình nhận điếu thuốc nhìn hà diệp mai rồi đứng dậy ra ngoài bàn công hút thuốc giang cung tuấn không quan tâm dít một hơi thuốc xương khói lượn lờ dưới chót mũi bình t ĩ n h nói nếu muốn tranh thủ thì phải đòi nhiều một chút mẹ nghe con đi lần sau nếu họ quay lại thì mẹ yêu cầu một nửa cổ phần nhà họ đường nếu họ không đồng ý thì sẽ không quay về còn nếu họ đồng ý chúng ta mới về anh anh đùa h ả đường tấn măng anh biết nhà họ đường có nhiều tài sản cơ nào không biết năm mươi cổ phần là bao nhiêu không đường sở vi cũng nổi giận cung tuấn anh đừng q u a y dối nữa nhưng hà diệp mai lại ngồi thẳng lưng nói mẹ lại thấy giang cung tuấn nói rất có lý muốn cho thì phải cho năm mươi dù sao mẹ không thèm về cho năm mươi thì có thể suy xét hơn nữa về sau nhà chúng ta định đoạt nhà họ đường mẹ không được đâu ông nội sẽ không đồng đúng đấy mẹ hai mươi là đủ rồi mẹ ngắm lại đi một tháng được chia hơn ba tỷ thêm tiên lương của chị gái chưa đầy một năm sau nhà chúng ta có thể mua biệt thự hà diệp mai cũng giao động giang cung tuấn kịp thời nói mẹ đừng mềm lòng đây là cơ hội tốt nhất để mẹ được hãnh diện xoay người làm chủ nhà họ đường bỏ lỡ thì không còn cơ hội nữa đâu hà diệp mai cũng một hơi hỏi năm mươi có khi nào quá nhiều không ông cụ sẽ đồng ý sao giang cung tuấn phân tích mẹ cũng biết địa vị của vạn quân ở thành phố tử đang rồi đấy nhưng vạn quân chẳng qua chỉ là một trong số các sản nghiệp của nhà họ diệp mà thôi nhưng chỉ mình vạn quân đã có trị giá nghiêm ế t chục tỷ đô la có thể nghĩ tài sản của nhà họ diệp nhiều cỡ nào còn nhà họ đường thì sao tính tổng cộng hết cũng chỉ có một trăm mấy chục triệu đô la hơn nữa đa số đều là bất động sản chỉ có hợp tác sâu hơn với nhà họ diệp thì tài sản của nhà họ đường mới nhanh chóng tăng lên mặc dù ông nội rất bảo thủ nhưng ông ta không ngu giang cung tuấn dừng lại một chút rồi nói tiếp mẹ biết trung tâm thương mại nội thành chứ gì đây chính là trung tâm tài chính thương mại cao cấp muốn nhập chú khó như lên trời doanh nghiệp nhỏ như nhà họ đường hoàn toàn không có tư cách nhập chú nhưng ông nội thích sĩ diện vẫn muốn nâng đỡ nhà họ đường trở thành danh gia vọng tộc chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách để được nhập chú trung tâm thương mại nội thành mất trò dựa là nhà họ diệp ông ta dựa vào đâu cho nên ông ta sẽ cần sở vi trở về sở vị trở về quản lý nhà họ đường thì nhà họ đường mới có thể hợp tác lâu dài với v ạ n quân giang cung tuấn phân tích lợi và hại đạo lý rất rõ ràng khiến cả nhà đều tin tưởng chỉ cần sở vi tiếp tục đảm nhiệm chức chủ tịch điều hành vĩnh nhạc thì đơn hàng của nhà họ đường sẽ càng ngày càng nhiều tài sản sẽ càng ngày càng tăng ông nội vẫn biết tính toán nghe giang cung tuấn nói xong hà diệp mai lập tức quyết định đúng phải đòi năm mươi con dễ ngoan con đúng là cứu tinh của nhà mình nếu đường bình có đầu vóc như con thì nhà mình không đến mức chẳng có tí địa vị nào giang cung tuấn cười khẽ đường tấn lại đe dọa chỉ mong đề nghị của anh có ích nếu cuối cùng ngay cả 20% đều mất tôi sẽ không tha cho anh đâu đỡ e dọa xong đường tấn cười nhìn hà diệp mai mẹ chúng ta sắp có 50% cổ phần gia tộc rồi sắp trở thành người giàu rồi còn chuyện xe cô hà diệp mai hung tợn chừng đường tấn đường tấn lập tức nhìn giang cung tuấn van xin anh lên tiếng giang cung tuấn cười nói mẹ đường tấn nói đúng chúng ta thực sự cần một chiếc xe sang sau này mẹ về nhà ngoại thì cũng có thể diện đúng không ừ có lý hà diệp mai gật đầu mua ngày mai lập tức mua đường tấn cảm kích nhìn giang cung tuấn tên này cũng coi như có ích giang cung tuấn chỉ cười đường sở vi quan tâm tới người nhà nhất anh làm vậy chẳng qua là muốn cái nhà này hòa thuận một chút anh nhìn đường sở v i thấy đường sở vi cũng đang nợ nụ cười mà chính cô không nhận ra đây là vui vẻ trong lòng nên bất giác thể hiện trên mặt chỉ cần đường sở vi vui vẻ muốn anh làm gì cũng được chương năm mươi mốt không đáng sợ như người ta nói giang cung tuấn nói vài ba câu đã có thể điều chỉnh được mâu thuẫn nội bộ của nhà họ đường vào ban đêm trong phòng của đường sở vi Đường nằm sở vi tạm r trên ra trong ê n giường, cô xoay người nhìn Giang Cung Tuấn đang ngủ trên dưới đất. Nhớ đến chuyện xảy ra vào ban ngày, cô vẫn hơi sợ hãi trong lòng. Tuấn, chiếu dưới hơi hãi dưới cô cô có xoay xảy vào đất. đất sợ l n không? h À, t ạ được giang c u n g tuấn đang nghĩ về một vấn đề anh nghĩ đến bảo đồ hoa nguyệt sơn cư đồ của gia tộc mình nghĩ đến chuyện hôm nay gặp được hoa hồng đen nghe thấy giọng nói của đường sở v i anh trả lời theo bản năng vậy anh ngủ dưới đất tiếp đi đường sở vi thở phì phì xoay người sang chỗ khác ban đầu cô muốn cho giang công tuấn lên giường ngủ nhưng giang công tuấn là tên đ ầ gỗ ơ giang công tuấn phản ứng lại thân thể không nhịn được run r u y sở vi anh rất lạnh nhưng đường sở vi lại đá một cái chăn đơn xuống giang cung tuấn biết vì sự lơ đãng của anh mà bỏ lỡ một cơ hội nhưng anh cũng không nghĩ nhiều như vậy cuộc sống hiện tại rất tốt đêm lặng lẽ trôi qua sáng sớm hôm sau cả nhà đường sở vi đi ra ngoài bọn họ muốn đi mua xe và dùng sáu tỷ của đường sở vi để mua một chiếc siêu xe giang cung tuấn không đi anh chọn ở nhà dọn đẹp vệ sinh sau khi cả nhà bọn họ rời đi giang cung tuấn bỏ cây trổi xuống rồi đi ra cửa vào phòng khám trần tục vì ngô huy đã trở về từ nam cương nam cương là vùng biên giới nơi đây có m ộ ư ơ i tám quốc gia nhỏ các quốc gia này có rất nhiều cặng sắt và nhiều người giàu có nô huy là phó x o á i quân hắc long dưới một người trên b ạ n người anh ta muốn kiếm tiền là việc quá đơn giản sau khi anh ta về nam cương đã phát đi tin tức rằng hắc long cần một số tiền những ông chủ của các mỏ vàng mỏ than mỏ kim cương mỏ đá ngọc bích thô đã tự mình đến giao tiền mấy trăm triệu lên đến vài tỷ nô huy nhanh chóng thu tiền sau đó quay về thành phố tử đăng giang cung tuấn cơi xe máy điện tới phòng khám trần t ụ ngoại trừ nô huy trong phòng khám ra Còn có một cô gái xinh đẹp có xinh một gái đẹp dạ á sát n người quần người đen. g gợi cảm, mặc quần da bó sát người màu đen. Cô màu da ta bó l hoa hồng đen đứng lên tên i anh giang sau đó cô ta đứng sang một bên giang cung tuấn ngồi trên ghế dựa hỏi nô huy cầm được tiên trong tay chưa nô huy cởi nói tất nhiên là cầm được rồi em vừa phát đi tin tức rằng ông chủ cân tiền những tên buôn bán dầu có liền chủ động đưa tới cửa giang cung tuấn gật đầu ừ m nhận tiền của người khác rồi thì dặn dò anh em bên dưới chú ý một chút trong phạm vi quyết lực nếu có thể giúp thì cố sức mà g i ú p em đã dặn dò rồi anh giang tiếp theo nên làm gì giang cung tuấn chìm trong suy nghĩ ý tưởng của anh là mua một trung tâm thương mại nội thành nhưng thân phận của anh và ngô huy khá đặc biệt không tiện ra mặt anh liếc mắt nhìn hoa hồng đen nhìn thấy cái liếc mặt của anh thân thể của hoa hồng đen r u lên không nhịn được quỳ xuống giang cung tuấn nhữ mày cô làm vậy là có ý giờ hoa hồng đen là người anh nhìn tôi băng ánh mắt kỳ quặc rồi còn hỏi tôi có ý gì nhưng cô không dám nói thành lời chủ soái xin anh cứ trách phạt ai nói tôi muốn trách phạt cô đứng lên rồi nói hoa hồng đen đứng lên túi đầu không dám nói cầu nào giang cung tuấn hỏi hoa hồng đen tên thật của cô là gì hoa hồng đen trả lời đúng sự thật bẩm chủ soái tên thật của tôi là bạch tâm ừ bạch tâm tôi định mua trung tâm thương mại nội thành chuyện này do cô phụ trách nô huy sẽ âm thầm trợ giúp cho cô chuẩn bị tốt mọi thứ cho cô để cô mua trung tâm thương mại với giá thấp nhất việc cô phải làm là thu hút vốn đầu tư nước ngoài và xây dựng trung tâm thương mại này trở thành một trung tâm tài chính hàng đầu dạ hoa hồng đen gật đầu không dám nói lời nào nô huy anh giang anh dặn dò đi giang cung tuấn dặn dò nói thông báo cho các anh em ở nam cương tuần tra ngôi mộ cổ chiêu tử vương điều tra xem ai là người thuê nhóm của hoa hồng đen đi trộm mộ và điều tra thân phận của kẻ giết người và bảo là người trong nhóm của hoa hồng đen hay là một người khác được chứ t u ấ n lệnh tôi lập tức đi sr nô huy gật đầu rồi đi ra ngoài lấy di động ra gọi đến tống bộ của nam cương k e o bên kia vận dụng mọi quan hệ đi điều tra việc đó giang cung tuấn lại nhìn về phía hoa hồng đen đang túi đầu thân thể run bần bật anh chỉ vào ghế dựa ngồi đi đừng câu nệ nữa tôi tôi không dám bạch tâm bị dọa sợ tới mức suýt khóc đây là hờ cờ long thống xoáy hờ cờ long có hàng trăm nghìn quân hát long c à n quét mười tám nước ở biên giới nam cương làm sao cô ta dám ngồi trước mặt hờ cờ long tôi nói thành phố tử đảng không phải hờ cờ long chỉ có giang cung tuấn dạ anh anh giang bạch tâm mở miệng khớp hàm của cô ta run lên khi kêu một tiếng anh cô ta ngồi xuống giang cung tuấn hỏi kể lại chuyện đã xảy ra ở mộ cổ cho tôi nghe ba bạch tâm gật đầu và bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra đại khái là ba tháng trước bọn họ nhận được một khoản tiền và một phần bản đồ muốn bọn họ đi t r ộ n một ngôi mộ cổ bọn họ đã dành một tháng để khảo sát rồi sau đó mới tiến vào mộ cổ sau khi phá giải được rất nhiều cơ quan bọn họ đi sâu vào trong mộ cổ bọn họ phát hiện một cái dương cổ trong một chiếc quan tài bản g thủy tỉnh trên dương còn c ầ m chìa khóa đúng vào lúc này thiết bị điện tử đột nhiên mất kiểm soát đèn tin nháy mắt chuyển sang màu đen ngay sau đó có một tiếng kêu thảm thiết chuyển đến cô ta đứng gần dương cổ nhất cô ta nhìn thấy có một cái bóng tới gần quan tài dưới tình thế cấp bách cô ta ôm lấy cái dương nhưng lại bị cướp mất và cô ta chỉ rút được chiếc chìa khóa chê n cái dương sau khi lấy được chìa khóa thì cô ta bị bắn trúng cô ta cũng không lo được nhiều như vậy câm chìa khóa bỏ chạy trốn thoát khỏi mộ cổ sau đó cô ta van luôn truy tìm và điều tra xem ai là người cướp cái dương đi cô ta điều tra ra một ít manh mối lúc này mới đuổi theo tới thành phố t ử đăng anh giang tôi không biết kẻ giết người là ai nhưng thực lực của hắn rất mạnh nếu không phải thân pháp của tôi tốt Cờ cờ n sau n khi ngô huy dặn dò tổng bộ của nam cương xong thì đi vào anh ta cũng nghe thấy bạch tâm nói về chuyện xảy ra ở mộ cổ ngô huy đã theo giang cung tuấn nhiều năm tức cờ hờ cờ hiểu ý anh ta lập tức rút súng ra rồi ấn vào gãy của bạch tâm bạch tâm bị dọa đến mức hai chân mềm lún lập tức quỳ xuống đất cai chán chân bóng và mặt chạm đất thân thể run bẩn bẩn không ngừng xin tha tôi tôi không biết đã đắc tội gì với chủ soái xin chủ soái tha mạng sắc mặt của giang c u n g tuấn lạnh nhạt nói lời cô nói không có nửa câu nói dối chứ bẩm chủ soái tôi không dám nói dối nửa lời giang c u n g tuấn p h á t tay nội huy lập tức cất xung ố lục được rồi đứng lên đi nếu cô đã đến cậy nhờ tôi vậy ngày sau cô cứ an tâm làm việc cho tôi và nhớ kỹ nơi này là thành phố tử đăng thành phố tử đăng không phải hở cờ long cũng không có hoa hồng đen tôi là giang c u n g tuấn và cô là bạch tâm về thân phận của cô làm cho nó lớn hơn một chút dù sao cũng có thể mua được trung tâm thương mại nội thành làm sao có thể là người thường sau khi giang cung tuấn dặn do xong liền đứng dậy rời khỏi anh đi rồi lúc này bạch tâm mới thở phào nhẹ nhõm cái chán trơn bóng của cô ta đã dơ máu gương mặt trăng non xuất hiện mồ hôi ngô huy cười nói đừng quá căng thẳng anh giang không đáng sợ như người ta nói đâu thực ra anh giang đối xử với cấp dưới không tệ chỉ cần an tâm đi theo anh ấy không phản bội anh ấy thì chắc chắn sẽ không sao nhưng nếu cô phản bội vậy hậu quả tôi biết tôi biết rồi bạch tâm gật đầu liên tục đi thôi đi làm việc do anh giang sắp xếp nhanh chóng mua trung tâm thương mại trong ư ớ c ác mộng của 4 gia tộc lớn. Sau khi giang Cung còn việc có mục khám á mộng làm. lớn. Giang Tuấn phòng trần tụ, anh vẫn còn nhiều việc phải làm. Lần này anh trở về thành phố tử Đằng gia Sau khi rời khỏi phải tụ, trở Tử là phố đích. về b ơ và báo bây thủ. Mặc dù i tiêu ờ nhà trong họ tộc bốn gia tộc lớn khác nhiều g c ế t Nhưng, không n h bằng những người nhà họ Giang họ h đã c ế thành năm Trong lớn, n đó. tộc gia i ề u t h viên quan trọng đều đã chết bất kỳ ai đến biệt thự nhà họ giang đều phải chết nhà họ vương nhà họ vương là một trong bốn đại gia của thành phố tử đằng gia tộc có vô số sản nghiệp tài sản lên tới mấy chục tỷ biệt thự nhà họ vương sang trọng đại khí nhưng hôm nay nhà họ vương lại không náo nhiệt và vui mừng như trước kia nữa ở sảnh lớn của biệt thự đặt một cỗ quan tài thế hệ thứ ba của nhà họ vương quỳ dưới đất còn có một vài đạo sĩ đang làm pháp sự một số gia tộc có quan hệ tốt với nhà họ giang đều đến nhà họ vương tham gia tang sự của gia chủ vương t r ấ n của nhà họ vương cùng lúc đó ở đại sảnh trên lầu hai của biệt thự nơi này tập trung không ít người Người đứng đầu là con trai lớn của vương chấn là vương mạnh vương chấn vừa mất chàng o n lớn trai không, không trai thế hệ thứ ba của nhà họ vương mặc áo tang chỉ vào cửa cầu thang người nhà họ vương đảo mắt nhìn lại không ít người sợ hãi nã g xuống đất một người đi đến cửa người này mặc áo k h o á c đen trên mặt còn đeo chiếc mặt nạ quỷ đây đây chẳng phải là người g i ế t tiêu bối hoa và tiêu t r ì n h của nhà họ tiêu sao sao lại thế này không phải hung thủ g i ế t người đã bị bắn chết rồi sao tại sao còn xuất hiện ở đây giang cung tuấn đi tới người nhà họ vương đều đứng dậy lui về phía sau theo bản năng giang cung tuấn ngồi trên s o f a nhìn người nhà họ vương lạnh nhạt nói những người từng đến nhà họ giang mười năm trước bức hại nhà họ giang phóng hỏa thiêu cháy biệt thự nhà họ giang đến nghĩa trang nhà họ giang quỳ lệ mười ngày mười đêm sau đó lấy cái chết để tạ tội những người khác của nhà họ vương mới có thể sống sót nói xong lời này giang c u n g tuấn đứng lên rời đi trong ánh mắt ánh mắt hoảng sợ của bọn họ đi tới cửa ngừng lại lần nữa anh ngừng lại khiến cho người nhà họ giang sợ h ã i toàn thân run rẩy nhớ kỹ bắt đầu từ buổi sáng ngày mai m ộ ư ơ i ngày m ộ ư ơ i đêm không được đứng dậy nếu dám chống lại thì tàn sát tất cả nhà họ vương giọng nói của giang c u n g tuấn giống như sấm vang vọng lại bên thai người nhà họ vương khiến cho bọn họ hoang mang lo sợ đợi đến khi giang công tuấn rời khỏi người nhà họ vương mới phản ứng lại vương mạnh lập tức ngồi liệt trên s o f a ét cờ mặt ông ta tái nhợt lẩm bẩm nói tôi nên nghĩ đến từ lâu hẳn là phải nghĩ đến từ lâu người g i ế t tiêu bối hoa g i ế t tiêu trinh chính là người mà đường sở vi đã cứu ra từ trong vụ cháy lớn ở biệt thự nhà họ giang nhưng rốt cuộc hẳn là ai tiêu trinh bức hại đường sở vi còn chưa hỏi ra thân phận của người này mà tiêu trinh cũng vương mạnh nghĩ tới thân phận của tiêu trinh đây là phó tướng tây cương cấp dưới của tiêu giao vương quân tây cương đã bản chết người đàn ông m ặ t quỷ bây giờ tại sao anh lại xuất hiện rốt cuộc anh là ai Tàn dư c ba n làm họ Giang, người sao bây giờ ba rốt cuộc một m ư ờ i năm trước đã xảy ra chuyện gì vụ cháy lớn vào m ộ ư ơ i năm trước ở nhà họ giang có liên quan gì đến bốn gia tộc lớn không người nhà họ vương đều khóc đây là một pho tượng sát thần tàn sát tất cả đây là nhưng đó mới chỉ là bắt đầu ba gia tộc lớn đều hoảng sợ thành viên chính của ba gia tộc lớn lập tức tập trung lại với nhau đi tìm tiêu nhàn nhã thương lượng đối sách vì chuyện này tiêu nhàn nhã là người dân đầu bệnh viện thành phố phòng bệnh của tiêu nhàn nhã bà ta bị giang c u n g tuấn đánh trọng thương trên mặt bị rạch vài vết thương bây giờ còn đang nằm trong bệnh viện giờ phút này cửa phòng mở ra và giang c u n g tuấn bước vào nhìn thấy giang c u n g tuấn tiêu nhàn nhã sợ hãi lần xuống giường sau đó vội vàng đứng dậy quỳ xuống đất chủ chủ soái giang c u n g tuấn tiện tay khóa cửa phòng lại sau đó đi tới rồi ngồi lên ghế dựa nhìn tiêu nhàn nhã quỳ dưới đất run bần bật tiêu nhàn nhã thông báo với những người nhà họ tiêu năm đó đã đến nhà họ giang đến trước lăng mộ nhà họ giang quỳ m ư ơ i ngày m ư ơ i đêm sau đó tự sát để tạ tội tôi sẽ giữ lại cái mạng của bà và những người khác ở nhà họ tiêu nếu không tôi sẽ tàn sát tất cả bà có thể không cân đi tôi cho bà thời gian một tháng trong một tháng cho tôi biết rõ tung tích của hoa n g u y ệ t s ơ n cư đồ chủ soái cầu xin ngài b u ô n g tha cho nhà họ tiêu đi tôi biết sai rồi tôi thật sự biết sai rồi để tôi đền mạng ngài b u ô n g tha cho nhà họ tiêu được không đối mặt với hở cờ long quyền thế ngọc trời tiêu nhàn nhã không dám nóng nảy chút nào không ngừng xin tha hai mươi bốn người sắc mặt của giang cung tuấn lạnh nhạt nhớ rõ ngoại trừ tiêu bối hoa và tiêu trinh đã chết còn có nhà họ vương nhà họ chu và gia chủ nhà họ triệu g i a còn có mười chín người ngoại trừ bà là còn mười tám người mười tám người này quỳ mười ngày tự sát tạ tội chuyện này coi như kết thúc nếu không giang cung tuấn đứng dậy xoay người rời khỏi tàn sát tất cả làm theo lời tôi nói hờ cờ long tôi nói được làm được mười tám người này quỳ sáng hối sau khi tự sát tạ tội thì chuyện này sẽ chấm dứt giang cung tuấn nói xong đã ra đến cửa tiêu nhàn nhã quỳ trên mặt đất nước mắt chảy đầy mặt bà ta hối hận hối hận rồi bà ta tin tưởng vào năng lực hiện tại của giang cung tuấn nếu không làm theo anh nói tàn sát tất cả là tàn sát tất cả vì bà ta đã để người của nhà họ tiêu rút lui khỏi thành phố tử đăng trước nhưng người nhà họ tiêu lại bị hạn chế ba đường hàng không hải lục đều không thể rời đi bị hạn chế mặc kẹt ở thành phố tử đăng bà ta giống như mất hết sức lực n g ồ i trên giường bệnh khóc thút thiết không ngừng rất nhanh người đứng đầu ba gia tộc lớn đã tìm tới c ử a nhà nhã tàn dư của nhà họ giang đã trở lại quay về báo thủ chính là người g i ế t tiêu t r ì n h người mặt quỷ bị tiêu giao vương bản chết là giả anh tư của cô là cấp dưới của tiêu giao vương cô mau tìm tiêu giao vương đi đúng vậy tàn dư kia bờ t ở chúng tôi đến nghĩa trang nhà họ giang q u ỷ mười ngày sau đó tự sát để tạ tội đấy nhàn nhã bây giờ chúng tôi đều trông cậy vào cô vì nhà họ tiêu có quan hệ với tiêu gia o vương người đứng đầu ba gia tộc lớn nhao nhao mở miệng tiêu nhàn nhã n g n g đầu liếc mắt nhìn mấy người đó rồi yếu ớt nói làm theo đi t h ả chết mười mấy người còn hơn bốn gia tộc lớn đều chết hết một hòn đá gây nên cả ngàn cơn sóng cái gì người đứng đầu ba gia tộc lớn hoàn toàn há hốc mồm tiêu nhàn nhã quát các người còn không hiểu sao anh t ư của tôi là cấp dưới tâm phúc của tiêu gia vương là phó soái quân hàm một sao anh tư của tôi đã chết rồi tiêu giao vương còn không dám đánh giá một m cái giúp đỡ chỉ khiến cho chuyện này càng tồi tệ hơn chẳng lẽ các người còn không biết năm đó người còn sống sót của nhà họ giang khủng khiếp đến mức nào sao người đứng đầu ba gia tộc lớn kinh ngạc còn khủng khiếp hơn cả tiêu giao vương tiêu giao vương là một trong năm đại soái người đứng trên kim tự tháp quyền thế còn khủng khiếp hơn ông ta vậy vậy rốt cuộc là ai người đứng đầu ba gia tộc nghĩ mãi không ra cuối cùng tàn dư của nhà họ giang là a tiêu nhàn nhã không để ý đến ba người bà ta lấy di động ra gọi cho tiêu húc khóc thút thít anh cả anh dân theo mấy người nhà họ tiêu năm đó từng đến nhà họ giang đến nghĩa trang nhà họ giang quỳ m ộ ư ơ i ngày m ộ ư ơ i đêm nếu không thì nhà họ tiêu sẽ bị tàn sát hết t r ư ơ n g năm mươi ba cố gắng kháng cự những người từng đến nhà họ giang năm đó đều là thành viên cốt cán của bốn gia tộc lớn vì thành viên bình thường không thể tiếp cận việc bí mật này được sau khi nhà họ giang bị giết bốn gia tộc lớn không nhắc đến chuyện này dù chỉ một chữ nhưng bên ngoài lại lan truyền tin đồn v ớ vấn có người nói giang nhiên sợ tội tự sát trước khi ông ấy tự sát đã nổi lên một trận lửa lớn thiêu r ụ i nhà họ giang muốn thiêu rủi tội nghiệt mà ông ấy gây ra cũng có người nói nhà họ giang đã đắc tội với nhân vật lớn cho nên mới bị diệt vong nhưng sự thật là gì thì không ai biết bây giờ giang cung tuấn đã chuyên đạt thông báo về cái chết quỷ m ư ờ i ngày sau đó tự sát sao có thể chứ bây giờ những người này đều là người giàu nhất một vùng ngồi trên khối tài sản trị giá hàng trăm triệu hưởng thụ vinh hoa phú quý bất tận làm sao có thể đi quỷ m ư ờ i ngày sau đó tự sát kết thúc sinh mệnh của mình chứ người đứng đầu ba gia tộc lớn lần lượt rời khỏi phòng bệnh của tiêu nhàn nhã rất nhanh con trai lớn của tiêu bồi hoa và anh cả tiêu húc của tiêu nhàn nhã vội vàng chạy tới bệnh viện nhàn nhã rốt cuộc em đang nói cái gì vậy cái gì mà đi quỷ mười ngày rồi sau đó tự sát tạ tội sắc mặt của tiêu húc hoảng loạn anh cả anh đừng hỏi nữa làm theo lời em nói đi anh anh hai anh ba còn có chú hai chú tư bọn họ đều phải đi chết mấy người còn hơn chết hết cả mấy trăm người nhà họ tiêu tiêu nhàn nhã khóc như lũ bà ta hối hận bà ta hối hận rồi tất cả chuyện này đều do anh tư của bà ta sắp xếp nếu không phải do anh tư tiêu trình bà ta sẽ không đi tiếp cận giang nhiên sẽ không kết hôn với giang nhiên càng không vì có được hoa nguyệt sơn cư đồ mà khiến cho nhà họ giang tan nát thành từng mảnh nhưng rốt cuộc hoa nguyệt sơn cư đồ ở đâu những thứ đó bà ta cũng không biết vì người duy nhất biết hoa nguyệt sơn cư đồ là tiêu trinh đã chết rồi nhan nhã rốt cuộc em đang sợ cái gì cuối cùng tàn dư của nhà họ giang là ai hắn có bản lĩnh lớn như vậy sao tiêu húc không ngừng dò hỏi bắt ông ta đến nghĩa trang nhà họ giang quỳ m ộ ư ơ i ngày rồi sau đó tự sát điều này chắc chắn không thể cho dù là ai đi chăng nữa cũng không sẽ không bị mười ngày rồi tự sát cả hu hu em không thể nói nếu em nói thì nhà họ tiêu sẽ càng bị diệt nhanh hơn nhà họ tiêu nhiều người như vậy em không muốn vì em nhiều lời mà khiến bọn họ bỏ mạng tiêu nhàn nhã khóc thành lệ nhân sắc mặt của tiêu h ú c cứng lại ông ta hiểu rõ tính cách của em gái mình nhiều năm qua sóng to gió lớn ập đến có khi nào sợ hãi như thế bao giờ bây giờ tàn dư của nhà họ g i a n g lại khiến bà ta kiên kỵ như vậy đến cùng thì người này đáng sợ đến mức nào nhàn nhã chúng ta đi tìm tiêu giao vương em tư là cấp dưới tâm phúc của tiêu giao vương bây giờ em tư chết rồi tiêu g i a o vương chắc chắn sẽ vì em tư mà bảo vệ cho chúng ta vô dụng vô dụng thôi tiêu nhàn nhã khóc thút thít nói nếu có tác dụng thì tiêu g i a o vương đã ra tay từ lâu chẳng lẽ anh còn không hiểu người muốn tiêu diệt nhà họ tiêu chúng ta là một người mà ngay cả tiêu g i a o vương cũng phải kiên kỵ sao Am. lời tiêu nhàn nhã nói giống như xét đánh giữa trời quang vang vọng trong đầu tiêu hút thân thể của tiêu hút hơi lùi về sau vài bước sắc mặt tờ giờ nờ g bệnh tim đập nhanh hơn ông ta không ngừng thở gớp sắc mặt tái n h u t mang theo biểu cảm không thể tin nổi kinh hô không thể nào điều này chắc chắn không thể tiêu g i a o vương là chủ xoái tây cương là một trong năm vị tướng người đó còn đáng sợ hơn tiêu g i a o vương làm sao có thể tiêu nhàn nhã rơi nước mắt bà ta không còn hy vọng yếu ớt nói anh cả những gì cần nói em đã nói hết có làm hay không thì tùy ý anh bây giờ bản thân em còn khó bảo toàn em không có cách nào tiếp tục bảo vệ nhà họ tiêu cùng lúc đó người đứng đầu ba gia tộc lớn khác đều tập trung lại với nhau người đứng đầu nhà họ vương là vương mạnh vẻ mặt nghiêm nghị hỏi các người nói xem rốt cuộc là tiêu nhàn nhã đang sợ cái gì người h họ hệ à tiêu ta rất tiêu với quan sâu của cô ta có quan hệ rất sâu xa i a v ơ vương, n chỉnh nhưng g giao g tiêu tâm tiêu i phúc của là bây giờ cô ta l ạ sợ sao. thành như vậy. Con nhà họ lạnh lùng nói, phô trương thanh thế, tôi không tin, tàn dư nhà họ giang này có thể giết hết mấy trăm người từ trên như Chu nhà họ chu lạnh phô không nhà họ nhà họ chu này con lùng nói, giang người xuống dư dưới vậy. mấy có của tôi đứng ú n người g vậy, đ đầu hiện tại của nhà họ triệu là triệu đông lai phụ hòa nói không có gì phải sợ tôi có quan hệ khá vững chắc với anh cựu của xã hội đen cấp dưới của anh cựu hơn một nghìn anh em tôi đưa chút t i ề n để anh cựu tới bảo vệ nhà họ triệu tôi một thời gian t ê u bọn họ đến nghĩa trang nhà họ giang quỳ mười ngày rồi sau đó tự sát tạ tội đó là điều không thể bây giờ gia chủ đã chết đến lượt bọn họ làm chủ bọn họ ngồi trên khối tài sản trị giá mấy chục tỷ làm sao có thể vứt bỏ thể diện đi quỳ sáng hối làm sao có thể quỳ xong rồi tự sát ba người tập trung lại với nhau bàn bạc đối sách sau khi bàn bạc xong bọn họ quyết định cố gắng kháng cự ba gia tộc lớn lần lượt liên hệ với người của xã hội đen tốn một số tiền lớn mời không ít người của xã hội đen tụ tập đến ba gia tộc lớn chỉ cần tàn dư của nhà họ giang dám đến bảo đảm sẽ khiến anh có đi không có về chỉ là Phó tỉnh Nhuệ chết khách tướng Tây Cương, Tây trong Tử Cương, Cương người quân sạn Đăng, đều bốn ì n thường thành h h ở p Tử đ gia làm sao có thể bảo cho có được chuyện thể họ. Nhưng, chuyện cho đến bây giờ, bọn bây vệ đến g ờ bọn Bọn biết, bại Bốn họ họ trọng lần. không nghiêm đến nào. phải khi thất bại thì hậu quả liều i một một mức g sẽ tộc lớn lòng người hoảng sợ nhưng đây là chuyện nội bộ của bốn gia tộc lớn bên ngoài cũng không biết bên ngoài chỉ biết rằng bốn gia tộc lớn đều gặp giờ cờ r ố i lớn tiêu bối hoa của nhà họ tiêu chết thảm trong nửa t i ệ c sinh nhật ngay sau đó tiêu trinh của nhà họ tiêu cũng chết bây giờ là tộc trưởng của ba gia tộc khác người quan trọng của bốn gia tộc lớn đều đã chết đây chắc chắn là chuyện lớn gây chấn động thành phố tử đảng chẳng qua vì tiêu giao vương kế nhiệm cho nên sức nóng của những chuyện này đều bị tiêu giao vương dạy yên bây giờ tiêu giao vương không còn kế nhiệm lúc này mọi người mới b ở tờ đầu bàn tán về chuyện của bốn gia tộc lớn bốn gia tộc lớn đắc tội với nhân vật lớn nhà họ tiêu suy bại rồi ba gia tộc khác cũng không còn lâu dài nữa vận mệnh của thành phố tử đăng sẽ bị xáo trộn một lần nữa ai có thể thay thế bốn gia tộc lớn trở thành đại gia mới của thành phố tử đằng đây nhà họ liêu có tư cách đó tài sản của nhà họ liêu so với bốn gia tộc lớn chỉ có mạnh chứ không yếu nhà họ lý cũng có hy vọng sau khi lễ kế nhiệm của tiêu giao vương kết thúc người của thành phố tử đảng đều chú ý đến bốn gia tộc lớn bàn tán về việc khi nào ba gia tộc kia dâm lên vết xe đổ của nhà họ tiêu tất cả đều bàn tán xem gia tộc nào có thể thay thế được bốn gia tộc lớn trở thành đại gia mới của thành phố tử đảng bên ngoài đồn đại vớ vẩn sau khi giang cung tuấn thông báo cho bốn gia tộc lớn xong thì trở về nhà họ đường làm một người nội trợ trong gia đình quét dọn sạch sẽ trước sau trong nhà bây giờ anh và người đến bốn gia tộc lớn lúc này như hai người khác nhau anh đến bốn gia tộc lớn là một tử thân sau khi giang cung tuấn quét dọn phòng xong thấy thời gian không còn nhiều anh đi ra chợ bán thức ăn mua đồ ăn về nấu cơm anh cưới xe điện ngâm nga một đoạn bài hát nhàn nhã đi đến chợ bán thức ăn cùng lúc đó ở một cao ốc nào đó của thành phố tử đăng tầng thứ mười tám đây là một văn phòng sang trọng trước cửa số đều làm b ằ n g kính một cô gái có dáng người m ả h mai cô ta khuân tay nhìn bên ngoài cửa kính thu hết toàn bộ thành phố vào đ ấ y mở tờ thịt, thịt thịt ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa vào đi cô gái phản ứng lại ngồi xuống ghế văn phòng cô ta có một dung nhan hoàn mỹ không góc chết ngũ quan tỉnh xảo không chút tỷ vết giống như tác phẩm nghệ thuật được điêu k h ắ c tỉ mi hoàn mỹ không góc chết như vậy chủ tịch đã điều tra xong người này tên là giang cung tuấn là người ở rể của nhà họ đường ừng giang cung tuấn sao cô gái sửng sốt cô gái này tên là lâm hân là người nhà họ lâm ở kỳ họ tổ phụ trách sản nghiệp của nhà họ lâm ở thành phố t ử đảng ngày hôm qua cô đến tham gia một bữa tiệc quan trọng nhưng trên đường xe của cô bị cướp tài xế của cô bị người ta ném xuống đường người cướp xe còn vượt đèn đỏ chạy đến tập đoàn nhỏ lạ lâm hân nhìn thấy giang c u n g tuấn hung ác lao vào trong tập đoàn nhỏ lạ mười mấy người bảo vệ bị anh đánh cục trong nháy mặt về phần sau khi giang c u n g tuấn lao vào trong làm chuyện gì thì cô ta không biết nhưng cô ta biết ngay sau đó cảnh sát đã được điều động sau đó quân đội cũng được điều động thậm chí ngay cả tiêu giao vương cũng tự mình xuất hiện ngay sau đó thông báo với bên ngoài đó là một cuộc tập trận diên kịch sao chỉ có lâm hân biết đó chắc chắn không phải diên kịch bởi vì cô tìm người điều tra thân phận của người đã cướp xe biết được anh là người ở rể của nhà họ đường tên là giang công tuấn ngón tay thon d à i của cô ta gõ nhẹ lên mặt bàn chuyển đến âm thanh nhịp nhàng tiêu giao vương tự mình dẹp viên chuyện này rốt cuộc người ở r ẻ nhà họ đường tên giang cung tuấn này có lai lịch gì chẳng lẽ có lai lịch còn đáng sợ tiêu giao vương t r ư ơ n g năm mươi b ố gặp rắc d ố i cả nhà đường sở vi sáng sớm đã đi ra ngoài mục đích hôm nay của bọn họ là mua xe mua một chiếc siêu xe bọn họ đi dạo nhiều cửa hàng bán xe b u l l e a thử không ít xe m e r c e d e s b e n z b m w a u d i thử hết siêu xe của các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng vẫn không có chiếc nào ưu ý Không phải đường ẳ đẳng n không mua nổi. Và hôm nay, đúng lúc thành phố tử đằng triển Nơi đây, hội tụ các loại siêu xe. Cả nhà g cấp cấp cao lúc có cuộc các Cả thấp phố quá quá mua siêu tử một tụ hôm hội mà làm là Và loại đây, đ xe. xe. sở vi đi tới. Đường tấn ớ i Đường t nhìn thấy người h ữ n chiếc chấp nhìn không siêu đi, siêu muốn xe xe Em ở đây, nì, mắt. m ra bè ba, gạ giờ. Đường tấn nhìn người tì tấn vậy nhìn mẫu xe hơi xinh đẹp gợi cảm đứng trước siêu xe sắc mặt mang theo sự hâm mộ khi nào chúng ta mới có thể mua một chiếc siêu xe thực sự đây chiếc xe hơn trăm vạn so sánh với những chiếc xe ở đây quả thực chỉ là rắc rưởi hà diệp mai đánh vào đầu cậu ta rồi mắng đừng có mơ tưởng viển vùng nữa mua chiếc xe hơn ba tỷ là được rồi con dẫn mọi người đến đây làm gì đ ừ n g tưởng mẹ không hiểu xe ở đây chiếc nào cũng trị giá hơn ba mươi tỷ đường tấn cười ha ha nói mẹ con đây không phải đưa mẹ đi xem những gì chưa từng thấy sao dù sao xem cũng không mất tiền wow chiếc xe này đẹp quá đường sở vi nhìn c h ú n g một chiếc siêu xe phe ra di màu đỏ nháy mắt bị mê hoặc cô lấy di động ra chụp mấy tấm ảnh cả nhà đi dạo quanh triển lắm xe nhìn từng chiếc siêu xe có giá trị xa xỉ liên tục lấy di động ra chụp m n h lại sau khi đi dạo một vòng bọn họ đã rời khỏi vì xe ở đây quá đắt bọn họ hoàn toàn không mua nổi cuối cùng cả nhà vào cửa hàng bán xe mạ giờ ra thi sau khi lựa chọn k ỹ cảng bọn họ bỏ ra sáu tỷ mua một chiếc mạ giờ ra thi trả tiền xong trong thẻ hà diệp mai chỉ còn dư lại mấy triệu tiếp theo là đóng bảo hiểm t i ề n trong tài khoản cũng không còn nữa bà ta sụ mặt nói kêu con mua chiếc hơn ba tỷ là được rồi một hai phải mua chiếc đắt như vậy lần này biến thành kẻ nghèo hèn rồi đường tấn an ủ nói mẹ Chúng được cổ của tộc, lúc có phần h đến tiền, gia ta t sẽ sớm sẽ lấy đó đi 50% ôi chúng con hòng ngồi ta đưa lái đi gió, xe về, con đưa mẹ sướng i ê u xe. t ở n tượng đến nhà mình cuối cùng cũng có một chiếc siêu xe. Sau khi về nhà ngẩn này g một thể mặt để đầu, chiếc khi Hà mẹ Mai m cuối có có cao lúc sắc của siêu sau Diệp xe, về i dễ chịu h ơ Sau khi trả tiền, trả n đ ư ờ tấn bắt lái xe, động ầ u quanh đưa đi đ sướng, cả nhà đi quanh thành hòng phố gió. Ôi sướng, động lực này đường tấn lái xe hò hét lớn tiếng sợ người khác không biết cậu ta mới mua một chiếc siêu xe、Cách. mới vừa chạy hơn 10 phút khi đang chờ đèn đỏ tốc độ của đường tấn quá nhanh phản ứng chậm hơi chậm chờ đến khi cậu ta phanh lại thì xe đã tông vào đôi xe khác nghe thấy tiếng t h ị c h tim của đường tấn nhảy lên l ộ c bộ mà người nhà họ đường ở trên xe cũng thay đổi sắc mặt mới mua xe bảo hiểm còn chưa mua mà đã tông vào đôi xe người ta đường tấn sụ mặt xuống xe cùng lúc đó chủ xe của chiếc xe phía trước cũng xuống xe đó là một người đàn ông mập mạp hơn bốn mươi tuổi ăn mặc rất bình thường nhưng trên người lại toát ra khí thế của đại lão ông làm gì vậy sao ông lại phanh gấp như thế khiến tôi tông vào đôi xe ông có biết xe này trị giá bao nhiêu tiền không sáu tỷ đường tấn vừa nhìn thấy lớp sơn trên cản xe trước bị chóc ra còn bị lom vào trong vẻ mặt cậu ta đau lòng mở miệng liên m a n g to còn người đàn ông mập mạp đứng yên lặng nhìn chiếc xe của mình rồi lại liếc mặt nhìn đường tấn hung dữ vẻ mặt không chút để ý xe này của tôi cũng không tính là quá đạt mấy b ạ c phiên bản giới hạn hơn một trăm hai mươi tỷ cậu xem nên bồi thường bảo hiếm hay là giải quyết riêng cái gì đường tấn lập tức ngẩn người cậu ta chỉ quan tâm xe của mình mà không chú ý đến xe của người khác vừa nghe thấy đã dọa cậu ta sắc mặt tái nhọn têu i to ô hát mi gột đường bình hạ d i ê m mai đường sở vi và n ô mịch lần lượt xuống xe vừa nhìn thấy đã chiếc xe bị đầm làm m ư ờ bạt phiên bản giới hạn ép cơ mặt của mọi người đều tái nhợt vì sợ hãi mà lâm hùng m u ố n không phải người lương thiện ông ta chính là vua ngầm của thành phố tử đang làm không ít giao dịch không sạch sẽ bây giờ ông ta còn chưa mở miệng t h ằ n g nhóc này lại dám đổ trách nhiệm lên người ông ta tôi phanh cả nhà cậu đó tôi dừng lại chờ đèn đỏ cậu đuổi theo rồi đụng phải xe tôi không nói còn thái độ tệ ngậm máu p h ư n người lâm hùng vừa nhìn xe của đường tấn ngay cả biển số xe còn chưa có phía trước xe cũng không có dấu bảo hiểm thì lập tức vui mừng mới mua xe à, cậu xem đằng sau xe tôi cũng bị đâm lõm vào trong cậu bán chiếc xe này đi rồi đưa thêm vài t ỷ chắc là đủ bồi thường rồi hai chân đường tấn mềm lún lập tức quỷ xuống đất đại ca tôi sai rồi cậu xin anh bông tha cho tôi đi tôi mua chiếc xe này bằng toàn bộ tiền trong nhà tôi không có tiền bồi thường đâu cậu không tiền mà khoe khoang cái gì lâm hùng nhấc chân đá đường tấn khiến cậu ta ngã ra đất ông ta đi qua tay đấm chân đá đường đánh nữa ngô mịch chạy qua kéo lâm hùng lại b ố t lâm hùng vung tay tắt thẳng vào mặt ngô mịch làm cô ta ngã xuống đất đường tấn lại bỏ dậy bất chấp đau đớn trên người quỳ trên đất liên tục xin t h à s ắ p mặt hà diệp mai tối sầm lại đi qua đó tắt một cái vào đầu của đường tấn đang quỳ trên đất mắng to đồ vô dụng sớm biết thế này mẹ không nên đồng ý mua xe cho mày sau khi mang xong bà ta nhìn người đàn ông trung niên mập mạp khuôn mặt tràn đầy sự giận dữ tên lâm hùng trên mặt lộ ra vẻ khẩn cầu đại ca anh xem vấn đề này cũng không lớn trong thẻ của tôi còn bốn mươi lăm tỷ tôi đưa hết cho anh có được không bốn mươi lăm tỷ ép cờ mặt của lâm hùng tối xâm lại lâm hùng tôi là ai bà tống cổ ăn mày ạ hà diệp mai cẩn thận hỏi vậy anh muốn bao nhiêu lâm hùng chỉ vào chiếc xe mạ dơ dạ tỷ mới mua của đường tấn tôi nói bán chiếc xe này và thêm mười lăm tỷ nữa thấy các người có thể mua chiếc xe ba tỷ thì cờ hờ cờ là cũng có chút tiền nếu không có tiền vậy trong thời gian ngắn nhất vận dụng mọi quan hệ xem có thể giải quyết chuyện này không nếu không thì hậu quả chờ các người sẽ rất nghiêm trọng bây giờ lâm hùng rất khiêm tốn ông ta cũng không biết mấy người trước mặt có lai lịch gì nếu có thể tìm được quan hệ ông ta cũng sẽ không khó xử bây giờ tầy chăng có thể khiêm tôn thì khiêm tốn Có thể h k ô nơi g không xong. Hùng gọi đang đường người thang đắc đỡ điện đây, cờ cuộc chói nhóc cho tội thì tội một thoại. Tôi đang ở đường Tiên Hoa, têu vài người tới đây, chói một nói vài lại cho tôi. Hoa, nên lên n xe, Lâm ở này là nội thành hơn nữa còn là giao lộ đường giao thông bây giờ hai chiếc xe trước sau tông vào đuôi xe nháy mắt gây ra kẹt xe cảnh sát giao thông lập tức tới sau khi chụp ảnh xong thì kêu hai người chạy xe qua một bên bên đường đường tấn và ngô mịch quỳ dưới đất liên tục xin tha cầu xin lâm hùng tha cho bọn họ mà lâm hùng không hề bị lay động đúng lúc này một chiếc xe tại van mở ra mấy người đàn ông vẻ mặt hung áp xuống xe đi đến trước mặt lâm hùng ông chủ lâm hùng chỉ vào đường tấn đang quỳ dưới đất thản nhiên nói mang đi dạ mấy người đàn ông mạnh mẽ túm lấy đường tấn đang quỳ dưới đất kéo vào trong xe tải van lâm hùng xoay người nhìn đường mình hà diệp mai đường sở vi và ngô mịch thản nhiên nói với t ố i trước mười hai giờ đêm mang theo hai mươi bốn tỷ đến vương triệu thịnh thế c h u ộ người nếu không thì chở nhặt xác cậu ta đi mẹ làm sao bây giờ mau nghĩ cách đi hu hu hu ngô mịch khóc lớn hà diệp mai không có cách nào đường sở vi cũng nóng nổi cô lấy điện thoại ra gọi cho giang công tuấn giang công tuấn đi mua đồ ăn đang nấu cơm ở nhà nhận được điện thoại của đường sở vi anh hỏi sở vi về tới nhà chưa anh nấu đồ ăn ép tờ xong rồi cung tuấn không ổn rồi em trai gặp rác rối rồi hả giang cung tuấn sửng sốt hỏi có chuyện gì vậy đường sở vi khóc nức nở nói bọn em mua một chiếc xe vừa mới chạy không bao lâu em trai không cẩn thận tông vào đ u ô i xe người ta xe bị tông làm mười bạn phiên bản giới hạn nghe nói trị giá hơn một trăm hai mươi tỷ bây giờ em trai phải chịu toàn bộ trách nhiệm xe chưa mua bảo hiểm em trai bị đánh bây giờ còn bị người ta mang đi làm sao bây giờ đ ư n g gấp em đang ở đâu anh đến ngay ở ở đường thiên hoa được đường gấp anh đến ngay sau khi giang cung tuấn cúp máy tắt bếp từ đang hầm canh sau đó nhanh chóng ra cửa lái xe chạy đến đường thiên hoa chương năm mươi năm ly hôn với giang cung tuấn đường tấn bị cưỡng chế bắt đi khiến mọi người nhà họ đường đều hoảng loạn bởi vì đường tấn bị bắt đi ngay trước mặt cảnh sát giao thông nhưng đám cảnh sát giao thông đó lại không ngăn cản bọn họ không phải cánh gốc biết được những người có thể lái chiếc xe mấy chục tỷ chắc c h ắ n là kẻ hai tò mặt lớn nô m ị c kéo đường sở vi cầu xin chị bây giờ chỉ có chị mới có thế cứu tấn thôi không phải chị quen biết diệp hình sao chị mau gọi điện thoại cho ông ấy đi để chị chị gọi thử trong lòng đường sở vi cũng không chắc bây giờ em trai bị bắt đi tình hình nghiêm trọng nên cô phải gọi thử xin lỗi số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được đường sở vi gọi điện cho diệp hình nhưng lại không có ai bắt máy cô nói không không gọi được vậy phải làm sao bây giờ nô mịch sắp sốt ruột đến khóc rồi cô ta n ư ớ c nở nói giang giang cung tuấn thì sao không phải anh ta mới vừa xuất ngũ sao không phải anh ta quen biết nhiều thai to mặt lớn sao chị mau gọi cho anh ta đi chị đã gọi cho anh ấy rồi anh ấy đang trên đường chạy tới đây hà diệp mai lại rất bình tĩnh nói giang cung tuấn tới cũng không có tác dụng gì cả tụi con đừng có nghe cậu ta khoác lắm nữa nếu cậu ta thật sự quen biết thai to mặt lớn nào thì cũng không đến mức sống cuộc sống như bây giờ còn phải tới ở rể nhà họ đường nô m ị c h khóc dòng nói mẹ vậy bây giờ phải làm sao hà diệp mai suy nghĩ một lát rồi nói để mẹ gọi điện cho cậu tôn nhà họ tôn cũng có địa vị gần bằng với bốn gia tộc lớn lần trước mẹ cũng đã nói với cậu tôn về việc định giới thiệu con gái mình cho cậu ấy nhưng vì khuôn mặt của sở vi bị tiêu c h i n h hủy hoại nên chuyện này mới tạm thời được gác lại từ sau khi khuôn mặt của đường sở vi hồi phục thì hà diệp mai lại đi khắp nơi liên lạc với mấy cậu ấm nhà giàu muốn tìm cho đường sở vi một người tốt mà tôn tuấn danh của nhà họ tôn lại là người con rể có điều kiện tốt nhất trong lòng bà ta có điều bởi vì xảy ra quá nhiều chuyện nên bà ta mới không liên lạc với tôn tuấn danh bà ta tức khắc vội và gọi điện thoại cho tôn tuấn danh nói khái quát mọi chuyện gì hả cháu đang ở gần đây cháu lập tức tới ngay tô n tuấn danh đang ăn tại một nhà hàng gần đường thiên hoa sau khi nhận được điện thoại của hà diệp mai anh ta lập tức lái xe tới chưa tới mười phút tô n tuấn danh đã lái một chiếc xe hốt chở hơn ba mươi tỷ tới anh ta dừng xe vừa bước xuống đã thấy mọi người nhà họ đường đứng ven đường cũng nhìn thấy được đường sở vi trước mắt anh ta lập tức sáng lời anh ta bước tới chào gì chào chú chào sở vi anh ta chào hỏi tự nhiên hà diệp mai thấy tôn tuấn danh tới thì như bắt được một cọng dơm cứu mạng cậu tôn cậu nhất định phải giúp tôi đường tấn nó lái xe đụng chúng một chiếc xe đắt tiền chủ xe đòi chúng tôi bôi thường hai trăm bốn mươi tỷ nếu không có tiền thì sẽ để chúng tôi nhặt xác đường tấn tôn tuấn danh đảm bảo chắc chắn d ì cứ yên tâm đi chuyện này cứ để con lo ở thành phố tử đăng này thì nhà họ tôn trung cháu cũng là gia tộc lớn có địa vị gần b ằ n g bốn gia tộc lớn ở thành phố tử đăng này có người có tiếng nào mà cháu không biết chứ vậy thì tốt quá chúng ta mau tới vương triệu thịnh thế đi hả tôn tuấn danh tức cờ h ở cờ sửng sốt vương triệu thịnh thế địa bàn của lâm hùng anh ta do hỏi dị hả đường tấn đụng trúng loại xe gì ừ n hình như là chiếc mười bạch bản giới hạn gì đó nghe vậy tôn tuấn danh hơi lùi lại vài bước ngay sau đó anh ta hỏi người đó có phải hơi mập còn ăn mặc hơi bình thường không đúng đúng đúng mẹ ơi tôn tuấn danh kêu g ê n trong lòng đây chính là lâm hùng là hoàng đế của thành phố tử đăng là người mà từng được gọi là hát phong mấy năm trước hiện tại đã tẩy trăng làm ăn buôn bán chân chính hiện tại lâm hùng rất khiêm tốn chỉ cần không chọc tới ông ta thì hầu như sẽ không có việc gì nhưng một khi chọc tới ông ta thì hậu quả tôn tuấn danh hít sâu một hơi anh ta liếc mắt nhìn đường sở vĩ không nhịn được mà nuốt một ngốm nước bọn di à cháu có thể giúp gì chuyện này nhưng lâm hùng không dễ chọc c ầ n có ba cháu ra mặt dù gì ba cháu cũng có chút qua lại với ông ta có đ i ề u cháu cũng không thể giúp không công được lần trước d ì có bảo sẽ giới thiệu sở vi cho cháu chuyện này vì con trai hà diệp mai cũng không lo được nhiều chuyện khác cậu tôn cậu yên tâm đi sở vi sẽ mau chóng ly hôn với giang cung tuấn thôi mặc dù, đường Tấn không chịu cầu tiến nhưng dù gì cậu ta cũng là con trai của bà sao bà có thế c h ơ mắt nhìn con trai mình xảy ra chuyện được chứ hơn nữa tuy giang c u n g tuấn có tham gia quân ngũ tự nhận quen biết mấy vị thai to mặt lớn nhưng giữa việc quen biết một người có địa vị và một người có địa vị thì bà chọn vé thứ hai tôn tuấn danh là người nhà họ tôn có rất nhiều tài sản lên tới mấy chục ngàn tỷ sở vi gả vào nhà họ tôn còn tốt hơn cả trăm ngàn lần so với gả cho giang c u n g tuấn sở vi ý của em thế nào tôn tuấn danh nhìn về phía sở vi lâm hùng thật sự rất k h ủ n g bồ trước mặt ông ta nhà họ tôn của anh ta cũng chẳng là cái thá gì cả lâm hùng là kẻ thai to mặt lớn thật sự khinh thường đi tranh giành cái hư danh nhà giàu có gì đó nhưng quả thật là ba anh ta có chút qua lại với lâm hùng đã từng cùng nhau ăn cơm hơn nữa đây cũng không phải là chuyện lớn lao gì chỉ đụng vào đôi xe mà thôi chỉ cần ba ăn ra mặt bồi thường một ít tiên thì việc này coi như chấm dứt vì đường sở vi mà bồi thường vài tỷ cũng không có gì mẹ con sẽ không ly hôn với giang c u n g tuấn bút hà diệp mai giơ tay lên tắc ô quắp không ly hôn vậy con lấy ra hai trăm bốn mươi tỷ đi cứu em trai con hả trên mặt đường sở vi hiện lên dấu tay cô dùng tay che mặt vành mắt d ơ m d ớ m nước mắt tôn tuấn danh nói sở vi em có biết lâm hùng là ai không có biết mấy năm trước ông ta làm nghề gì không số mạng người chết trên tay ông ta không tới một trăm thì cũng tới tám mươi đấy ông ta chính là một kẻ nhai người không nhà xương đó hả ngay vậy đường sở vi cũng sợ tôn tuấn danh nhìn dáng người đẹp đẽ và khuôn mặt xinh đẹp của cô lại nuốt một ngụm nước bọn anh ta tiếp tục nói em thật sự cho dáng cơm hai trăm bốn mươi tỷ tới bồi thường thì có thể cứu người ạ anh nói thật cho em biết sau khi lấy được tiên thì lâm hùng chắc chắn sẽ không tha cho đường tấn cho tới bây giờ những kẻ đắc tội ông ta đều chưa từng có kết cục tốt sở vi con không nghĩ cho con thì cũng phải nghĩ cho em trai con chứ hà diệp mai sốt ruột chẳng lẽ con muốn mẹ quỳ xuống trước mặt con sao bà vừa nói vừa quỳ xuống mẹ đường sở vi kịp thời đỡ hà diệp mai đang định quỳ xuống dậy trên mặt cô tràn đầy nước mặt mẹ con ly hôn con sẽ ly hôn với giang c u n g tuấn mẹ đừng có như vậy tôn tuấn danh thấy thế thì vui mừng ra mặt hà diệp mai nói chỉ cần bảo người nhà họ đường cầm hai trăm bốn mươi tỷ tới vương triều thịnh thế thì lâm hùng sẽ thả người tôn tuấn danh biết lâm hùng người này là kẻ lăn lộn giang hồ nhất n u ô n cửu đ ỉ n h hơn nữa mấy năm nay ông ta cũng kín tiếng hơn hầu như không gây sự chỉ cần có đủ tiên thì đường tấn cờ hờ cờ cờ hờ nở sẽ không có việc gì hơn nữa anh ta lại là người nhà họ tôn ba anh ta có chút qua lại với lâm hùng nếu ông ấy ra mặt thì hẳn là sẽ không cần tới nhiều tiên như vậy sau khi giải quyết được chuyện này thì đường sở vi sẽ là của anh ta đây chính là người phụ nữ đẹp nhất thành phố tử đăng hơn nữa hà diệp mai đã nói với anh ta r ằ n g tuy đường sở vi và giang c u n g tuấn đã đăng ký kết hôn nhưng hai người họ vẫn chưa chung c h ă n g ố i dì chú sở vi chuyện này cứ để cháu lo trong thẻ của cháu còn có một ít tiền mọi người cứ về trước đi cháu sẽ đi chùa người dựa vào quan hệ của nhà cháu thì chỉ cần đưa tin ề thì đại ca lâm sẽ không làm khó đường tấn hà diệp mai mở miệng cầu xin cậu tôn chúng tôi đi với cậu được không bà đã thấy cảnh lâm hùng đánh người nên hiện tại cực kỳ lo lắng cho đường tấn tôn tuấn danh bảo đảm cờ hờ cờ t r ậ n dì hà dì cứ yên tâm về đi chuyện này cứ giao cho cháu tôn tuấn danh vừa nói vừa liếc nhìn đường sở vi đang rơi vào tuyệt vọng cười nói sở vi đợi anh dân đường tấn vệt thì chúng ta cùng nhau ăn một bữa đi được chứ được được sở vi c h o cháu hà diệp mai đồng ý giúp sở vi mà đường sở vi lại chỉ đứng một chỗ âm thâm rơi nước mắt cô lấy điện thoại di động ra gọi điện cho giang cùng tuấn tuấn mọi chuyện đã giải quyết xong rồi anh q a y về đi ở nhà chờ em em có chuyện thương lượng với anh cô nói xong thì lập tức cố máy giang c u n g tuấn đang trên đường chạy tới anh ngồi taxi tới có điều hơi kẹt sen nên mới hơn nửa ngày còn chưa tới bây giờ nhận được điện thoại của đường sở vi thì anh cũng thở phào nhẹ nhõm bảo tài xế quay đầu xe lại t r ư ơ n g năm mươi sáu ba cậu là cái thá gì chứ đường sở vi gọi điện thoại nói mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi giang c u n g tuấn về lại nhà dọn xong thức ăn chờ mấy người đường sở vi về nhà ăn cơm các cô trở về rất nhanh các cô vừa vào cửa thì giang công tuấn đã cảm thấy không đúng vẻ mặt của cả nhà đều rất lạ trên mặt đường sở vi và ngô mịch còn có vết nước mắt giang cung tuấn khó hiểu hỏi sở vi sao vậy không phải mọi chuyện đều đã giải quyết xong rồi sao em vợ đâu rồi sao không về chung với mọi người đường sở vi liếc nhìn anh sau đó ấm ức bật khóc em sao vậy giang cung tuấn an ủi đúng lúc có chuyện gì cứ nói với anh anh có thể giải quyết hai dạ diệp mai thở dài giang cung tuấn lại hỏi lần nữa mẹ mẹ sao vậy sao lại thở dài nhưng cả nhà lại không có ai mở miệng nói chuyện sau khi vào nhà ngồi giang cung tuấn đi lấy chén đũa Vừa trong khoảng thời gian này hà diệp mai cũng nhìn ra được biểu hiện của giang công tuấn ba nở nở nở nở giang, giang cung tuấn nhìn về phía đường bình đường bình liếc mắt nhìn hà diệm mai sau khi thấy bà ta gật đầu mới nhỏ giọng nói chuyện là như vậy đường bình kể lại mọi chuyện đã xảy ra ngay xong giang cung tuấn đứng dậy bỏ đi tuấn đường sở vi nghẹn ngào kêu anh cô muốn đuổi theo anh nhưng lại bị hà diệp mai kéo lại sở vi để cậu ta đi đi cho dù ai gặp phải chuyện này thì cũng sẽ khó chịu thôi đợi qua một thời gian ngắn thì cậu ta sẽ n g ô i ngoài mà chờ sau khi có tiền thì con lại bồi thường thêm cho cậu ta một chút dù sao cậu ta cũng đã chữa hết cho con tới hai lần hu hu đường sở vi đau lòng khóc lớn tôn tuấn danh gì chứ nhà giàu gì chứ cô mới không thích họ cô chỉ thích giang cung tuấn có điều giữa tình thân và tình yêu cô đã chọn tình thân cô biết bây giờ giang cung t u ấ n chắc chắn rất h n cô hận cả nhà cô nên mới tức giận bỏ đi giang cung t u ấ n đi thẳng ra khỏi nhà họ đường gọi taxi đến vương triều t h ị n h tế h vương triều t h ị n h tế h là câu lạc bộ thư giãn nổi tiếng nhất ở thành phố từ đảng đây là địa điểm ăn chơi bao gồm quán bar kaza ok và cả bể tạm trung tâm trong tầng hầm ngầm ở vương triều t h ị n h tế h đường t ấ n bị dân đến c h ó i ở đây sau khi lâm hùng bắt đường t ấ n về câu lạc bộ thì đã sử dụng các mối quan hệ để hỏi thăm thân phận của đường tân bởi vì ông ta cũng sợ sẽ đắc tội con cháu của một số người có quên ông ta không sợ gì cả chỉ sợ mấy kẻ có chức có quyền bởi vì ông ta còn có không ít tư liệu đen của quá khứ nếu như đ ắ c tội mấy kẻ có chức có quyền này thì những kẻ đó rất dễ dàng xử lý ông ta sau khi biết được đây chỉ là một tên ăn hại của nhà họ đường ông ta thở vào một hơi ông ta ngồi trên ghế thái sư nhìn đường tấn đang bị treo ngược ông a híp m ở tờ cười n h ạ t nói đường tấn tôi vốn dĩ không muốn đụng tới cậu nhưng cậu lại cứ phải đụng vào tôi là sao chứ anh anh hai em sai rồi xin xin anh cho em một cơ hội đường tấn bị đánh đến mức bị thương cờ hờ tờ người đang không ngừng cầu xin tha thứ lúc này có người đi và báo nhà họ lâm có người tới nói đã cầm tiền tới chuộc tên nhóc này dân vào đi vâng rất nhanh tôn tuấn danh đã bị mấy tên đàn em dân vào anh ta thấy đường tấn bị treo ngược lên thương tích khắp người thì cũng sợ đến mức chân mềm xém chút ngã trên mặt đất có điều khi nghĩ đến việc dân đường tùng ra thì anh ta có thể có được đường sở vi thì lá gan của anh ta lại lớn thêm hơn nữa tôn tuấn danh biết được người bên ngoài thường đồn răng lâm hùng là một người biết nói lý lẽ sẽ không dê dàng gây chuyện anh ta bước tới nhìn lâm hùng đang ngồi trên ghế thái sư lấy thuốc ra mời anh ta không ngời vừa cười vừa nói chào ông lâm tôi là tôn tuấn danh của nhà họ tôn ba tôi là tôn thái vương đã từng ăn cơm chung với ông ha lâm hùng cười nhẹ nói thì ra là con trai của tôn thái vương nha đúng vậy tôi quả thật đã từng ăn vài bữa với tôn thái vương nhưng cho dù quen biết thì tên nhóc này cũng đã bị mù mà đụng chúng xe tôi hơn nữa còn ăn nói thôi lờ nếu tôi không dạy d õ cậu ta thì khi chuyên ra ngoài chẳng phải người ngoài sẽ nói lâm hùng tôi vô dụng à ông lâm tên nhóc này nên dạy dỗ lại nhưng chị của tên nhóc này lại là người phụ nữ của tôi ông xem tôi tự mình đến có phải ông nên nể mặt ba tôi mà vẻ mặt lâm hùng châm xuống ông ta kéo tóc tôn tuấn danh nể mặt của ba cậu ba cậu là cái thá gì chứ cho dù ba cậu có tự mình đến tìm tôi thì tôi chắc chắc không thể nào dê dàng bỏ qua cho tên nhóc này được tôi nói rồi có hai trăm bốn mươi tỷ thì dân người đi tôn tuấn danh biết lâm hùng là người nhất ngôn cựu đỉnh nên hôm nay anh ta mới dám tới nếu không thì dù cho anh ta thêm mười lá gan nữa thì anh ta cũng không dám tới anh ta cho rằng nếu nói tên ba mình thì sẽ giảm đi được số tiền này xem ra muốn có được đường sở vi thì phải bỏ ra một chút máu ông lâm ông đừng nóng giận tôi có câm tiền tôi trả tiền công nhưng ông có thể nể tình ba tôi mà giảm bớt một ít không tôn tuấn danh hỏi dò thử lâm hùng bung lòng ra tôn tuấn danh cũng được vậy giảm chút đi còn một trăm năm mươi tỷ đó nhà họ tôn cũng là một gia tộc lớn chút lượng lượng vân phải có tuy r ằ n g anh không nhìn thấy tuy anh không sợ nhưng tiền nhiệm của tiêu giao vương có thể không gây chuyện cố sức không mắc lôi được chứ ông ta đã giảm từ hai trăm bốn mươi bốn tỷ xuống còn một trăm năm mươi tỷ trong lòng lâm hùng đang dỉ máu tuy ông ta có tiền một trăm năm mươi tỷ chỉ là mưa bụi nhưng số tiền này lại không phải là tiền của anh ta một trăm năm mươi tỷ là tiền tiêu vặt một tháng của anh ta vì đường sở vi anh ta căn r ă n g gật đầu nói được ông lâm nói một trăm năm mươi tỷ vậy thì một trăm năm mươi tỷ chuyển thẳng vào tài khoản phải không phải chuyển thẳng vào tài khoản đi lâm hùng gật đầu sau đó chỉ vào tên đàn em đứng cạnh mày dân nó đi chuyển khoản đi vâng tên đàn em này gật đầu sau đó gã ta dân tôn tuấn danh đi chuyển khoản rất nhanh lâm hùng vì đưa tiền mà lại lần nữa xuống hầm mà đường tấn cũng được đặt xuống nhưng sau khi bị nhốt ở chỗ này c ò n bị đánh một trận và bị treo một thời gian thì hiện tại anh ta đã ngất xỉu anh hai vào giờ phút này một tên đàn em vội vội vàng vàng chạy về vẻ mặt hoảng loạn không không xong rồi có người đánh vào tới không ít người của chúng ta đều bị đánh ngã cái gì lâm hùng tức khắc nổi g i ậ n đây là vương triều t h ị n h thế là địa bàn của ông ta mà không ai trong thành phố tử đảng này là không biết vậy thì ai lại dám gây sự ở đây chứ ai đó tôi đây một giọng nói vang lên theo giọng nói vang lên một vài tên đàn ông cầm c o n sát g i a o phay té lăn xuống tâm hâm lâm hùng xoay người nhìn lại thì thấy người tới là một người lạ còn thấy cảnh đàn em của mình đánh ngã một vài tên đàn em khác thì lại không ngừng lùi về sau vương t r i ề u thịnh thế của ông ta có hơn mấy trăm tên t hai sai mấy trăm người bảo vệ người này có thể đánh đến tận đây vậy chắc chắn không phải người lương thiện lâm hùng tự tay vớt vũ khí sau lưng vẻ mặt âm ưu lạnh lùng nói tên nhóc mày là ai hả đi được tới như ông ta hôm nay thì cho dù làm gì cũng đều phải cẩn thận chỉ sợ không ngờ tới đắc tội với mấy nhân vật lớn t r ô n vùi cả giang sơn mà ông ta hao phí cả nửa đời người giành được giang c u n g tuấn âm thanh lạnh lùng vang lên t r ư ơ n g năm mươi bảy chọc vào tao thì được đừng chọc vợ tao nổi giận giang c u n g tuấn đi vào tầng hầm trong tầng hầm tập trung đến hơn hai mươi đàn em của lâm hùng mấy trăm bảo vệ bên ngoài mấy chục đàn em đã bị giang c u n g tuấn đánh ngã giang c u n g tuấn là mày sao lâm hùng đang muốn dẫn đường tấn đi nhìn thấy mày đi tới sắc mặt anh ta lập tức châm xuống chửi ấm lên mày có biết nơi này là nơi nào không còn không mau quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với ông lâm giang công tuấn đi tới nhấc chân lên đạp anh ta đã thẳng vào ngực lâm hùng cả mày anh ta bay ra xa vài mét ngã xuống đất một cách nặng nề têu lên đau đớn thảm thiết anh ta ngã gãy sơ n g rồi nằm trên mặt đất không bỏ dậy nổi mày lâm hùng không manh động bởi vì anh ta đã lăn lộn trong giới này kể từ lúc giang c u n g tuấn ra tay anh ta đã nhìn ra một ít m a n h mỗi đây chắc chắn là bộ đội đặc trùng đã trải qua huấn luyện đặc biệt anh ta nhìn chằm chằm giang c u n g t u ấ n hỏi giang c u n g tuấn phải không lâm hùng tao gần đây không đoán trước k i a không thù với mày mày đây là có ý gì vậy giang công tuấn từng bước đi tới lâm hùng vươn tay sở vũ khí sau hông từng bước lui về phía sau giang cung tuấn ngồi xuống chiếc ghế bành lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa tầng hầm rộng lớn vô cùng yên tĩnh chỉ có tiếng bật lửa vang lên quỳ xuống giang cung tuấn quát tiếng quát như sấm rền vang vọng bên thai lâm hùng chấn động đến mức mảng nhĩ của anh ta cũng tê dần giờ phút này trên mày giang cung tuấn có khí thế cực kỳ mạnh mã đây là một loại khí thế của bá vương cũng là một loại s á t khí là loại khí thế mãnh liệt chỉ có mày quanh năm chém g i ế t ở trên tốt lâu rồi mới có thể hình thành lên được lâm hùng cũng là mày lăn lộn trong giới cũng được nhiều năm rồi cảnh tượng gì cũng đều gặp qua rồi nhưng giang cung tuấn vừa quát ấy vậy mà hai chân anh ta lại lập tức m ề m n h ú n muốn quỳ xuống theo bản năng nhưng nói thế nào anh ta cũng là một ông hoàng của thế giới ngâm cũng là một nhân vật hung tợn tiếng quát của giang cung tuấn không thể dọa được anh ta nhưng mà anh ta không dám hành động thiếu suy nghĩ hắn sụ mặt lên tiếng chất vấn rốt cuộc mày là ai ông ông lâm hắn là con rể ở rể nhà họ đường chồng của đường sở vi anh rể của đường tấn hắn chính là một phế vật xuất ngũ vây vườn mau mau giết hẳn lâm hùng vừa rồi bị l á bay bây giờ đã lồm bỏ dậy khỏi mặt đất nhưng mà anh ta lại không thể nào đứng dậy được anh ta ngồi dưới đất nhìn giang cung tuấn trên mặt tràn đầy hận thù phế vật mày có biết tao là ai không tao là tôn tuấn danh nhà họ tôn ba tao là tôn thái vương mày có biết người trước mắt mày là ai không đây chính là ông lâm danh tiếng lấy lừng giang cung tuấn liếc nhìn tôn tuấn danh đang ngồi dưới đất hai t r ò n g mặt của anh sắc bén ý như mắt diều hâu vậy tôn tuấn danh chỉ cảm thấy giống như mình bị manh t h u nhìn c h ă m c h ă m vậy toàn thân không nhịn được mà run lên sợ đến mức sống lưng cũng túa mồ hôi lạnh tôn tuấn danh chính là tôn tuấn danh chính bởi vì tôn tuấn danh thèm muốn vợ anh hà diệp mai mới mời đường sở vi ly hôn với anh vì một cây châm bạc bay ra a tôn tuấn danh lập tức đau đến mức lăn lộn trên mặt đất đau đến chết đi sống lại toàn thân anh ta khó chịu giống như bị kim đâm không ngừng lăn lộn không ngừng gãi nhưng mà càng gãi lại càng đau cảm giác này khiến cho anh ta sống không bằng chết anh ta sợ rồi không ngừng xin tha giang c u n g tuấn t a o sai rồi cậu câu xin mày h ã y tha cho ta lâm hùng ở bên cạnh sợ tới mức trên c h á n cũng túa u mổ hồi lạnh đây là thủ đoạn như thế nào chứ anh ta chỉ nhìn thấy trong tay giang công tuấn xuất hiện một cây châm bạc giơ tay vung một cái tôn tuấn danh liền đau đến mức lăn lộn trên mặt đất còn hơn hai mươi đàn em của lâm hùng cũng bị dọa đến mức mềm n h ũ n cả chân thậm chí có người còn không nhịn được mà ngã quy xuống đất lâm hùng giang cung tuấn nhìn người đàn ông trung niên mập mạp tên là lâm hùng bịch trong nháy mắt lâm hùng quỳ xuống đất ông ông giang tiếu nhân có mắt mà không thấy thái sơn đã đờ cơ tội với ông giang xin ông giang anh ta quỳ dưới đất nhưng tay lại để ở sau thắt lưng trong nháy mất hãn đột nhiên rút súng ra p n g tiếng súng văng lên nhưng mà trên ghế lại không có ai lâm hùng ngẩng đầu lên nhìn nhìn thấy trên ghế không có một bóng người nhất thời sợ đến mức toàn thân đều run lên người đâu rồi đám đàn em của lâm hùng đều đang tìm kiếm bọn họ ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy một người đang đu trên trần tâm hâm một tay anh ta dán lên tường trong bàn tay giống như c ó keo dính vậy dính chặt vào tường còn cả cơ thể lại treo lơ lửng ở giữa không trung tất cả mọi người đều choáng váng đây là thủ đoạn gì vậy đây còn là người sao cơ thể giang cung tuấn nhanh chóng nhảy xuống trong khoảnh khắc n h ả xuống núi chân anh ta đã thật mạnh vào c ả n của lâm hùng cảm của lâm hùng lập tức bị đá vỡ đồng thời cơ thể anh ta cũng bị đá bay lộn t u n g phèo một cái sau đó cơ thể ngã xuống đất một cách nặng nề anh ta hét lên đau đớn và thảm thiết một màn này đã khiến cho hơn hai mươi đàn em của lâm hùng sợ đến mức t r ò n váng trong tay đám đàn em này đều câm dao bầu c ô n điện thân thể không ngừng lui về phía sau mai cho đến góc tường nhìn thấy giang cung tuấn giống như là sát thân bọn họ đều sợ đến mức đầu đầy mồ hôi tôn tuấn danh vân n ằ m trên mặt đất không ngừng l a lộn không ngừng kêu la g i phút này toàn thân anh ta đều bị móng tay của chính mình tạo rách ra lâm hùng bị đá vỡ cảm nằm trên mặt đất kêu lên những tiếng thê thảm con đường tấn sau khi bị trói tới đây rồi treo lên một khoảng thời gian còn bị đánh một trận bây giờ đã ngất xỉu còn chưa tỉnh lại giang c u n g tuấn đứng dậy đi về phía tôn tuấn danh kéo tôn tuấn danh từ dưới đất lên giơ tay lấy cây châm bạc đã đâm vào cơ thể hãn cây châm bạc được lấy ra lúc này sự đau đớn của tôn tuấn danh mới tiêu tan giang c u n g tuấn túm tóc anh ta nhấc anh ta từ dưới đất lên nói bằng giọng lạnh lùng chính mày tơ tưởng đến vợ của tao phải không giang công tuấn không giang giang đại ca em sai rồi em có mắt mà không thấy thái sơn em không dám em k h ông dám nữa. t ông Tuấn Danh n sợ rồi. ư giang mà n g xin dám đánh tha n không ta tuyệt mạng chọc vào. Bút, g i Cung tôn n vung Trên một cái. tuấn danh bị đá vỡ cảm đau đến mức xé gan xé phổi ngay cả nói chuyện cũng run r u dày tao vốn không muốn giết người nhưng mày không có m ở tờ chọc vào tao thì được nhưng đừng có chọc vợ tao nổi giận giang cung tuấn đập lên trái tim lâm hùng rồi ấn mạnh xuống lâm hùng kêu gào thảm thiết nghiêng đầu đi trong nháy mắt t ắ t thở mà mất mạng đám đàn em trong t â m hầm chứng kiến một màn này đều sợ tới mức quỷ xuống đất liên tục x i n tha tôn tuấn danh n ă m dưới đất cũng bị dọa đến mức toàn thân run dày lâm lâm hùng chết rồi sao giang cung tuấn ngồi trên ghế bành lấy điện thoại ra gọi cho tiêu giao vương tiêu giao vương tôi đã đánh v ả tên côn đồ ở vương triệu thịnh thế bị thương giết chết một tên anh hãy phái người đến dọn dẹp hậu quả nghe cuộc điện thoại của giang c u n g tuấn tôn tuấn danh ép vợ phát điên rồi đây đây con mẹ nó rốt cuộc là ai vậy sai tiêu giao vương đến dọn dẹp hậu quả giang c u n g tuấn đứng gậy liếc nhìn đường tấn đang n ằ m d ư ớ i đất lại nhìn tôn tuấn danh thản nhiên nói trước khi em tao tỉnh lại đưa nó về an toàn chuyện ở đây nếu như bên ngoài có chút phong thanh nào lâm hùng chính là kết cục của mày để lại một câu giang c u n g tuấn xoay người đi khỏi trong khoảnh khắc anh xoay người ném tàn thuốc trong tay rơi xuống thi thể của lâm hùng một cách chuẩn xác u u sau khi giang công tuấn đi khỏi tôn tuấn danh liền bật khóc anh ta sợ đến mức và khóc anh ta lớn như vậy rồi mà chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng khủng bố như vậy anh ta chỉ là một công tử nhà giàu quần áo lụa là giang cung tuấn đã đi khỏi nhưng sự sợ hãi trong lòng anh ta lại không hề tan biến anh ta muốn đưa đường tấn u đi nhưng mà anh ta đã bị ngã gãy sơ n g rồi răng cũng bị đánh gây mấy chiếc k h ắ p miệng đều là máu anh ta cưỡng ép mình đứng dậy mới vừa đứng dậy cổ chân lập tức chuyển đến cảm giác đau nhức cơ thể lại ngã xuống đất một lần nữa hu hu hu anh ta sợ rồi lấy điện thoại ra gọi điện cho tôn thái vương ba con gặp giờ cờ dối r ô i con ở vương triều thịnh thế ba ba mau tới cứu con đi chương năm mươi tám tiêu giao vương nổi cơn thịnh nộ sau khi giang cung tuấn đến vương triều thịnh thế một chuyến anh đã tới phòng khám phạm nhân anh không đi tìm đường sở vi bởi vì anh biết tôn tuấn danh không dám có suy nghĩ gì với đường sở vi nữa đường sở vi sẽ gọi điện thoại cho anh bảo anh về rất nhanh thôi còn tiêu giao vương sau khi nhận được điện thoại của giang cung tuấn thì nổi trận lôi đỉnh anh ta là tiêu giao vương được điều đến thành phố tử đẳng là để kế nhiệm vị trí thống xoái năm quân chứ không phải là để chửi ít cho giang cung tuấn lập tức phái quân đến vương triều thịnh thế còn nữa điều tra bối cảnh của vương triều thịnh thế cho tôi ai là ông chủ tiêu giao vương giống lên tiêu giao vương nổi giận cả quân khu chấn động hơn trăm chiếc xe quân đội trong nháy mắt xuất phát đồng thời hệ thống tình báo được khởi động lâm hùng cũng là một người có tiếng ở thành phố tử đằng đã làm rất nhiều việc không sạch sẽ trong mấy năm qua tiêu giao vương muốn t r a ra hắn thì thật quá đơn giản trong vòng không đến mười phút tài liệu v ề vương triều thịnh thế đã xuất hiện trước mặt tiêu giao vương tiêu giao vương xem xong dẫn tí mật quắp đóng cửa vương triều thịnh thế cho tôi những người liên quan bắt giam toàn bộ cho tôi không chờ một h a i chuyện này xem như là hành động của quân đội phải sau khi quân khu nhận được mệnh lệnh liên nhanh chóng hành động bây giờ đang là buổi trưa nhưng mà hơn trăm chiếc xe quân đội trên đường đại quân trùng trùng điệp điệp diễu hành trên đường cái điều này dấy lên một trận náo động lại làm sao vậy lại diễn tập nữa sao nhìn thấy đoàn dừng lại trước cửa vương t r i ề u thịnh thế dân chúng đều bắt đầu nghị luận xôn xao tôi nghe nói vương triều thịnh thế không sạch sẽ đúng vậy ông chủ của vương triều thịnh thế là lâm hùng đã làm rất nhiều chuyện mấy năm nay rồi hiện tại đã cải tà quy chính rất khiêm tốn đầu nói quan mới nhậm chức háo thẳng lập công ta thấy tiêu giao vương là lấy lâm hùng ra khai đao đây mà vương t r i ề u thịnh thế phó tướng dưới trướng của tiêu giao vương quân hàm một sao hoác đ ồ n g dẫn quân tiến vào vương t r i ề u thịnh thế suốt dọc đường đi la liệt trên mặt đất toàn bộ đều là bảo an và q u â n đồ những người này đều nằm dưới đất dên la đau đớn nhìn thấy cảnh này những thớ thịt trên mặt hoác đống cũng run r ậ y đây ông chủ lâm hùng của vương triệu thịnh thế làm thể nào lại chọc tới sát thân giang cung tuấn này vậy hoác động đi tới tầng hầm nơi này còn có hơn hai mươi người những người này đều là đàn em của lâm hùng còn có đường tấn còn đang ngất xịu và tôn tuấn danh đang nằm dưới đất không d ậ y nổi và lâm hùng đã chết từ lâu lôi thi thể đi toàn bộ những người còn lại đưa đi hoặc đồng nhìn thoáng qua rồi hạ lệnh thấy thế tôn tuấn danh sốt ruột vội vàng nói tướng tướng quân đừng mà tôi tôi không phạm tội tôi là tôn tuấn danh của nhà họ tôn h o ặ c đồng dừng lại khinh thường liếc mắt nhìn tôn tuấn danh đang ngồi dưới đất đặt một cái nhà họ tôn cái gì có ý gì hả chọc ai không chọc lại cứ phải chọc vào tên sát thân giang cung tuấn kia Trúc hử h i ề n phức h c o cấp trên c ủ a tao, t đồng liếc nhìn đường tấn u đang nằm trên mặt đất lập tức đã hiểu ra có chuyện gì xảy ra hóa ra là chọc vào em trai của đường sở vị c h ẳ n g trách vậy còn n gây ra đấy làm gì còn không mau c ú t đi học đồng quát lớn lại đá một cái chính bởi vì những kẻ không có mặt đ ặ c tội khắp nơi này mới chọc tới giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn mới b ờ tờ x ế p của bọn họ c h ụ i ít h u g u tôn tuấn danh căng thẳng đến mức sắp khóc tới nơi anh ta cũng muốn đi nhưng mà anh ta gãy sớm rồi ngay cả việc đi đứng cũng thành vấn đề càng đừng nói đến việc đưa đường tấn đi lúc này một chiến sĩ vũ trang toàn bộ đi tới hỏi tướng quân bên ngoài có một người tới nói mình là tôn thái vương nói rằng con trai của ông ta ở bên trong có để ông ta vào hay không học đồng liếc nhìn tôn tuấn danh rồi hơi phất tay cho ông ta vào đi để ông ta mau chóng đưa tên phế vật này đi rõ bên ngoài vương triều thịnh thế một người đàn ông trung niên mặc quần áo vét sang trọng thắt cả vạt lo lắng đến mức đầu đây mồ hôi ông ta là tôn thái vương người phụ trách chính của tập đoàn tôn gia ông ta nhận được điện thoại của con trai liền nhanh chóng chạy tới sau khi nhìn thấy bên ngoài vương triều thịnh thế là quân đội ông ta đã hoàn toàn sợ hai thăng l ị c h từ này rốt cuộc đã làm những chuyện gì vậy một chiến sĩ đi tới chỉ vào tôn thái vương ông vào đi vâng tôn thái vương lúc này mới đi vào vương triều thịnh thế sau khi đi vào trong lòng ông ta cảm thấy vô cùng kinh sợ dọc đường đi toàn bộ đều là quân nhân được vũ trang cẩn thận những người này đều đang khiêng một vài người bị thương rời đi mà khi ông ta đi tới tầng hầm nhìn thấy tôn tuấn danh bị đánh thương tích đầy mình còn nhìn thấy học đồng trên vai đeo quân hàm một ngôi sao nhất thời sợ đến mức chân mềm lũn quỳ xuống đất têu một tiếng tướng quân ba hu hu mau dẫn con đi đi tôn tuấn danh vội khóc tôn thái vương đứng lên đi qua rồi tay đấm chân đá một trận thăng lịch tử này rốt cuộc mày đã làm n h ữ g ì hoác đồng măng được rồi đừng ở đây làm chuyện mất mặt nữa mau đưa người đi đi còn nữa đem cả tên tiểu tử dưới đất này đưa về nhà họ đường an toàn tôi sẽ xử lý các người sau nghe thấy vậy trái tim của tôn thái vương liên đập bùng b ụ g sau đó chân ông ta dùng sức lại đạp tôn tuấn danh thêm mấy cái thằng phê vật này ông giết chết mày sao coi lời tôi nói là gió thoảng bên thai phải không nếu không đi thì người đâu dẫn về cho tôi nghe vậy tôn thái vương trong nháy mắt cảm thấy sợ hãi ông ta khiêng đường tấn ở dưới đất lên rồi kéo tôn tuấn danh dậy nhanh chóng rời đi bên ngoài Trên xe khắp mặt Tôn Thái vương đều mồ hồi. Ông ta kéo cả vạt, ta ướt ta thật ta một thuốc Thăng tử rốt cuộc mày đã làm những gì? Ông ta vừa hút thuốc, vừa lớn tiếng ra Vương ông vạn, này, ông ông ông dừng này, những Ông lớn xe xe xa, khắp kéo khởi hồi, khi châm lịch Hú hú, mồ mi. mi đấm. mới mày làm măng. áo áo lái đi lại, điếu và vừa vừa sơ sơ gì? đều đã đã Sau cuộc là Lúc lấy lửa. của cả cúc ba con không thể nói được nói ra là xong đời luôn đấy tôn tuấn danh khóc lóc mở miệng ngay vậy tôn thái vương n h ư mày không thể nói ba con đã đắc tội với một nhân vật lớn đắc tội với một nhân vật dám ra lệnh cho cả tiêu gia vương con phải làm sao đây có phải là con chết c h ắ c rồi không rốt cuộc là xảy ra chuyện gì tôn thái vương hét lên con con chỉ tơ tưởng đến đường sở vi của nhà họ đừng thôi tôn tuấn danh kể lại đại khái sự tình một lần nhưng mà anh ta không dám nở h ở cờ đến tên của giang cung tuấn anh ta chỉ nói có người ra mặt hộ đường sở vi giết lâm hùng còn ra lệnh cho tiêu g i a o vương tới thu dọn tàn cục còn về những thứ khác anh ta không hé một chữ nào người đó rốt cuộc là ai ba ba đừng hỏi nói ra con sẽ chết đấy còn nữa ba cũng đừng nói ra ba mà nói ra cả nhà ta sẽ chết đấy đó là lâm hùng cơ đấy vậy mà nói r ế t là r ế t còn gọi điện thoại cho tiêu giao vương mới được một lát ngay cả tướng quần cũng đến, đến rồi toàn thân tôn tuấn danh run dậy nhớ tới chuyện xảy ra lúc trước trong lòng anh ta vẫn còn vô cùng sợ hãi mày là thằng phế vật thành sự thì ít bại sự có thừa tôn thái vương tức giận măng chửi quắt rốt cuộc mày đã đờ cờ tội với ai dù sao cũng phải nói cho ta biết chứ là là giang c u n g tuấn là trông của đường sở vi giang c u n g tuấn ba ba cũng đừng nói ra ngoài giang c u n g tuấn đã nói rồi nếu như bên ngoài có chút xì xào nào lâm hùng chính là kết cục của cô ẹo nghe vậy tôn thái vương nhớ m ả y ông ta còn tưởng là nhân vật lớn nào cơ không nở lại là tên phế vật giang cung tuấn hạng ta không phải là t h ằ n g con rể đến ở rể nhà họ đường đó sao làm sao có thể có sức mạnh lớn như thế được làm sao có thể ra lệnh cho tiêu giao vương đến giải quyết hậu quả được lúc này tôn thái vương rất hoang mang n g h i hoặc ông ta không hiểu một thằng con rể tới nhà vợ ở rể làm thế nào lại có sức mạnh to lớn như vậy nhưng ông ta biết chuyện hôm nay tuyệt đối không được chuyển ra ngoài băng không nhà họ tôn sẽ tiêu tùng mất lâm hùng là ai ông hoàng của thế giới ngầm ở thành phố tử đảng tài sản còn lớn hơn nhiều so với tứ đại gia tộc bây giờ đã bị g i ế t giống như g i ế t chó vậy còn nhà họ tôn của ông ta cũng không có sức mạnh nho lớn băng lâm hùng phế vật ông ta tức giận m a n g to nói mau đưa đường tấn về cho tao tự cầu xin tha thứ nhất định phải được đường sở vi tha thứ không được ao phải đích thân đi Trước triều thịnh thế, bắt không ít người. Lúc này ở thành phố tử lên sóng to được vương người. mới lớn. chức cửa Lúc quan Quân muốn uy. huy nhậm nóng lòng động, đóng không này đảng lên sóng đội giấy gió phố lập ở ngọn lửa thứ nhất đã đốt trên người lâm hùng rồi tôi nghe nói bao nhiêu năm nay lâm hùng đã làm vô số việc làm ăn không đứng đắn mấy năm nay đã cải tà quy chính bắt đầu làm ăn đứng đằng rồi nhưng trên người hẳn gánh không ít mạng người tin tức xấu cũng không ít ha ha thật là khiến lòng người vui mừng g ã xấu xa lâm hùng cuối cùng cũng xa lưới rồi lần này cho dù không bị xử b ả n thì nửa đời sau cũng phải ăn cơm tủ r ồ i người dân thành phố tử đẳng đều xôn xao nghị luận mà các đại gia tộc đều căn dặn người nhà bảo bọn họ trong khoảng thời gian này nên an phận một chút tuyệt đối đừng gây chuyện chớ chọc giận tiêu ra vương mang phiền toái đến cho gia tộc nhà đường sở vi cả gia đình n g ồ i trên sofa ở phòng khách ai cũng không lên tiếng bầu không khí có chút k h ắ c thường đường sở vi ngồi ở trên sofa trên mặt vẫn còn vệt nước mắt giống như mất tinh thần vậy dáng vẻ trông rất chật vật trông thấy bộ dạng của cô hà diệp mai cũng có chút không đành lòng tuy nói rằng mấy năm nay đường sở vi khiến bà ta phải chịu không ít sỉ nhục làm cho bà ta không thể ngẩng đầu trước mặt người ngoài nhưng đường sở vi vẫn luôn rất ngoan ngoãn rất hiểu chuyện bà ta không nhịn được mà an ủi sở vi mẹ cũng không còn cách nào khác con không ly hôn với giang cung tuấn tôn tuấn danh sẽ không dùng quan hệ của nhà họ tôn để cứu em trai con con không suy nghĩ cho mình cũng phải suy nghĩ cho em trai con chứ hơn nữa ở bên tôn tuấn danh tóm lại là tốt hơn ở bên giang cung tuấn nhiều mẹ là người t ư ở n g trải mẹ không muốn sau này con sẽ giống mẹ cả đời không ngóc đầu lên được hà diệp mai chưa nói dứt lời vừa nói đường sở ví liên đau lòng mà bật khóc cốc cốc cốc ngoài cửa chuyển đến tiếng đập cửa nô mịch ra mở cửa đi vâng ạ nô mịch đứng dậy đi ra mở cửa ở cửa có một người đàn ông trung niên mặc vách đứng nhưng cả vạt lại h ở i ra cúc áo sơ mi cũng h ở i ra bộ dáng rất n i ế t n h á c trên lưng ông ta còn cống một người đường đường tấn nhìn thấy đường tấn ở trên lưng của tôn thái vương nô mịch liên kêu to cô ta lập tức mời tôn thái vương vào nhà mau mau vào nhà đi tôn thái vương cóng đường tấn đi vào đã qua lâu như vậy rồi đường tấn cũng đã tỉnh lại mặc dù cậu ta bị đánh rất nặng nhưng lâm hùng xuống tay biết chừng mực không tổn thương đến xương cốt đều chỉ là một vài vết thương ngoài ra tôn thái vương đặt đường tấn nằm xuống xô p a đường tấn nô mịch nhìn thấy dáng vẻ của đường tấn thì lập tức v à khóc còn đường bình thì đi rót nước cho tôn thái vương nói cảm ơn ông đã đưa đường tấn về hà diệp m a i hỏi ông chắc hẳn là người do cậu tôn thuê phải không thế cậu tôn đâu tôn thái vương thở phì phò ông ta đã bình tĩnh mà phân tích tỉ mỉ rồi giang cung tuấn rất có lai lịch lai lịch lớn đến nổi ngay cả tiêu giao vương cũng phải kiên rẻ chỉ là người nhà họ đường dường như không biết thân phận của giang cung tuấn nếu đã không biết thì ông ta cũng không phải trần ông ta là một lao yêu tinh ngay lập tức đã biết nên xử lý chuyện này như thế nào rồi một khi xử lý tốt chẳng những nhà họ tôn sẽ không có việc gì mà sẽ còn định vợ được một nhân vật lớn đích thực nữa nôn tình sủng tôn thái vương mở miệng nói đứa con trai không ra gì của tôi bị lâm hùng đánh bị thương một chút nên đã được đưa đến bệnh viện rồi bây giờ tôi mới đưa cậu đường về ngay vậy toàn bộ người nhà họ đường đều há hốc mồm đứa con trai không ta gì đây đây là tôn thái vương nhà họ tôn sao ông ông là trên mặt hà diệp mai hiện lên v ẻ không thể tin được bà ta hô lên kinh ngạc ông ông là ngài tôn thái vương chủ tịch tôn thị đó sao chứ ngài này tôi không dám nhận tôi quả thật chính là tôn thái vương à ông tôn là ông thật h ả mau mời ông ngồi hà diệp mai lập tức bảo tôn thái vương ngồi xuống bà ta không ngờ rằng tôn thái vương danh tiếng lẫy lừng ở thành phố tử đảng lại đích thân đưa đường tấn về hà diệp mai thấy đường sở vi vân còn ngồi ở một bên b è n quát sở vi con còn n g â y ra đó làm gì còn không mau lại đây gọi bà đi đường sở vi đứng dậy chú tôn h ạ i d không được đâu tôn thái vương lập tức đứng lên nói cô sở vi gọi tôi một tiếng l a o tôn là được rồi ông tôn con gái tôi sẽ ly hôn với giang cung tuấn ngay có thể kết hôn với tôn t u n danh ngay ý mà tôn thái u ấ n n d nói, sẽ không chê sở Vị. hơn nữa tuy rằng sở Vị đã nhận giấy đăng ký kết hôn với Giang Cung Tuấn nhưng vẫn hoàng nữ, nhà Tôn không nhà Tôn Không không Tôn giấy với rồi, đối sẽ Sở Sở sẽ ký kết khuê chê hoa họ họ thể thể h gả được, được Vị, Vị vào tuy tuyệt mất mặt t đâu. Không thể được, không thể được đâu. đã là làm vương lập tức nói bà hà chuyện này cứ như vậy đi sở vi với giang cung tuấn mới là một đôi trời đất tạo nên đứa con trai kém cõi của tôi căn bản là không xứng với sở vi chuyện này cứ như vậy đi tuyệt đối đừng nói những lời n à y loạn hà diệp mai tỏ vẻ không hiểu ông tôn chẳng lẽ ông chê sở vi nhà tôi ông chê nó đã từng ly hôn sao không có tuyệt đối không có cổ nhân nói rất đúng thà hủy một cây cầu còn hơn phá hủy một cuộc hôn nhân cô sở vi và giang c u n g tuấn rất tân ái chuyện này nên dừng lại tại đây đi đã biết giang c u n g tuấn có lai lịch không âm thưởng tôn thái vương làm sao còn dám bảo đường sở ví ly hôn với giang c u n g tuấn chứ nếu bọn họ mà ly hôn thì nhà họ tôn bọn họ xong đời rồi điều duy nhất có thế làm bây giờ chính là đợi giang c u n g tuấn n g u i giận sau đó thiết lập quan hệ tốt đẹp với nhà họ đường ông tôn việc này hà diệp mai không biết nên nói gì nữa cứ như vậy đi tôi xin phép đi trước phải rồi hãy nói với giang cung tuấn con trai tôi tuyệt đối sẽ không bám lấy sở vi nữa tôn thái vương để lại một câu liền vội vội vàng vàng đi mất con trai của ông ta vẫn còn ở trong xe dưới lầu ông ta phải tranh thủ thời gian đưa tôn tuấn danh đến bệnh viện cho dù tôn tuấn danh đã làm rất nhiều điều không phải nhưng tốt xấu gì cũng là con trai của ông ta tôn thái vương đi rồi người nhà họ đường thì lại không hiểu gì cả bỏ ra mấy chục tí chuộc đường tấn về thế mà lại cứ như vậy là thôi sao tấn anh sao rồi em lập tức đưa đi bệnh viện nhé nô mịch nhìn đường tấn đang nạm sủi lơ trên sofa lo lắng đến sắc khóc đường tấn yếu đớt mở miệng hơi khoác tay không không sao chỉ là bị đánh một trận bị treo lên mấy tiếng nào hơi thiếu máu thiếu oxy chút thôi đã hôn mê một khoảng thời gian rồi bây giờ đã không sao rồi hà diệp mai phản ứng lại bây giờ bà ta cũng không có thời gian để suy nghĩ những việc này bà ta đi đến bên đường tấn tấn con không sao chứ đi chúng ta đến bệnh viện mẹ con không sao rồi không cần đến bệnh viện đi sao có thể không đi được con xem đã bị đánh đến mức x ư n g hết mặt mũi rồi kìa đường bình ông còn ngây ra đó làm gì còn không mau con con trai ông xuống lầu lái xe đưa đi bệnh viện phải đường bình trong nháy mặt đã cóng đường tấn lên cả nhà đưa đường tấn đến bệnh viện làm các loại kiểm tra sau khi biết được không có gì đáng ngại mới quay về sau khi về đến nhà đường sở vi d ư ơ n g mắt nhìn thấy hà diệp mai mẹ ông tôn bảo con không cân ly hồn với giang cung tuấn nữa mẹ mẹ xem thật là kỳ lạ đường tấn không sao hà diệp mai mới thở phào nhẹ nhõm bây giờ bình tĩnh lại bà cũng cảm thấy kỳ lạ liếc nhìn đường sở vi một cái chẳng lẽ ông tôn chê con cho nên mới không muốn để mày ở bên con trai ông ta mẹ mặc kệ là thế nào ông tôn đã từ chối cho con vào nhà họ tôn bên phía giang cung tuấn sở vi mẹ cũng là muốn tốt cho con thôi cho dù không ở bên tôn tuấn ấn danh con cũng có thế chọn người khác mà ở bên giang cung tuấn có gì tốt nào đi theo cổ giật hàn đi không phải anh a vô cùng ái mộ con sao nhà họ cổ chính là đại gia tộc ở kinh đô cơ đấy không phải là gia tộc mà nhà họ tôn có thể sánh băng mẹ đường sở vi tủi thân bật khóc bây giờ em đã không sao rồi mẹ vân còn muốn ép con sao em là con trai của mẹ con cũng là con gái của mẹ mà con có quyền lựa chọn bạn đời cho mình thấy đường sở vi khóc hà diệp mai cũng thở dài thường thượng hai mẹ cũng là muốn tốt cho con thôi không muốn sau này con lại giống mẹ nếu như con đã cô chấp không muốn ly hôn vậy thì hãy bảo giang cung tuấn trở về đi tên tiếu h tử này cũng không phải không được tích sự gì ít nhất nó còn biết ý thuật còn quản lý chuyện trong nhà gọn gàng n g ă n áp hà diệp mai ngay cả hai mươi cổ phân của gia tộc cũng có thế từ chối bà đã nghĩ thông suốt rồi nửa đời sau cứ như vậy đi cũng không mong chờ đường sở vi được gả vào nhà giàu có nâng cao thể diện cho bà nữa bây giờ chỉ cần sở vi vui vẻ cả nhà vui vẻ hòa thuận vậy là đủ rồi cảm ơn mẹ đường sở vi vui mừng phát khóc lập tức đứng dậy đi ra ban công lấy điện thoại ra gọi điện cho giang cung tuấn tuấn chúng ta không ly hôn nữa anh mau trở về đi hu hu anh mau trở về đi chương sáu mươi tiêu giao vương tìm tới cửa sau khi giang cung tuấn rời khỏi vương t r i ề u thịnh thế phải đi đến phòng khám người phạm của n ô Vi. nhưng mà n ô Vi đã ra ngoài không có ở phòng khám anh có chìa khóa cửa của phòng khám trực tiếp mở cửa vào trong anh cũng không mở cửa đón khách sau khi vào phòng khám liên đóng cửa lại anh đi vào phòng trọn g nam lên giường ngủ mất bởi vì mấy ngày nay anh cũng chưa được ngủ ngon nên định nhân cơ hội này ngủ bù một giấc thật đã nhưng anh cảm giác mình chưa ngủ được bao lâu điện thoại liền văng lên anh xoay người đứng dậy phát hiện là đường sở vi gọi đến trên mặt anh mang theo một nụ cười vui vẻ anh nghe điện thoại trong điện thoại chuyến đến âm thanh khóc nước n ở của đường sở vi anh nghe cô nói như vậy trong lòng liền thấy ấm áp dịu d à n g nói anh đang ở chỗ phòng khám người p h ẳ n của ngô huy anh sẽ nhanh chóng trở về thôi anh biết chắc chắn là người nhà họ tôn đưa đường tấn trở về ngay cả lâm hùng đều đã chết nếu người nhà họ tôn không đốc sao lại còn dám làm khó dễ đường sở vi nữa chứ sao lại còn dám để cho đường sở vi ly hôn với anh trừ phi là muốn chết giang cung tuấn làm một động tác dối người sau đó mới đứng dậy đi ra khỏi phòng khám đóng cửa khóa lại cửa đóng lại anh xoay người định đi nhưng anh lại phát hiện trước cửa phòng khám có một cô gái đang đứng cô gái khoảng hai mươi năm hai mươi sáu tuổi cô mặc một chiếc váy liền áo màu trắng mang đôi giày cao gót màu trắng tóc dài màu đen dáng người thon dài t r ư ớ c nô sau vến gương mặt tinh xảo da thịt trắng nón khí thế trên người cũng rất mạnh cô đứng trước một chiếc phe da di hai tay quanh vòng mắt đẹp chuyển động nhìn kỹ người đang đóng cửa xoay người lại giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn cũng nhìn thấy cô nhưng anh cũng không nhiều lời xoay người liền đi ai lâm hân mở miệng kêu lên giang c u n g tuấn hả giang c u n g tuấn dừng lại nhìn lâm hân trên mặt mang theo nghi ngờ có chuyện gì anh nhìn kỹ lâm hân nhưng lại phát hiện trong trí nhớ của mình cũng không có tồn tại một người như vậy nên anh nhữ m ạ n lại lâm hân đi tới vươn đôi tay thon dài trắng non như ngọc giang c u n g tuấn xin chào tôi tên là lâm hân à đúng rồi tối mai chính là sinh nhật tôi tôi muốn mời anh tham gia tiệc sinh nhật của mình giang c u n g tuấn nhớ mày cô có bệnh sao anh d á m cá là mình không hề quen biết lâm hân nhưng lâm hân lại đến mời anh tham gia tiệc sinh nhật của cô ta đây không phải có bệnh thì gọi là gì anh xoay người bước đi giang c u n g tuấn tôi và đường sở vi là bạn học với nhau giang c u n g tuấn nghe thấy tên đường sở vi thì dừng lại nhìn cô ta bạn học đúng vậy là bạn học lâm hân cười khẽ nói chúng tôi cùng học ở đại học trường giang chỉ là cô ấy học thiết kế trang phục còn tôi học quản lý kinh tế à đúng rồi nói xong cô ta lấy ra hai tấm thiệp mời đã chuẩn bị sẵn đưa cho giang c u n g tuấn tối mai ở nhà hàng đại trường giang chờ mong anh sẽ đến giang c u n g tuấn nhìn kỹ lâm hân anh thật sự rất không hiểu tuy cùng một trường đại học nhưng lại không cùng chuyên ngành sao lại có thể kéo lên quan hệ được hơn nữa lúc học đại học đường sở vi bị hủy dung toàn thân tất cả mọi người đều rất sợ nhìn thấy cô ấy mà lâm hân trước mặt này lại xinh đẹp như hoa khí chất xuất trần nói như thế nào cũng là một tồn tại cấp bậc hoa hậu giang đường nhưng bây giờ cô ta lại muốn đưa thiệp mời cho anh và sở vi nhưng anh vẫn nhận lấy nói tôi về nhà hỏi lại sở vi nếu cô ấy biết cô đồng ý thăm ra tôi liên đưa cô ấy đến nói xong giang cung tuấn liên xoay người rời đi lâm hân đứng trước cửa xe phe ra d ì mùi trần nhìn giang cung tuấn rời đi cô ta nhìn cho đến lúc không thấy bóng người nữa mới lấy ra điện thoại gọi điện căn g dặn điều tra đường sở vi cho tôi mời hết những bạn học đại học năm đó của cô ta đến tham gia buổi họp mặt bạn bè của tôi trong điện thoại truyền đến nam thanh dạ cô chủ lớn